t r ư ơ n g năm mươi phong ấn mắt thái cổ đưa mắt nhìn t r ư ơ n g năm mươi phong ấn mắt thái cổ đưa mắt nhìn kia v ợ t sâu cửa vào cùng với nói là một cái miệng không bằng nói là một đạo kéo dài thẳng tắp ở hư vô cùng thực tế giữa thật lớn vết rách đen t h u i được phản phất liền thần hồn cũng có thể chiếm đ o ạ n vừa một bước vào tô thần liền cảm giác mình giống như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ trợn quăng vào một cái màu sắc sạc sỡ vừa bãi quái đạn m ộ p cảnh mất trọng lượng cảm so với trước kia ở không gian loạn lưu trung mánh liệt hơn lại, lại nhiều hơn một loại sành sạch chậm、chạm. bốn phía không còn là thuần túy h á m mà là nổi lơ lửng vô số bể t cùng với một ít khó nói lấy lời phảng phất bị thời gian gặm nhấm trăm triệu năm thật lớn hải cốt bọn họ giống như là lúc vũ trụ mới sơ khai bụi trần hoặc như là một cái bị triệt để hủy diệt cổ xưa thế giới di vật lẳng lặng trôi lơ lửng ở mảnh này không có trên giới khoảng đó phân chia trong hư vô cùng ngoại giới sinh cơ bừng bừng thiên nguyên đại lục so sánh nơi này hết thể đều lộ ra một cổ cực hạn t ĩ n h mịch cùng thác loạn phảng phất liền thời gian cùng không gian pháp tắc đều đã tan vỡ tô thần hết sức ổn định tâm thần một tay thật chặt nằm ở trên lưng hôn mê lãnh nguyên hàn phòng ngừa nàng ở n ơ i này trong hỗn loạn cùng mình thất ông ngọc đội thần bí khi tiến vào mảnh này điên đảo hư vô chất mắt ánh sáng t r ợ t t ă n g vọt xua tan quanh mình hơn một trượng ủy dị ánh sáng tạo thành một cái tương đối ổn định màn h à o quang kia ấm áp mà nóng bỏng ánh sáng giống như trong đêm tối hải đăng không chỉ có rõ ràng chỉ dẫn một cái phương hướng càng tản mát ra một cổ trước đó chưa từng có xuất xứ từ sâu trong linh hồn mãnh liệt triệu hoán nay triệu hoán không hề mơ hồ mà là hóa thành một loại gần như bản năng khát vọng dụ dỗ tô thần hướng về kia không biết sâu bên trong tìm tòi phản phất nơi đó có hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất một vòng có hắn khổ, khổ truy tìm hết thầy c t、so、tầng tầng lớp lớp, đây là tô thần cảm giác đầu tiên nhưng ngay sau đó hắn lại từ những năng lượng này chung bắt được từng tia cùng ngũ hành diễn thiên quyết đầu nguyên nhưng lại càng minh ngông càng căn nguyên đạo vận ngũ hành hôn độn thể thậm chí sinh ra một loại kỳ dị xung động muốn đem những năng lượng này bóc ra phân tích thậm chí còn hấp thu địa phương quỷ quái này khắp nơi lộ ra tả môn trong lòng tô thần thầm ý, nhưng cũng biết rõ càng chỗ h u n g hiểm thường thường cũng kèm theo càng đại cơ duyên theo ngọc đội chỉ dẫn cũng không biết ở nơi này điên đ ả o trong hư vô phiêu lưu bao lâu cảnh tượng trước mắt rộng rãi biến đổi bọn họ phảng phất xuyên qua một tầng vô hình vách ngăn đi tới một mảnh tương đối ổn định không gian kỳ dị nơi này không còn là hỗn loạn hư vô mà là đứng sừng sững từ ngọn cảng hoàn trình lại cũng càng thêm hùng vĩ cổ xưa đến ph những thứ này đến phong cách cùng trước kia thấy n h ấ t mạch tương tự lại lại thêm một k i a khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh cùng bị thương mà để cho tô thần tâm thần cực chấn là trôi lơ lửng ở nơi này nhiều chút trên cung đ i ệ n phương cảnh tượng một vòng không lành lặn huyết nguyệt t ả n ra yêu dị hường quang treo cao không rơi huyết nguyệt bên dưới là một vài b ư ớ c giống như thực chất phong ấn tàn ảnh không còn là trên tấm bia đá mơ hồ đồ án mà là giống như đích thân trải qua như vậy rõ ràng thậm chí mang theo động tính hình chiếu p h i nổi tô thần thấy được tòa kia thông tiên triệt địa dáng góc to tế đản so với trước kia bia đá trong hình thấy càng thêm rõ ràng trên tế đàn khắc vô số p h ủ văn lóe lên bất tường ánh sáng c h ó p đỉnh cái kia đen nhánh vòng xoáy đang điên cuồng cắn n u ố t t r u n g quanh hết thảy vô số hình thái khác nhau hơi thở sinh linh c ù n g bố chính vây quanh tế đàn tiến hành nào đó điên cuồng mà máu tanh nghi thức hình ảnh r ố c quay bầu trời băng liệt t ừ n g đạo đính thiên lập địa bóng người chém giết đấm máu thần thông huy hoàng cùng pháp bảo nổ ẩm làm vỡ nát hư không có người khoác ánh sao cự nhân có miệng ngậm nhật nguyện thần điều có khống chế lôi đỉnh tiên nhân bọn họ hoặc là thủ hộ tế đàn hoặc là điên cuồng công kích mục tiêu nhắm thẳng vào kia huyết nguyệt cùng đen nhánh vòng xo tô thần thậm chí thấy một cái thân ảnh mơ hồ tay cầm một thanh phản g phất có thể khai thiên tích địa b a lớn một b a đánh xuống huyết nguyệt rung động tế đàn băng liệt một góc cuối cùng theo một thanh â m vang lên triệt dưới vòm trời rên dị cùng nổ mạnh huyết nguyệt giấu tế đàn hoàn toàn sụp đổ đen nhánh vòng xoáy cũng theo đó trôn b ù i chỉ còn dư lại vô tận hủy diệt cùng t í c h mịch những thứ kia cường đại bóng người hoặc ngã xuống hoặc biến mất chỉ để lại mảnh này bể tan thành chiến trường cùng vĩnh hằng phong ấn nay nay mới là đúng sao tô thần tự lẩm bẩm tâm thần bị trước đó chưa từng có đánh vào những thứ này phong ấn tàn ảnh nhận chứa lượng tin tức, vừa xa kia khối bia đá. ngay tại tâm thần hắn kích động đ a n g lúc phía trước một tòa gìn giữ tương đối hết tốt cổ xưa tế đàn nơi phế tích một đạo h u quan g đột nhiên sáng lên ngay sau đó một cái hoàn toàn do những cổ đó lao phủ văn ngưng tụ m à thành cao đến mấy trượng phủ văn thủ vệ từ trên tế đàn chậm dại đứng lên nó không có ngũ quan mặt ngoài thân thể chạy xuôi dậy đặc huyết sắc cùng màu đen xuôi ngược p h ủ văn tản mát ra hơi thở lại vượt xa trước hải cốt tự thú mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cấm chế bi áp cùng năm tháng mục nát lực này đó là nơi đây thứ một đạo làm sống lại phong ấn thử thách、Giống phù văn thủ vệ phát ra một tiếng không giống sinh linh gầm thét vô số p h ù văn theo hắn bên ngoài thần bắn ra hóa thành đ ầ y trời mưa tên phong tỏa tô thần sở hữu đường lui mỗi một mai p h ù văn mũi tên đều mang xuyên thủng hư không lực lượng cùng quỷ dị phong ấn lực một khi bị đánh trúng hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi đến tốt lắm tô thần trong mắt chiến ý bay lên hắn đem lãnh nguyệt hàn nhẹ k h ẽ đặt ở một nơi tương đối an toàn xó a xỉnh ngũ hành hôn độn thể toàn diện t h ô i phát bên ngoài thân ngũ thải hà quang lưu chuyển đón t i ê tràn đầy thiên phủ văn mưa tên không lùi mà tiến tới ngũ hành giết thiên hôn đồ hộ tô thần k h é t quát một tiếng ngũ hành linh lực ở trước người hắn xuôi ngược trong nháy mắt tạo thành một cái năm màu thay đổi liên tục thật lớn quang thuẫn đinh đinh đương đương vô số phù văn mũi tên đụng vào quang thuẫn trên b ộ c phát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ cùng gợn sóng năng lượng quang thuẫn kịch liệt rung động lại từ đầu đến cuối không có bể tan cảnh phù văn thủ vệ thấy một đòn không được d ơ lên hai cánh tay trợt hướng mặt đất nhấn một cái trong phút chốc toàn bộ không gian cổ xưa năng lượng cũng bị dẫn động từng đạo do mục nát cùng giam cầm lực tạo thành x i x í c giống như rắn độc từ bốn phương tám hướng quấn vệ tô thần chúc tài mọn tô thần hư lạnh hắn đã sớm nhận ra được những năng lượng này ngũ hành diễn tiên quyết vận chuyển tới cực hạn hắn lại chủ động t à n đi hỗn độn thủ hộ mặc cho những thứ kia xiềng xích c u ố n lên thân hắn đang làm cái gì như giờ phút này là có người bên cạnh ở chỗ này nhất định sẽ kinh hô thành tiếng nhưng mà những thứ kia xiềng xích ở tiếp xúc được tô thần thân thể trước mắt không những không có thể giam cầm hắn ngược lại giống như là gặp khắc tinh một dạng trên đó ẩn chứa mục nát cùng giam cầm lực lại bị tô thần bên ngoài t h ầ n ngũ thải hà quang cưỡng ép b ố c ra luyện hóa, hóa thành tinh t h ầ n nhất năng lượng dung nhập vào ngũ hành hỗn độn thể bên trong nơi này năng lượng quả nhiên có thể làm việc cho ta tô thần trong mắt tinh quang trợ phù văn này thủ vệ công kích đối với hắn mà nói thật là chính là đưa tới cửa đ ổ bồ phù văn thủ vệ tựa hồ cũng phát giác không đúng nó vậy do phù văn tạo thành thân thể một trận vật mèo phát ra càng p h ẫ n nộ g ầ m t hét trợ hướng tô thần vào tới quả đấm to mang theo vạn quân lực đập xuống giữa đầu tô thần không tránh không né giống vậy đ ấ m ra một quyền ngũ hành phá c h ầ n ý trải qua không gian loạn lưu tôi luyện liên cùng với đối ngũ hành diễn thiên quyết càng cấp độ sâu hiểu ý một quyền này của hắn đã mơ hồ chạm tới ngũ hành tan biến trần ý vê anh thanh khẩn tương giao bộ phát ra sóng trùng kích đem trúng quanh phế khư đô trấn lá trã vang、dội. phù văn thủ vệ kia thân hình khổng lồ lại bị tô thần một quyền đánh cho liên tục lũi về sau bên ngoài thân phù văn cũng ảm đạm đi khá nhiều tô thần được thế không thang người thân hình như điện lấn người mà lên hai nắm đấm như mưa điểm như vậy rơi vào phù văn thủ vệ trên người mỗi một lần công kích cũng xào rượu dẫn động ngũ hành tương sinh tương khắc lực không ngừng tan giã đến phù văn thủ vệ trong cơ thể cấm chế trung tâm phá cho ta tô thần một tiếng quát to cuối cùng một quyền hung hăng nện ở phù văn thủ vệ ngực giáp g i một tiếng giòn vang phù văn thủ vệ ngực phù văn trung tâm hoàn toàn vỡ vụn thân hình khổng lồ ầm ầm tan g ã hóa thành tràn đầy sắc trời điểm tiêu tan chỉ để lại một quả lõe lên yếu ớt ánh sáng quả đấm lớn nhỏ phong ấn trung tâm trôi lơ lửng ở giữa không trung tô thần bắt lại cái viên này phong ấn trung tâm chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần mà cổ xưa năng lượng trào vào bên trong cơ thể để cho hắn vừa mới tiêu hao linh lực trong nháy mắt khôi phục thậm chí tu vi cũng mơ hồ có tinh tiến thoải mái tô thần quét miệng cười một tiếng địa phương quỷ quái này mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng quả thật không nhỏ đang lúc này hắn phía sau chuyển tới một tiếng nhỏ nhẹ r i g ì a đầu thật là đau trong lòng tô thần động một cái vội vàng xoay người chỉ thấy vốn là hôn mê lanh n u y ệ n hàn giờ phút này không ngờ chấm dại tỉnh lại nàng đôi mi thanh tú k h ẩ n túc v ố t chính mình h u y ệ t thái dương ánh mắt còn có chút mê mang sư tỷ ngươi đã tỉnh cảm giác ra sao tô thần liền vội vàng tiến lên ân cần mà hỏi thăm lãnh nguyệt hàn mờ mịt đánh giá b ố n phía khi thấy kia không lành lặn huyết nguyệt cùng lơ lửng đến phế tích lúc mặt đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh mắt phượng trung thoáng qua một tia thật sâu sợ hai cùng thống khổ huyết nguyệt tế đàn không không muốn nàng đột nhiên hai tay ô m đầu phát ra một tiếng thê lương thét trói t a i thân thể mềm mại run dậy kịch liệt trong miệm loạn s ạ kêu một ít tô thần nghe không hiểu phản phất tới từ viễn cổ âm tiết đại sư tỷ ngươi tô thần kinh hãi liền vội vàng đỡ nàng định để cho nàng bình tĩnh lại lãnh nguyệt hàn phản ứng cực kỳ kịch liệt phản phất lâm vào nào đó đáng sợ mạo hiểm nàng bên ngoài thân lại cũng bắt đầu hiện ra một ít nhà nhạt, nhạt cùng này địa phủ văn có chút tương tự kỳ dị đường vân một cổ lạnh giá mà cường rộng rãi hơi thở từ trong cơ thể nàng không bị khống chế tản mắt ra thể chất nàng chẳng nhẽ cùng nơi này phong ấ n có liên quan trong lòng tô thần vén lên kinh đào h ã i lãng đại sư tỷ mật gốc vẫn là một mê giờ phút này nàng khắc t ư ở n g không thể nghi ngờ sâu hơn bí ẩn này ngay tại tô thần tay chân l u ô n cúng đăng lúc trong ngực hắn ngọc bội Độ đột nhiên ánh sáng lại chứa phân ra một luồng nhu hòa ánh sáng bao phủ ở trên người lãnh nguyệt hàn t i ế n ánh sáng phảng phất mang theo nào đó làm yên lòng lòng người lực lượng lãnh nguyệt hàn tiếng thét trói thai dần dần dẹp l o ạ n thân thể run r ậ y cũng chậm rãi dừng lại trong mắt sợ h ã i cùng thống khổ rút đi lần nữa lâm vào ngủ say chỉ là chân mày như cũ khóa chặt tô thần thở phào nhẹ nhõm nhưng nghi ngờ trong lòng lại sâu hơn ông ngong không đợi hắn m â nghĩ một cổ cường liệt không gian chấn động đột nhiên từ bọn họ tiến vào này phương hướng chuyển tới ngay sau đó ba cổ quen thuộc mà cường đại kim đan giống như phụ cốt chi thư như vậy rõ ràng bị tô thần cảm giác được ba người kia láo cầu tô thần s ắ c mặt biến trong lòng cảm giác nặng nề bọn họ lại mau như vậy tìm được đi vào phương pháp hay lại là cưỡng ép phá vỡ vào ngoài một ít cơm chế thời gian không nhiều lắm tô thần không do dự nữa đem lãnh nguyệt hàn lần nữa có được ánh mắt kiên định nhìn về ngọc bội chỉ dẫn cuối cùng phương hướng xuyên qua mảnh này phủ đầy phong ấn tàn ảnh khu vực lại tránh được mấy chỗ ẩn núp cơm chế cả bẫy ngọc bội ánh sáng cuối cùng cũng ở một nơi sâu không thấy đáy thật lớn trước đoạn nhai ngừng lại phơi bầy ở tô thần trước mắt là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng đoạn n g a y bên dưới cũng không phải là vực sâu mà là một cái lớn vô cùng phảng phất do ước vạn tinh thần phù văn cấu trúc mà thành con mắt cái này con mắt lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không con ngươi vị trí là một cái chiếm đoạt hết thể ánh sáng đen nhánh k ỳ điểm tản ra làm người sợ hai hấp lực trong trắng mắt bộ phận chính là do vô số cổ xưa phức tạp phù văn xuôi ngược mà thành lóe lên ngũ thải cùng huyết s ắ c xuôi ngược ánh sáng vô số điều to lớn vô cùng phảng phất thần kim đúc thành xương xích từ bốn phương tám hướng trong hư vô dọc theo mà ra tầng tầng lớp, lớp địa quấn quanh ở cái này con mắt trên đem vững vàng khóa kín phong v ậ mắt một cổ siêu việt tưởng tượng cổ xưa huy áp giống như thái cổ thần linh tỉnh lại lúc đưa mắt nhìn từ kia phong ấn mắt trung đập vào mặt để cho tô thần gần như muốn hít thở không thông thật sự có đầu mối sở hữu chỉ dẫn sở hữu bí mật tựa hồ cũng tụ tập với này phía kia đi thông hắn thân thế bí ẩn đi thông tiên g ư ớ i lối đi đóng cửa bộ mặt thật cuối cùng môn hộ đang ở trước mắt tô thần hô hấp không tự chủ được dồn dập trong mắt lóe lên mong đợi ngưng trọng vẻ này xuất xứ từ phong ấn mắt thái cổ huy áp như ức vạn tỏa thần sơn đệ xuống đầu tô thần cả người xương quốc cũng đang dễ liên dị thần hồn dường như muốn bị này lực lượng vô hình nghiền thành phân vụn hắn cắn chặt hàm răng trong thất khiếu thậm chí có nhàn nhạt tia máu dì ra tầm mắt đều bắt đầu trận, trận biến thành màu đen nay đã không phải hắn cảnh giới này có thể chống lại lực lượng đó là vượt qua vạn cổ năm tháng đủ để khiến thiên điệu thất sắc nhân vật khủng bố ngay tại tô thần ý thức sắc mơ hồ thân thể sắc bị triệt để ép vỡ cho mắt trước ngực hắn cái viên này từ nhỏ đeo ngọc bội thần bí đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng trói ánh sáng ông ánh sáng hừng hực như liệt dương lại mang theo một tia kỳ dị dịu dàng trong nháy mắt xua tan tô thần quanh thân lạnh lẻo thấu xương cùng bộ phận huy áp một cái ngưng tụ vô cùng màn hào quang vô căn cứ hiện lên đem tô thần cùng như cũ hôn mê lãnh nguyệt hàn vững vàng hộ ở trong đó ngọc bội không hề cách quần áo tô thần cũng có thể cảm giác được vẻ này đốt người nhiệt độ càng làm tô thần tâm thần chấn động là giờ phút này ngọc đội chuyển ra không hề chỉ là phương hướng chỉ dẫn mà là một loại máy liệt gần như bản năng khát vọng nó phảng phất có chính mình sinh mệnh cùng ý chí chính khẩn cấp muốn cùng trước mắt này thật lớn phong ấn mắt một cái trung tâm bộ phận sinh ra liên tiếp thậm chí là dung hợp đi mở ra nào đó phủ đ ầ y bùi đã lâu cấm kỵ nay cổ khát vọng thông qua ngọc đội cùng tô thần linh hồn gian kỳ diệu liên lạc vô cùng rõ ràng chuyển tới để cho tô thần cũng sinh ra một tia không khỏi sợ hãi、à. ở nơi này uy áp kinh khủng cùng ngọc bộ Độ i dị động đồng thời cực hạn dưới sự kích thích tô thần trong ngực lãnh m ự t hàn lại đột nhiên phát ra một tiếng nhọn mà kéo dài kêu lên chật mở hai mắt ra tia đôi con mắt không còn là trước mê mang cùng thống khổ cũng không phải là trong ngày thường vắng lặng lãnh đạo giờ phút này nàng con ngơi ư sâu bên trong phản phất tỏa ra vạn cổ tinh thần thay đổi liên tục tràn đầy tô thần khó hiểu tàn thương tĩnh mịch cùng với một loại làm người sợ hãi dứt khoát nàng ngôi anh đào khẽ mở trong miệng lại bắt đầu cấp tốc đọc lên một loại tô thần hoàn toàn nghe không hiểu lại để cho linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy dường như muốn bị đó kia phát biểu chúc chắc từng cái âm tiết đều tựa như ẩn chứa thiên địa t r í lý mang theo nào đó không nghi ngờ gì nữa xác lệnh ý vị theo nàng đọc tăng tốc lãnh nguyệt hàn cái chán sáng bóng tinh tế cổ thậm chí còn lộ ra chỗ cổ tay những thứ kia trước chỉ là nhàn nhạt, nhạt hiện lên kỳ dị đường vân giờ phút này lại hoàn toàn sáng lên l ó e lên cùng phong ấn mắt mặt ngoài một ít p h ù văn giống nhau như n ú c cũ quang giữa lẫn nhau sinh ra mắt trần c g có thể thấy dòng năng lượng quay cùng hô ứng thể chất nàng nàng đọc chẳng nhẽ nàng làm mở ra nơi đây chìa khóa hoặc là tô thần trong đầu tránh qua một cái càng làm hắn không rét mà du tự tế phẩm đại sư tỷ nguồ tô thần tâm loạn như ma chính muốn mở miệng hỏi lại thấy lãnh nguyệt hàn đọc được buộc phát r ồ n rập trong ánh mắt tang thương cùng dứt khoát vẻ cũng buộc phát đ n g đà phảng phất đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh cùng linh hồn đi hoàn thành nào đó thần thánh mà đau buồn sứ mệnh ẩm ở nơi này nhất thời khắc m ấ u chóc nhất bọn họ hậu phương kia phiến phủ đầy phong ấn tàn ảnh khu vực cối không gian đột nhiên bị một cổ lực lượng cùng bạo vỡ ra ba đạo thật l ư n lỗ ba cổ quen thuộc mà làm người ta hít thở không thông kim đan kỳ khí tức kinh khủng giống như sói đói đánh hơi được máu canh mang theo vô tận sát ý cùng tham lam ầm ầm hạ xu giờ phút này lại vẻ mặt giữ t ậ n thanh bảo láo giả bên cạnh hắn chính là lồn mập láo giả cùng cao gầy láo giả ba người ánh mắt trước tiên liền gắt gao phong tỏa kia lớn vô cùng phong ấn mắt cùng với bị ngọc đ ộ i màn hào quang thủ hộ chính phát sinh kinh người dị biến tô thần cùng lãnh nguyệt hẳn ha ha ha quả nhiên là nơi này trong truyền thuyết thượng cổ phong ấn trung tâm thanh bảo láo giả đầu tiên là mắt lộ ra rung động ngay sau đó kia rung động liền hóa thành rồi không ai sánh bằng mừng như điên cùng tham lam còn có cái kia bé gái trên người nàng hớ thở những phụ văn kia không sai được là thủ linh nhất tộc hậu duệ trong tin đồn chỉ có túc trực bên linh sàng nhất tộc huyết mạch mới có thể chân chính khai thông thậm chí khống chế này phong ấn bộ phận lực lượng bắt bọn hắn lại đặc biệt là cái k i a bè gái nay phong ấn mắt phía sau l ư n g sở hữu bí mật kể cả này tiểu x u ấ t sinh cơ duyên đều đưa là chúng ta vật trong túi lùm hập lao giả cặp mắt sáng lên giọng rồn rập mà hưng phấn phản phất đã thấy chính mình một bước lên trời lấy được vô thượng tạo hóa cảnh tượng cao gầy lao giả càng là không nói hai câu trong mắt sát cơ lộ ra chậm thì sinh biến trước làm thịt tiểu t ử kia bắt sống nữ hoa kia ba người căn bản không cho tô thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội nhiều năm ăn ý để cho bọn họ trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung kinh khủng sóng pháp lực trợt bùng nổ ba cổ đủ để hủy thiên diệt địa khiến cho hư không cũng vì đó vặn mẹo cường đại công kích thành hình chữ phẩm mang theo nhọn phá không g à o thét không chút lưu tình hướng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đánh tới kim đan cường giả nén giận một đòn tại sao sự khủng bố tô thần chỉ cảm thấy khắp cả người phát r é t bóng đen của cái chết trong nháy mắt đưa hắn bao phủ hắn có thể rõ ràng mà cảm giấc được này tam nói công kích bất kỳ một đạo cũng không phải trước mắt hắn có thể ngăn cản càng không nói đến ba đạo tới đông đủ ngọc đội màn hào quang mặc dù lại có thể chống đỡ bao lâu không thể tránh né không thể trốn đi đâu được ở nơi này sinh tử một đường tô thần gần như cho là mình hôm nay chắc chắn phải chết đ a n g lúc d ị biến n à y sinh lãnh nguyệt hàn trong miệng cổ xưa thần bí phát biểu đọc vào giờ khắc này đạt tới cao t r i ề u nhất nàng nguyên bản là sắc mặt tái nhuận giờ phút này càng là cởi hết rồi sở hữu huyết sắc tựa như một tôn tinh xảo ngọc điêu chỉ có trong tròng mắt tang thương cùng dứt khoát lửa đốt đốt tới cực hạ n rồi cùng lúc đó tô thần trước ngực tiên nóng bỏ ngọc bội ánh sáng cũng ngưng tụ đến cực điểm nó không còn là tản mắt da nhu hòa màn hào quang mà là trợn bắn nhanh ra một đạo ngưng luyện vô cùng. phản p h ấ t xuyên thấu thời gian cùng không gian chùm ánh sáng mục tiêu nhắm thẳng vào kia phong ấn mắt trung tâm cái kia chiếm đoạt hết thẻ ánh sáng tản ra làm người sợ hai hấp lực đen nhánh con ngươi suy c h ù m ánh sáng không có vào con ngươi trước mắt cũng không có đưa tới kinh tiên động địa n ổ mạnh ngược lại giống như là thủy n ũ giao dung như vậy lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong đó sau một khắc kia vốn là một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy trong con mắt lại trợt t r ậ t lóe nổi lên một v ệ c cùng ngoại giới kia hư hào huyết nguyệt hoàn toàn khác nhau càng thêm thâm thúy càng thêm cổ xưa càng thêm yêu dị phản phát đi thông một cái khắc không biết kinh khủng thế giới huyết xác huyết sắc kia trợt lóe rồi biến mất lại phảng phất có nào đó ma lực để cho tô thần tâm thần đều trở nên run lên ngay sau đó một cổ căn bản là không có cách dùng nôn ngữ hình dung cũng không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực trật từ kia thoáng qua huyết sắc đen nhánh con ngươi sâu bên trong chuyển tới c ố lực hút này cũng không phải là nhằm vào vật chất mà là thẳng chỉ linh hồn nhắm thẳng vào hết thể hữu hình vô hình tồn tại gần như trong cùng một lúc tô thần trong đầu vang lên ngọc đội chuyển tới mang theo một tia rồn dập tức thì vô cùng rõ ràng ý niệm vào này mới có một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống. Bốn chữ này giống như một đạo kinh lôi ở tô thần trong đầu nổ vang phía sau là ba vị kim đan cường giả hủy thiên diện địa công kích đã gần trong g ă n tấc ác liệt kính phong quá mức thậm chí đã cắt rời rồi ngọc bội màn hào quang biên giới tiêu tán ra chút ánh sáng rực rỡ trước mắt là k i a thâm thúy vô cùng vừa mới thoáng qua quỷ dị huyết sắc đang tản ra kinh khủng hấp lực phong ấn mắt con người tràn đầy bất ngờ cùng cực lớn nguy hiểm chi dịch thần huyết kh gian. liều giờ mạng, Mẹ, tô vào một lần. không chút do dự nào tô thần trong mắt lóe lên một màn điên cuồng cùng kiên quyết hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem trong cơ thể còn sống linh lực không giữ lại chút nào quản chú với hai chân đồng thời ôm chặt lấy trong ngực bởi vì huyết mạch thúc giục quá độ mà lần nữa trở nên suy yếu vô cùng ánh mắt bắt đầu tan giả lãnh nguyệt hẳn hắn lại không lùi mà tiến tới đón tiêu ba vị kim đan cường giả công kích dư âm b ê n liên giới mang theo ngọc bội như cũ tản mát ra yếu ớt ánh sáng giống như viên bất kể hậu quả đánh về phía số mệnh lưu tinh tung người nhảy một cái mục tiêu chính là kia sâu không thấy đáy tản ra vô tận hấp dẫn cùng khí tức kinh kh n g ư ba đạo kinh khủng công kích gần như ở tô thần nhảy vào con ngươi trong nháy mắt hung hàn đánh vào hắn vừa mới đứng vị trí cùng với kia phong ấn mắt bên bờ giải đất buộc phát ra đinh thái nước góc vang lớn cùng hủy diệt tính cơn báo năng lượng toàn bộ đoạn ngai cũng đang rung động kịch liệt vô số mảnh nhỏ tiểu không gian liệt phùng ở trong công kích sinh diện không chừng nhưng mà tô thần bóng người kể cả trong ngực hắn l á n h nguyệt hàn đã tại vẻ này thật lớn hấp lực cùng ngọc đội ánh sáng dẫn dắt hạn hoàn toàn biến mất ở kia phiến đen nhánh phản phất có thể thôn p h ệ vạn vật trong con mắt là đánh cuộc đúng thông vãng sinh đường duy nhất cơ hội hay lại là chủ động nhảy vào một cái khác so với kim đan đổi u g i ế t càng kinh khủng hơn càng tuyệt vọng không biết cặp ấy còn người sau khi kia lao lóe lên một cái rồi biến mất huyết sắc lại biểu thị cái gì hết thảy đều được cần số tô thần chỉ cảm thấy một cổ quay cuồng trời đất mất trọng lượng cảm trở tới ý thức liền hoàn toàn bị vô biên hắc á m cùng hỗn loạn mất để lại cho phía sau kia sau kia ba vị kim đang cùng với đ ố i kia không biết con ngươi sâu bên trong càng phát ra nồng nặc kiêng kỵ cùng tham lam chương năm mươi hai huyết s á c tâm tạng nguyên huyết bí mật cùng quỷ ảnh nặng nề g h chương năm mươi hai huyết s á c tâm tạng nguyên huyết bí mật cùng quỷ ảnh nặng nề g h rơi vào phong ấ n mắt con ngươi trong nháy mắt tô thần chỉ cảm thấy quay c u ồ n g trời đất phản phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ thô bạo điện nắm hung hăng ném vào một cái nhánh màu sắc sặc sơ lối đi bốn phía không còn là thuần túy hắc ám mà là rúng động sành sệt như huyết tương ám hồng qua mang trong đó sen lẫn vô số và mẹo bể tan t h n h không gian mạnh vụn giống như mặt bị đánh nát gương mỗi một phi hắn h chết tử ôm chặt trong ngực lãnh nguyệt hàn đưa nàng toàn bộ thân thể mềm mại ủng hộ ở trước người mình mặc cho những thứ kia sắc bén không gian loạn lưu cắt rời chính mình sau lưng cùng cánh tay mang theo từng chuỗi mị giật máu lại nhanh chóng bị huyết sắc thông đạo quỷ dị năng lượng chiếm đoạt trong ngực lãnh nguyệt hàn hơi thở càng phát ra yếu ớt giống như là một đoá sắp điêu linh tuyết liên chỉ có trên c h á n phủ văn thần bí như cũ sáng tối chập trờn tản ra yếu ớt kháng cự lực tô thần lòng như lửa đốt nhưng cũng vô kế khả thi chỉ có thể dựa vào đến bản năng cùng công pháp u y ê n liền d i ệ u ở nơi này hỗn loạn huyết sắc trong lối đi khổ khổ chống đỡ trước ngực ngọc đ ộ i thần bí giờ phút này ánh sáng đã không còn trước sáng chói trở nên lúc minh thì ám phản phất cũng ở đây kinh khủng trong lối đi thừa nhận áp lực thật lớn nhưng nó như c ũ bền bị điệu tản ra một luồng yếu ớt ánh sáng màu xanh giống như mê hàng thuyền bè hải đăng ở vô tận huyết sắc cùng trong hỗn loạn mơ hồ chỉ dẫn một cái mơ hồ phương h Cũng k hai ô n này trong xuyên g biết lối đi huyết ở u sắc q bao lâu, có lẽ là một cái trước mắt, có c một á trước có mắt, lẽ là v ĩ người h h n Làm linh lực lúc, cảm mình mơ Tô Thần kiệt, thức bắt chút t khô hồ phía đầu đang giác có sắp ý đều r ớ c cùng vô tận huyết sắc đột nhiên không còn kia không nhiên Hai vô vô thông. tận ngống. n g huyết đột một Phốc ư nặng nề té rứt ở một mảnh kỳ dị trên mặt đất cảm xúc cũng không phải là cứng rắn tại hiện trường ngược lại mang theo một tia quỷ dị ôn nhuyễn cùng có giãn phảng phất rậm ở nào đó thật lớn sinh vật huyết trên thịt tô thần bất chấp cả người đau nhức trước tiên kiểm tra lãnh nguyệt hàn tình trạng nàng như c ũ hôn mê nhưng hô hấp tựa hồ so với ở trong đường hầm vững vàng một ít chỉ là kia tấm dung nhan tuyệt mỹ tái nhận được không có một tia huyết sắc làm lòng người đau thoáng thở phào nhẹ nhõm tô thần lúc này mới d ư ơ n g mắt quan sát b ố n phía lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mênh mông vô ngần huyết sắc không gian không chung là đậm đặc màu đỏ nhạt mặt đất là n g o ạ nghệ máu thịt như vậy đỏ nhạt trong không khí tràn ngập một khổ đậm đà đến làm người ta nôn mửa thái cổ huyết tinh khí cùng với một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phản phất đến từ sinh mệnh nhất ngọn nguồn tràn đầy u y áp mà ở mảnh này huyết sắc không gần chính trung ương nhất lệnh tô thần Đó là một v i ê n t h ậ t l ớ n đ ế n k h ô n g c á c h n à o d ù n g phanh n h phanh phanh phanh t h a n h phanh phanh p a n h p h n h phanh phanh phanh h a n h phanh phanh phanh phanh p a n h phanh t h u n h phanh p h n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh n h phanh phanh phanh phanh p h n h phanh phanh phanh p h n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh y h a n h phanh phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a n c phanh phanh phanh phanh phanh p l a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h n h phanh phanh phanh p h n h n h phanh p h n h phanh phanh phanh phanh p n h h a n h phanh p a n h n h phanh phanh p a n h phanh phanh p h n h p n h p h n h p h n h p h n n h phanh h a h p h a h p h a h p h a h p n h p c những mảnh vỡ này thỉnh thoảng sẽ tự đi tổ hợp tạo thành một vài bức mơ hồ không rõ lại lộ ra vô tận thê lương cùng thảm thiết hình ảnh đứt gãy thân binh phá toái tinh thần gầm thét cự thú tám huyết thần ma rõ ràng là thượng cổ thời kỳ mỗi chàng kinh thiên đại chiến lẻ tẻ tàn ảnh này đây là cái gì địa phương tô thần tự lẩm bẩm bị c、so、ông không đợi tô thần phản ứng ngọc bội lại chủ động từ trước ngực hắn bắn ra hóa thành một đạo n u hòa màu xanh lưu quang nhẹ nhàng treo lơ lửng ở viên kia thật lớn huyết sắc tâm t ạ n g ngay phía trên ngọc bội tản mát ra n u hòa mà bền bỉ màu xanh ánh sáng giống như ủng có sinh mệnh như vậy bắt đầu có tiết tấu địa sáng tắt lóe lên đem lóe lên tần số lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phía dưới huyết sắc tâm t ạ n g kia phanh phanh nhảy lên tần số dần dần đồng bộ cùng lúc đó tô thần trong ngực hôn mê lanh n g u y ệ t hàn thân thể mềm mại run lên bần bật cái chán của nàng cổ thậm chí còn chỗ cổ tay những t h ứ kia vốn chỉ là nhàn nhạt hiện lên phủ văn thần bí giờ phút này lại như cùng bị đốt t l o é lên cùng huyết sắc tâm tạng mặt ngoài những thứ k i ê m màu vàng sậm đường vẫn giống nhau như đ ú c ánh sáng giữa lẫn nhau sinh ra mãnh liệt hơn mắt trần có thể thấy năng lượng cộng hưởng càng làm cho tô thần kinh hãi l ạ lãnh nguyệt hàn kia trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt t ư ơ i cười lại quỷ dị hiện ra từng k i a không bình thường gần như diêm dúa đỏ hửng phảng phất có cái thứ đồ gì đang ở trong cơ thể nàng tỉnh lại một cổ mơ hồ mà mênh g ô n g ý niệm thông qua cái viên này cùng huyết sắc tâm tạng hấp dẫn lẫn nhau ngậm bội chậm dại chuyển đến tô thần trong đầu nay cổ ý niệm n ư c quãng lại ẩn chứa làm lòng người thần rung động tin tức thái cổ nguyên huyết túc trực bên linh sàng nơi quý tụ, ngọc c h i a khóa cũng là một bộ phận thái c ổ nguyên huyết tô thần trong lòng sóng lớn cuộn cuộn hắn mơ hồ cảm giác được trước mắt viên này lớn vô cùng huyết sắc tâm tạng đem nơi trọng yếu ẩn chứa vô cùng có khả năng đó là trong truyền thuyết đã sớm t u y ệ tích t đại biểu sinh mệnh cùng lực lượng nhất bản sơ hình thái thái c ổ nguyên huyết mà loại nguyên huyết tựa hồ cùng lãnh nguyện hàn túc trực bên linh sàng nhất tộc huyết mạch thậm chí cùng mình này cái ngọc đội thần bí lai lịch chân chính đều có không cách nào chia nhỏ đủ để kinh thiên động địa sâu xa l i lạc h ẳ n g lẽ nói đại sư tỷ huyết mạch cuối cùng nơi quy tụ chính là chỗ này ngọc đội chỉ càng là vì này thái c ổ nguyên huyết ngay tại tô thần tâm thần kích động định thông qua ngọc bội tiến một bước dò xét này huyết sắc tâm tạng cùng thái c ổ nguyên huyết bí mật lúc một đạo thương lão khàn khàn nhưng lại tràn đầy vô tận hấp dẫn cùng mê hoặc lực ý niệm giống như phụ cốt chi thư như vậy không có chút nào trừng triệu địa ở hắn chỗ sâu trong óc đột một v a n g lên ha ha ha người ngoại lai nhiều lần sinh động thịnh vượng linh hồn còn có này cổ làm người ta hoài niệm hơi thở dâng lên trong ngực ngươi chìa khóa kia túc trực bên linh sàng nhất tộc cuối cùng huyết mạch ta đem ban cho ngươi siêu thoát luân hồi lực lượng cho ngươi trở thành nơi đây mới chúa tể khống chế này v thanh âm này phảng phất trực tiếp xuất xứ từ viên kia chậm rãi nhảy lên huyết sắc tâm tạng hoặc như là nút ở mảnh máu này sắc không gian chỗ sâu hơn một cái không biết ngủ say vạn cổ cổ xưa ý chí từng cái âm tiết đều mang mục nát cùng tăng thương nhưng lại tinh chuẩn khiêu khích đến lòng người chỗ sâu nhất dục vọng cùng tham lam tô thần trong nháy mắt khắp cả người phát r é t như rơi vào hầm băng hắn đột nhiên ý thức được ba người kia kim đan kỳ lao quái đ ở i rét có lẽ thật chỉ là khai vị chút thức ăn nay phong ấn mắt con ngươi sau khi viên này huyết sắc tâm tạng vị trí cất giấu là v ư ợ xa hắn tưởng tượng càng kinh khủng hơn cùng quỷ dị hắn cảnh giác nhìn vòng quanh b ố n phía chỉ thấy những thứ kia vốn chỉ là yên lặng lơ lửng huyết sắc bóng mở giờ phút này phảng phất xuống lại tại không gian bên bờ giải đất chậm rãi ngoại ngoại tụ tán tựa hồ có vô số đôi vô hình tham lam mà băng lệnh con mắt đang âm thầm rình rập của bọn hắn chờ đợi tốt nhất lúc săn thù máy người là ai tô thần nghiêm nghị q u á c hỏi đồng thời lặng lẽ sau lùi một bước đem lãnh nguyệt hàn hộ càng chặt hơn tia thanh âm giàn mua mang theo một tia hài hước nụ cười vang lên lần nữa ta ta là nơi đây lúc ban đầu người trông chừng cũng là cuối cùng nhân chứng hải tử không muốn làm vô vị chống cự linh hồn ngươi rất đẹp nhưng cùng kia chìa khóa so sánh còn kém nhiều chút hỏa hậu tựa hồ là cảm ứng được tô thần cảnh giác cùng kháng cự cũng có thể là ngọc đội cùng huyết sắc tâm tạng giữa cộng hưởng đạt tới một cái điểm giới hạn ừ tô thần trong ngực lãnh nguyệt hàn đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu trên nàng ta nhỏ yếu thân thể mềm mại không bị khống chế run l y bầy trên trán những thứ kia vừa mới sáng lên túc trực bên linh sàng phu văn giờ phút này càng trở nên cực không ổn định khi thì nóng bỏng như bàn ủi tàn mắt ra đủ để cháy linh hồn nhiệt độ cao đem tô thần tiếp xúc cái chắn của nàng ngón tay cũng nóng một trận đau nhói. khi thì lại băng lánh như vạn tái huyền băng thả ra phảng phất có thể đông hết t h ạ thần hồn lạnh lẽo thầu xương nàng sinh mệnh khí t ứ c ở lấy một loại tốc độ kinh người thật nhanh trôi qua nhưng cùng lúc đó một cổ càng tràn đầy càng cổ xưa cũng càng thêm xa lạ lực lượng cường đại đang ở trong cơ thể nàng điên cuồng tỉnh lại mâu thuẫn tiếp theo định dung hợp cổ lực lượng này là bá đạo như vậy cứ thế với lanh nguyệt hàn mặt ngoài thân thể đều bắt đầu hiện ra từng đạo mịn vết máu dường như muốn bị cổ lực lượng này sinh bạo Ấm, ẩm ẩm đoàn đoàn đoàn viên tia thật lớn huyết sắc tâm t ạ n nhảy lên tần số đột nhiên tăng nhanh trở nên quần bạo vô cùng mỗi một lần nhảy lên cũng làm cho cả không, không làm là tia thương liệt lão mà tràn đầy hấp dẫn ý niệm lần nữa ở tô thần trong đầu vang lên lần này lại mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm cùng khó mà che giấu vội vàng thời cơ đã tới thủ linh huyết mạch trở về đem nguyên dung hợp hoặc là hoàn toàn cho mùi tiểu ra hỏa làm ra lựa chọn của ngươi đi là để cho nàng ở nơi này nguyên huyết triệu hoán hạn hóa thành tinh thần nhất chất dinh dưỡng giúp ta hoàn toàn hồi phục hay lại là lựa chọn của ngươi cùng nàng cùng trở thành nguyên huyết phong bạo trung đ ụ i trần tô thần sợ đến vỡ mật hắn rõ ràng cảm giác được t ừ n g c ổ một tinh thần cực kỳ năng lượng màu đỏ ngòm đàng từ kia huyết s ắ c tâm tạng trung s u n g ra hóa thành vô số mịn huyết s ắ c sợi tơ quấn quanh hướng lanh n g u y ệ t hẳn định chui vào trong cơ thể nàng là liều chết ngăn cản này không biết nhìn như đ ố i lanh n g u y ệ t hẳn cực kỳ hung hiểm quy nguyên dung hợp hay lại là lựa chọn tin tưởng ngọc đội giờ phút này vẫn ở chỗ cũ chật vật truyền ra kia một kia yếu ớt lại rõ ràng ý niệm thuận theo tự nhiên mới là một chút tự nhiên mới là một chút tự nhiên mới là một chú để cho hắn gần như không t h ở nổi ngay tại hắn này do dự trước mắt d ị biến lần nữa lên cấp viên tia c u ầ n bạo nhảy lên thật lớn huyết sắc tâm tạng mặt ngoài những thứ kia màu vàng sậm thần bí văn đường đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ ngay sau đó ở một mảnh đậm đà huyết quang quần của chúng một đạo mơ hồ mà vặn b ẹ o đen nhánh quỷ ảnh lại chậm rãi từ tim bể mặt hiện lên ngưng tụ k i a quỷ ảnh không có rõ ràng ngũ quan chỉ có một đôi trống r i n g vô cùng hớp mắt phản phất hai cái sâu không thấy đáy lô đen nhưng từ kia trống g i n g trong hớp mắt lại phóng ra làm người ta linh hồn cũng vì đó run sợ vô tất ác ý cùng không che giấu chú t ử t ử địa nhìn chăm chú vào tô thần cùng với trong ngực hắn chính đang ở sinh tử dị biến biên giới lãnh nguyệt hàn nguy hiểm cực hạn nguy hiểm tô thần ra đầu trong nháy mắt nổ tung một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có cảm giác nguy cơ giống như sắc bén nhất băng nhũ hung hăng đâm vào hắn thần hồn sâu bên trong nay quỷ ảnh cho hắn cảm giác so với ba người kia kim đan lão q u á i cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần đây tột cùng là cái gì quỷ đồ vật chứ năm mươi ba quỷ ảnh phệ hồn ngọc bội hộ trụ sơ hiển uy chứ năm mươi ba quỷ ảnh p ệ hồn ngọc bội hộ trụ sơ hiển uy kia mơ hồ mà vạt mẹo đen nhanh tự h u ế t sắc cự tâm bề mặt Không có ngũ quan có t r ê n k ủy ảnh phát ra một tiếng không tiếng động tê thiếu sóng âm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp tác dụng với thần hồn tia ô thần chỉ cảm thấy trong chỉ như hung hăng nhức đầu nàn vạn cương bên cảm trâm đâm vào, đau ư bị d ớ trước mắt mắt nổ đón, suýt đóm, nổ đong ữ ôm không dừng được thương r o n ngực n g l nguyệt hẳn. nhìn thấy không? Này đó là cắn nguyên nguyền ảnh nguyên n g Tiểu huyết thấy tâm hỏa, chi ra là đó ờ người. i Tia thủ trung thật nhất t h vệ, cũng dọn là dẹp ư lão mà tràn đầy hấp dẫn ý niệm lần nữa ở tô thần trong đầu vang lên mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trên cao nhìn xuống xét xử bây giờ ngươi còn có cơ hội dâng lên nàng ngươi sẽ được ngươi không cách nào tưởng tượng băn cho nếu không các ngươi cũng sẽ trở thành nó vị ngon nhất n i ệ m tâm Tô t hấp, này, này nguyên nguyên hấp dẫn tiếng còn ở bên thai vang vọng mỗi một chữ mắt đều giống như mang theo ma lực định cậy ra hắn phòng tuyến tâm linh trở thành nơi đây mới chỗ tệ khống chế vô tận nguyên huyết lực loại cám dỗ này đối bất kỳ một cái nào người tu tiên mà nói đều đủ để trí mạng nhưng ánh mắt của tô thần rơi ở trong ngực lãnh n g u y ệ t hàn kia trắng bệnh như tờ giấy lại nhân thể nội lực lượng mâu thuẫn mà có chút có quắp dung nhan tuyệt mỹ bên trên nhìn nàng chặt nhữ mày cùng kia mịn vết máu trải rộng thân thể mềm mại một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được l ử a giận cùng dứt khoát từ đáy lòng phún ra ngoài、Cút. tô thần đột nhiên ngầm đầu hướng về phía kia không có vật gì hư không cũng là đối viên kia bác động huyết sắc cự tâm phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét hắn không biết rõ kia thanh âm dàn mua chủ nhân giấu ở nơi nào nhưng hắn biết rõ đối phương nhất định có thể nghe đến chớ hòng mơ tưởng lời còn chưa dứt t ô thần trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển ngũ s ắ c linh quan g từ hắn bên ngoài thân ầm ầm bùng nổ tạo thành một đạo cũng không tính giám chắc lại bền bị dị thường vòng bảo vệ đưa hắn cùng lãnh nguyện hàn thật chặt bọc lại kim duệ mục nhận thủy nhu hòa liệt thổ nặng ngũ hành c h i lực ở ý chí của hắn dưới sự thúc giục cho thấy siêu việt trước mắt hắn cảnh giới ngưng tụ lực hắn lựa chọn cự tuyệt không chỉ là cự tuyệt, thanh âm nua hấp dẫn, càng là cự tuyệt hướng kinh khủng này cắn nguyên nguyền rủa ánh khuất phục ngũ xuẩn lựa chọn thanh em giàn u a mang theo một tia lạnh giá hờ hững vậy thì liền cùng nhau hóa thành đen nhánh kia cắn nguyên nguyền rùa ảnh tựa hồ lấy được chỉ thị trống rông trong hốc mắt ác quang trật lóe khổng lồ mà vặn vẹo thân thể đột nhiên r u n g một cái lại p h ố c một tiếng hóa thành nước vạn nói so với sợi tóc còn phải tinh tế lại mang theo cực hạn âm lanh cùng ăn mòn hơi thở đen nhánh sợi tơ những thứ này tơ đen phô thiên cái địa tựa như một trận đến từ kiểu ưu tử vòng c h i vũ không thấy tô thần bên ngoài thần kia thật mỏng ngũ hành linh lực vòng bảo vệ phản phất vòng bảo hộ kia căn bản không tồn tại một dạng thẳng xuyên thấu mà qua một bộ phận tơ đen mục tiêu là lãnh nguyện hàn kia cái chán sáng tối chập tr mà một phần khác là càng âm độc lao thẳng tới tô thần mi tâm thần đ ỉ n h hiển nhiên là muốn trực tiếp ăn mòn hắn thần hồn trong lòng tô thần hoảng hốt hắn có thể rõ ràng cảm giác được những thứ này tơ đen bên trên bổ sung thêm lực lượng kinh khủng đó là đủ để t r ô n vùi linh hồn chiếm đoạt căn nguyên tà ác chi lực hắn ngũ hành linh lực p h o n g ngự ở nơi này loại quỷ dị trước mặt công kích lại như giấy mỏng giống nhau yêu ớt ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trước ngực cái viên này một mực cùng huyết sắt tâm tạng hấp dẫn lẫn nhau lúc minh thì ám ngọc đội thần bí đột nhiên ánh sáng màu xanh đại t ị n h ông một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang kêu k h ẽ ở tô thần trái tim v ă n g lên ngọc bội không còn là bị động phát ra ánh sáng nhạt mà là chủ động buộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu xanh n à y ánh sáng màu xanh nhu hòa lại tràn đầy vô cùng sinh cơ cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tỉnh hóa lực giống như mặt trời mới mọc trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này ưu ám huyết sắc không gian một góc ngọc bội tự đi từ tô thần trước ngực trong và táo bay xoáy mà ra trôi lơ lửng với hắn và trước người lãnh nguyệt hàn đối mặt tia phô thiên cái địa tới đen nhánh sợi tơ ngọc bội không có chút nào tránh lui ngược lại chủ động nên đón màn á tạo thành một đạo bền chắc không thể g ã y bình t h ư ớ n g ẩm ẩm rồi vô số đen nhánh sợi tơ đụng vào màn ánh sáng màu xanh trên phát ra rợn người tiếng ăn một vang phảng phất dầu sôi bắt chúng hà n băng những thứ kia vô cùng hung áp tơ đen ở tiếp xúc được ánh sáng màu xanh trước mắt lại như cùng gặp khắc tinh một dạng lối vào nhanh chóng t ă n giã ân hóa thành từng luồng khói đen phát ra không cam lòng tiếng rít tiếp theo bị ánh sáng màu xanh hoàn toàn tịnh hóa ngọc b ộ i tản mát ra ánh sáng màu xanh cũng không nhức mắt lại mang theo một loại đường hoàng chính đại khắc chế hết thệ tà ma hớt phần lớn định công kích lãnh nguyệt hàn cùng tô thần thần hồn tơ đen đều bị bất thình lình màn ánh sáng màu xanh toàn bộ chặn hoặc ở trong đụng c h ạ m trừ khử với vô hình tô thần chỉ cảm thấy áp lực chật giảm vẻ này gần như phải đem hắn thần hồn xe rách cảm giác sợ hãi cũng theo đó thối lui không ít hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực lãnh nguyệt hàn chỉ thấy nàng vốn là nhân thống khổ mà vặn b ẹ o dung nhan ở ngọc đội ánh sáng màu xanh bao phủ xuống tựa hồ cũng thư hoa chút càng làm tô thần ngạc như là lãnh nguyệt hàn ở ngọc đội che chở bên dưới cùng với máu kia sắc tâm tạng vẫn ở chỗ cũ kéo dài nguy cổ nàng c h rên thống khổ âm thanh như cũ chưa ngừng nhưng trong đó lại mơ hồ sen lẫn vào từng tia như có như không lại dị thường cổ xưa lực lượng cường đại chấn động tựa hồ có cái gì càng cấp độ sâu đồ vật đang ở trong cơ thể nàng bị đánh thức bất thình lình biên cố rõ ràng cũng vượt ra khỏi tia thanh âm giản mua chủ nhân dữ liệu không thể nào một tiếng không nén được tức g i ậ n tiếng ở tô thần trong đầu nổ v a n g thanh âm ấy không còn là t r ư ớ c cung dung cung hấp dẫn mà là tràn đầy khó tin cùng một tia không khỏi kiên kỵ đây là c ắ n nguyên n g u y ê n r ù a ảnh lấy nguyên huyết dơ bẩn lực n g ư n g tụ chuyên cắn vạn linh c ắ n nguyên xâm thực thần hồn chính là một quả ngọc bội làm sao có thể sao có thể chống đỡ nó cái này không thể nào thanh âm giản mùa t r u n g tràn đầy nồng nặc nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát ra hốt hoảng nó tựa hồ không thể nào hiểu được một món nhìn như tìm thường ngọc bội tại sao có thể b ộ c phát ra như thế khắc chế cán nguyên nguyền rủa ảnh lực lượng trong lòng tô thần cũng là vén lên kinh đ nhưng cũng không nghĩ tới nó có thể ở như thế giới t u y v t cảnh cho thấy như vậy thần uy c ắ n nguyên n g u y ề n r ù a ảnh nghe hết sạch tên liền biết rõ sự khủng bố liền thần bí kia thanh âm g i à n mua đều như vậy sùng bái lại bị ngọc đội k h ắ c chế nhưng mà tô thần còn đến không kịp thở phào một cái hắn liền bén n h y nhận ra được kia c ắ n nguyên n g u y ề n r ù a ảnh mặc dù bị ngọc đội ánh sáng màu xanh cản trở phần lớn thế công đem bản thể lại cũng không bị trí mạng tổn thương những thứ kia bị tan giã tơ đen càng giống như là nó lực lượng dọc theo mà không phải là bản thể đúng như dự đoán ở ngắn ngủi rằng có cùng thanh â m g i à n mua tức giận sau khi những thứ kia còn sót lại tơ đen nhanh chóng rút về lần nữa ngưng tụ thành đạo kia mơ hồ mà vặn vẹo đen nhanh quỷ ảnh chỉ giờ phút này là kia quỷ ảnh chống r i n g trong h ố c mắt vốn là tham lam cùng ác ý bị một loại càng cuồng bạo phẫn nộ thay thế nó tựa hồ bị ngọc đội chống cự hoàn toàn trọc giận giống một tiếng càng kinh khủng hơn không tiếng động gầm thét tự quỷ ảnh trong miệng phát ra toàn bộ huyết sắc không g i a n cũng vì đó rung động cùng lúc đó ẩm ẩm đoàn đoàn viên tia trôi lơ lửng ở không gian trung ương thật lớn huyết sắc tâm tạng nhảy lên tần số vào giờ khắp này vậy đột nhiên tăng nhanh so với trước kia lanh nguyệt hàn đưa tới dị biến lúc còn cồn u g b ạ o hơn gấp mấy lần mỗi một lần bắt động đều giống như một mặt cự cổ ở tô thần sâu trong linh hồn lôi vang chấn hắn khí huyết sôi trào thần hồn không yên một cổ vượt xa trước uy áp kinh khủng từ huyết sắc tâm tạng sâu bên trong tràn ngập ra vẻ này uy áp không hề chỉ là tràn đầy sinh mệnh bồn nguyên càng sen lẫn một kia làm người sợ hai hủy diệt cùng hung áp phản phất ngủ say ở trái tim chỗ sâu nhất một cái càng kinh khủng hơn càng nguyên thủy tồ sắp mở ra nó kia hủy diệt hết thể đôi mắt ngọc bội mặc dù tạm thời che ở bọn họ nhưng tô thần rõ ràng chân chính nguy cơ có lẽ vừa mới bắt đầu nay bị chọc giận cắn nguyên nguyền r ù a ảnh cùng với kia sắp hoàn toàn tỉnh lại huyết sắc tâm tạng lại đem mang đến kinh khủng bực nào thái nạn mà mai ngọc bội thần bí nó lại có thể chống đỡ bao lâu kia bị chọc giận cắn nguyên nguyền rủa ảnh ở ngắn n g i ngưng tụ sau khi đem mơ hồ vạt vẹo hình thái c r ợ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đen nhánh xương mù giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ khói động mạc hải tiên dung bưu đằng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cồn u g co giúp lại ngưng tụ cuối cùng ở tô thần cùng lãnh nguyệt hàn h o à n g sợ muốn chết ánh mắt nhìn soi mói hóa thành một cái tre l ấ p tầng tầng lớp lớp tựa như đá vỏ chai điều khắc thành quỷ dị minh bậy lóe lên u ám thâm thủy sáng bóng thật lớn quỷ trào nay quỷ trào đạt tới to bằng cái thớt năm cái đốt ngón tay cao ngất c o i n h ư cựu u lộ ra đ o ạ t hồn chi câu mỗi một cái đầu ngón tay cũng lóe lên làm người sợ hãi phản phất có thể nứt vỏ thần hồn u minh ánh sáng lạnh tựa hô nhẹ nhàng rạch một cái liền có khả năng đem phương huyết sắc không gian cũng v phản g phất liền linh hồn đều phải bị nghiền nát uy áp kinh khủng cùng với một loại phản g phất có thể đông thời gian cùng không gian đem v ạ n vật sinh cơ hoàn toàn tức đoạt cực hạ đ âm hẳn hướng tô thần cùng lãnh nguyệt hẳn hai người ngay đầu lấy xuống suy suy suy quỷ trào chưa chân chính hạ xuống đem mang theo vô cùng hung sát chi khí đã chèn ép quanh mình không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nhọn nhẹn nào không gian tựa hồ cũng ở cổ lực lượng này hạ có chút và mèo rung động đung đưa từng vòng mắt trần có thể thấy rung động không được tô thần trong lòng cộng loạn mỗi một c ọ n tóc gáy đều tựa như ở một cái chớp mắt này dựng thẳng lên nay quỷ trào tản m xa so với trước kia những thứ kia tán loạn tơ đen khủng bố hơn rồi đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần này đã là c ắ n nguyên nguyền r ù a ảnh không t i ế t hao phí c ắ n nguyên phát động lôi đình nhất kích hắn không dám chậm trễ chút nào trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết như sôi đằng sông lớn như vậy ầm ầm vật chuyển năm hậu linh lực trong phút chốc từ trong cơ thể nộ mỗi một xó x ì n h dâng trào mà ra dọc theo đặc biệt kinh mạnh quỹ tích điên cuồng lưu chuyển ngũ hành l à c h á n ngưng tô thần quát lên một tiếng lớn một mặt do ngũ sắc linh quang điên cuồng xuôi ngược xoay tròn ngưng liên mà thành nặng nghề q u a n t u ẫ n mang theo hám sức lực chật kéo dài thẳng tắ ủy thủy chi nhu có thể khắc cương cách hỏa chi c u ồ n g bão đốt diện mậu thổ chi nặng nghề chịu t ả i vạn vật ngũ hành chi lực ở quang t u ẫ n trên sinh sôi không ngừng địa lưu chuyển tàn mát ra một loại bền chắc không thể g ã y phảng phất có thể chống đỡ thế gian hết thệ công phạt nặng nghề cùng mênh mông hơi thở ngay sau đó hai tay tô thần ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm hướng k i a đệ xuống đầu đen nhánh quỷ trào nhanh điểm n h a n h ra trong m i ệ n g chân ngôn gấp tụng canh kim kiếm khí phá không đi hiu hiu hiu, hiu. hơn mười đạo ngưng luyện đến mức tật cùng phảng phất có thể xuyên thủng hư không kiếm khí màu và nóng từ đầu ngón tay hàn bắn ra, phát ra nhọn cực kỳ phá không tựa như từng đạo tự cựu thiên rơi xuống màu vàng lưu tinh mang theo xé rách hết thảy chém chết vạn tà sắc bén ý chí ngang nhiên n ê n hướng đen nhánh kia quỷ trào ất m ộ t sinh sôi vạn đẳng quân quanh tô thần lại vừa là gầm nhẹ một tiếng chân dưới đất tầm ầm rung động vô số lõe lên u bích quang đầm sâu màu xanh cây mây và dây leo giống như lòng đất tần núp giữ tợn yêu xả phá vỡ huyết sắc mặt đất mang theo uy nghiêm trói bụ ý điên cuồn g c u ố n về phía kia già thiên tế nhật quỷ trào định lấy mềm rẻo lực chỉ h o a n tâm tích của hắn vạn nhất nhưng mà hết thầy các thứ này ở đó chỉ Vẹn vẹn m ộ theo sát đem sau hơn một mươi đạo canh kim kiếm khí trước người hầu sau kế địa chém ở quỷ trào trên nổ lên nhiều bó chói mắt hoạ tinh phát ra vang vang vang vang, vang sắt thép va chạm nhưng ngay cả quỷ trào mặt ngoài tầng kia giấy gấp quỷ dị miếng vạy đều không thể chạm phá mảy may liền bị trên đó phụ phản phất có thể chiếm đoạt tan ra vạn vật quỷ dị hắc khí a n mòn hầu như không còn hóa thành hư vô Cho tới những tới phúc á đó thổ mà ra ớt một tiếp mà mây và dây leo, càng là cây dây leo, ở x được trước mắt, tựa như cùng bị ném vào lò luyện gỗ mục, quỷ luyện trào mắt, vào ném tựa gỗ bị lò suy suy vang dội gian, nhanh chóng dội khô héo, tam h n thành hóa, hóa thành bụi. Phốc a t bụi. suy,、tam、đạo phòng ngự trong nháy mắt bị dễ như bỡn như vậy phá vỡ tô thần như bị vạn quân cự chủ y đánh lồng ngực một cái nóng bỏng lịch huyết lại cũng không áp chế được cùng bắn ra trên không trung hóa thành một mảnh thê diễm huyết vụ hắn chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi phản p h t có thể đem thiên địa cũng nghiêng đổ sức lực lớn mang theo thấu xương khoét hồn â m hàn thâu bạo vô cùng hướng vào bên trong cơ thể để cho trong cơ thể hắn ngũ hành linh lực cũng vì đó ngưng trệ dối loạn ở nơi này sinh tử một cái trước mắt thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trước ngực cái viên này cùng huyết sắc tâm tạng từ đầu tới cuối duy trì đến vi diệu cộng hưởng ngọc b ộ i thần bí lần nữa ánh sáng nhỏ không thể thấy địa trận lõe một đạo mơ hồ lại mang theo uy nghiêm vô thượng cùng vô cùng sốt ruột ý niệm giống như cựu thiên kiểu tiếng sấm rền thẳng sâu hắn thần hồn sâu bên trong dẫn nguyên huyết hộ đem căn nguyên tốc độ tô thần thân thể kịch ấ n còn không tới kịp cẩn thận tỉ mỉ bất thình lình ý niệm kết quả ẩn chứa bực nào thâm ý liền hoàng sợ chỉ thấy lãnh nguyệt hàn c á i chán cổ cùng với chỗ cổ tay kia ba miếng túc trực bên linh sàng phu văn giờ phút này lại giống như là bị nào đó đến từ sinh mệnh chỗ sâu nhất mãnh liệt triệu hoán cùng kích thích q u a n g mang chấp thức tần số đạt tới một cái làm người sợ hãi cực hạn bọn họ không còn là bị động hấp thu mà là hóa thành tham lam vòng xoáy chủ động thậm chí là bá đạo từ viên hướng kêu b á c động buộc phát c ù n g bạo hết u y sắc tâm tạp trung điên cồn g dẫn dắt ra từng đạo to như tay em bé đỏ thâm được dường như muốn tích xuất huyết ngọc thủy như vậy tinh t h ầ n nguyên huyết lực những thứ này nguyên huyết lực so với trước kia tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tiếp xúc được bất kỳ lần nào đều phải tràn đầy ước và lần tinh tuần ước và lần nhưng là c u ầ n bạo ước và lần bọn họ giống như tránh thoát vạn cổ lồng giam thái cổ hông thú hóa thành vỡ đê huyết sắc dòng lũ mang theo hủy diệt cùng tần sinh mâu thuẫn hơi thở liều lĩnh địa dã man địa điên cuồng tràn vào lãnh nguyệt hàn trong cơ thể a xa lãnh nguyệt hàn phát ra một tiếng so với trước kia thê lương gấp mấy lần ít hỏi tựa như tiếng người thống khổ kêu gen cùng tiếng giống nàng vốn là tái nhợt như tuyết mặt đẹp giờ phút này càng là không có mảy may huyết sắc ngược lại lộ ra một lúc trước nhân nguyên huyết đánh vào mà vỡ toan miệng vết máu giờ phút này không những chưa từng thu lại ngược lại có càng nhiều mới tinh giữ tận miệng máu nước toắt ra đỏ thẫm mang theo kỳ dị mùi thơm máu tươi ồ ồ sung ra trong nháy mắt liền đem nàng làm bạch đi váy nhuộm dần được giống như huyết sắc ánh mặt trời lặn thảm thiết mà t h ê mỹ nàng sinh mệnh khí tức ở nơi này tinh thần u nguyên huyết dã man quan chú cùng lục thân không chịu nổi gánh nặng tan vỡ xé rách chung giống như lá ở trong sóng gió kinh hoàng chìm nổi thuyền cô độc với sinh và từ biên giới tuyến điên cuồng giấy r u sáng tối chập trởn lúc nào cũng có thể bị kia lực lượng tô thần trong phút chốc thông s u ố t ngọc đội đạo kia ý niệm chân lý cùng với để cho lãnh nguyệt hàn như vậy bị động chịu đựng này cổ đủ để x a n h bạo bất kỳ sinh linh c n g bạo nguyên huyết đánh vào cuối cùng bạo thể mà chết không bằng do hắn chủ động thăm ra mạo hiểm dẫn dắt trải vớt cổ lực lượng này liều chết bảo vệ nàng căn nguyên chân linh có lẽ có lẽ còn có thể này thập tử vô sinh trong t u y ệ t cảnh lấy được k i a một đường mong manh đến gần như không nhìn thấy sinh cơ đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát mình làm người hưởng hắn tự thân tu vi vốn liền thua xa với lãnh nguyệt hàn giờ phút này còn muốn mạnh mẽ chia nhỏ tâm thần đi trải vớt dẫn dắt này cổ liền lãnh nguyệt hàn cũng khó có thể chịu đựng cuồng bạo nguyên huyết dòng lũ đem trình độ hưng hiểm không á với phạm nhân tay không hám sơn hơi không cẩn thận đó là hai người đồng loạt hồn phi phát tán vạn kiếp bất phục kết quả nhưng tô thần ánh mắt bên trong không có phân nửa lùi b ư ớ cùng c chần chờ chỉ có một loại gần như điên cuồng dứt khoát hắn hai quả đấm nắm chặt đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ mà c ă n căn t r ắ n g bệnh hàm răng gắt gao cắn thậm chí có tia tia vết máu từ k h o miệng tràn ra hắn chợt hít sâu một hơi cưng ép đệ xuống sôi trào khí huyết cùng trong cơ thể vẻ này âm hàn đánh vào li dẹp đặt giống như ở trên mũi đao như nhảy múa đem chính mình về điểm kia mỏng manh lại tinh thuần ngũ hành linh lực mò về vẻ này chính hướng lãnh nguyệt hàn trong cơ thể điên cuồng tàn phá nguyên huyết dòng lũ hắn thử lấy tự thân ngũ hành linh lực vì lòng sông lấy ngũ hành diễn thiên quyết túi kia sắc mặt và tượng diễn hóa sinh cơ áo nghĩa vì dẫn dắt chi canh định đem những t h ư kia cồn g bạo đến đủ để xé rách thần hồn nguyên huyết năng lượng tiến hành cực kỳ bước đầu lọc làm yên l ò n g cùng tuần hóa lại từng tia từng luồng địa như xuân vũ nhuận vật như vậy chập g i i độ vào lãnh nguyệt hàn kia đã sơm kê cận tan vỡ trong tim mạch nhưng mà cái tia th tiếp theo xác cái tia tre khuất bầu trời thật lớn quỷ trào trên đó hữu quang trận lõe đúng là trận chia ra làm hai một bộ phận duy trì như cũng nghiền nát sân nhạc sẽ rách bầu trời lôi đình vạn quân thế mang theo làm người tuyệt vọng khí tức hủy diệt hướng tô thần đầu hoặc có lẽ là hắn toàn bộ miệng thân thể nhỏ hung hăng vồ xuống hiện nhiên là trước phải đem cái này không ngừng cản trở con kiến hôi hoàn toàn xóa khỏi t h ế gian mà một phần khác là hóa thành một đạo ít hơn một vòng lại càng ngưng luyện càng nhanh chóng như điện nước sơn hát t r ả o ảnh đem mục tiêu bất ngờ đó là những thứ kia đang bị lãnh nguyệt hẳn cái chán p h ủ văn điên cuông hấp dẫn lại bị tô thần lấy cực lớn nghị lực dáng dẫn dắt tinh thuần nguyên huyết nay cắn nguyên nguyền rủa ảnh đúng là cũng rình dập đến nơi này nhiều chút nguyên huyết bên trong l n chứa vô thượng tinh túy như muốn chặn lấy chiếm đoạt biến hóa để cho bản thân sử dụng lớn mạnh đem hung y tô thần trái tim trong nháy mắt chìm đến rồi không đáy vực sâu, khắp cả người phát rét. hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia bắt hướng mình chủ t r ả o uy lực không giảm chút nào như cũng mang theo đủ để đưa hắn trong nháy mắt đánh g i ế t tới cặn bạ kinh khủng mỹ năng mà bên kia nếu để cho đạo kia phân hóa đi ra ngoài nước sơn hát t r ả o ả n h được như ý các đức này cứu mạng nguyên huyết lãnh nguyệt hàn vốn là đã ở tan vỡ biên giới khổ khổ chống đỡ tình trạng sợ rằng sẽ lập tức liên tiếp gặp tai nạn thậm chí hương tiêu n g ọ c vẫn giờ phút này tô thần giống như thân thể trần chuồng hành tàu ở vạn trượng băng phong đỉnh dây thép tắc bên trên dưới chân là đủ để chiếm đoạt hết thẻ ư ám bực sâu trước sau đều là tuyết cuốn phong bạo tô u y thần tự trong m h đầu là t h một mảnh nổ ẩm đen nhánh tia quỷ trảo mang theo hủy diệt ý chí cùng cắt đứt nguyên huyết ẩm độc ý đồ giống như hai tòa vô hình sân nhạc một tiếng khàn khàn gầm thét từ tô thần cổ họng sâu bên trong sắp xếp mang theo mau tanh cùng bất khuất trong mắt của hắn kia hai luồng tên là thủ hộ ngọn lửa tiêu đốt được càng nóng rực dường như muốn đem linh hồn hắn cũng đốt sạch vào giờ khắc này sở hữu đối sinh tử sợ hãi đối lực lượng khát vọng đều hóa thành một loại thuần túy nhất tối nguyên thủy chấp nghiệm hắn bảo vệ nàng Ngũ hắn đem tự thân về điểm kia mỏng manh lại tinh thuần ngũ hành linh lực gắn gượng từ đan điền khí trong biển bóc ra không để y kinh mạch như tê liệt đau nhức cỡ ép hóa thành một đạo màu sắc sạc sỡ dòng lũ sông vệ vẽ này đang điên cuồng tràn vào lãnh n g u y ệ n hàn trong cơ thể thái c ầ nguyên huyết hắn giống như một cái nhỏ bé đê đập định đi chặt lại kia đủ để thôn vệ thiên địa hồng hoang dòng nước lớn hắn linh lực ở tiếp xúc được kia c u ầ n bạo nguyên huyết s á p vậy tựa như cùng băng tuyết gặp kiêu dương như vậy nhanh chóng tăng năn dã mỗi một kia linh lực c h ô n v ù i cũng mang cho hắn thần hồn tầng diện khó có thể dùng lời diễn tả được đau n h ứ t nhưng hắn căn chặt hàm răng dựa vào đến vẻ này ngọc đội chuyển tới mơ hồ chỉ dẫn hộ đem căn nguyên chính là lấy tự thân vì l o luyện lấy ý chí vì c ủ i mới cưỡng ép đem những thứ kia c u ầ n bạo vô cùng nguyên huyết năng lượng tiến hành n ô n g c ặ n nhất nhưng cũng là mấu chốt nhất trải vớt cùng lọc hắn phải dùng chính mình linh lực làm hóa hoãn dù là chỉ là một phần vạn hóa hoãn cũng phải đem đủ để xé rách hết thể lực kích suy y hắn không biết rõ làm như vậy có hữu dụng hay không hắn chỉ biết rõ đây là hắn duy nhất có thể làm ngay tại tô thần l i ề u chết thủ hộ thần hồn cùng nhục thân cũng kê cận cực hạn đ a n g lúc d ị biến nảy sinh ông vo ve một mực trôi lơ lửng với trước người hai người tản ra nhu h ò a ánh sáng màu xanh ngọc đ ộ i thần bí cùng viên kêu bác động bộc phát c u ầ n bạo hết u y sắc cự tâm giữa hai người cộng hưởng vào giờ khắc này đạt tới một cái trước đó chưa từng có đ ỉ n h phong phản p h ấ t hai k h ỏ a h i ê n lạng vạn cổ tinh thần cuối cùng cũng ở vào giờ phút này tìm được với nhau quy tích giáo hội ra sáng l ạ n nhất ánh sáng một đạo vai ưu thịt bắp cổ sáng màu xanh tự ngọc bội trên phóng lên cao bắn thẳng đến huyết sắc cự tâm mà huyết sắc cự tâm cũng giống như bị triệu hoán một đạo giống vậy vai ưu thịt bắp huyết hồng quang trụ ở mầm bắn ra cùng cổ sáng màu xanh ở giữa không trung ngang nhiên đ ụ n g nhau không có kinh thiên động địa n ổ mạnh thanh cùng hồng hai loại nhìn như hoàn toàn khác nhau thậm chí có nhiều chút đối lập lực lượng ở va chạm trước mắt lại quỷ dị nhập hợp lại cùng nhau tướng của bọn họ lẫn nhau xuôi ngược quấn quýt nhau giống như hai cái đầu đôi tướng hàm thái cổ thần long tạo thành một đạo càng vai ưu thịt bắp càng thần bí tản ra hỗn độn khí hơi thở xanh hồng xuôi ngược lại giống như một đạo cứu rỗi ánh sáng từ trên trời hạ xuống trong nháy mắt đem gần như mất đi tất cả sinh cơ lãnh nguyện hẳn cùng với ở trước người của nàng khổ khổ chống đỡ tô thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong tô thần chỉ cảm thấy một dòng nước gấm nước v ọ t khắp toàn thân lúc trước nhân cưỡng ép dẫn dắt nguyên huyết mà xé rách kinh mạch lại này thanh hồng quang trụ chiếu d ọ i xuống bắt đầu lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ tự đi tu bổ càng làm cho tâm thần hắn chấn động là những thứ kia vốn là cồn u g bạo được đủ để sẽ rách hắn thần hồn nguyên huyết năng lượng ở tiếp xúc được này thanh hồng quang trụ trước mắt lại giống như là bị nào đó vô thượng ý chí làm yên lỏng hông ác khí giảm đi rất nhiều trở nên tương đối ngoan ngoan đứng lên bất thình lình biến hóa để cho tô thần căng thẳng đến mức tận cùng tâm thần xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ra ra mà biến hóa còn xa xa không có kết thúc、Xoẹt. một tiếng nhỏ nhẹ lại vô cùng rõ ràng xé vài tiếng từ trên người lãnh nguyệt hàn chuyển tới tô thần hoảng sợ nhìn lại chỉ thấy lãnh nguyệt hàn c á i c h á n cổ cùng với chỗ cổ tay kia ba miếng vốn chỉ là sáng tối chập trần túc trực bên linh sàng phu văn nhận được này xanh hồng sôi ngược trùn tia sáng quần chú cùng với kia trải qua tô thần bước đầu lọc nguyên huyết năng lượng đồi bụ hạn phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cổ xưa thần linh hoàn toàn bọn họ không còn là ưu ám k i m quang mà là bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có sang trói đến cực hạn rồi bạch kim sắc ánh sáng t i a ánh sáng thuần túy thần thánh mang theo một loại không cho phép kẻ k h á c khinh nhờn uy nghiêm phảng phất trên chín tầng trời tinh thần vẫn rơi phảng trần hóa thành thủ hộ đồng dấu phù văn đường vẫn trở nên càng rõ ràng phức tạp trên đó lưu chuyển làm người ta một huyện thần mê cổ lao đạo vận phảng phất ở b ả y tỏ thiên địa sơ khai và vật khởi nguyên trí cao chân lý nay đây là tô thần tim cũng l ậ nhảy vẫn chậm một nhịp hãn tử kia bạch kim sắc phủ văn quan mang trung cảm nhận được một loại lệnh linh hồn hắ cái k i a đã vô hạn ép tới gần tô thần đầu đen nhánh quỷ trạo cùng với cái k i a ý đồ chặn lấy nguyên huyết phấn trạo cuối cùng cũng mang theo hủy diệt hết t h ể uy thế ầm ầm hạ xuống nhưng mà ngay tại quỷ trạo sắp chạm được thanh hồng quang trụ chớp mắt ngang một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang xuyên biệt r ồ i vạn cổ năm tháng tràn đầy vô tận mênh mông cùng trí cao uy nghiêm dòng âm hoặc giả phượng minh hay hoặc là nào đó tô thần căn bản là không có cách hiểu thanh âm đột nhiên từ lãnh nguyệt hàn trong cơ thể sâu bên trong b ụ n phát ra thanh âm này cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp vang dội ở tô thần linh hồ bên ông phảng phất ngự trị với thiên địa vạn vật trên mang theo một loại xét xử văn linh thủ hộ chúng sinh trí cao vô thượng ý chí lực lượng tần bí giống như ngủ say trăm triệu năm núi lửa vào giờ k h ắ c này với lãnh nguyệt hàn t r o n g cơ thể ầ m ẩm tỉnh lại hoàn toàn bùng nổ cộ lực lượng này vô hình vô chất nhưng lại phảng phất ngưng tụ thế gian hết thẻ thủ hộ cùng t ị n h hóa khái niệm nó lấy lãnh nguyệt hàn làm trung tâm trong nháy mắt tạo thành một đạo mắt thường không thể nhận ra lại bền chắc không thể g ã y vô hình bình chướng ở tiếp xúc được này vô hình bình t r ư ớ n g trước mắt lại như cùng đụng phải chặn một cái do thái cổ thần kim đổ bê tông mà thành nước vạn trượng thành lũy lúc trước không chỗ nào bất lợi xé nát tô thần sở hữu phòng ngự lực lượng kinh khủng vào giờ k h ắ c này lộ ra như thế b u ồ n c ư ờ i một tiếng g i ậ n người chầm đục tiếng vang kèm theo gậy xương như vậy giòn vang chuyển ra cái tia đen nhánh quỷ trào lại bị này cổ đột nhiên xuất hiện vô hình bình t r ư ớ n g gắn gượng g hướng sau bắn ra vài thước quỷ trào mặt ngoài kia bền chắc không thể gậy nước sơn hắc lân tiến lại cũng xuất hiện từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy vết nứt lũ lũ hắc khí từ trong tiêu tán mà ra phát ra thê lương gào thét bi th đạo kia tiềm tàng ở trong bóng tối một mực đùa bỡn tô thần với bàn tay giữa thanh â m giàn mua lần đầu tiên phát ra chân chính trên ý nghĩa hoảng sợ kêu lên trong thanh â m tràn đầy nồng nặc khó tin cùng một tia không cách nào che giấu kinh hoàng thủ thủ linh thánh lực này chuyện này khả năng nàng nàng có thể trước thời hạn dẫn động không cái này không thể nào nàng rõ ràng còn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h đây tuyệt đối không thể nào thanh â m giàn mua lời nói không có mạch lạc tràn đầy lật đổ nhận thức rung động mà cái kia bị bắn ra cắn nguyên n g u y n rủa ảnh bản thể càng la phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng rít đem mơ hồ vặn vẹo thân thể tại này cổ thủ linh thánh lực dưới sự x u n g kích giống như bị mặt trời chói trang bạo chiếu tan tuyết nhanh chóng trở nên hư hào mấy phần quanh thân quanh quần hắc khí cũng đạm bạc không ít thế công trở nên hơi chậm lại h i ệ n nhiên là gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng tô thần kinh ngạc nhìn hết thể các thứ này đầu góc trống rỗng đại sư tỷ nàng hắn túi l ầ u xuống nhìn về phía trong ngực vẫn đóng chặt hai t r ò n g mắt lanh nguyệt hàn chỉ thấy ở thủ linh thánh lực bùng nổ sau khi nàng ta vốn là bởi vì nguyên huyết đánh vào mà không ngừng băng liệt Máu khí. nàng ta trắng t bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc dung nhan tuyệt mỹ cũng dần dần khôi phục một tia khỏe mạnh đỏ thám mặc dù như cũ suy yếu thế nhưng cổ làm người sợ hai tính mịch lại dĩ nhiên tiêu tan mất tâm thủ linh thánh lực Tô bị thương nặng đến thế. nhưng mà trong lòng tô thần đã còn chưa hoàn toàn hạ xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được tia cắn nguyên nguyên rủa ảnh mặc dù bị thương lại cũng không hoàn toàn biến mất nó chỉ là tạm thời ở nút mà bắt đầu dùng một loại càng oán đ ộ u càng điên của ngánh mắt từ từ địa nhìn chằm chằm lãnh nguyệt hàn mà lãnh nguyệt hàn trạng thái cũng không phải hoàn toàn chuyển biến tốt mặc dù nàng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm cách mạng thế nhưng cổ thủ linh thánh lực đang kinh sợ thối lui quỷ ảnh sau khi cũng chưa hoàn toàn dẹp l o ạ n ngược lại giống như là mở ra một cái càng cấp độ sâu chốt mở điện ở trong cơ thể nàng đưa tới đến càng kịch liệt càng thần b í thuế biến nàng khí tức quanh người ở lấy một loại làm cho người kinh hãi run dày tốc độ leo lên nhưng lại lộ ra cực không ổn định phản phất tùy thời đều có thể bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này mà lần nữa t ă n g b ỡ càng làm cho tô thần tê cả ra đầu là viên kia trôi lơ lửng ở không gian trung ương huyết sắc tự tâm ở thủ linh thánh lực bùng nổ trước mắt đem nhảy lên tần số chẳng những không c o chậm lại ngược lại trở nên càng kịch liệt càng côn bạo mỗi một lần cũng làm cho cả huyết sắc không gian kịch liệt rung động phản phất có cái gì càng kinh khủng hơn tồn tại sắp từ kia tim chỗ sâu nhất tránh thoát t r ó i buộc hạ xuống với thế thủ linh thánh lực tuy tạm thời kinh sợ thối lui rồi quỷ ảnh nhưng đại sư tỷ này sâu không thấy đáy thuế biến cùng với máu kia sắc tâm tạng bộc u phát c u ầ n bạo di động cũng biểu thị lớn hơn nguy cơ đang nổi lên mà đạo kia thanh âm giàn mua chủ nhân ở trải qua như thế thật lớn biến cố sau khi hắn sẽ còn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao còn là nói hắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào tự mình xuất thủ bóp chết này vừa mới manh nha thủ linh thánh lực tô thần tâm một lần nữa thoát lên tới cổ họng thái cổ nguyên huyết bí mật ngọc bội lai lịch chân chính chương năm mươi sáu thái cổ nguyên huyết bí mật ngọc bội lai lịch chân chính vẻ này làm người sợ hãi thủ linh thánh lực dư âm không tán huyết s ắ c bên trong không gian tràn ngập một loại cổ xưa thần t h á n h khí thức tạm thời áp chế này địa âm xâm cùng cùng bạo bị bắn ra cắn nguyên nguyền rủa ảnh cũng không như tô thần theo dự đoán như vậy hoàn toàn tiêu tan nó hóa thành một luồng càng ngưng luyện khói đen giống như ủng có sinh mệnh mực lặng yên không một tiếng động lần nữa sắp nhập vào viên tia thật lớn huyết xác tâm tạng mặt ngoài đường vân bên trong tia đường vân thâm thúy phức tạp giống như phẳng p h xuyên n tấu qua vầng sáng ngông lung, lung mơ hồ có thể thấy nàng ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp hơi thở ở một loại kỳ dị vận luận chung ổn định leo lên vẻ này tân sinh thủ linh thánh lực cùng tràn đầy nguyên huyết lực ở trong cơ thể nàng xuôi ngược dung hợp tiến hành một trận không muốn người biết sâu sắc thể biến Tô t h ầ n cảnh giác nhìn vòng quanh bốn phía t h â n thức căng thẳng không dám chút nào buông lỏng mới vừa kia kinh tâm động phép một màn đại sư tỷ buộc phát ra lực lượng mặc dù kinh sợ thối lui rồi quỷ ảnh thế nhưng thanh â m giả nuôi chủ nhân từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân cái này làm cho trong lòng của hắn nghi vấn nặng hơn kia quỷ ảnh ấ n nút càng giống như là một loại vận sức chờ phát động ha ha ha ha ha ha một trận trầm thấp mà mang theo khàn khàn tiếng cười đột ngột từ bốn phương tám hướng chuyển tới vang vọng ở mảnh này huyết sắc trong không gian mang theo mấy phần khó có thể dùng lời diễn t ạ được phức tạp ý vị như có thái phục vừa tựa như có nhìn kỹ không nghĩ tới thật là không nghĩ tới này túc trực bên linh sàng nhất mạnh huyết duệ lại thật có thể ở thời đại này trước thời hạn dẫn động thánh lực hộ thể tiểu hoa hoa trong ngực ngươi vị này nữ hoa nhi so với ta lúc ban đầu dự đoán còn phải có giá trị nhiều làm à. thanh âm g i à n mua vang lên lần nữa lần này ít đi trước hài h ứ c cùng k h ô n g chế hết thể ngạo mạng nhiều vẻ ngưng trọng cùng với một loại không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu ngược lại là ngươi ngươi trước ngực cái viên này ngọc bội đến tột cùng là cái gì lai lịch có thể cùng nguyên huyết chi tâm sinh ra mãnh liệt như vậy c ộ hưởng thậm chí phụ trợ dẫn động thủ linh thánh lực tô thần ánh mắt đông lại một cái đối phương sự chú ý quả nhiên vẫn là rơi vào ngọc bộ i trên ngọc bộ i này từ hắn nhớ lại liền đeo trong người ngoại trừ cái kia thần bí không gian hắn vẫn cho là bình thường không có gì lạ không ngờ lại cất dấu trọng đại như vậy bí mật thậm chí có thể đưa tới bực này thần bí tồn tại chú ý hắn không có trả lời ngay mà là trầm giọng hỏi ngược lại trong giọng nói mang theo phòng bị cùng thăm dò ngươi đến tột u cùng là ai máu này sắp tâm tạng còn ngươi nữa trong miệng thái cổ nguyên huyết lại vừa là cái thứ đồ gì ta đại sư tỷ huyết mạch cùng nơi đây cùng ngươi lại đến cùng có gì liên hệ tô thần thanh â m ở huyết sắt trong không gian văn vọng mỗi một chữ cũng nói năng có khí phách hắn phải chuẩn bị rõ ràng hết thẻ các thứ này cái này không gần quan hệ đến hắn và đại sư tỷ sinh tử càng khả năng liên lụy đến hắn một mực truy tìm thân thế bí ẩn Thanh trầm mặt chốc lát, tựa một ít rất xưa chuyện cũ. Sau đó một lát, thanh theo một tia tăng thương cùng lắp ta ta thái huyết tâm trong năm tháng một tản chốc hồ nhắc, hoặc như nhớ chuyện ha ha, chẳng chỉ chi sinh đang đang xưa Sau mang ai qua ra giàn cân ung dung văng lên, cùng này nguyên năm đáng đáng, sinh ra một luồng âm âm môi mới lại dài là là là cũ. đác, cổ lắp đó ấy Vạn l i hoặc hoặc các nàng huyết mạch chấn, chữ bốn n trời sinh liền cùng nguyên huyết thân thiện có thể trình độ lớn nhất địa hấp thu nguyên huyết lực biến hóa để cho bản thân sử dụng thủ hộ nơi đây cũng bảo vệ này nhất phương thiên địa sinh linh thăng bằng tô thần nhìn về kia quan g kén trung lãnh nguyễn hàn trong lòng sáng tỏ thông suốt khó trách đại sư tỷ huyết mạch như thế đặc biệt khó trách nàng có thể dẫn động cường đại như vậy thủ linh thánh lực thì ra đúng là bực này cổ xưa tôn quý truyền thừa vậy ngươi vì sao phải công kích chúng ta thậm chí muốn cấp lấy đại sư tỷ nguyên huyết tô thần giọng quay nghiêm ngặt như đối phương thật là thủ hộ ý chí như thế nào lại làm ra trước cấp độ kia chuyện hung hiểm thanh âm giản mua phát ra một tiếng sâu kín thở dài mang theo mấy phần tự dễ ớ c năm tháng rất dài đủ để thay đổi hết thạy ta tuy là nguyên huyết c h i tâm ý chí biến h à n h nhưng cũng dần dần sinh ra tư tâm ta khát vọng hoàn toàn khống chế này nguyên huyết c h i tâm thoát khỏi này t à n hồn trạng thái thành là chân chính độc lập tồn tại nàng xuất hiện huyết mạch c h i thuần túy v ạ năm n hiếm thấy đối ta mà nói đã là uy hiếp cũng là một cái ngàn năm một t h ử cơ hội tô thần im lặng con đường t u tiên vốn là tràn đầy biến số cùng hấp dẫn liền một đạo ý chí t à n hồn cũng không chạy khỏi này tham n i ệ m ăn mòn cho tới ngươi cái viên này ngọc đội thanh â m giàn mua chuyển đề tài lần nữa trở lại lúc ban đầu t h ắ mắc trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát hiện khát vọng cùng kiến k � nó cũng vật phi phạm như ta không có cảm giác sai ngọc bội này chính là mở ra này nguyên huyết c h i tâm càng cấp độ sâu bí ẩn chìa khóa một trong đồng thời nó cũng là một vị đã chết đi hoặc có lẽ là đã sớm siêu thoát giới này trói buộc vĩ đại tồn tại một bộ phận tín vật chìa khóa tín vật tô thần bàn tay theo bản năng mơn c h ơ n trước ngực ngọc bội cảm xúc dịu dàng lại phản phất nắm một khối b à n đ ủi nóng tâm thần hắn rung mạnh một bộ phận tín vật nay đơn giản năm chữ lại phản phất ẩn chứa kinh thiên động địa bí văn ngọc bội không chỉ có cùng thần bí này nguyên huyết tri tâm có liên quan còn liên lụy đến một vị vĩ đại tồn tại lúc đó là nhân vật nào thượng cổ đại năng thậm chí là tiên ngay tại tô thần tâm thần kích động đang lúc hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ tinh thuần cực kỳ năng lượng đang t ừ kia xanh hồng sôi n g ư ợ c trong cột ánh sáng phân ra một luồng chậm rãi thấm vào trong cơ thể mình cổ năng lượng này cùng trước kia hắn cưỡng ép dẫn dắt nguyên huyết khác nhau nó ôn hòa m ê n h ngông mang theo một loại nguyên thủy sinh mệnh rung động ngũ hành d i ệ n tiên quyết tự đi vận chuyển tô thần trong cơ thể ngũ hành hỗn độn l i n h căn phẳng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cây giống tham lam hấp thu này cổ đột nhiên xuất hiện quà tạo hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ hành lình căn chuyển hóa tốc độ vào giờ khắc này đ Tại này cổ nguyên huyết lực gột hạ, chính hướng càng, càng u huyết y ê n gột lực đại nhân càng h quả sâu hơn vòng xoáy mới vừa hướng các người đại môn mở rộng một bộ phận tín vật tô thần tự l ầ m b ầ m ngọc bội nguồn gốc đột nhiên trở nên khó bề phân biệt nó kết quả còn liên lụy đến vị kia thượng cổ đại năng nay thanh âm giàn mua tiết lộ nhiều như vậy nó hay không còn có còn lại mưu đồ nó đối ngọc bội mơ ước sẽ hay không so sánh đại sư tỷ nguyên huyết càng thêm m á h liệt một việc này chưa xong việc khác đã đến nguy cơ trước mắt nhìn như tạm thời hóa giải nhưng một cái to lớn hơn càng sâu không lường được bí ẩn đã lặng lẽ lổng trùm lên đỉnh đầu của tô thần hắn thân thê bí ẩn cùng ngọc bội này cùng này nguyên huyết tri tâm cùng kia cái gọi là vĩ đại tồn tại lại có tồn tại hay không đến thiên ti vạn lũ liên lạc huyết sắc bên trong không gian, Quang kén n h ẹ n h à n g năm mươi t bảy nguyên huyết lễ dựa tội tô thần ngũ hành diễn tiên quyết tình tiến chương năm mươi bảy nguyên huyết lễ r ử a tội tô thần ngũ hành diễn tiên quyết tình tiến chương năm mươi bảy nguyên huyết lễ dựa tội tô thần ngũ hành diễn tiên quyết tình tiến tô thần thủ hộ ở quang kén cạnh tâm thần độ cao phòng bị tia thanh â m giàn mua mỗi một câu nói đều giống như một khối đá lớn đầu nhập hắn tâm hồ kích thích thiên tầng lãng đạo tiểu tử ngươi có thể muốn biết thanh â m giàn mua lần nữa sâu kín v a n g lên lần này mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa hấp dẫn bắt t r ư ớ c phật ma quỷ ở bên thai nói nhỏ ta là nguyên huyết c h i tâm ý chí nếu ngươi giúp ta hoàn toàn khống chế nơi đây thoát khỏi này tàn hồn trói buộc ta không chỉ có thể bàn cho ngươi một luồng tinh thuần thái cổ nguyên huyết đủ để cho ngươi phạt mao tệ thủy thoát t h a i hoa cốt ư ơ n g lai thành cự đó là kia trong truyền thuy ta còn có thể chỉ điểm n g ư ơ i ngọc đội kia chân chính bí ẩn như thế nào trong thanh âm tràn đầy khó mà kháng cự ma lực mỗi một chữ mắt cũng tinh chuẩn gõ vào người tu tiên khát vọng nhất tâm trên dây thái cổ nguyên huyết thể chất thuế biến tương lai thành tựu bất khả hà lượng nay bất kỳ thứ nào đều đủ để để cho vô số tu sĩ đi c u ồ n g tô thần mí mắt có chút đưa lên một chút miết miệng lên một vệ mấy không thể xét độ cong tựa như cười mà không phải cười à tiền bối họa này trước bạch lớn không khỏi cũng quá thơm nhiều chút thanh âm của hắn bình tĩnh nghe không ra vui giận chỉ là van bối n g u lộn thật sự muốn không biết rõ bực này chuyện thật tốt tại sao lại vô duyên vô cớ địa rơi vào ta một cái chính là luyện khí tiểu tu trên đầu tiền bối chớ không phải cảm thấy ta tô thần là con nít ba tuổi tốt như vậy lựa bịp trong lòng của hắn tựa như gương sáng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí thú n g chi là loại chuyện lặt vật này rồi không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật tương thuận chỗ tốt phía sau lưng tất nhiên cất giấu sâu hơn tính toán giúp nó hoàn toàn khống chế nguyên huyết tri tâm sợ rằng đến thời điểm chính mình liền thế nào tử cũng không biết rõ ừ không tán thưởng thanh em g i ả mùa trung lộ ra một t i ế không vui nhưng rất nhanh lại khôi phục cái loại này hướng dẫn từng bức n ữ điệu ta xem ngươi tư chất tuy là ngũ hành tạp linh căn lại tựa hồ như mở ra lối riêng tu luyện công pháp rất là thần dị có thể đem hỗn tạp linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng tạp linh căn cuối cùng là tạp linh căn nếu không có sợ thiên cơ duyên cuộc đời này trúc cơ đó là cực hạ thái cổ nguyên huyết là vạn linh chi thủy đối với ngươi bực này đặc biệt linh căn chỗ tốt càng là khó mà lường được có lẽ có thể cho ngươi kia cái gọi là ngũ hành hỗn độn linh căn chân chính viên mãn nhất phi trùng t i ê n cho tới ngọc bội kia thanh em g i ả mua rừng một chút tựa hồ đang treo tô thần khẩu vị ngươi có thể biết nó không chỉ là tín vật vậy thì đơn giản bản th đó là một món không lành lặn trí bảo ẩn chứa liền ta cũng dòm nó g không ra bí mật nếu có thể tu bổ kỳ vi có thể trong lòng tô thần khẽ nhúc đ í c h đối phương mà ngay cả ngũ hành hôn độn linh căn cũng biết rõ rõ ràng đối với chính mình quan sát đã lâu nhưng hắn như cũng không hề bị lay động chỉ là nhàn nhạt nói tiền bối hảo ý v ă n bối tâm lĩnh chỉ là bực này nịch tiên cải mệnh cơ duyên v ă n bối phúc bạc sợ là vô phúc tiêu thụ bây giờ hắn chỉ muốn đại sư tỷ có thể bình an vô sự sau đó mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này hồ đ ầ ngu xuẩn thanh âm g i ả n mua cuối cùng cũng mang theo vẻ tức giận toàn bộ huyết sắc không gian bầu không khí cũng vì đó đông lại một cái đang lúc này d ị biến lại xảy ra một mực trôi lơ lửng ở tô thần trước ngực cùng huyết sắc tâm tạng cùng đại sư tỷ quan kén mơ hồ cộng hưởng ngọc đ ộ i thần bí ở lãnh nguyệt h à n trạng thái hoàn toàn ổn định lại sau trên đó lưu chuyển ánh sáng màu xanh bỗng nhiên trở nên nưu hòa nội liễm ngay sau đó ngọc đ ộ i khe r u n lên lại chủ động phân ra một lồn u g so với sợi tóc còn phải tinh tế lại tinh thuần cực kỳ năng lượng giống như nắm giữ linh tính một dạng lặng yên không một tiếng động chui vào tô thần trong cơ thể ừ tô thần chỉ cả giống như một đạo dịu dàng tam tuyển theo hắn kinh mạch trong nháy mắt chạy khắp tứ chi b á c hải h cổ năng lượng này cùng trước kia hắn cưỡng ép dẫn dắt nguyên huyết khác nhau nó không có chút nào cùng bạo khí ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng ôn h ò a tư dưỡng hắn bị tổn thương kinh mạch và khô cạn khí hải càng làm cho tâm thần hắn cùng c h ấ n là hắn đang điền khí trong biển cái viên này do ngũ hành tạp linh căn chuyển hóa tới ngũ hành hỗn độn linh căn ở tiếp xúc được cổ năng lượng này trước mắt lại phát ra trước đó chưa từng có xuất xứ từ bản năng cực h ạ n khát vọng cảm giác kia giống như là đói trăm triệu năm thao thiết hung thú cuối cùng cũng ngử thấy vô thượng điên cuồng muốn đem c ổ năng lượng này chiếm đoạt hầu như không còn ngũ hành d i ệ n thiên quyết thậm chí không cần tô thần chủ động thúc d i ụ c liền tự đi vận chuyển tốc độ cao tham lam hấp thu này sợi đột nhiên xuất hiện ngọc bội đây là tô thần hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập hắn cảm giác được một cách rõ ràng theo cổ năng lượng này dung nhập vào hắn ngũ hành hôn đ ộ t lình căn chuyển hóa tốc độ so với trước kia nhanh đâu chỉ gấp mười lần vốn là hôn tạc bất thuần ngũ hành linh lực ở cổ năng lượng này dẫn dắt cùng xúc tác h ạ chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng tinh t h ầ n càng ngưng luyện ngũ hành tương sinh tương khắc á o nghĩa ở trong lòng hắn ch cổ lực lượng này đối với ngũ hành hỗn độn linh căn mà nói đơn giản là vô thượng linh đang rượu dược nó không chỉ là cung cấp năng lượng càng giống như là đang ở dẫn dắt linh căn tiến hành càng cấp độ sâu dung hợp cùng cường hóa để cho kia vốn là còn lưu lại một k i a hôn tạp hỗn độn chi khí trở nên càng thuần túy h càng không câu n g ệ vô lầu n a y đây là ngọc bội chủ động đang giúp ta tôi luyện liên linh căn trong lòng tô thần nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng khó có thể tin nhìn về phía trước ngực ngọc bội nó tự h ồ cảm nhận được ngũ hành hỗn độn linh căn khát vọng đem từ nguyên huyết chi tâm hấp thu bộ phận lực lượng chuyển hóa thành nhất thích hợp bản thân hình thức cho mình loại cảm giác này quá tuyệt vời trong cơ thể linh lực không hề giống như chức như vậy vận chuyển lúc mang theo nhỏ nhẹ đình trệ mà là dễ dàng theo ý muốn nước chảy mây trôi ngũ hành tương sinh tương khắc áo nghĩa ở trong lòng lưu truyền rất nhiều vốn là tối tăm khó hiểu công pháp chi tiết giờ phút này sáng tỏ thông suốt càng làm cho tô thần cảm thấy p h â n chấn là tại này cổ tinh thuần năng lượng kéo dài q u a n chú hắn thẻ ở luyện khí kỳ một cái cảnh giới nhỏ đã lâu bình cảnh lại bắt đầu kịch liệt thả lòng động tia vốn là vững chắc được giống như tường đồng vách sắt trở ngại giờ phút này chính phát ra từng tiếng rất nhỏ rắc rắc giòn vang phản phất tùy thời đều có thể hoàn toàn tan giã đột phá cơ hội đang ở trước mắt tô thần trong lòng lửa nóng nhưng hắn cũng không có bị đột nhiên xuất hiện cơ duyên làm cho hôn mê đầu não t i ê u thanh âm giàn mua chủ nhân còn ở trong bóng tối r ì n h r ậ p huyết s á c tâm tạng mặt ngoài quỷ ảnh cũng tựa hồ phát giác hắn dị trạng quả nhiên ngay tại tô thần toàn lực vận chuyển công pháp chuẩn bị một lần hành động đột phá đăng lúc t i ê u tiềm tàng ở huyết s á c tâm tạng đường vân trung cắn nguyên n g u y ề n rùa ảnh lần nữa táo động nó hóa thành một đ o à n v ạ n m è o bóng đen mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi tim lại phát ra trầm thấp mà tràn đầy ác ý hí, chống rông hốc mắt gắt gao phong tỏa tô thần phản phất đang cảnh cáo hắn mảnh không gian này lực lượng không phải hắn có thể tùy ý c h ố n lấy ừ tiểu từ này lại có thể hấp thu kiên sợi nguyên huyết lực. trong thanh em lộ ra một loại bị mạo phạm nổi nóng cùng với đối ngọc đội sâu hơn kiến kỵ nó trước hấp dẫn tô thần là muốn lợi dụng hắn tới khống chế nguyên huyết c h i tâm không nghĩ tới tô thần khó chơi giờ phút này càng là ở ngọc đội dưới sự giúp đỡ trực tiếp từ nguyên huyết trung thu được kích lợi đây quả thực là ngay mặt đánh mặt ừ không biết gì tiểu bối cho là lấy được một luồng nguyên huyết liền có thể vô tư không lo sao thanh em g i à n mua cười lạnh thanh em trợn dương cao mang theo một cổ nồng nặc sát ý ngươi đã không muốn vì ta sử dụng vậy cũng chỉ có thể tàn sát quấy dối nguyên huyết tri ngủ ăn cắp nguyên huyết lực chết không có gì đáng tiếc quy ảnh chiếm đoạt h ắ n kèm theo này âm thanh quát trói thai k i a tiềm tàng ở huyết sắc tâm tạng trùng cắn nguyên nguyện r ù a ảnh hoàn toàn bùng nổ nó không còn là trước mơ hồ hình thái mà là ngưng tụ thành một đoàn càng ngưng tụ càng đen nhánh bóng m ở mang theo ngút trời t o à n khí cùng hủy diệt ý niệm trật từ huyết sắc tâm tạng bên trên b ố c ra giống như một đạo mùi tên rời c u n g trong nháy mắt vượt qua không gian lao thẳng tới tô thần tới tô thần đột phá vào trình bị cắt đứt hắn không kịp suy nghĩ nhiều quanh thân linh lực trong nháy mắt bùng nổ ngũ hành diễn thiên quyết điên cùng vận chuyển đ ị n g ă n cản bất thình lính trí mạng tập kích hắn th hết thảy tựa hồ cũng treo ở mùi lao trên chương 58, đột phá huyết sắc không gian chấn động cùng nguy cơ chương 58, đột phá huyết sắc không gian chấn động cùng nguy cơ đoàn kiếm ngưng tụ bóng đen mang theo bọc uy nghiêm ác ý giống như từ trong vực sâu nhảy ra ác quỷ trong nháy mắt sẽ huyết sắc không gian khoảng cách lao thẳng tới tô thần mặt lạnh t ấ u xương ý h ỏ a lẫn là m người ta nôn mửa bàn khí chưa chạm đến thân thể liền đã như băng trụy như vậy đâm vào thần hồn đau đến tô thần trước mắt biến thành màu đen ý thức cũng suýt nữa giải tán nay quy ảnh đúng là trực tiếp công kích thần hồn sống chết trước mắt tô thần trong cơ thể v ẻ này do ngọc bội tinh thuần năng lượng lại giống như là bị này nguy cơ chí mạng hoàn toàn kích hoạt một trận không còn là tia nước nhỏ mà là hóa thành lao nhanh dòng lũ trong nháy mắt cọ rửa hắn tứ chi bất hải ngũ hành diễn thiên quyết vào giờ khắc này phản phất có độc lập ý thức điên cuồng vận chuyển đem này cổ dòng lũ đường hướng đ g n điện trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh căn ở ngọc bội năng lượng cùng tự thân công pháp đồng thời dưới sự thúc giục b ộ c phát ra trước đó chưa từng có đói khát nó không hề thỏa mãn với bị động hấp thu mà là chủ động thả ra một cổ cường đại hấp lực hốt sạch đến trào vào bên trong cơ thể tinh thuần năng lượng kia hỗn tạch ở năng lượng g ộ t r ử a hạng lấy tốc độ kinh người hướng không câu nệ vô lậu phương hướng chuyển hóa kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái huyền diệu mà hoàn mỹ tuần hoàn với nhau tương sinh lại ẩn chứa tương khắc phó mang ngay tại lúc này tô thần cắn chặt hàm răng bất chấp thần hồn đau nhức đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào đối bình cảnh đánh vào bên trong hắn có thể rõ ràng nghe đến k i a thẻ ở luyện khí kỳ một cái cảnh giới nhỏ đã lâu thành lũy ở ngũ hành tuần hoàn cùng nguyên huyết năng lượng dưới sự sung kích phát ra đinh thai nhức góc nổ ẩm này không còn là chiếc g ắ c g i c g i ọ vang mà là giống như sơn thể sụp đổ như vậy động phá. Theo tô thần ầ g một nhẹ m tiếng trong chỉ ơ t ể linh lực lực lượng, giống kia cuối siếng tiếng như hồng mang như đánh cùng gông cùng thủy, theo chật phía sích. cổ vỡ về bỡ đê một Một Ẩm. dễ có tô thần mình có thể nghe được vang lớn ở trong cơ thể hắn nổ tung ngay sau đó một cổ trước đó chưa từng có sung sướng cảm c u ố n toàn thân đình trệ cảm không còn sót lại chút gì linh lực vận chuyển như trường giang đại hà lao nhanh vào biển mênh mông mà tràn đầy khí h ả i k h u ế t trương linh c ă n ngưng tụ hắn nối thiên địa linh khí cảm giác đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng phản phất toàn bộ hết sắc bên trong không gian linh khí đều tại hướng hắn nhảy cấm hoan hô hắn thành công ở nhất thời khắc nguy hiểm hắn đột phá luyện khí kỳ một cái cảnh giới nhỏ nhưng mà đột phá mang đến vui sướng vẹn vẹn duy trì trước mắt tô thần trong cơ thể sóng linh lực cùng mạch máu này sắc không gian sinh ra kịch liệt cộng hưởng nguyên bản là kiềm chế huyết sắc không gian giờ phút này giống như sôi sùng sục huyết h ả i bắt đầu điên c u ồ n g l a n lộn vạt mẹo viên kia thật lớn huyết sắc tâm tạng nhảy lên được càng có lực mỗi một lần nhảy lên cũng kèm theo thùng thùng chầm đục tiếng vang p h ả n phất cự thú viễn cổ tim đang thất tình mà trực tiếp nhất hậu quả đó là kia đánh về phía tô thần cắn nguyên nguyền rủa ảnh tô thần đột phá đưa tới sóng linh lực, tựa hoặc có lẽ là là hắn hấp thu nguyên huyết năng lượng hành vi chạm được rồi nó cốt loi nhất cấm kỵ ôi ôi ôi ôi u y ảnh phát ra làm người ta g i ậ n cả tóc gáy g ầ m thét thanh âm không còn là chức trầm t h ấ p h í mà là mang theo một loại cực hạn điên cuồn g cùng đoàn đ ộ c nó hoàn toàn từ huyết sắc tâm t ạ n g bên trên bóc r a hóa thành một đoàn đủ vài trượng lớn nhỏ đen nhánh vòng xoáy trong vòng xoáy tâm mơ hồ có thể thấy một tấm vặn vẹo mặt người chống rông hốc mắt tiêu đốt t ngọn lửa màu xanh lá cây từ nhìn chòng chọc tô t ầ n ngu xuẩn tiểu tử ngươi cho rằng là nguyên huyết tri ngủ ngươi đáng chết đáng chết Thanh âm g i à n mua mang theo lệnh lẹo thấu xương cùng vô biên l ử a giận vang vọng ở chấn động trong không gian nó rõ ràng không nghĩ tới tô thần không chỉ không có bị nó hấp dẫn đ ả động ngược lại ở ngọc độ i dưới sự giúp đỡ trực tiếp từ nguyên huyết trùng c h ộ p lấy chỗ tốt thậm chí mượn đột phá này này dưới cái nhìn của nó đơn giản là trần chuồng khiêu khích cùng c ấ p đoạt côn bạo quỷ ảnh mang theo chiếm đoạt hết thể lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tô thần báo phủ đó cũng không phải là đơn giản vật lý công kích mà là một loại nhằm vào thần hồn nhằm vào linh lực nhằm vào hết thể sinh mệnh bổn nguyên ăn mòn cùng chiếm đoạt tô thần cảm giác mình ý thức đang bị thân đại sư tỷ trong lòng tô thần khẩn trương hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn chính đang ở huyết mạch thuế biến thời k h ắ t mấu chốt không cho phép một chút quái dày một khi thuế biến bị cắt đứt nhẹ thì công pháp cắn trả nặng thì huyết mạch khô kiệt thậm chí có nguy hiểm tính mạng hắn cố nén thần hồn đau nhức ngũ hành diễn thiên quyết điên c n g vận chuyển đem đột phá sau tân sinh tràn đầy linh lực toàn bộ điều động tạo thành một cái năm màu lưu chuyển linh lực vòng bảo vệ định ngăn cản quỷ ảnh chiếm đoạt nhưng mà quỷ ảnh lực lượng quá mức quỷ dị nó phảng phất không nhìn linh lực vòng bảo vệ tồn tại trực tiếp tác dụng với tô thần thân thể và thần hồn vô dụng đây là c ắ n nguyên n g u y ê n r ù a ảnh là nguyên huyết tầng sâu hoán niệm biến thành chuyên cắn sinh linh cán nguyên người linh lực người thần hồn người máu thịt cũng sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng thanh âm giàn m u mang theo một loại xem kịch vui tàn nhẫn người và nữ o a như kia cũng sẽ trở thành ta ho tô thần cả người run dậy không chỉ là bởi vì đau đớn mà là bởi vì cái loại này bị một chút xíu chiếm đoạt cảm giác sợ hãi hắn cảm giác chính mình sinh mệnh lực đang ở chạy mất ý thức cũng bắt đầu mơ hồ đột phá mang đến lực lượng c ư ờ n g đại ở nơi này trước mặt quỷ ảnh phản p h ấ t không chịu nổi một kích chẳng nhẽ mới vừa đạt được một chút hy vọng sống liền muốn tống táng ở chỗ này sao không tuyệt không tô thần trong mắt lóe lên một tia bất khuất ánh sáng hắn còn có đại sư tỷ muốn thủ hộ còn có thân thế bí ẩn không có cờ già còn có tiên lộ muốn theo đổi tìm hắn không có thể chết ở chỗ này ở đang lúc tuyệt vọng hắn theo bản năng đưa tay đẻ ở trước ngực trên ngọc bội lạnh như băng dịu dàng cảm xúc phản phất mang theo một cổ an định lực lượng mà đang khi hắn tay chạm được ngọc bội trước mắt kia vốn là bị quỷ ảnh lực cắn nuốt áp chế gần như tắt ngũ hành hỗn độn linh căn càng lại lần buộc phát ra sáng trói ánh sáng ngọc bội cũng giống là cảm ứng được tô thần nguy cơ trên đó lưu chuyển ánh sáng màu xanh đột nhiên đại thịnh một cổ so với trước kia càng cường đại hơn càng tinh p h ầ n năng lượng giống như bùng nổ núi lửa trong nháy mắt tràn vào tô thần trong cơ thể cổ năng lượng này chung ngoại trừ ôn hòa nguyên huyết căn nguyên đặc tính tựa hồ còn ẩn chứa cụ lực lượng này cùng ngũ hành diễn thiên quyết hoàn mỹ phù hợp ở tô thần trong cơ thể tạo thành một cái mới tinh tuần hoàn vốn là bị quỷ ảnh áp chế liên tục bại lui năm màu linh lực ở lực lượng mới rót vào sau đột nhiên trở nên vô cùng bền bỉ phảng phất được trao cho rồi nào đó thần thánh thuộc tính bắt đầu cưỡng ép ngăn cản quỷ ảnh ăn mòn đây là cái gì lực lượng ngọc bội này thanh âm giản mua lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thất thố tâm tình nó thế nào khả năng b ộ c phát ra như vậy lực lượng ngươi đến tội cùng là ai ngươi ngọc bội này đến tội cùng là cái thứ lộ gì quỷ ảnh chiếm đoạt tốc độ rõ ràng chậm lại thậm chí phát ra không cam lòng gặp ghét tô thần cảm giác thần hồn đau nhói giảm bớt một ít trong cơ thể chạy mất linh lực cũng nhận được bổ sung hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía kia vạn v ẻ o quỷ ảnh cùng cách đó không xa huyết sắc tâm tạng trong mắt lóe lên một loại trước đó chưa từng có ánh sáng ngọc bội ở thời khắc mấu chốt lần nữa cứu hắn hơn nữa nó buộc phát ra lực lượng tựa hồ liền việc này rồi không biết bao nhiêu năm tháng thương lao ý chí đều cảm thấy kiên kỵ cùng kinh hoàng nay cái từ nhỏ đi cùng hắn ngọc bội rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật nó cùng hắn thân thế cùng này thái c ầ nguyên huyết cùng kia cái gọi là vĩ đại tồn tại kết quả có như thế nào t i i ê n ti vạn lũ liên l hắn phải lợi dụng n à y cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại ngăn cản c u n bạo quỷ ảnh vì đại sư tỷ tranh thủ quý báo thuế biến thời gian nguy cơ cũng không xua tan ngược lại bởi vì ngọc đội dị biến cùng tô thần đột phá trở nên càng khó b ề phân biệt huyết s ắ c không gian kịch liệt chấn động quỷ ảnh phát ra phẫn nộ gầm thét thanh âm giản m u i tràn đầy kinh nghi cùng sắc ý đại sư tỷ quang kén lúc sáng lúc tối tô thần nắm chặt quả đấm trong cơ thể ngũ sắc linh quang lưu chuyển cùng ngọc đội phát ra ánh sáng màu xanh hòa lẫn hắn biết rõ chân chính thử thách vừa mới bắt đầu ở sinh và từ biên giới hắn phải toàn lực ứng phó mà chương năm mươi chín liên kết tô thần cùng m ớ i tỉnh đại sư t ỷ ì ăn ý chương năm mươi chín liên kết tô thần cùng m ớ i tỉnh đại sư t ỷ ì ăn ý tô thần cảm giác mình giống như là bị quấn vào rồi hoàn toàn lạnh lẽo mà s à n s sẻ ạ n h vú bùn kia vặn vẹo c ắ n nguyên nguyền r ù a ảnh phán g phất có vô số không nhìn thấy x ú c tu chính quấn chặt lại ở thân thể của hắn càng đáng sợ hơn là bọn họ giống như đói bụng c h ú n g hút máu đang đ i ê n c u ậ n địa t r ộ m lấy đến hắn sinh cơ bên trong cơ thể cùng linh lực thần hồn sâu bên trong truyền tới kim c h â m như vậy đau nhức ý thức như do trung chập trởn ánh đến lúc nào cũng có thể tắt tuyệt vọng giống như là thủy chiều vào tới hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trôi qua. cái loại này cảm giác vô lực so với bất kỳ đau đớn đều phải truy tâm thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này ở ngũ hành diễn thiên quyết sắp đột phá thời khắc mấu chốt khi biết ngọc bội khả năng cất dấu bí mật kinh thiên ngay miệng không cam lòng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng trong n g á y mắt đốt lần toàn thân hắn trong cơ thể kế cận khô kiệt linh lực ở phân nộ cùng bất khuất dưới sự thúc giục lại kỳ tích v ậ y b ộ c phát ra cuối cùng một tia y ê u đ ớt ánh sáng hắn cắn chặt hàm răng tùy ý mồ hôi lạnh ngâm áo đưa tay gắt g a o theo như ở trước ngực trên ngọc bội lạnh như băng cảm xúc vào giờ khắc này lại giống như dơm ngay tại bàn tay hắn hoàn toàn rán vào ngọc đội trước mắt một cổ khó mà hình dung tràn đầy mà tinh thuần lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt từ trong ngọc đội tôn u trào ra không trở ngại chút nào xuyên vào hắn tứ chi bất hải cổ lực lượng này mang theo một loại cổ xưa mê ngông n hơi thở phá n phất tẩn chứa toàn bộ thiên địa sinh cơ nơi nó đi qua k h ô kiệt kinh mạch nhanh chóng lấy được bồi bổ k h ô c ạ n khí h ả i như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa trong nháy mắt r ồ i r à o càng làm cho tâm thần hắn dung mạnh là cổ lực lượng này cùng hắn bên trong đan điền ngũ hành hỗn độn linh căn sinh ra trước đó chưa từng có mánh liệt cộng hưởng kia vốn là bị quỷ ánh áp chế ảm đạm vô quang ngũ sắc linh quang ở lực lượng mới rót vào sau đột nhiên trở nên trói l o a mắt phảng phất được trao cho rồi sinh mệnh một cổ thần thánh mà bền bị thuộc tính sắp nhập vào hắn ngũ hành linh lực bên trong khiến chúng nó không còn là đơn giản linh lực mà là ẩn chứa nào đó càng cao t ầ n g thứ pháp tắc chấn động đây là cái gì lực lượng ngọc đ ộ i này thanh â m giàn mua mang theo thấu xương kinh hãi trong thanh â m lại không t r ư ớ c ổn định cùng ngã mạ chỉ còn lại khó tin rút dậy nó thế nào khả năng buộc phát ra như vậy lực lượng ngươi đến tột cùng là ai ngươi ngọc bội này đến tột cùng là cái thứ đồ gì tô thần không trả lời hắn thậm chí không có dư lực đi suy nghĩ những vấn đề này thật sự có tâm thần đều tập trung ở trong cơ thể vẻ này tràn đầy phun trào lực lượng trên ngọc đ ộ i lực lượng giống như chất xúc tác để cho ngũ hành diễn tiên h quyết tốc độ vận chuyển đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn vốn là bị quỷ ảnh áp chế liên tục bại lui năm màu linh lực giờ phút này giống như lấy được việt quân bắt đầu hưng ngạnh ngăn cản quỷ ảnh ăn mòn cái loại này bị cắn n u ố t thống khổ cảm nhanh trong yếu bớt tức lấy là một loại bị lực lượng cường đại rồi rào bành t r ư n g cảm hắn cảm thấy mình thân thể phản phất hóa thành một cái thật lớn lọ luyện ngọc bội tràn vào lực lượng là nhiên liệu ngũ hành h lực lượng mới không ngừng c h ă n b ạ o cùng trong cơ thể linh lực dung hợp tôi luyện liên để cho lực lượng của hắn lấy một loại tốc độ kinh người leo lên giống cán nguyên nguyền rủa ảnh phát ra một tiếng phẫn nộ mà thê lương gào thét nó lực cắn nuốt bị cưỡng ép ngăn chặn thậm chí cảm giác chính mình lực lượng đang bị k i a cổ lực lượng thần bí hướng ngược lại tịnh hóa cái này làm cho nó hoàn toàn côn g bạo v à n mẹo thân hình càng ngưng tụ vô số do hoán niệm cùng tử vong tạo thành súc tu điên cùng hướng tô thần c ủ a tới định hoàn toàn nghiền nát hắn tô thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo hắn có thể cảm giác được ngọc đội lực lượng mặc dù cường đại nhưng cũng không phải vô cùng v phản kích ngũ hành nhập hắn k h á c quát một tiếng trong cơ thể năm màu linh lực ở ngũ hành diễn thiên quyết dưới sự dẫn đường điên cuồng hướng đan điền tụ tập vốn là còn phân biệt rõ r à n g kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính giờ khác này ở ngọc đội lực lượng xúc tác hạng lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ cùng độ sâu d u n g hợp không còn là đơn giản trồng mà là một loại trên bản chất thăng hoa giống như năm màu tụ tập hóa thành hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng theo ngũ hành lực lượng d u n g hợp một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ tô thần trong cơ thể bột phát ra hắn giơ tay lòng bàn tay nhắm ngay kia nhào tới quỷ ảnh không có thi triển bất kỳ cụ thể pháp thuật chỉ là thuần túy ngũ hành hỗn độn chi lực phún ra ngoài cổ lực lượng này hiện ra một loại khó mà miêu tả hỗn độn s ắ p đầm sâu nó không có cố định hình thái lại phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy tỉnh hóa hết thảy hỗn độn chi lực cùng quỷ ảnh xúc tu va chạm không có kinh thiên động địa tiếng nổ chỉ có một loại g i ợ n người suy suy âm thanh giống như nước sôi tới ư vào trên mặt tuyết quỷ ảnh xúc tu tại này cổ hỗn độn chi lực hạ nhanh chóng tăng giã, giải tán phát ra từng trận thê lương không cam lòng tiếng rít tô thần thừa thắng xông lên chân đạp huyền diệu bộ pháp thân hình ở huyết sắc trong không gian nói lên giờ phút này hắn không còn là cái kia chỉ có thể bị động bị đánh luyện khí kỳ tu sĩ ngọc đ ộ i lực lượng cùng ngũ hành diễn thiên quyết kết hợp để cho hắn có cùng bực này tả ác tổn ở chính diện chống lại tư bản hắn phát tay hôn độn chi lực hóa thành lưỡi lao hóa thành dòng lũ hóa thành ngọn lửa hay thay đổi lại đều mang một loại đối quỷ ảnh thiên nhiên áp chế đáng chết tiểu t ử này lực lượng thế nào sẽ quỷ dị như vậy thanh âm giàn u a mang theo vẻ bối rối nó ở tỉnh hóa ta lực lượng ngăn cản hắn huyết xác tâm t ạ n nhảy lên kịch liệt đứng lên mặt ngoài đường vân trung khói đen càng đậm đà định phân ra càng nhiều quỷ ảnh nhưng giờ phút này tô thần thế công như thủy triều áp chế hoàn toàn ở trước mắt này đoàn cắn nguyên nguyền rủa ảnh khiến nó căn bản không d à n h phân thân mặc dù hắn chiếm cứ thượng phong lại cũng rõ ràng đây chỉ là tạm thời ngọc đ ộ i lực lượng mặc dù cường đại nhưng hắn tu vi cảnh giới cuối cùng có hạn không cách nào thời gian dài duy trì loại cường độ này bùng nổ hơn nữa tia thanh lâm giàn mua chủ nhân mảnh máu này sắc không gian cùng với viên tia thật lớn huyết sắc tâm tạng cũng cất giấu sâu hơn bí mật cùng nguy hiểm hắn phải mau sớm giải quyết trước mắt q u ảnh vì đại sư tỷ tranh thủ nhiều thời gian hơn ngay tại tô thần cùng q u ảnh chiến đấu tình hình chiến đấu vô cùng sốt ruột đ a n g lúc một mực trôi lơ lửng ở cách đó không xa bị thanh sắc hổng trụ bọc lại lãnh n g u y ợ n hẳn đem quanh thân quang kén đột nhiên phát ra ken kết giòn vang thanh âm ấy giống như băng cứng vỡ vụn vừa tựa như con động tắm phá kén quang kén mặt ngoài phù văn kịch liệt loay lên vốn là chạy xuôi n u h ò a ánh sáng giờ phút này trở nên cuồng bạo mà nội liễm một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông hơi thở đang từ quang kén nội bộ nổi lên bay lên tô thần trong lòng căng thẳng vừa có lo âu lại có mong n ợ i đại sư tỷ thuế biến tựa hồ phải hoàn thành rồi và anh, một tiếng chấn triệt linh hồn nổ vang. q ẩm ẩm như, như u một bộ áo trắng không dính hạt bụi trần mặc phát như thác ở tản mát dư âm năng lượng trung nhẹ nhàng phiêu l ậ nàng ra thịt bánh nhuận như ngọc ngũ quan tinh xào được giống như bên trên cổ thần nữ điêu khắc nơi mi tâm một quả màu xanh túc trực bên lính sàng phù văn dạng người rực rỡ phảng phất một viên phiên bản thu nhỏ tinh thần tản ra cổ xưa khí tức uy nghiêm càng làm người khác chú ý là nàng hai trong mắt đó là một đôi như thế nào con mắt ta không còn là tô thần quen thuộc con nu vắng lặng mà là ẩn chứa một loại thâm thúy cổ xưa trí tuệ cùng với một loại ngự trị với vạn vật trên uy nghiêm ánh mắt kia lạnh giá mà sắp bén phản phất có thể xuyên t h ủ n g thế gian hết thể hư vọng quanh thân tản m ắ t ra hơi thở càng là cường đại đến làm người sợ hãi đó là một loại cùng mảnh máu này sắc không gian hoàn toàn xa lạ nhưng lại mơ hồ cùng cộng hưởng theo lực lượng thật kỳ lạ tràn đầy thủ linh thánh lực cùng tinh thuần thái c ầ nguyên huyết lực ở trong cơ thể nàng hoàn mỹ dung hợp hình thành một loại mới tinh trí cao vô thượng hệ th nàng chậm rãi mở mắt ra lạnh giá ánh mắt quét qua bên cạnh tô thần vị ảnh không có chút ba động nào phán g phất chỉ là nhìn một cái ven đường con kiến hôi thủ linh thánh lực thái cổ nguyên huyết ta tộc truyền thừa thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng mang theo một k i a mới tỉnh khẳng h ả n nhưng lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ nàng chậm rãi vương ngọc thủ lòng bàn tay hướng lên trong phút chốc huyết sắc bên trong không gian còn sót lại thủ linh thánh lực dư âm cùng với viên kia thật lớn huyết sắc tâm tạm trung phun trào bộ phận nguyên huyết lực giống như bị nào đó thần thánh triệu hoán điên còn hướng nàng tụ đến màu xanh thánh lực cùng đỏ ngầu nguyên huyết ở nàng trên lòng b thù kiếm. Kiếm linh thanh kiếm đây là túc trực bên linh sàng nhất tộc thức tỉnh huyết mạch sau có thể dẫn động bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà ra trí cao vũ khí tô thần nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên đại sư tỷ trong lòng tràn đầy rung động cùng mừng như liên nàng thanh công nàng không chỉ có thức tỉnh thủ linh huyết mạch tựa hồ còn cùng thái cầu nguyên huyết chi tâm sinh ra càng cấp độ sâu liên lạc dẫn động lực lượng cởi ngại hơn đồng n thời hắn đem trong cơ thể sở hữu có thể điều động lực lượng toàn bộ hội tụ đến lòng bàn tay ngũ hành hỗn độn chi lực điên cuồng áp suốt tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc hỗn độn năng lượng cầu tản ra hủy diệt hết thể hơi thở đây là hắn trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất công kích mà lãnh nguyệt hàn là chậm rãi đứng dậy tay cầm thủ linh thanh kiếm bóng người trôi giạt như tiên nàng không có dư thừa động tác chỉ là nhẹ nhàng huy động trong tay thanh kiếm chém thanh âm trong trẻo lạnh lùng giống như thần linh dụ lệ thủ linh thanh kiếm phá vỡ hết u y sắc không gian không có phát ra bất kỳ thanh âm gì lại mang theo một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy vô hình sóng gợn tia sóng gợn chỗ đi qua không gian phảng phất cũng bị đóng băng mũi kiếm nhắm thẳng vào bị tô thần hỗn độn năng lượng cầu quân lấy cán nguyên nguyền dụ ảnh tô thần hỗn n độn ă n g lượng cầu cùng lấy c n g u y ệ n hàn thủ linh thanh kiếm giống như hai thanh tuyệt thế lơi dao sắp bén một trước một sau đồng thời đánh vào cán nguy cắn nguyên nguyền r ù a ảnh phát ra một tiếng thê lương đến mức tận cùng gào thét bi thương thanh â m ấy tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam l ò n g chấn toàn bộ huyết sắc không gian cũng kịch liệt lay động ở hôn đ ộ n chi lực cùng thủ linh thanh kiếm đồng thời tịnh hóa cùng chém chết hạn ủy ảnh khổng lồ v ạ n b ẹ o thân thể giống như bị t ạ t r a x i t khối băng nhanh chóng tăng ân giã giải tán mẫu đen đoán miệng cùng khí tức tử vong bị tịnh hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tan ở trong không gian cặp tia chống rông hốc mắt ở cuối cùng thời gian mang theo một chút sợ hãi hoàn toàn trôn vùi chỉ một lát sau tia từng để cho tô thần cảm thấy tuyệt vọng cắn nguyên n u y ề n r huyết s á c không gian khôi phục quỷ ảnh xuất hiện trước bộ dáng chỉ là trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia nhàn nhạt khí tức thanh k h i ế t tô thần thờ hồn hện thể nội lực lượng nhanh chóng hạ xuống cái loại này cảm giác mạnh mẽ giống như nước thủy triều tối lui hắn n g mở đầu nhìn về phía lãnh nguyệt hàn tay nàng cầm thủ linh thanh kiếm lạng lặng đứng ở không trung khí tức quanh người mặc dù nội liễm lại như cũng tản ra làm người ta kính sợ huy áp bọn họ thành công dưới sự liên thủ lại thật tiêu diệt này cường đại quỷ ảnh nhưng mà nguy cơ thật giải trừ sao tia thanh em giàn mua từ lãnh nguyệt hàn tỉnh lại cũng chém ra thanh kiếm sau liền hoàn toàn biến mất rồi nó đi nơi nào là hoàn toàn bị thủ linh t h á n h kiếm lực lượng c h ấ n n h i ế p hay lại là ẩ n nút chờ đợi một lần cơ hội viên tia thật lớn huyết sắc tâm tạng vẫn còn đang không gian trung ương khiêu động lên phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh bí mật của nó thái cổ nguyên bí mật của huyết thật cứ như vậy vạch trần sao bọn họ thân ở quỷ dị này huyết sắc không gian quỷ ảnh đã trừ nhưng phải nên làm như thế nào rời đi nơi này ngọc bội buộc phát ra lực lượng thần bí đại sư tỷ tỉ thức tỉnh sau trạng thái hết thể các thứ này cũng bao phủ ở trong sương mù tô thần nhìn về phía lãnh nguyệt hàn nàng cũng nhìn về phía h ắ n lạnh giá uy nghiêm trong ánh mắt cuối cùng cũng toát ra một ty nhu、hòa. người không có sao chứ thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên mang theo một tia khó mà phát hiện ân cần trong lòng tô thần ấm áp lắc đầu một cái ánh mắt lần nữa nhìn về viên kia nhảy lên huyết sắc tâm tạng hắn biết rõ trước mắt bình tĩnh có lẽ chỉ là báo táp tới trước ngắn ngủi yên lặng càng cấp độ sâu nguy cơ càng đại bí mật còn đang đợi bọn họ mà trước ngực hắn cái viên này ngọc đội thần bí cùng với đại sư tị tỉ thức tỉnh thủ linh huyết mạch không thể nghi ngờ là khởi ra hết thệ các thứ này bí ẩn mấu chốt con đường phía trước từ từ sương mù n n g nặc nhưng ít ra hắn không còn là một thân một mình đối mặt cách khai phong vấn mắt chương sáu mươi nguyên huyết c h i tâm phó thác cách khai phong vấn mắt huyết s ắ c bên trong không gian tràn ngập dư âm năng lượng dần dần dẹp loạn chỉ để lại một loại gột rửa sau yên tĩnh tô thần miệng to thở dốc trong cơ thể ngũ hành hôn độn chi lực giống như nước thủy chiều thối lui cái loại này k h ô n g chế lực lượng cường đại cảm giác biến mất cướp lấy là từng trận thoát lực sau suy yếu hắn thần h ồ n như cũ mơ hồ đau nhưng cùng trước kia bị cắn nguyền rủa ảnh ăn mòn lúc truy tâm đau so sánh đã là khác biệt trời vực cách đó không xa lãnh nguyện hàn tay cầm thủ linh thanh kiếm quanh thân xanh hồng nhị sắc ánh sáng lưu truyền nàng phảng phất mới vừa từ xa xôi trong ngủ mê tỉnh lại ánh mắt thâm thúy mà cổ xưa mang theo một tia vừa vào nhân thế mờ mịt nhưng càng nhiều là một loại bẩm sinh tôn quý cùng lực lượng ngươi không có sao chứ thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia khẳng h ẳ n lại giống như một dòng suối trong trong nháy mắt gột rửa rồi nội tâm của tô thần m ệ t m ỏ i cùng sợ hãi hắn g ầ m đầu chống lại cặp kia lạnh giá trong uy nghiêm mang theo nhu hòa con người trong lòng trào lên một dòng nước cấm ta không sao đại sư tỷ tô thần lắc đầu một cái thanh âm nhỏ chát hắn nhìn về phía trong tay nàng thủ linh thanh kiếm lại nhìn một chút nàng mi tâm t ú c trực bên linh sàng p h ụ văn rung động trong lòng khó d ặ n đại sư tỷ thuế biến vượt xa hắn tưởng tượng đang lúc này một cái thương lão mà mệt m ỏ i tiếng thở dài đột ngột ở huyết sắc trong không gian vang lên thanh âm này không còn là chiếc sâu kín hấp dẫn cũng sẽ không là cuối cùng c ù n g nộ cùng kinh hoàng mà càng giống như là một loại bụi bẩm lắng xuống sau bất đắc di cùng thư thái thôi thôi thanh âm g i à n mua nói nhỏ vang vọng ở trên không khoáng không gian thủ linh huyết mạch đúng là vẫn còn trở về hơn nữa nó cũng công nhận các ngươi tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt phong tỏa không gian trung ương viên kia thật lớn huyết sắc tâm tạng. tim đập được không hề côn bạo mà là trở nên ung dung mà có lực mỗi một lần m h lên đều tựa như như nói năm tháng rất dài tăng thương người người là ai lãnh nguyệt hàn mở miệng thanh âm mang theo một tia thắc mắc nhưng càng nhiều là một cảm giác đối đồng loại nhìn kỹ trong tay nàng thủ linh thanh kiếm khẽ nâng lên mũi kiếm nhắm vào huyết sắc tâm tạng tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay thanh âm g i à n m ô i trầm mặc chốc lát mới c h ầ m rãi mở miệng lần này trong thanh âm mang theo một loại kỳ dị phiêu m i ệ n cảm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ta là nguyên huyết tri tâm sinh ra một luồng tàn hồn ý trí trong thanh âm để lộ ra một tia tự dễ khiến ta sinh ra không nên co tư tâm như toan hoàn toàn khống chế nguyên huyết thoát khỏi này lồng giam như vậy vận mệnh tô thần trong lòng rét một cái quả nhiên n à y thanh â m chủ nhân chính là nguyên huyết c h i tâm bản thân tạo ra ý thức khó trách nó có thể điều khiển cắn nguyên nguyên n rùa ả huyết khó trách nó n đối g ê n h u y d ọ õ như lòng bàn tay mà hắn trước hấp dẫn chính mình mục đích lại là vì lợi dụng tự mình tiến tới hoàn thành nó điều khiển nguyên huyết dã tâm Tiêu tay người bút. người quỷ ảnh cũng Lánh n là ta tuy có thể dẫn động nó nhưng không cách nào chân chính khống chế nó chỉ nghe từ tối nguyên thủy bản năng chiếm đoạt hết thẻ sinh cơ ăn mòn sở hữu căn nguyên không nghĩ tới ta dẫn động ngược lại thúc đẩy nó hoàn toàn bùng nổ nó trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia ảo não rõ ràng quỷ á n h m ắ t khống chế vượt ra khỏi nó dự trù thậm chí khả năng đối với nó tự thân cũng tạo thành ảnh hưởng ngươi tại sao lại biết rõ thủ linh huyết mạch biết rõ ngọc bội này tô thần nhìn chăm chăm huyết sắc tâm tạng ném ra trong lòng thắc mắc ngọc bội thanh âm dàn u a rừng một chút giọng trở nên phức tạp này cái ngọc bội chính là vị tia thượng cổ đại năng để tôi Tô thần cúi đầu nhìn về phía trước ngực ngọc bội ánh sáng màu xanh đã thu lại khôi phục dịu dàng cổ pháp bộ dáng thậm chí có kinh người như vậy nguồn gốc đúng là thượng cổ đại năng lưu lại tín vật cùng túc trực bên linh sàng nhất tộc cùng này thái cổ nguyên huyết tri tâm có thâm hậu như vậy sâu xa lãnh nguyệt hàn không nói c h gì nhưng nàng quanh thân tản mát ra cường rộng rãi hơi thở im lặng ấn chứng thanh em giả mua mà nói nàng lạnh giá trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ phản phất vào giờ khắc này nàng cuối cùng cũng hiểu trong cơ thể mình chạy xuôi lực lượng hiểu tông môn trong truyền thừa những thứ kia mơ hồ ghi lại ta vốn tưởng rằng túc trực bên linh sàng nhất tộc đã sớm yêu linh lại không người có thể thức tỉnh như thế thuần túy huyết mạch thanh em già nua mang theo một tia xúc động ta tư tâm cũng là bởi vì này mà sống nhưng bây giờ thủ linh huyết mạch trở về ngọc bội cũng lựa chọn các ngươi đặc biệt là ngươi tiểu tử thanh em già nua giọng lần nữa chuyển hướng tô thần mang theo một loại không khỏi thâm ý ngươi linh căn ngươi công pháp ngươi ngọc bội đều là biến số ngươi lấy hôn t ạ n g ũ hành hóa hỗn độn căn nguyên cái này ở ta biết vạn linh thể hệ chúng chưa bao giờ nghe ngọc bội đang cùng ngươi dung hợp sau tựa hồ cũng xảy ra một ít không muốn người biết biến hóa nó công nhận ngươi thậm chí vui lòng đem vẻ này nguyên huyết căn nguyên với người điều này nói rõ người, có lẽ là vị kia đại năng lưu lại một cái khác sau tay tô thần tâm thần dung mạnh thượng cổ đại năng sau tay hắn thân thế hắn ngọc bội hắn ngũ hành hôn đ ộ n lình căn hết thệ các thứ này tựa hồ đều chỉ hướng một cái xa xôi mà to lớn bố trí hắn cũng không phải là tình cờ xuyên việt cũng không phải là phổ thông cô nhi trên người hắn lưng đeo bí mật so với hắn tưởng tượng nặng hơn ngay tại nội tâm của tô thần quần quận đang lúc không gian trung ương huyết sắc tâm tạng lần nữa hơi nhúc nhích một chút lần này nhảy lên trung ẩn chứa một cổ nhu hòa mà cường đại sinh cơ Các n vừa dứt lời viên tia thật lớn huyết sắc tâm tạng mặt ngoài chậm rãi phân ra lưỡng đạo so với tiền nhiệm khi nào sau khi cũng còn tính k i c h hơn đều phải đu hỏa huyết sắc ánh sáng nay lưỡng đạo ánh sáng giống như ủng có sinh mệnh một dạng thẳng hướng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bày tới tô thần chỉ cảm thấy một cổ dịu dàng cực kỳ năng lượng trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể cổ năng lượng này không có chút nào cùng bạo lại ẩn chứa khó mà tưởng tượng tràn đầy sinh cơ cùng một loại cổ xưa bản nguyên khí hơi thở nó vọt thẳng vào hắn đan điền khí biển cùng hắn ngũ hành hỗn độn linh căn hoàn mỹ dung hợp trong phút chốc tô thần trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh căn phát ra vui vẻ âm minh giống như lấy được hoàn mỹ nhất bồi bổ trước từ ngọc bội t r u n g đạt được kia một tia nguyên huyết căn nguyên giờ phút này cùng này to lớn hơn quà tặng hội họp trong nháy mắt để cho hắn linh căn x ả ra chất bay vọt vốn là còn lưu lại một tia hỗn tạp hỗn độn chi khí hoàn toàn bị gột rửa sạch sẽ trở nên không câu nghệ v trong cơ thể linh lực giống như sôi sùng sục nham tường lấy một loại tốc độ kinh người lưu chuyển lớn mạnh mỗi một tế bào cũng đang hoan hô từng cái kinh mạch cũng đang khuất trương hắn n u i thiên địa linh khí cảm giác tăng lên tới một cái mới tinh tầm thứ phản phất có thể nhìn đến trong không khí không cố định linh khí hạt đây không chỉ là linh lực tăng trưởng càng là một loại trên bản chất tăng lên hắn thể chất ở nguyên huyết căn nguyên bồi bổ h ạ n trở nên cứng cấp hơn càng thân cận ngũ hành đại đạo ngũ hành diễn thiên quyết tốc độ vận chuyển lần nữa tăng gọn trước rất nhiều tối t ă n khó hiểu quan hải giờ phút này giống như giấy một dạng trong nháy mát còn thông tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn thẻ ở luyện khí kỳ cảnh giới nhỏ bình cảnh giờ phút này đang bị này cổ tràn đầy nguyên huyết lực cưỡng ép giải khai kia vững chắc thành lũy ở trong tiếng ầm ầm tan giã khí tức của hắn như tên lửa leo lên luyện khí kỳ cảnh giới nhỏ đột phá đột phá lại đột phá hắn thậm chí không có chủ động đi đánh vào chỉ là hấp thu nguyên huyết căn nguyên liền một cách tự nhiên vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ loại cảm giác này quá đã bắt t r ư ớ c phật thân thể hạn chế bị triệt để đánh vỡ lực lượng ở không trở ngại chút nào phun trào cùng lúc đó l ã nguyệt hàn cũng tiếp thu khác một đạo nguyên huyết căn nguyên nàng phản ứng không có tô thần như vậy kịch liệt nhưng nàng quanh thân tản mát ra hơi thở nhưng ở vững bước leo lên mi tâm túc trực bên linh sàng phù văn càng săn trói trong tay thủ linh t h á n h kiếm cũng biến thành càng nướng tụ nàng đối thủ linh thánh lực cùng nguyên huyết lực k h ô n g chế đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới nàng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch lực lượng lấy được tiến một bước kích thích cùng mảnh này nguyên huyết không gian sinh ra sâu hơn liên lạc nguyên huyết chi tâm là vạn linh chi thủy là thiên nguyên đại lục cơ sở một trong nó bị phong ấn ở này là vì chấn áp một ít tà ác tồn tại thanh â m d à mua ở tại bọn hắn tiếp nhận quà tặng đồng thời tiếp tục nói nhỏ ta sắp tiêu tan không cách nào n tương h ủ lai như có cơ hội xin đem ta tàn hồn hoàn toàn tịnh hóa để cho nguyên huyết t h i tâm khôi phục tinh khiết thanh â m g i ả n mua càng ngày càng yếu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan còn có kia lỗ đen là ta đất phong ấn nhưng ta cảm giác phong ấn đang ở dãn ra lỗ đen trong lòng tô thần cả kinh chẳng nhẽ kia đoạn bên dưới vách núi lỗ đen chính là chỗ này nguyên huyết c h i tâm đất phong ấn mà k i a thanh em g i n mua đúng là này trong phong ấn một luồng tàn hồn các người đi thôi thanh em g i n mua mang theo cuối cùng m ệ t m ỏ i cùng giải thoát rời đi nơi này tương lai thiên nguyên đại lục cần muốn các ngươi phải lực lượng theo thanh em g i n mua hoàn toàn yên lặng huyết sát tâm tạng nhảy lên cũng biến thành càng thong thả có lực ở trái tim phía trên một đạo vặn vẹo không gian vòng xoáy chậm rãi mở ra tàn mắt ra một loại quen thuộc thuộc v ề ngoại giới hơi thở đó là rời đi lối đi tô thần cùng lãnh nguyệt hẳn hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng mặc dù thu được khó mà tưởng tượng thật lớn cơ duyên nhưng cùng với thời điểm lương đ e o nặng nề trách nhiệm cùng với một cái liên quan với phong ấn liên quan với lô đen liên quan với tà ác tồn tại bí mật to lớn bọn họ không do dự nữa thân hình trận lóe thẳng xông vào kia vặn b ẹ o không gian trong nước xoáy một trận quay cuồng trời đất cảm giác chuyển tới bên h a i là hô khiếu phong â m thanh làm loại cảm giác này dẹp l o ạ n lúc tô thần cùng lãnh nguyệt hàn phát hiện mình đang đứng ở một cái quen của phương tinh nguyện tông sau sơn tòa kia đã từng phong ấn lực lượng quỷ dị đoạn nga trên huyết sát không gian cửa vào cái kia đã từng tản ra khí tức kinh khủng phong ấn mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy. là một cái sâu không thấy đáy thật lớn lô đen trong h á c động không có ánh sáng không âm thanh chỉ có một loại làm người ta rợn cả tóc g á y tính mịch cùng hư vô tô thần cúi đầu nhìn về phía trước ngực ngọc bội nó vẫn dịu dàng cổ phát phản phất mới vừa rồi hết thể đều chưa từng phát sinh nhưng trong cơ thể hắn dâng trào linh lực ngũ hành hôn đ ộ n linh căn thể biến cùng với thần hồn sâu bên trong kia lưu lại một k i a nguyên huyết bản nguyên khí hơi thở im lặng nói ra k i a đoạn huyết sắc không gian trải qua cũng không phải là ảo giác lãnh nguyệt hàn cũng đứng ở đoạn nhai một bên ánh mắt phức tạp nhìn cái tia lô đen nàng có thể cảm g ấ m được cái tia lô đen cùng nàng th tôi ự a hồ có nào đó nào trong chỗ u minh liên lạc. Nơi lạc. là đó đ ấ thần p n ấn, cũng nàng tiên từng phương. trận nhẹ mang sơn g gió đặc là lâm tổ thủ Một thổi theo biệt tới mát hơi thở. Tô t hơi đã địa hộ h qua, hít sâu một hơi cảm thụ đã lâu ngoại giới linh khí hắn nhìn về phía bên người lanh nguyệt hàn nàng cũng nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo một tia chung nhau trải qua sinh tử sau ăn ý cùng tín nhiệm bọn họ thành công bọn họ từ cái k i a q u ỷ dị huyết sắc trong không gian trốn thoát không chỉ có còn sống còn thu được sợ thiền cơ duyên t ô thần ngũ hành hốt nội linh căn lấy được nguyên huyết căn nguyên lễ dựa tội thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt qua luyện khí kỳ mấy cái cảnh giới nhỏ bọn họ đã không còn là phổ thông tinh nguyện tông đệ tử bọn họ là lấy được nguyên huyết tri tâm công nhận người bảo vệ là lương đeo bên trên bí mật của cậu người thừa kế mới khiêu chiến hành trình mới mới vừa kéo ra màn t h e trong t á t động kết quả cất giấu như thế nào nguy cơ thanh âm giản mua trong miệng tà ác tồn tại lại vừa là cái gì mà bọn họ lại đem như thế nào thực hiện thủ hộ nguyên huyết c h i tâm trách nhiệm hết thảy cũng tràn đầy bất ngờ nhưng ít ra bọn họ có lực lượng có kể vai chiến đấu đồng bạn tô thần nhìn về phía lô đen ánh mắt trở nên kiên định hắn biết rõ hắn thân thế bí ẩn ngọc đội bí mật cùng với cái kia xa xôi tên liên giới tựa hồ cũng cùng hết t h ả y các thứ này cùng một nhịp thở hắn phải trở nên mạnh hơn mới có thể k ở i ra sở hữu bí ẩn mới có thể thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ người mới có thể đi lên cái kia đi thông không biết tiết lộ Mà h ế trong t ngày thường bên trong tông môn hẳn là các đệ tử luật bản chơi đùa huyên náo cảnh tượng có thể giờ phút này trong tầm mắt chỉ có tụ năm tụ ba đệ tử người người vẻ mặt vội vã trong mắt cất dấu không che giấu được hốt hoảng trong không khí tràn ngập một cổ áp lực hơi thở phản phất có cái gì thật lớn bóng mờ bao phủ ở trên tông môn vô ích đại sư tỷ tông môn đây là thế nào tô thần k h e n h nhữ mày đáy lòng sinh ra một tia dự cảm bất tưởng lãnh nguyệt hàn lạnh giá con ngươi quét qua b ố n phía thức tỉnh thủ linh huyết mạch sau nàng cảm giác thay đổi được bén nhạy dị thường có thể rõ ràng nghe đến trong bầu trời này chạy xuôi tâm tình tiêu cực lo lắng sợ hãi phẫn nộ không cam lòng những tâm tình này đan vào một chỗ giống như vô hình công xiềng ép tới người không thờ nổi nàng không trả lời chỉ là bước nhanh hơn thẳng hướng tông môn nghị sự đại điện phương hướng đi tới dọc đường gặp phải một ít quen nhau đệ tử thấy lãnh nguyện hẳn lúc đầu tiên là lộ ra kinh ngạc sau đó ánh mắt trở nên phức tạp mang theo một tia đồng tình một tia kính sợ càng nhiều làm ộ t loại ngươi thế nào trở lại bất đắc dĩ lãnh sư tỷ ngươi trở lại một cái tên là lý minh nội môn đệ tử thấp giọng nói trong giọng nói lộ ra mệt mỏi n g ư ơ i ngươi đi nhanh nghị sự đại điện đi các trưởng lão đều tại nơi đó thông môn ra cái chuyện gì tô thần không nhịn được truy hỏi lý minh thở dài nhìn một chút một phía thấp giọng nói còn có thể có cái chuyện gì tông chủ bế quan đánh vào cảnh giới thiên kiếm tông tia bọn tạp chủng liền thừa lúc vắng mà vào không ngừng xâm chiếm chúng ta linh mạch quán sơn thậm chí ngay cả mấy cái vòng ngoài phường thị đều bị bọn họ đập đi trong tông môn ai lòng người bàng hoàng các trưởng lão cũng ý kiến không đồng nhất có nói muốn nhẫn có nói muốn chắc ghép còn có nghe nói âm thầm với thiên kiếm tông cấu kết muốn đem chúng ta tinh nguyện tông bán trong giọng nói cha đầy đối tình trạng hiện nay phẫn rất cùng vô lực tô thần nghe nổi trận lôi đình thiên kiếm tông lại là bọn hắn từ nhập môn thi đấu khiêu khích đến lịch luyện lúc mâu thuẫn nay thiên kiếm tông thật là bám g a i như địa bây giờ lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dối trên cửa người tông chủ kia đây vế quan còn không có kết thúc sao lãnh nguyệt hàn thanh â m trong t r ẻ o lạnh lùng vang lên mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm lý minh thân thể r u lên cảm nhận được trên người đại sư tỷ v ẻ này không nói rõ được cũng không tả rõ được cường rộng giái trảng liền v ộ i cung tình nói tông chủ tông chủ bế quan nơi bị thiên kiếm tông cường giả bày ra quá y nhiêu trận pháp vẫn không có tin tức truyền ra bây giờ tông môn sự vụ toàn bộ do mấy vị trưởng lão đang chủ trì tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn thấu với nhau trong mắt nghiêm trọng tông chủ bị kẹt trưởng lão nội đấu ngoại địch xâm phạm tinh nguyệt ông lâm uy hai người không hỏi nhiều nữa thẳng đi nghị sự đại điện còn chưa đến gần liền nghe được trong điện chuyển tới cải và kịch liệt t ô n g thanh tiếp tục như vậy nữa tông môn sớm muộn phải bị sơi tái hầu như không còn không bằng thừa dịp còn sớm túi đầu trước thiên kiếm tông ít nhất có thể giữ được một bộ phận cơ nghiệp đây là tam trưởng lao thanh âm mang theo rõ ràng thỏa hiệp ý vị phóng r á m tinh nguyện tông lập tông n g à năm n há có thể hướng kẻ xấu túi đầu coi như đánh đến cuối cùng một người cũng không thể đoạn rồi tông môn uy danh đây là nhị trưởng lao thanh âm lộ ra sụp sôi căm giận chắc ghép cầm cái gì chắc ghép tông chủ không có ở đây cao thủ thiếu các đệ tử lòng người t a giả ngươi cho rằng là vẫn là lấy trước sao thực tế chính là chúng ta không đánh lại kẻ thức thời là tuấn kiệt đây là t ứ trưởng lao thanh âm mang theo dễu c ậ n và khinh thường tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bước bước vào đại điện trong phút chốc trong điện tiếng cãi vã hơi ngừng toàn bộ ánh mắt quang đồng loạt nhìn về phía cửa lãnh nguyệt hàn ngươi ngươi lại trở lại tam trưởng lao thấy lãnh nguyệt hàn trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc ngay sau đó lại khôi phục cái loại này cao cao tại thượng tư thế ngươi không ở tinh nguyện đỉnh thật tốt đời trở về làm cái gì bây giờ tông môn chính là thời buổi dối loạn một mình ngư thủ linh nhân lại mang về một cái ngũ hành tạp linh căn phế vật lạ ngại tông môn phiền t o á i còn chưa đủ nhiều sao ánh mắt của hắn khinh miệt quét qua tô thần trong mắt mang theo trần chuồng khinh bỉ phế vật đại sư tỷ mang v ề ngũ hành tạp linh can một người tuổi còn trẻ nội môn đệ tử không nhịn được suy cười một tiếng âm dương q u á i khí nói bây giờ ai không biết rõ tinh nguyệt đỉnh kia vị đại sư tỷ ánh mắt kỳ kém lượng cái con ghẻ ký sinh trở lại bây giờ tông môn đều nhanh tự thân khó bảo toàn còn nghĩ che chở một cái phế vật thật là khôi hài trong đại điện vang lên một trận thật thấp tiếng nghị luận cùng tiếng cười trộm những thanh em này giống như đao sắp bén đâm về phía tô thần cùng lanh nguyệt hàn trong lòng tô thần lựa giận cuồn cuộn hai quả đâm năm chặt hắn biết rõ mình lúc trước phế vật danh tiếng cũng biết rõ bên trong tông môn đối đại sư tỷ có rất nhiều chỉ trích nhưng chính thai nghe được cái này loại ngay mặt làm nhục cùng rêu cận hay là để cho hắn cảm thấy t r u ỷ tâm thấu x ư ơ n g phất nộ hắn ngẩng đầu lên lạnh giá ánh mắt quét qua những thứ kia mặt lộ vẻ khinh thường trưởng lão và đệ tử lãnh nguyệt hàn không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn tam trưởng lão cùng cái kia không tiếc lời đệ tử ánh mắt của nàng giống như vạn năm hà n băng không có một tí g ầ n sóng lại ẩn chứa đủ để đông linh hồn lực lượng tên đệ tử kia tiếp xúc được ánh mắt của nàng thân thể run lên bần bật không tự chủ được lui về sau một bước trên mặt rêu cận cứng ác, tam trưởng lão thấy vậy sắc mặt có chút khó coi gắng gượng uy nghiêm q u á t lên lãnh nguyệt hàn ngươi đây là cái gì thái độ bộ trưởng lão đang dạy dỗ cái này tên đệ tử này ngươi tam trưởng lão lãnh nguyệt hàn cuối cùng cũng mở miệng thanh â m như c ũ vắng lặng nhưng lại mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách tông môn gặp nạn đệ tử trở về làm sai chỗ nào nàng bước lên trước khi tức quanh người trong nháy mắt bùng nổ không còn là trước nội liễm u y áp mà là giống như lũ quét sóng thần như vậy mánh liệt mà ra xanh hồng xuôi ngược ánh sáng ở nàng quanh thân t h n hiện mi tâm túc trực bên l i n h sàng phù văn dạng lời rực rỡ tản mát ra cổ xưa thần t h á n h khí tức người người đột phá nhị trưởng lão kinh hô thành tiếng trong mắt tràn đầy khó tin hắn có thể cảm giác được giờ phút này lãnh nguyệt hàn tản mát ra hơi thở vượt xa tầm thường kim đăng kỳ thậm chí mơ hồ chạm tới nguyên anh ngưỡng cửa hơn nữa sức mạnh kêu bản chất cường đại đến để cho hắn lòng rung động thủ linh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh tứ trưởng lão nghẹn ngào la lên trong mắt lõe lên một chút sợ hãi cùng kiêm kỵ những thứ kia vốn là xì xào bàn tán trâm trọng đệ tử giờ phút này giống như bị giữ lại cổ họng câm như hến bọn họ hoảng sợ nhìn vị này đã từng vắng lặng cao ngạo đại sư tỷ phảng phất lần đầu tiên nhận biết nàng lãnh nguyệt hàn hơi thở thu lại thế nhưng cổ vô hình uy áp vẫn bao phủ toàn trường tông chủ không có ở đây ta lãnh nguyệt hàn đó là tinh nguyện tông thủ linh nhân nàng thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thay nói năng có khí phách tinh nguyện tông là ta ra ai dám phản bội tông môn ai dám khi dễ tông môn đó là đối địch với ta ánh mắt của nàng bén nhọn quét qua tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người cũng theo bản năng tránh được ánh mắt của nàng bây giờ nói cho ta biết thiên kiếm tông ước chiến khi nào chỗ nào lãnh nguyệt hàn giọng không nghi ngờ gì nữa nhị trường lao tiến lên một bước mang trên mặt vẻ kích động cùng tình ý đại sư tỷ ngươi trở lại chính là thời điểm thiên kiếm tông sứ giả mới vừa rời đi không lâu bọn họ đưa tới chiến thư ước chiến ba ngày sau ở hai tông chỗ giáp giới kiếm v ẫ n đỉnh bảo là muốn một chiến đ ị n h càng thôn nếu như tinh n g u y ệ t tông thua liền muốn túi đầu sưng ơ thần c ắ t n h ư ờ n g sở hữu linh mạch cùng q u a n sơn thậm chí thậm chí càng giao ra tông môn trấn tông chi bảo kiếm vấn đỉnh lãnh nguyệt hàn nói nhỏ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lệnh đại sư tỷ tuyệt đối không thể ứng t a m trưởng lão vội và nói g n thiên kiếm tông lần này phái ra, là bọn hắn đệ tử chân truyền nghe nói đã đ ạ t đến kim đan hậu kỳ đình phong nửa chân đạp đến vào n g u y ê n anh hơn nữa bọn họ tông môn còn có một vị nguyên anh láo tổ chấn giữ chúng ta bây giờ cầm cái gì đi đánh đi chính là chịu chết đúng vậy đại sư tỷ bây giờ tông môn thực lực đại tồn tinh thần thấp căn bản không phải thiên kiếm tông đối thủ còn lại một ít trưởng lão cùng đệ tử cũng rối rít phụ h o a trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi không bằng không bằng đáp ứng điều kiện bọn họ đi có người thấp giọng nói thanh âm pi nhỏ lại ở trong đại điện đưa tới dối loạn tư mừng tô th đấy lòng một trận lệnh như băng n à y chính là tinh nguyệt tông n à y chính là hắn đã từng lấy vì càng tránh gió nguy cơ trước mặt lại là không chịu được như vậy một đòn thậm chí có người nghĩ ra bán tông môn đủ rồi lãnh nguyệt hàn thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa c á c đ ứ c người sở hữu nghị luận chiến thư ơ n g ta tiếp nhận một câu nói giống như kinh lôi nổ vang ở trong đại điện tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ người đ i ê n rồi sao tam trưởng lao thất thố địa hô đại sư tỷ nay có thể không phải trò đùa a đi chắc chắn phải chết lãnh nguyệt hàn không để y đến bọn họ khuyên can cùng nghi ngờ ánh mắt kiên định nhìn về phía ngoài điện ba ngày sau kiếm vẫn đ ỉ n h nàng muốn cho thiên kiếm tông biết rõ tinh nguyệt tông không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ tô thần đứng ở bên cạnh lãnh nguyệt hàn mặc dù không có nói chuyện nhưng trong cơ thể hắn dâng trào linh lực nhưng ở im lặng đáp lại đại sư tỷ quyết tâm nguyên huyết căn nguyên lễ r ử a tội ngũ hành hôn đ ộ n linh căn thủy biến để cho giờ phút này hắn có trước đó chưa từng có lực lượng hắn nhìn về phía lãnh nguyệt hàn bóng lưng trong lòng dâng lên một cổ mánh liệt c ộ n hưởng đại sư tỷ muốn thủ hộ tông môn hắn cũng phải hắn không còn là cái kia chỉ có thể bị che chở phế vật hắn có sức mạnh có thủ đoạn hắn muốn cùng đại sư t ỉ k ề vai chiến đấu ba ngày sau kiếm v ấ n đ ỉ n h đúng là quyết định tinh nguyện tông vận mệnh đánh một trận tất cả mọi người đều cho là tinh nguyện tông thua không nghi ngờ nhưng bọn họ không biết rõ trở về thủ linh nhân bên người còn đứng một cái nắm giữ hỗn độn căn nguyên ngũ hành tạp linh căn Trường trận mới mài gương, tô thần thực Trường trận mới mài gương, tô thần thực T gương, gương, vọn. vọn. lâm lực lâm lực mới mải mới mải bay bay đại sư tị ngài đừng quá lo lắng tô thần đi ở bên người nàng có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt lo lắng hắn giờ phút này biết rõ ngôn ngữ an ủi khả năng tác dụng không lớn nhưng ít ra hắn muốn cho nàng biết rõ nàng không phải một người đang đối mặt lãnh nguyệt hàn bước chân hơi ngừng quay đầu nhìn về phía tô thần trên mặt thiếu niên không có chiếc mê mang cùng bất an cướp lấy là một loại trầm tĩnh kiên định cặp tia đã từng mang theo một tia u mê trong đôi mắt giờ phút này phảng phất tẩn chứa tinh thần đại hải thâm t h í mà tràn đầy lực lượng trong lòng nàng khẽ nhúc ních nhớ tới huyết sắc trong không gian hắn lấy ngũ hành hỗn độn chi lực đối kháng quỷ ảnh lúc bóng người nhớ tới hắn không chút do dự ngăn ở trước người của nàng ba ngày sau ước chiến thiên kiếm tông sẽ không nương tay nàng nhẹ nhàng nói trong thanh â m hiện ra vẻ vải bọn họ phái ra đệ tử chân truyền là thiên kiếm tông chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên anh bên trong tông môn ngoại trừ ta lại vô năng cùng đánh một trận người nàng không có nói những thứ kia tâm hoài quỷ thai trừ lão nhưng tô thần biết rõ nàng ý tứ tông môn lực lượng giờ phút này gần như toàn bộ đặt ở nàng trên người một người đại sư tỷ không phải còn có ta sao tô thần nhìn thẳng ánh mắt của nàng giọng nghiêm túc ta không phải lúc trước cái kia chỉ có thể n ú t ở ngài phía sau phế vật huyết sắc trong không gian ta được đến rồi tăng lên rất nhiều có lẽ có lẽ ta có thể rút lãnh nguyệt hàn nhìn hắn trong mắt lõe lên một tia phức tạp nàng dĩ nhiên biết rõ tô thần tiến bộ vẻ này ngũ hành hỗn độn chi lực nàng đích thân cảm thụ qua cường đại đến không tưởng tượng nổi nhưng kim đan hậu kỳ đỉnh phong cùng luyện khí kỳ cho dù là thuế biến sau luyện khí kỳ giữa tranh lệch vẫn là danh trời nàng không hy vọng hắn đi mạo hiểm ngươi tiến bộ ta xem thấy nàng chầm dãi nói nhưng trận chiến này quá mức k h u n g hiểm ta không thể để cho ngươi đại sư tỷ tô thần cắt đứt lời nói của nàng thanh â m tăng cao chút mang theo không nghi ngờ gì nữa quyết tâm ngài vì tông môn vì ta bỏ ra bao nhiêu bây giờ tông môn gặp nạn ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn hơn nữa lực lượng của ta có lẽ so với ngài tưởng tượng mạnh hơn hắn vừa nói trong cơ thể ngũ hành hôn đội linh lực có chút lưu truyền mặc dù chỉ là trước mắt nhưng lãnh n g u y ệ t hàn hay lại là cảm nhận được rõ ràng một cái cổ dâng trào mà cổ xưa cường rộng rãi hơi thở hơi thở kia cũng không phải là đơn thuần linh lực cấp bậc chồng mà là một loại trên bản chất siêu việt mang theo thái cổ nguyên huyết ý nhị hơi thở này để cho nàng giật mình trong lòng là nguyên huyết căn nguyên lễ r ử a tội sau lực lượng nàng trầm mặc nàng biết rõ tô thần tính tình một khi quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi hơn nữa trên người hắn bí mật quá nhiều huyết sắc trong không gian trải qua càng là lật đổ nàng nhận thức có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích lãnh nguyệt hàn cuối cùng đáp ứng nhưng giọng vẫn nghiêm trọng nhưng n à y ba ngày ngươi phải toàn lực tăng lên chính mình ta sẽ làm hết khả năng chỉ điểm ngươi cảm ơn đại sư tỷ trong lòng tô thần vui mừng có lãnh nguyệt hàn chỉ điểm thực lực của hắn tăng lên sẽ nhanh hơn trở lại tinh n g u y ệ t đ ỉ n h tô thần lập tức tiến vào ngọc bội không gian bên trong không gian linh khí nồng nặc dường như m u ố n hóa thành thực chất nhưng hắn đó trước gieo xuống linh dược giờ phút này lại nhưng đã trưởng thế khả quan rất nhiều quá mức thậm chí đã trưởng thành nguyên huyết căn nguyên bồi bổ để trong này sinh cơ thay đổi đến mức dị thường thịnh vượng hắn không có lãng phí thời gian ngồi xếp bằng bắt đầu trải vớt thể nội lực lượng huyết sát trong không gian nguyên huyết căn nguyên quả tạm giống như tinh thuần nhất linh dịch hoàn toàn tẩy địch hắn ngũ hành hỗn độn linh căn để cho trở nên càng không câu nghệ không tì vết giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực đã đạt đến luyện khí kỳ đình phong khoảng cách trúc cơ chỉ kém một bước ngắn nhưng hắn biết rõ ngũ hành diễn thiên quyết tính đặc thù nằm ở mỗi một đại cảnh giới bên trong ngũ hành cảnh giới nhỏ bây giờ hắn cần làm là đem luyện khí kỳ bên trong kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cảnh giới nhỏ toàn bộ tu luyện viên mãn hắn đầu tiên vận chuyển công pháp dẫn dắt trong cơ thể linh lực hướng kim thuộc tính phương hướng ngư ngũ hành hôn đ ộ n linh căn giống như một thật lớn l ò luyện đem hôn tạp ngũ hành linh lực tinh luyện chuyển hóa theo kim thuộc tính linh lực không ngừng lớn mạnh hắn cảm giác mình thân thể trở nên cứng c ắ p hơn phản phất có kim thạch như vậy độ cứng tiếp theo là một thuộc tính lục s á t linh lực ở trong người c h ả y xuôi mang đến sinh cơ bừng bừng tư dưỡng máu của hắn thịt gân q u t để cho hắn sức khôi phục tăng cường mạnh thủy thuộc tính giống như róc rách chảy nước gột rửa kinh mạch để cho linh lực vận chuyển càng chót lọt cũng giao cho hắn mềm dẻo cùng biến ảo năng lực hòa thuộc tính nóng bỏng mà côn bạo tại hắn bên trong đan điên này ẩn chứa c vì hắn cơ sở cung cấp chống đỡ để cho hắn cùng với mặt đất sinh ra liên lạc mỗi tu luyện viên mãn một cái cảnh giới nhỏ hắn cũng có thể cảm giác được linh căn cùng thân thể tiến một bước phù hợp linh lực tổng số sau đó tăng trưởng hơn nữa còn sẽ kèm theo một loại huyền diệu cảm n g ộ những thứ này cảm n g ộ như cùng loại tử tại hắn thần hồn sâu bên trong mọc rể nảy m ầ m hóa thành công mới pháp pháp thuật linh cảm hắn không g ấ p đánh vào t r ú c cơ mà là đem trọng tâm đặt ở đối ngũ hành diễn t i ê n quyết càng cấp độ sâu hiểu ý bên trên ngũ hành tương sinh kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ, thổ sinh kim đây không chỉ là đơn giản thuộc tính chuyển hóa mà là một loại lực lượng tuần hoàn cùng tam phúc hắn ở ngọc đội bên trong không gian mâu nghị chiến đấu thử đem ngũ hành chi lực dung hội quản thông đem hắn thi triển kim thuộc tính pháp thuật lúc dẫn động một tia thổ thuộc tính linh lực pháp thuật ngưng tụ độ sẽ gặp tăng cường đem hắn thi triển h ỏ a thuộc tính pháp thuật lúc dẫn động một tia m ộ c thuộc tính linh lực ngọn lửa uy lực sẽ gặp tăng vọn loại này tương sinh tướng giải vật dụng để cho hắn sức chiến đấu có rẽ số nhân tăng lên hắn cảm giác mình giống như một cái di động ngũ hành pháp trận có thể căn cứ cần tùy ý hoán đổi cùng tổ hợp lực lượng tu luyện sau khi tô thần cũng lợi dụng ngọc đội bên trong không gian linh dược luyện chế đạn dược bên trong không gian linh dược ở nguyên huyết căn nguyên bồi bổ bỏ thuốc hiệu kinh người hắn luyện chế ra đan dược không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng linh lực còn có thể tăng cường khí lực vững chắc cảnh giới hắn đem một bộ phân đan dược thu cất chuẩn bị mang đi ra ngoài phân cho bên trong tông môn những thứ kia nguyện ý vì tông môn c h ắ p ghép ra lệnh đệ tử hy vọng có thể thoáng tăng lên thực lực của bọn hắn hắn còn thử luyện chế một món tiện tay pháp bảo trước hắn đạt được thuộc tính ngũ hành pháp bảo mặc dù không tệ nhưng trung quy cảm thấy chưa đủ g i á bảo hắn muốn luyện chế một món có thể cùng hắn ngũ hành hỗn độn chi lực hoàn bị phù hợp bổn bệnh pháp bảo nhưng mà l hơn nữa hắn ở phương diện này kinh nghiệm gần như là số không mấy lần thử cũng lấy thất bại chấm dứt nổ lo âm thanh ở ngọc bội bên trong không gian văn g vọng hắn có chút như đưa đám xem ra luyện khí con đường này trong thời gian ngắn là không trông cậy nổi chỉ có thể chờ đợi sau này tìm tới thích hợp tài liệu cùng cơ hội học tập ngay tại tô thần quên ăn quên ngủ địa bế quan khổ tu lúc lãnh nguyệt hàn đi tới tinh nguyện đ ỉ n h nàng không có quay dậy hắn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn tu luyện thấy trong cơ thể hắn lưu truyền ngũ hành hỗn độn trí lực cảm nhận được trên người hắn càng ngày càng mạnh rộng rãi hơi thở ánh mắt của nàng trở nên nô hòa cái này đã từng bị người sở hữu cười nạo phế vật đang lấy tốc độ kinh người lớn lên đợi tô thần từ trong tu luyện tỉnh lại lãnh nguyệt hàn tiến lên nàng không có hỏi hắn cụ thể cảnh giới chỉ nói là ta tới chỉ điểm người kiếm pháp sau đó thời gian lãnh nguyệt hàn ở ngọc đội không gian ngoại thông qua thần thức dẫn dắt hướng tô thần chuyển thụ tinh n g u y ệ t tông chấn tông kiếm pháp tinh n g u y ệ t kiếm quyết mặc dù tô thần chủ tu ngũ hành diễn tiên h quyết nhưng này bộ kiếm pháp đẹp đẽ tuyệt luân cùng hắn ngũ hành tri lực kết hợp định có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực lãnh nguyệt hàn chỉ điểm tinh chuẩn mà sắp bén nàng không sợ người khác làm phiền địa sửa chữa tô thần mỗi một cái sai lầm nói giải kiếm pháp tinh túy cùng biến hóa. tô thần cũng một cách hết sắc chăm chú mà học tập đem ngũ hành tương sinh n ảo rượu dung nhập vào trong kiếm chiêu kim thuộc tính sắp bén một thuộc tính liên miên thủy thuộc tính mềm dẻo hỏa thuộc tính bùng nổ thổ thuộc, thuộc tính nặng nề g h tại hắn dưới kiếm x u ô i ngược biến ảo tạo thành một bộ chuyên biệt với hắn ngũ hành kiếm pháp ba ngày giống như thời gian qua nhanh thoáng qua rồi biến mất là ngày thứ ba mặt trời mới mọc dâng lên lúc kiếm vẫn đỉnh phương hướng chuyển tới một tiếng du dương mà mang theo khiêu khích dí vị tiếng chung đó là thiên kiếm tông triệu tập tín hiệu cũng là ước chiến bắt đầu tô thần từ ngọc đội trong không gian đi ra thể nội lực lượng giống như núi lượ hắn không biết rõ bây giờ mình thực lực chân thật đạt tới cái gì trình độ nhưng hắn có lòng tin tuyệt không còn là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ lãnh nguyệt hàn từ lâu chuẩn bị thỏa đáng một bộ thuần trắng kiếm bảo mi tâm túc trực bên linh sàng phù văn nhược cẩn n h ư ợ c hiện cả người giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm phong mang nội liễm lại để cho người không dám nhìn thẳng tinh nguyệt tông các đệ tử ở các t r ư ở n g lao dưới sự hướng dẫn đã tụ tập ở trước sân môn không khí ngột ngạt mà đau b u ồ n rất nhiều đệ tử mang trên mặt chịu chết quyết tâm cũng trong mắt mọi người lóe lên sợ hãi và tuyệt vọng làm tô thần cùng lãnh nguyệt hàn xuất hiện ở trước sơn một lúc ánh mắt của người s t hắn ấ y t r biết rõ trong những người này có thật lòng vì tông môn lo âu cũng có cỏ đầu tưởng thậm chí còn có dấu dếm g i tâm nội gian nhưng giờ phút này hắn, không dánh chiếu cố đến những thứ này. hắn nhìn thấy về phía kiếm vẫn đỉnh phương hướng trong mắt lõe lên rừng người rực chiến ý ba ngày khổ tu thực lực bay vọt ngũ hành tương sinh kiếm pháp mới thành lập thiên kiếm tông các ngươi cho là tinh n g u y ệ t tông không người sao hôm nay kiếm vấn đỉnh đem là các ngươi phân mộ trận chiến này tinh n g u y ệ t tông tuyệt không túi đầu lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần lên mắt không nói gì nhưng trong ánh mắt mang theo một tia ăn ý nàng biết rõ thiếu niên này có lẽ thật sẽ trở thành trận chiến này mấu chốt hai người s ó n g vai hướng kiếm vấn đỉnh p h ư ơ n g hướng đi tới phía sau là tinh n g u y ệ t tông tất cả đệ tử phức tạp ánh mắt chương sáu mươi ba kiếm vấn đỉnh cuộc chiến tô thần một tiếng hót lên làm kinh người chương sáu mươi ba kiếm vấn đỉnh cuộc chiến tô thần một tiếng hót lên làm kinh người kiếm vấn đỉnh danh như ý nghĩa h ngọn núi trạng thái như cùng bị c ự kiếm bổ ra một dạng quái thạch lẩm chợm không có một m ọ t cỏ lẫm liệt gió núi gào thét mà qua phảng phất ở nghẹn n g á o khóc khẽ tăng thêm mấy phần khí sơ sát tiêu điều dưới chân núi hai nhóm người phân biệt rõ ràng địa ràng co một bên là quần áo khác nhau vẻ mặt chặt trương tinh nguyện tông đệ tử bên kia chính là mặt thống nhất chế tạo kiếm bảo tiêu ngạo ồn ào trương thiên kiếm tông đệ tử thiên kiếm tông kiếm bảo lấy màu lam làm chủ thêu màu bạc kiếm xăm lộ ra đặc biệt sắc bén bức người bọn họ số người rõ ràng nhiều với tinh nguyện tông hơn nữa người người người người người tinh này không phải tinh nguyện tông lãnh tiên tử sao thế nào là đến cho chúng ta thiên kiếm tông đưa linh thạch đưa q u o n mỏ còn có đưa các ngươi tông môn c h ấ n tông chi bảo rồi không một người vóc dáng cao lớn thiên kiếm tông đệ tử tay nắm một thanh lóe hàn quan g cự kiếm giọng lẳng lơ nói đưa tới một trận cười rộ ha ha ha nghe nói tinh nguyện tông tông chủ bế quan đánh vào nguyên anh kết quả đem mình liên quan thành người cầm thật là cười chết người nghe nói tinh nguyện tông đệ tử cũng nghèo đinh đ ư n vang liền đem ra dáng pháp khí cũng không có còn tu cái gì tiên a không bằng về nhà chồng dột được các ngươi biết cái gì tinh nguyện tông đáng giá tiến nhất là lãnh tiên tử chặt chặt nếu có thể đem lãnh tiên tử cưới trở về đó thật đúng là ông nôn huế ngữ khó nghe tinh nguyệt tông các đệ tử nghe lên cơn giận dữ nhưng không thể làm gì thực lực của bọn hắn vốn cũng không như thiên kiếm tông bây giờ tông chủ bế quan như rắn không đầu càng bị ép tới không nốc đầu lên được tô thần đứng ở lãnh nguyệt hàn phía sau cảm thụ chung quanh kiềm chế bầu không khí trong lòng tức giận c u ủ n c u ộ n những thứ này thiên kiếm tông ra hỏa thật là khinh người quá đáng lãnh nguyệt hàn lạnh giá con người quét qua thiên kiếm tông mọi người uy áp mạnh mẽ giống như, như thực chất tản mắt ra để cho những thứ kia ầm ĩ đệ tử nhất thời cảm thấy một trận hít thở không thông. Thiên kiếm tông, đừng tranh đua miệng lưỡi. Trận chiến ngày hôm nay tháng bại cũng chưa biết lãnh nguyệt hàn thanh âm vắng lặng như bằng lại mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm ha ha ha ha lãnh thiên tử ngươi cho rằng là ngươi chính là lúc trước cái kia cao cao tại thượng tinh nguyệt tông đại sư thì sao nói thiệt cho ngươi biết đi bây giờ tinh nguyệt tông ở chúng ta trong mắt của thiên kiếm tông chẳng qua chỉ là trên t ấ t thịt cá mặc chúng ta sẽ thì thôi thiên kiếm tông trong đám người một cái dâu tóc bạc h ơ lại tinh thần q u á c thức kim đan kỳ trưởng lao đi ra tay hắn nắm một thành cổ phát trường kiếm khí thế bức người hôm nay ta thiên kiếm tông liền muốn đánh tan hoàn toàn các ngươi tinh nguyệt tông hy vọng cho các ngươi biết、rõ. cái gì gọi là thực lực sai biệt theo kim đan kỳ trưởng lao ra lệnh một tiếng thiên kiếm tông các đệ tử dối rít sử dụng pháp khí sóng linh lực giống như nước thủy triều phun trào ép tới tinh n g u y ệ t tông các đệ tử không t h ở đổi tinh n g u y ệ t tông bên này các trưởng lao cũng dối rít đứng dậy miệng gắng gượng chống cự lao đảo muốn ngã phòng tuyến nhưng thực lực của bọn hắn rõ ràng không bằng thiên kiếm tông hơn nữa tinh thần thấp căn bản là không có cách ngăn cản đối phương thế công mắt thấy một trận thảm bại gần sắp đến tinh nguyện tông các đệ tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng tô thần hít sâu một hơi cảm thụ trong cơ thể dâng trào ngũ hành hỗn độn chi lực biết rõ mình ô thần, thần, thần,、so、thần nhìn o phép ta x u con mắt của lãnh nguyệt hàn trong ánh mắt tràn đầy tự tin lãnh nguyệt hàn yên lặng chốc lát cuối cùng gật đầu một cái cẩn thận tô thần xoay người đối mặt đến thiên kiếm tông mọi người hắn có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn mang theo nghi ngờ dễ cợt khinh thường chỉ bằng ngươi một cái ngũ hành tạp linh căn phế vật cũng dám ra đây xấu hổ mất mặt thiên kiếm tông các đệ tử c ư ờ i rộ p h ả n phất nghe được cái gì chuyện cười lớn tinh nguyệt tông thật là không có người lại phái ra một cái luyện khí kỳ tiểu tử đi tìm cái chết ha ha ha cũng tốt sẽ để cho lão tử tới tiến hắn một đoạn một người vóc dáng khôi ngô thiên kiếm tông luyện khí kỳ đệ tử đi ra tay nắm một thanh đại đao cười g ầ n nhìn tô thần tiểu tử hãy xưng tên ra ra ra dưới đao không chém vô danh tri quỷ tô thần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái g ọ n bình tĩnh nói tinh nguyệt tông tô thần tô thần chưa nghe nói qua cũng tốt hôm nay sẽ để cho ngươi trở thành kiếm vẫn trên đỉnh núi một nhóm thịt vụn thiên kiếm tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng vung đại đao hướng tô thần bổ tới đao phong gào thét mang theo ác liệt sắc khí dường như muốn đem tô thần xé thành mảnh nhỏ tinh nguyệt tông các đệ tử cũng khẩn trương nhìn tô thần bọn họ biết rõ mặc dù tô thần có chút thiên phú nhưng dù sao chỉ là luyện khí kỳ đối mặt thiên kiếm tông loại này đệ tử tinh anh sợ rằng đen nhiều đ ỏ ít lãnh nguyệt hàn lạnh giá con ngươi nhìn chằm chằm tô thần tuy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là tô thần chắc chắn phải chết thời chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng thân hình giống như sợi khói xanh như vậy phiêu hốt bất định dễ dàng tránh thoát thiên kiếm tông đệ tử đại đao ngay sau đó hai tay của hắn k ế t tấn trong cơ thể ngũ hành hỗn độn chi lực điên cuồng phun trào một đạo ngũ thải ánh sáng ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ hóa thành một đạo ác liệt kiếm khí ngũ hành kiếm t ứ c tô thần k h é c quát một tiếng đầu ngón tay kiếm khí phá không mà ra giống như nhanh như tia chớp đánh trúng thiên kiếm tông đệ tử ngực thiên kiếm tông đệ tử thậm chí không có phản ứng kịm liền bị này đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất miệm phun tất cả mọi người đều chừng lớn con mắt khó có thể tin nhìn một màn trước mắt một cái luyện khí kỳ t i ể u tử lại một chiêu đánh bại thiên kiếm tông đệ tử tinh anh chuyện này khả năng này chuyện này khả năng thiên kiếm tông các đệ tử kinh hô thành tiếng trên mặt tràn đầy khiếp sợ tinh nguyệt tông các đệ tử cũng n g â y ngẩn bọn họ vốn cho là tô thần thua không nghi ngờ không nghĩ tới lại dễ dàng như thế chiến thắng lãnh nguyệt hàn lạnh giá trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc nàng biết rõ tô thần thực lực tăng lên rất nhiều nhưng không nghĩ tới thật không ngờ cường đại còn có ai m u ố tới tô thần đứng tại chỗ ánh mắt quét qua thiên kiếm tông các đệ tử giọng bình tĩnh nói phản phất chỉ là là một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình thiên kiếm tông các đệ tử c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không dám tiến lên khiêu chiến tô thần một chiêu kia mới vừa rồi thật sự là quá kinh diễm để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi ta tới một cái chúc cơ kỳ thiên kiếm tông đệ tử đứng dậy trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng nghen tị hắn không thể chịu đ ư ợ c một cái luyện khí kỳ tiểu tử lớn lối như thế tiểu tử ngươi mới vừa rồi đánh lén làm được việc coi như số người gặp may bây giờ liền để cho ta tới giao h ứ n ngươi một chút để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thực lực sai biệt chúc cơ kỳ đệ tử sử dụng một thanh phi kiếm hướng tô thần đâm đi qua khóe miệng của tô thần hơi nếp h lên lộ ra một t i a khinh thường nụ cười ngũ hành kiếm pháp kim phong thức tô thần khét quát một tiếng trong cơ thể kim thuộc tính linh lực điên cuồng phun trào nhất đạo kim sắc kiếm khí trong tay hắn ngưng tụ hóa thành một đem vô cùng sắc bén t r ư ờ n g kiếm tay hắn cầm kim kiếm nên hướng chúc cơ kỳ đệ tử phi kiếm hai kiếm c h ạ m nhau buộc phát ra c h ó i hai tiếng kim loại và chạm tô thần kim kiếm vô cùng sắc bén lại trực tiếp đem chúc cơ, cơ kỳ đệ tử quá sợ hãi còn chưa kịp phản ứng liền bị tô thần kim kiếm đánh máu tơi ư tung tóe trúc cơ kỳ đệ tử kêu thẳng một tiếng bay rứt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất không rõ sống chết toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều bị tô thần thực lực rung động một cái luyện khí kỳ tiểu tử lại liên tiếp đánh bại thiên kiếm tông luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử đây quả thực là không tưởng tượng nổi n à y tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch thiên kiếm tông các đệ tử hoảng sợ nhìn tô thần bọn họ từ không gặp qua yêu nghiệt như vậy thiên tài tinh nguyện tông các đệ tử là nhảy cấm hoan hô bọn họ nguyên bùn đã tuyệt vọng không nghĩ tới tô thần lại cho bọn hắn mang đến hy vọng tô thần, tô thần. Tô thần. tiếng hoan hô giống như nước thủy triều phu n trào vang dội kiếm v ẫ n đỉnh lãnh nguyệt hàn lạnh giá trong con ngươi cũng thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm nàng biết rõ tô thần đã không còn là cái k i a cần nàng che trở phế vật hắn đã trưởng thành lên thành một cái có thể một mình đạm đương một phía cờ giả tô thần đứng ở kiếm vẫn trên đỉnh núi cảm thụ chung quanh tiếng hoan hô trong lòng tràn đầy hào tình trang trí thiên kiếm tông các ngươi cho là tinh nguyện tông không người sao hôm nay ta liền muốn cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thực lực chân chính còn có ai m u ố tới tô thần mở miệng lần nữa thanh em bình tĩnh mà tự tin thiên kiếm tông các đệ tử trố mắt nhìn nhau ai cũng không dám tiến lên thiêu chiến. tô thần thực lực đã thật sâu động đất nhiếp rồi bọn họ h ừ chút tài mọn cũng dám ở này phô trương thiên kiếm tông kim đan kỷ trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được hắn nộ quát một tiếng thân hình c h ậ t lóe hướng tô thần vào tới tiểu tử ngươi cho rằng là đánh bại mấy cái phế vật là có thể khiêu chiến ta thiên kiếm tông uy nghi nghiêm sao hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ kim đan kỷ tu sĩ thực lực là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới kim đan kỷ trưởng lão tay cầm trường kiếm linh lực điên cuồng p h o n trào một đạo đạo kiếm khí giống như mưa xa hướng tô thần chiếu nghiêm xuống tô thần mặt liền biến sắc hắn biết rõ kim đan kỳ tu sĩ thực lực vượt qua xa chúc cơ kỳ có thể so với hắn phải toàn lực ứng phó ngũ hành kiếm pháp ngũ hành thay đổi liên tục tô thần k h é c quát một tiếng trong cơ thể ngũ hành hỗn độn chi lực điên cuồng vận chuyển kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh lực trong tay hắn x u ô i ngược biến ả o tạo thành một cái ngũ thải quan g luân hắn đem ngũ thải quan g luân ngăn cản ở trước người ngăn cản kim đan kỳ trưởng lão kiếm khí công kích dầm dầm dầm kiếm khí đánh vào ngũ thải quan luân bên trên b ộ c phát ra kịch liệt tiếng nổ chấn tô thần khí huyết quần quận kim đan kỳ tu sĩ công kích thật sự là quá mạnh mẽ cho dù hắn toàn lực phòng ngự cũng cả Ta xem ngay tại tô thần sắp không nhịn được thời điểm một đạo lệnh giá bóng người xuất hiện ở trước người hắn thiên kiếm tông ỷ lớn hiếp nhỏ hơi bị quá m ứ t phân lãnh nguyệt hàn tay cầm trường kiếm chắn trước người tô thần cùng thiên kiếm tông kim đan kỳ trưởng lão ràng co lãnh nguyệt hàn ngươi cuối cùng cũng không nhịn được sao cũng tốt hôm nay liền để cho ta tới lãnh giáo một chút người thủ linh huyết mạch lực lượng tô thần nhìn lãnh nguyệt hàn cùng kim đan kỳ trưởng lão kịch chiến bóng người trong lòng tràn đầy lo âu hắn biết rõ mặc dù lãnh nguyệt hàn thực lực cường đại nhưng đối mặt kim đan kỳ trưởng lão chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng hắn phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình mới có thể giúp giúp đại sư tỷ mới có thể thủ hộ tinh nguyệt tông chương sáu mươi bốn k i ê u chiến bất cấp ngũ hành chiến kim đan chương sáu mươi bốn khiêu chiến vượt cấp ngũ hành chiến kim đan kiếm vẫn trên đỉnh núi tiếng gió như đ a o cắt rời căng thẳng không khí lãnh nguyệt hàn cùng thiên kiếm tông kim đan trưởng lão kịch chiến đã tới ác liệt kiếm quan g cùng linh lực va chạm ra tia sáng trói mắt mỗi một lần giao phong cũng kèm theo kinh thiên động địa vang lớn nhưng mà cho dù mạnh như lãnh nguyệt hàn đối mặt một vị kim đan kỳ đỉnh phong t r ư ở n g lão cũng lộ ra giật gấu va vai kiếm của nàng pháp ác liệt thủ linh huyết mạch lực lượng càng là bá đạo tuyệt luân nhưng kim đan trưởng lão linh lực hùng hậu như biển kinh nghiệm lao đạo luôn có thể hóa giải nàng thế công cũng chờ cơ hội phản kích tô thần đứng ở phía dưới bên hai là gió lớn sen lẫn linh lực nổ mạnh g à o thét trước mắt là lưỡng đạo nhanh đến cực hạn bóng người hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kim đan trên người trường lao tản mát ra h uy áp mạnh mẽ đó là một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản chất áp chế phản phất một tòa vô hình đại sơn chầm điện điện đẻ ở hắn đầu vai xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng xoẹt rổ e tâm thanh hô hấp trở nên khó khăn liên thể bên trong linh lực vận chuyển cũng bị trở ngại n à y đó là kim đan kỳ tu sĩ chỗ kinh khủng chỉ là uy áp cũng đủ để cho luyện khí kỳ tu sĩ nửa bước khó đi nhưng mà tô thần trong mắt không có chút nào lùi bước trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết tại hắn gặp áp chế lúc tự đi vận chuyển ngũ hành hôn đ ộ n lình căn giống như một thâm thúy vòng xoáy tham lam cắn nuốt chung quanh linh khí cũng đem kia cổ vô hình uy áp chuyển hóa thành tôi luyện liên tự thân động lực mặc dù thống khổ nhưng loại đau khổ này ngược lại kích phát hắn mạnh hơn ý chí chiến đấu hắn nhìn bầu trời trung đạo kia thuần trắng bóng người trong l ò n g ngực d ũ n g động không cam lòng cùng phất nộ đại sư tỷ vì hắn vì tô n g môn một mình thừa nhận áp lực thật lớn hắn há có thể ngồi yên không lý đến chỉ bằng ngươi cũng dám nhìn thẳng lao phu u y áp không biết sống chết thiên kiếm tông kim đan trưởng phân ra một luồng thần thức hóa thành càng ngưng tụ huy áp giống như mũi tên nhọn đâm về phía tô thần thần hồn tô thần chỉ cảm thấy não hải một trận đau nhói phản p h ấ t bị vô số cây kim đâm vào trước mắt một trận mênh mội nhưng hắn cắn chặt hàm răng ngũ hành diễn tiên h quyết vận chuyển được càng điên cuồng ngọc đ ộ i bên trong không gian linh khí cũng theo đó xung ra từ dưỡng hắn thần hồn hắn sống l ư n g thẳng t ắ p cho dù thân thể run rẩy cũng t u y ệ t không c o n g chút nào trong mắt thiêu đốt rừng rực chiến ý hắn muốn cho những thứ này cao cao tại t h ư ợ n g kim đan tu sĩ biết r gần đó là luyện khí kỷ cũng có thể nắm giữ lay động, động đến bọ tô thần gầm nhẹ một tiếng không hề áp chế thể nội lực lượng ngũ hành hỗn độn linh lực giống như thức tỉnh tự lòng ở trong cơ thể hắn gầm thét lao nhanh hai tay của hắn nhanh chóng k ế t tấn phức tạp thủ quyết ở đầu ngón tay hắn nhảy trên mặt đất thuộc tính ngũ hành linh khí bị nhanh chóng dẫn dắt tù đến màu vàng s ắ c bén lục s ắ c sinh cơ màu lam mềm dẻo hồng s ắ c nóng bỏng màu vàng nặng nề ngũ s ắ c quang mang ở dưới chân hắn xuôi ngược tạo thành một cái huyền ảo ngũ hành pháp trận pháp trận trên mặt đất nhanh chóng lan tràn đem chính trong kịch chiến kim đan trưởng lao bao phủ trong đó pháp trận khởi động ngũ sát quang mang phóng lên cao tạo thành một đạo vững chắc bình trướng. đem trưởng lao cách ly khỏi thế giới bên ngoài p h á p trận bên trong ngũ hành chi lực giống như nước thủy chiều phun trào hóa thành đủ loại công kích hình thái kiếm khí màu vàng nóng lục sắc cây mây và dây leo màu lam băng n ũ hồng sắc hoa cầu màu vàng thổ thứ từ bốn phương tám hướng hướng kim đan trưởng lao gào thét đi chúc tài mọn kim đan trưởng lão bị kẹt p h á p trận mặc dù ngoài miệng khinh thường nhưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ t u y ệ bối lại có thể bố trí ra như thế tinh rượu phát trận h ắ n cơ mua trường kiếm kiếm quan giống như thất luyện dễ dàng chém ngừng đánh tới cây mây và dây leo cùng ki đem băng nhũ cùng hỏa cầu b ư ớ c hơi nhưng mà tô thần công kích cũng không phải là đơn t h u ầ n xây hắn đem ngũ hành tương sinh ảo diệu dung nhập vào trong trận pháp kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa tướng sinh chi lực để cho pháp trận uy lực tầng tầng trồng kiếm khí bị chém đứt sau còn sót lại kim thuộc tính linh lực sẽ nhanh chóng cùng chung quanh thủy thuộc tính linh lực kết hợp hóa thành càng sắc bén băng nhận hỏa cầu bị dập tắt sau một thuộc tính linh lực sẽ lập tức bồi bổ bước phát triển mới hòa trùng trong nháy mắt bùng nổ mạnh hơn ngọn lửa trong trận pháp công kích liên miên bất tuyệt giống như vĩnh viễn không thôi thủy c h i ề u để cho kim đan trưởng lão mệt mỏi ứ n g đ ố i đáng chết đây là cái gì cổ quái p h á p trận kim đan trưởng lão cái chán dỉ ra mùa hôi lạnh hắn phát hiện mình linh lực tiêu hao tốc độ kinh người mà pháp trận công kích lại càng ngày càng mạnh hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể kim đan phát ra ánh sáng rực rỡ một cổ hủy thiên diện địa lực lượng trong tay hắn ngưng tụ cho lão p h u phá kim đan trưởng lão đem toàn thân linh lực quán chú với trường kiếm bên trong trường kiếm buộc phát ra chói mắt kim băng hóa thành một đạo khai thiên tích địa anh kiếm hung hàn chém về phía pháp trận bình chướng ẩ toàn bộ kiếm v ẫ n đỉnh cũng sau đó rung động ngũ hành pháp trận bình t r ư ớ n g ở kim đan trưởng lão một kích toàn lực hạ ẩm ẩm bể tan cảnh ngũ sát quan g mang giải tán pháp trận đường vân cũng theo đó ả m đ ạ m cường đại lực phản trấn dọc theo pháp trận truyền về tô thần trong cơ thể hắn rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra màu tươi thân thể giống như bị c ự chủ y đánh trúng bay r ớ t ra ngoài ngã dầm trên mặt đất pháp trận bị phá kim đan trưởng lao thoát khốn mà ra mặc dù hắn tiêu hao thật lớn nhưng trong mắt lại lóe lên tàn bạo ánh sáng hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt đi tới trước người tô thần trưởng kiếm nhắm thẳng vào tô thần mỹ tâm tiểu tử mật giám hôm nay đó là ngày chết của ngươi mũi kiếm hàn quang loại lên k h í tức tử vong đem tô thần báo phủ hắn dùng rằng muốn đứng dậy lại cảm thấy cả người xương phản g phất tan vỡ một dạng trong cơ thể linh lực cũng hỗn loạn không chịu nổi kim đàn k ỳ tu sĩ phản kích so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn không lãnh nguyệt hàn thấy vậy lo lắng hô to một tiếng muốn h ồ i viên lại bị một vị khắc thiên kiếm tông trúc cơ định phong đệ tử c ủ a lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trong ngực ngọc bội tản mát ra một cổ dịu dàng ánh sáng một cân trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn chữa trị thương thể hắn cũng cưỡ ép cắt tỉa hỗn loạn linh lực đồng thời thân thể của hắn theo bản năng thi triển ra ngọc bội trong không gian hiểu ý thân pháp ở không thể nào góc độ xoay xoay người khó khăn lắm tránh thoát kim đan trưởng lão một k í c h trí mạng nhưng mà ánh kiếm lau qua bả vai hắn xé á o khoác lưu hạ một đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ hắn nửa người đau nhức như thủy triều đánh tới để cho tô thần gần như bất tình đi hắn k h ẹ xuống đất miệng to thở hồn hển tầm mắt mơ hồ kim đan trưởng lão cũng không như vậy bỏ qua hắn từng bước ép sát trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên chuẩn bị hoàn toàn kết tô thần tuyệt vọng giống như lạnh giá gián độc u ấ n lên Hắn cảm thụ trong h ụ t cơ thể, thể g ầ không. Không ngũ n h hành diễn thiên quyết giống như cảm nhận được chủ nhân tuyệt vọng điên cuồng vận chuyển tô thần trong đầu thoáng qua huyết sắt trong không gian nguyên huyết tăng nguyên lễ rửa tội lúc hình ảnh thoáng qua đại sư tỷ ngăn ở hắn thân tiền thân ảnh thoáng qua tinh nguyện tông cấp đệ tử tuyệt vọng ánh mắt hắn cắn chặt hàm răng trong ánh mắt thoáng qua một tia dứt khoát tử hắn có thể tiếp nhận nhưng tuyệt không phải như vậy bất t h ứ c địa chết đi ngũ hành diễn thiên quyết lịch chuyển trong lòng tô thần giống giận hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn dẫn dắt trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh lực cơ ép nghịch chuyển công pháp vận chuyển phương hướng một cổ như tê liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân phản phất mỗi một tấc máu thịt cũng đang cháy hắn ra thịt nhanh trong thay đổi đến đỏ bừng mạch máu nổi lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đây là thiêu đốt tinh huyết cơ ép tăng lên lực lượng cấm kỵ phương pháp theo tinh huyết thiêu đốt một cổ trước đó ch khô kiệt linh lực trong nháy mắt dồi dào hơn nữa trở nên càng tinh thuận càng cuồng bạo khí tức của hắn liên tục tăng lên lại trong vòng thời gian ngắn đột phá luyện khí kỳ gông cùng xiến g xích mơ hồ chạm được rồi trúc cơ kỳ ngưỡng cửa mặc dù chỉ là tạm thời tăng lên nhưng phần lực lượng này đủ để cho hắn cùng với kim đan kỳ tu sĩ đánh một trận chết đi kim đan trưởng lão trưởng kiếm mang theo gáo thép kiếm phong hướng tô thần đầu chém xuống tô thần trợn trợn mở con mắt trong cặp mắt kia ngũ thải ánh sáng lưu chuyển mang theo một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế hắn nâng hai tay lên thiếu đốt tinh huyết linh lực điên hóa thành một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng ngũ thải quang trụ ngũ hành hôn độn tan biến quang ngũ thải quang trụ cùng kim đan trưởng lao á n h kiếm hung hãn đụn g vào nhau không có kinh thiên động địa tiếng nổ chỉ có một loại g i ậ n người tiếng va chạm ngũ thải quang trụ giống như ủng có sinh mệnh một dạng lại bắt đầu một chút xíu cắn nuốt á n h kiếm lực lượng á n h kiếm ánh sáng nhanh chóng ả m đạm cuối cùng ở ngũ thải quang trụ hạ hoàn toàn t á n loạn ngũ thải quang trụ thế đi không giảm hung hãn đánh vào kim đan trưởng lão ngực、Phốc. kim đan trưởng lão kêu thả một tiếng thân thể giống như rìu đứt dây như vậy bay rất ra ngoài nặng n ề đụn ở phía miệng hắn nói máu tươi sắc mặt trắng bệnh trên người hơi thở mể vải không dao động rõ ràng bị bị thương nặng tô thần cũng giống vậy không dễ chịu thiêu đốt tinh huyết mang đến lực lượng bùng nổ giống như nước thủy chiều thối lui cướp lấy là càng kịch liệt cảm giác suy yếu hắn hai chân mềm lún lần nữa quỷ sụp xuống đất thân thể lảo đảo mướn ngã hắn cảm thụ trong cơ thể chống không linh lực cảm thụ phảng phất bị móc sạch thân thể biết rõ lần này giá bao lớn nhưng mà hắn vẫn đứng lên cho dù hai chân run dày cho dù trước mắt biến thành màu đen cho dù thân thể đau nhức khó nhịt hắn cũng cắm chặt hầm răng thẳng người bản lấy thiêu đốt tinh huyết làm giá bị thương nặng một vị kim đan kỳ trường lão kiếm vẫn trên đỉnh núi hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này thiên kiếm tông các đệ tử người người mặt như màu đất trong mắt tràn đầy sợ hãi tinh nguyệt tông các đệ tử là kích động đến rơi nước mắt bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cái k i a đã từng bị coi là phế vật t i ể u sư đệ lại có thể ở trong tuyệt cảnh bộ phát ra kinh người như vậy lực lượng vì tông môn vãn hồi tôn nghiêm lãnh nguyệt hàn cũng dừng lại chiến đấu nàng nhìn tô thần k i ê lảo đảo muốn ngã lại như cũ đứng thẳng bóng người lạnh giá trong con người lóe lên tâm tình rất phức tạp thương tiếc, d u n g động t i ê u ngạo đủ loại tâm tình đan vào một chỗ kim đan trưởng lão từ vách núi trong hố sâu dùng rằng bỏ ra ngoài hắn đoán độc nhìn tô thần trong mắt tràn đầy s á t ý hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ bại ở một cái luyện khí kỳ tiểu bối trong tay tô thần miễn gắng gượng chống c ự thân thể ánh mắt lạnh như băng nhìn lại đến kim đan trưởng lão hắn biết rõ chiến đấu vẫn chưa kết thúc thiêu đốt tinh huyết mang đến tác dụng phụ giống như phụ cốt chi thư chính đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn hắn còn có thể kiên trì bao lâu mà cái trọng thương kim đan trưởng lão hay không còn có sức tái chiến trận chiến này tinh nguyện tông vận mệnh tô thần tương lai, chương sáu mươi l ă m đại sư tỷ ra tay kiếm c h ạ m kim đan chương sáu mươi l ă m đại sư tỷ ra tay kiếm c h ạ m kim đan kiếm vẫn trên đỉnh núi tĩnh mịch bao phủ kia bị thương nặng kim đan giải lao ngũ thải quang trụ uy lực còn lại không tán trong không khí tràn ngập vô cùng sốt ruột cùng khí tức hủy diệt tô thần q u ỳ một chân trên đất thân thể run dày kịch liệt thiếu đốt tinh huyết sau di trứng giống như phụ cốt chi thư điên cuồng gặm nhắm h ắ n sinh cơ trước mắt trận trận biến thành màu đen bên hai ông minh không ngừng nhưng hắn g ắ n n g ư ợ ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia từ vách núi trong hố sâu dây rủa đi ra bóng người kim đan trưởng lao tóc được một cái nhìn thấy giật mình tiêu lôi thùng đen vẫn còn ở tí tách văng dội máu tơi ư hỏa lẫn thịt vụn đi xuống chảy bộ dáng nết nhát tới cực điểm nhưng trong mắt của hắn đoán độc cùng s xa ý lại so với trước kia càng nồng nặc phản phất từ địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ tiểu tập loại kim đan trưởng lão thanh âm khàn khàn giống như phá la mỗi một c h ữ đều giống như từ trong hàm r ă n g nặn đi ra mang theo khắc cốt h ậ n ý lao phu phải đem ngươi băm thầy v ạ n đoạn hắn run lẩy bẩy địa g i lên trong tay còn sót lại nửa đoạn kiếm gậy còn sót lại kim đan linh lực lần nữa ngưng tụ mặc dù kém xa đình phòng thế nhưng cổ thuộc về k để cho t i ngay h n tại kim đan trưởng lao xúc tích lực lượng kiếm gậy sắp vung lên trước mắt một đạo lạnh giá bóng trắng giống như cựu thiên huyền nữ hạ xuống phạm trần lạc yên không một tiếng động chắn trước người tô thần lãnh nguyệt hàn nàng vẫn là một thân thuần trắng không dính một hạt bụi phản phất mới vừa rồi trận kia chiến đấu kịch liệt không có quan hệ gì với nàng chỉ là cặp kia vốn là vắng lặng như vạn niên hàn băng con ngươi giờ phút này lại ẩn chứa đủ để đông linh hồn tức giận cùng sắc cơ động sư đệ ta người chết nàng thanh n m không cao lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ trong thai mỗi người mang theo không nghi ngờ gì nữa dứt khoát kim đan trưởng lão động tác hơi chậm lại nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử trong mắt lóe lên một tia k i ế n kỵ nhưng càng nhiều nhưng là bị làm lục sâu l i n cùng lãnh nguyệt hàn ngươi cho rằng là bằng ngươi là có thể bảo vệ hắn mới vừa rồi như không phải ngươi bị q u lấy tiểu tử này đã sớm lời còn chưa dứt một đạo ác liệt vô cùng kiếm quang liền đã đánh tới mặt lãnh nguyệt hàn xuất thủ trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một trôi toàn thân trong suốt tản ra nhàn n h ạ t khí lạnh trường kiếm trên thân kiếm mơ hồ có huyền đ o phù văn lưu t r u y ề n phản phất tẩn c h ứ a nào đó cổ xưa lực lượng cường đại thanh kiếm băng p h á c h kiếm quang như n g u y ệ t hoa chút xuống vừa tựa như hàn băng ngưng tụ nhanh đến cực hạn lạnh đến mức tận cùng kim đan trưởng lao sắc mặt k ị biến trong lúc vội vàng huy động kiếm gậy ngăn cản c h e n một tiếng trói h a i sắt thép va chạm tia lửa văng khắp nơi kim đan trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi sức lực lớn kèm theo lạnh thấu xương ý v ọ t tới miệng hùm trong nháy mắt băng liệt máu me đầm địa trong tay kiếm gậy thiếu chút nữa rời tay bay ra cả người càng bị chấn liên tục lui về sau thế nào khả năng lực lượng n g ư ờ i kim đan trưởng lão hoảng sợ thất sắc hắn có thể cảm giác được giờ phút này lãnh nguyệt hàn cho thấy thực lực vượt xa trước hắn giao thúc lúc đó dự đoán thậm chí mơ hồ có áp chế hắn s u thế nay tuyệt không phải phổ thông c h ú c cơ đình phong nên có sức mạnh lãnh nguyệt hàn không trả lời thế công lại giống như mưa rông gió giật như vậy mở ra kiếm của nam pháp không hề chỉ là ác liệt cùng càng mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vận luật cùng đạo ý mỗi một kiếm chém ra đều tựa như dẫn động trong thiên địa băng hàn lực kiếm khí răng khắp nơi trên không trung kéo ra từng đạo loá mắt màu trắng quy tích đem kim đan trưởng lao bao phủ trong đó kiếm khí r ấ t lạnh dường như muốn đông không khí đông linh lực thậm chí đông t h ầ n hồn kim đan trưởng lão mệt mỏi chạy thụ mạng hán thiêu đốt căn nguyên cưỡng ép thúc giục linh lực đoạn kiếm vũ được gió thổi không lọn định ngăn cản này liên miên bất tuyệt công kích nhưng mà lãnh nguyện tông các đệ tử nhìn trận mắt hóc mồn ngay sau đó buộc phát ra dung trời hoan đại sư tỷ cố gắng lên chém này lão cậu băng phách thanh kiếm là tông chủ băng phách thanh kiếm một ít tinh mắt đệ tử nhận ra lãnh nguyệt hàn trường kiếm trong tay càng là kích động không thôi băng phách thanh kiếm chính là tinh nguyện tông truyền thừa thánh vật một trong uy lực vô cùng không phải là tông chủ hoặc đã định người thừa kế không có thể sử dụng bây giờ xuất hiện ở lãnh nguyệt hàn trong tay ý nghĩa không cần nói cũng biết tô thần nhìn đại sư tỷ k i a dùng hết phân chiến bóng lưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm xua tan chút thân thể d ù n mình hắn biết rõ đại sư tỷ nhất định là tại hắn bị thương sau liều lĩnh địa thoát khỏi đối thủ thậm chí hắn mơ hồ cảm giác trên người đại sư tỉ hơi t h ở tựa hồ so với trước kia càng ngưng luyện cùng cường đại trong kiếm chiêu c n c h i n chứa lực lượng cũng mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được bá đạo phảng phất trải qua nào đó thuế biến là nguyên huyết c h i tâm lễ r ử a tội sao trong lòng tô thần suy đoán hắn ở huyết sắc vô í c h gián tiếp chịu nguyên huyết căn nguyên lễ r ử a tội thu được ngũ hành hỗn độn linh căn đại sư tỉ làm thủ linh huyết mạch có lẽ ở đó thời điểm lấy được nào đó không muốn người biết chỗ tốt ở giữa chiến trường kim đan trưởng lão liên tục bại lui vết thương trên người không ngừng tăng nhiều băng phách t h á n h kiếm khí lạnh xâm nhập hắn kinh mạch để cho hắn linh lực vận chuyển càng ngày càng đình trệ động tác cũng càng ngày càng chậm chạp trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không tam l ò n g chính mình đường đường kim đan t r ư ở n g lão lại bị một cái trúc cơ kỳ tiểu bối bước đến tình cảnh như vậy lãnh nguyệt hàn đây là người một ta kim đan dài lao trong mắt l ó e lên vẻ đ i ê n cùng cùng dứt khoát hắn t r ợ n cắn chót lưới một ngụm tinh huyết phun ở kiếm gậy trên kiếm gậy ông minh một tiếng tàn phá trên thân kiếm sáng lên quỷ dị huyết sắt ánh sáng một cổ âm lanh khí tức tạ ác tràn ngập ra huyết sắt n u y ề n rủa h ồ n kiếm kim đan Tiếng thành gậy hóa thành một đạo huyết s ắ cách lưu quang, mang theo thê lương lại l quang, tiêu mang tiếng không gió, mục theo thê phải lánh hàn, mà là nàng phía sau cách đó k h ô n g xa tô thần. v â y ngưng u cứu y triệu. d ơ Đông kích Tây. Một này, nương tụ â y này, Một t kích nương hắn còn sót lại phần lớn lực lượng cùng thần hồn tốc độ nhanh đến cực hạ góc độ xảo quyệt vô cùng hắn đoán được lãnh nguyệt hàn tất nhiên sẽ trở về thủ cứu trợ tô thần chỉ cần nàng hơi co phân thần chính mình là có thể kiếm một chút hy vọng sống thậm chí chuyển bại thành thắng thật là âm hiểm lão cầu tất cả mọi người đều vì tô thần lau mồ hôi một cái một cách này nếu là chú đáo bạn liền trọng thương sắp chết tô thần tuyệt không may mắn thoát khỏi lãnh nguyệt hàn l ệ n h giá con ngươi trong nháy mắt nhau lại s ắ c ý nghiêm nghị nhưng mà ngay tại huyết sắc kiếm gậy sắp tới gần tô thần lãnh nguyệt hàn chuẩn bị trở về phòng trước mắt đại sư tỷ cẩn thận tay phải của hắn một đạo suy yếu lại mang theo vô cùng cảnh giác âm thanh vang lên chính là gắng gượng ý thức tô thần gần như ở tô thần âm thanh vang lên cũng trong lúc đó t i ê u kim đan trưởng lão nhìn như đã kiệt lực tay phải trong tay háo đột nhiên bắn ra một quả nước sơn đen như mực tản ra hơi thở tanh hôi đòn trơm lấy so với huyết sắc kiếm gậy càng nhanh trong độ không hề có một tiếng động bắn về phía lãnh nguyệt hàn ngực sắt chiêu ch ném kiếm gậy chỉ là nguy trang chân chính mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là lãnh nguyệt hàn này lao ra hỏa thâm cơ thâm trầm thủ đoạn c a y độc đến đây trong trước mắt sinh tử một đường thiên kiếm tông các đệ tử trên mặt lộ ra c ư ờ i gằn phản phất đã thấy lãnh nguyệt hàn trung châm ngã xuống đất cảnh tượng tinh nguyệt tông các đệ tử là sợ đến vỡ mật kêu lên âm thanh kẹt ở trong cổ họng không phát ra được nhưng mà lãnh nguyệt hàn phản phất sớm có dự liệu hay hoặc là tô thần nhắc nhở vừa đúng ngay tại hồn diệt châm sắp đâm t r ú n g nàng trong nháy mắt nàng cầm kiếm cổ tay phải du lên băng phách thánh kiếm phát ra từng tiếng việt kiếm minh một đạo mỏng như cánh ve phóng ánh trong suốt băng thuẫn trong nháy mắt ở trước người của nàng ngưng tụ đinh một tiếng văng nhỏ hồn diệt châm đụng vào băng thuẫn trên mùi châm trong nháy mắt bị đóng băng phía trên bám vào kịch độc cùng hồn lực bị cực hàn bóng người giống như, như quỷ mị biến mất tại chỗ không được kim đan trưởng lao trong lòng còi báo động mánh liệt một cổ cực hạn cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân hắn vừa định làm ra phản ứng một đạo lạnh giá lạnh thấu xương ý đã từ phía sau lưng đánh tới hắn khó khăn nghiêng đầu qua chỉ thấy một tấm lạnh lùng nhưng lại đẹp được làm người ta hít thở không thông gương mặt gần trong g ă n t ấ p cùng với một thanh xuyên thấu trái tim của hắn trong suốt trường kiếm băng p h á c h thanh kiếm từ phía sau lưng xuyên qua hắn kim đan kim đan trưởng lao cúi đầu xuống khó có thể tin nhìn xuyên ngực mà qua mũi kiếm trên mũi kiếm phát ra cực hạn hàn ý chính đang nhanh chóng đông hắn sinh cơ cùng kim đan ánh mắt của hắn từ hắn độc điên hòm tuyệt vọng cuối cùng là vô tận mờ mịt cùng tĩnh mịt hắn thế nào cũng muốn không biết rõ chính mình ngang dọc nhiều năm, tính toán cả đời. c u kim cùng l đan trưởng lão thân thể kể cả hắn kim đan trong nháy mắt bị cuồng bạo hàn băng kiếm khí hoàn toàn nổ hóa thành đầy trời băng tiết cùng huyết vụ liền một tia tàn hồn đều không có thể chạy thoát một vị kim đan kỳ trưởng lão thiên kiếm tông bên ngoài nhân vật thực quyền như vậy hình thần câu diện kiếm vẫn trên đỉnh núi lần nữa lâm vào giống như chết tiến tĩnh gió lạnh thổi qua cuốn lên trên đất băng tiết cùng mùi máu canh phảng phất như nói mới vừa rồi kia kinh tâm động phách lại c h ấ n nhiếp nhân tâm một màn tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kia cầm kiếm mà lập bạch đi bóng người giống như ngửa mặt trông lên một tôn băng tuyết nữ thần một kiếm c h ạ m kim đan n à y là bực nào phong thái thực lực cỡ nào thiên kiếm tông các đệ tử hoàn toàn h ỏ n g mất liền kim đan trưởng lão đều bị chém giết bọn họ nơi nào còn có một k i a chiến ý sợ hãi giống như ôn dịch như vậy lan tràn một ít mật tiểu đệ tử thậm chí hai chân mềm lún tê liệt ngã xuống đất tinh nguyệt tông các đệ tử ở ngắn ngủi yên tĩnh sau b ộ c phát ra so với chiếc à n g cùng nhiệt hoan hô đại s Cớp sau nàng đưa ra khe du tay muốn đụng chạm tô thần gò má nhưng lại ở giữa không chung dừng lại tựa hồ sơ chính mình khí lạnh thương tổn đến hắn tô thần nhìn gần trong gang tấp đại sư thị c lãnh nguyệt hàn vội vàng đưa hắn nga xuống thân thể trong thanh em mang theo một tia không dễ dàng phát giác hốt hoảng chém chết kim đan trường lão tuy nhiên chấn nhất quảng trường vì tinh nguyện tông tạm thời giải vây nhưng cái này cũng có nghĩa là tinh n g u y ệ t tông cùng thiên kiếm tông giữa lại không khoan nhượng không chết không thôi sau đó tinh nguyện tông đem phải đối mặt chỉ sợ là thiên kiếm tông càng điên cuồng càng mãnh liệt trả thù mà mất đi tông chủ t h ấ n giữ vừa mới trải qua nội loạn đầu mối lại hao tổn tô thần cái này ngoài dự đoán mọi người chiến lược tinh nguyệt tông thật có thể ngăn cản đến từ vật khổng lồ lôi đ ỉ n h c h i n ộ sao một trận càng đại phong bạo tựa hồ đang nổi lên sắp cuốn toàn bộ thiên nguyên đại l ư c t r ư ờ n g sáu mươi sáu thiên kiếm tông trả thủ tinh nguyện tông hoàn cảnh khó khăn t r ư ơ n g sáu mươi sáu thiên kiếm tông trả thủ tinh nguyện tông hoàn cảnh khó khăn kiếm vẫn phong đánh một trận tin tức giống như cắm lên cánh bão lấy tốc độ kinh người vét sạch toàn bộ tinh nguyện tông thậm chí còn chung q u n h tu tiên thế lực tinh nguyệt tông đệ tử tô thần lấy luyện khí tu vi thiếu đốt tinh huyết bí pháp ngạnh hám kim cầm tông môn thanh kiếm băng phách tại chỗ chém chết thiên kiếm tông kim đan trưởng lão mỗi một cái tin cũng như cùng kinh lôi ở bình tĩnh mặt hồ nổ tung cơn sóng thần nhất là sau người chém chết kim đan trưởng lão cái này ở gần trăm năm nay đều đại tông môn giữa mặc dù va chạm không ngừng nhưng trực tiếp chém chết đối phương trung tâm trưởng lao sự tỉnh cực kỳ hiếm thấy đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn không nể mặt mũi đem hai đại tông môn trực tiếp đẩy về phía không chết không thôi tình hơi thở yếu ớt giống như nến tàn trong gió tô thần đập lạnh giá ánh trăng t r ở lại tinh nguyện tông sơn m ộ lúc nên đ ó nàng là vô số đôi hoặc kính sợ hoặc lo âu hoặc khủng hoảng ánh mắt trôi này vóng ánh trong suốt t ả n ra lệnh lẻo thấu xương băng phách thánh kiếm còn chưa thu hồi trên thân kiếm lưu lại thuộc về kim đan trưởng lao hết u y sát chi khí còn chưa hoàn toàn tiêu tan im lặng tỏ rõ kiếm vẫn phong trận kia kinh tâm động phách thắng lợi cùng với gần sắp đến càng cồn u bao tác nhanh mau đem tô sư đệ đưa đi dược lư mời đan đường trưởng lão nhanh tới lãnh nguyệt hàn thanh â m như c ũ vắng lặng thế nhưng mảnh nhỏ hơi run dậy cùng rồn rập lại tiết lộ nàng vô cùng lo lắng tô thần tình trạng vô cùng tệ hại thiếu đốt tinh huyết chính là chi nhiều hơn thu sinh mệnh bổn nguyên cấm kỵ phương pháp nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành diễn t i ê n quyết h u y ề n diệu vô cùng cộng thêm ngũ hành hỗn độn l i n h căn thể chất đặc thù cùng ngọc đ ộ i không gian âm thầm bồi bổ sợ rằng ở một kích kia sau khi liền không chỉ là trọng thương hôn mê mà là trực tiếp thân tử đạo tiêu rồi dù vậy giờ phút này hắn cũng là kinh mạch đức tương khúc lục phủ ngũ t ạ n g tất cả bị thương nặng thần hồn ảm đạm sinh cơ yếu ớt l ã n g u y ệ n hàn tự mình đem tô thần an trí ở tinh nguyện đỉnh thuộc về nàng tính thất bên trong nơi này linh khí nồng nắp nhất nàng không chút do dự lấy ra mấy quả chính mình cũng bỏ không được sử dụng t ô n g môn cất dấu vật quý giá chữa thương thánh dược d ẹ đặt tan ra lấy tự thân tinh thuần linh lực dẫn đạo sức thuốc một chút xíu độ vào tô thần trong cơ thể định ổn định cái kia sắp giải tán sinh cơ tính thất ngoại tinh nguyệt tông cao t ầ n g đã loạn thành hỗn loạn chủ phong nghị sự trong đại điện đèn thông minh bầu không khí lại đè nén làm người ta hít thở không thông hoang đường. Đơn giản là hoang đường một vị dâu tóc hoa dầm thân hình hơi mập lưu trưởng lão trợt vỗ bàn một cái trên mặt thịt béo đều run rẩy chém chết kim đan trưởng lão lãnh nguyệt hàn đây là muốn đem chúng ta toàn bộ tinh n g u y ệ t tông cũng kéo vào vạn kiếp bất phục vượt sâu a lưu trưởng lão lời ấy sai rồi khác một vị diện sắc mặt cương nghị mặc trang phục trường trưởng lão lập tức phản bác thiên kiếm tông khinh người quả đáng nhiều lần khiêu khích ta tông uy nghiêm càng lạ ở kiếm vẫn phong bày mai phục y đồ đoạt ta tông q u ò n mỏ nếu không phải nguyệt hàn cùng tô thần liều mạng một lần giờ phút này ta tinh n g u y ệ t tông còn gì là mặt mũi chẳng nghe mặc cho bọn họ đem đao gác ở cổ chúng ta bên trên sao mặt mũi mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao lưu trưởng lão g ọ n the thẻ nói thiên kiếm tông thực lực kim đan trưởng lão càng là m ấ y chủ. c h ú n g ta đây tông chủ bế quan đánh vào nguyên anh sinh tử chưa biết chúng ta cầm cái gì với người ta đấu bây giờ được rồi giết người ta một cái kim đan trưởng lão ngươi chờ xem thiên kiếm tông trả thù lập tức phải tới đến thời điểm máu chạy thành sông thi hoành khắp nơi ngươi phụ trách sao liệu trưởng lão mà nói giống như nước đá thêm thức ăn để cho trong điện không ít vốn là còn tâm tồn may mắn trưởng lão và chấp sự sắc mặt chắm bệnh đúng vậy thiên kiếm tông thực lực quá mạnh mẽ giống như tòa không thể vượt qua đại sơn tinh nguyện tông ở mặc dù thiên nguyên đại lục cũng coi như đã trên trung đẳng nhưng cùng thiên kiếm tông so với trên lệch không phải một điểm nửa điểm nhất là ở tông chủ bế quan như rắn không đầu dưới tình huống như thế nào ngăn cản thiên kiếm tông lôi đ ỉ n h chi nộ đầu hàng đi chúng ta chỉ có thể đầu hàng một cái chấp sự run r i n g nói đem cái kia tô thần giao ra hắn là kẻ cầm đầu còn có lanh nguyệt hàn n à n g vận dụng thanh kiếm giết người cũng phải gánh chịu trách nhiệm có lẽ có lẽ như vậy thiên kiếm tông còn có thể thả chúng ta một con đường sống phóng r á m t r ư ơ n g trưởng lão giận tí m ặ t tô thần là ta tông đệ tử nguyệt hàn là ta tông đại sư tỷ càng là tông chủ thân truyền ngươi lại muốn đem bọn họ giao ra đổi lấy sống tạm ta tinh nguyện tông mấy trăm năm cơ nghiệp khi nào ra khỏi ngươi bực này mềm xương thiên kiếm tông lòng ngông dạ thú liền coi như chúng ta giao ra người bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao bọn họ chỉ có thể được voi đòi tiền đem ta đợi bóc lột t h ẩ m tệ cuối cùng vẫn là diệt tông kết quả vậy ngươi nói làm sao đây chống cự cầm cái gì vác dùng chúng ta những thứ này lão g i ả k h ổ m đi l ấ p sao liệu trưởng lão cười lạnh đừng quên hộ sơn đại trận cần bao nhiêu linh thạch để duy trì chúng ta tông môn phòng kho còn có thể chống đỡ bao lâu tài nguyên thiếu thốn đây cũng là một cái tàn khốc thực tế tinh nguyện tông vốn cũng không đoán giàu có cộng thêm t ông chủ bế quan đánh vào nguyên anh tiêu hao số lớn tài nguyên bây giờ lại phải đối mặt thiên kiếm tông toàn diện chiến tranh linh hạch đang l ư ợ c phụ lục pháp khí mỗi một dạng đều là thật lớn tiêu hao trong đại điện tiếng cãi vã càng ngày càng kịch liệt chủ chiến phái cùng chủ cùng phái hoặc có lẽ là phe đầu hàng tranh mặt đỏ tới mang thay ai cũng không thuyết phục được hay khủng hoảng phẫn nộ tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực ở trong đại điện lan tràn nhưng vào lúc này cửa điện im lặng mở ra một đạo thuần trắng bóng người mang theo một thân chưa tán tiêu hàn ý cùng khí sát phạt đứng bình tĩnh ở cửa lãnh nguyệt hàn nàng chỉ là đứng ở nơi đó ánh mắt bình tĩnh quét qua trong điện cãi vã mọi người vốn là huyên náo đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại ánh mắt của người sở hữu cũng tập trung ở trên người nàng phức tạp khó hiểu trong tay nàng c h ô i này chém giết kim đan dài lao băng phách thanh kiếm như c ũ tản ra làm người sợ hãi anh sáng l ạ n h thiên kiếm tông chiến thư đã đến lãnh nguyệt hàn thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai nàng dơ dơ lên trong tay một phong mang theo ác liệt kiếm ý thẻ ngọc mọi người trong lòng chầm xuống quả nhiên trả thù đến mức như thế nhanh lưu trưởng lao tay run run muốn đi đón ngọc dạc kia lại bị lãnh nguyệt hàn tránh không phải x lãnh nguyệt hàn nhàn nhạt nói nội dung không phải là nhường cho ta tinh n g u y ệ t tông tự trói tay chân giao ra hung thủ cắt đất tiền bồi thường nếu không ba ngày sau khi săn bằng tinh nguyệt sơn săn bằng tinh nguyệt sơn lưu trưởng lão chân mềm lún thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất bây giờ nói cho ta biết các ngươi lựa chọn ánh mắt của lãnh nguyệt hàn từng cái quét qua tại chỗ trưởng lão và chấp sự ánh mắt kia lạnh giá lại mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm ta lưu trưởng lão há miệng cuối cùng vẫn chán là nói việc đã đến nước này còn có thể như thế nào chỉ có thể chuẩn bị nên chiến liền nhất chủ trương đầu hàng lưu trưởng lão cũng k n g tha những người khác tự nhiên càng vô dị nghị mặc dù trong lòng như cũng sợ hãi nhưng ở lãnh nguyệt hàn kia cường rộng dai trảng cùng chém chết kim đan hiện hách chiến tích trước mặt bọn họ không có lựa chọn nào khác rất tốt lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái giọng không có chút nào gợn sóng truyền cho ta mệnh lệnh tự lập tức lên tinh n g u y ệ t tông tiến vào cao nhất tình trạng báo động mở ra hộ sơn đại trận tinh n g u y ệ t luân hồi trận sở hữu nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử theo như dự định phương hồ sơ tiến vào mỗi người phòng thủ vị trí đan đường khí đường toàn lực vận chuyển ưu tiên bảo đảm phòng ngự cần thiết sở hữu trường lão chấp sự mỗi người quản lý chức vụ của mình ổn định lòng nếu có lâm trận bỏ chạy g i a o động quân tâm người g i ế t không tha liên tiếp mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra mang theo như đinh chém sắt dứt khoát nguyệt hàn trương trưởng lão có chút lo âu nhìn nàng hộ sơn đại trận tiêu hao thật lớn chúng ta linh thạch dự trữ tông chủ bế q u a n trước t ừ n g lưu lại một nhóm dự bị tài nguyên đủ để chống đỡ đại trận vận chuyển hơn tháng lãnh nguyệt hàn nói cho tới sau khi binh đến tướng đỡ nước đến đất cản lời nói của nàng ngữ cho mọi người một tia yếu đớt lòng tin rất nhanh toàn bộ tinh nguyện tông cũng động ông một tiếng trầm thấp mà xa xa ông minh v a n v ọ n đất trời tinh nguyện tông hộ sơn đại trận bị triệt để kích hoạt một tầng thật lớn giống như tinh thần lưu chuyển n g u y ệ n hoa xuôi ngược màn sáng chậm rãi dâng lên đem chọn cái tinh nguyện tông bao phủ trong đó quang hoa sang trói chiếu sáng bầu trời đêm cũng thoáng xua tan các đệ tử trong lòng khủng hoảng vô số đệ tử ở các cấp chấp sự dưới sự hướng dẫn lao tới tông môn các nơi yêu hải kiểm tra pháp khí bố trí cạm bẫy trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù trên mặt còn mang theo khẩn trương và bất an nhưng tông môn phản kích tư thế cuối cùng là cho bọn hắn một ít dũng khí bên trong tính thất tô thần chậm rãi tỉnh lại đập vào mắt đó là quen thuộc tính thất mái vỏm trong không khí tràn ngập khu hắn dùng rằng muốn ngồi dậy lại làm động tới vết thương đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được ho khan sắc mặt càng tái nhợt đừng động một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở bên cạnh văng lên tô thần quay đầu thấy lãnh nguyệt hàn đang ngồi ở mép giường trên bồ đoàn tựa hồ đang nhắm mắt điều tức thế nhưng nhỏ nhữ mày biểu hiện nàng cũng không bình tĩnh đại sư tỷ tô thần thanh âm có chút khẳng h à n thông môn thế nào lãnh nguyệt hàn mở mắt ra ánh mắt phức tạp nhìn hắn ngươi đã tỉnh cảm giác như thế nào nàng tránh được tô thần vấn đề còn chưa chết tô thần mét một cái lộ ra một tia suy yếu nụ cười thiên kiếm tông có phải hay không là tới lãnh nguyệt hàn yên lặng thí điểm nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái ừ, xuống chiến thư ba ngày sau tấn công núi tô thần lòng chấm xuống mặc dù sớm có dự liệu nhưng nghe đến tin tức s á c thật hay lại là cảm thấy một cổ áp lực thật lớn hắn rất rõ ràng lấy tinh n g u y ệ t tông bây giờ tình trạng muốn ngăn cản thiên kiếm tông toàn lực tấn công khó khăn cỡ nào hộ sơn đại trận khởi động sao khởi động tô thần dùng rằng tựa vào đầu giường nhắm lại con mắt trong đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết không chỉ là tu luyện công pháp trong đó còn ẩn chứa rất nhiều liên quan với ngũ hành trận pháp thiên địa chí lý huyền ảo kiến thức tinh n g u y ệ t tông hộ sơn đại trận tinh n g u y ệ t luân hồi trận hắn có nghe thấy một chút đó là tinh thần c h i lực cùng n g u y ệ t hoa c h i lực làm trụ cột xây dựng công phòng nhất thể huyền diệu phi phạm đại sư tỷ tinh n g u y ệ t luân hồi trận tuy mạnh nhưng vận chuyển trung tâm nằm ở âm dương thăng bằng tinh n g u y ệ t cùng chiều sáng thiên kiếm tông chủ tu canh kim kiếm khí kỳ thế trí cương trí dương nếu bọn họ tập trung lực lượng m á n h công đại trận thái dương hoặc thiếu dương tiết điểm sợ rằng sẽ làm nhiều công ít tô thần kết hợp ngũ hành diễn thiên quyết kiến thức phân tích nói lãnh nguyện hàn trong mắt lõe lên một vẻ kinh ngạc tinh nguyện luân hồi trận trung tâm tiết điểm là tông môn cơ mật tô hơn nữa phân tích rõ ràng mạch lạc ý ngươi là chúng ta có thể ở thái âm cùng thiếu âm tiết điểm phụ cận đoán trước bố trí một ít thủy hành cùng một hành phụ trợ t r ậ n pháp lấy nu thắng cương dẫn dắt đối phương lực công kích đem dẫn nhập mặt đất hoặc là chuyển hóa thành bồi bổ đại trận lực lượng ngoài ra canh kim khắc mục ở đại trận đông phương ất một phương vị phòng ngự tương đối yếu kém cần tăng thêm nhân thủ cũng trang bị thêm thổ hành công sự phòng thủ lấy thổ sinh kim lại lấy thủy giảm bất lực tô thần nói một hơi rất nhiều sắc mặt bởi vì hao tổn hao tổn tâm thần mà càng tái nhợt hô hấp cũng rộn rộn lãnh nguyệt hàn yên lặng nghe n ó n càng nghe càng là kinh hã không chỉ có tinh chuẩn chỉ ra đại trận khả năng tồn tại yêu k é m câu hơn nữa nói lên phương án ứng đối cũng vô cùng khả thi thậm chí có nhiều chút ý nghĩ liền nàng cái này đại tông chủ cũng không ngờ tới người tiểu sư lệ này trên người rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật ta biết lãnh nguyệt hàn thật sâu nhìn tô thần liếc mắt ngươi nghỉ ngơi cho khỏe những chuyện này ta sẽ an bài nàng đứng dậy đi tới cửa lại d ừ n g bước lại không quay đầu lại thanh âm em, em dịu rồi chút cảm ơn ngươi tô thần nói xong liền rời đi tính thất tô thần nhìn nàng bóng lưng trong lòng cười khổ bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này thiếu đốt tinh huyết sau di chứng quá nghiêm trọng hắn cảm giác mình tu vi cũng mơ hồ có quay ngược lại dấu hiệu bên trong đan điển ngũ hành hỗn độn linh lực càng l à hệ h ả i không dao động không có mười ngày bán nguyện sợ rằng liền xuống giường cũng khó khăn chớ nói chi là tham dự chiến đấu hà nội n thị thân mình phát hiện mặc dù kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng nhưng ở sức thuốc cùng ngọc bội không gian tiêu tán ra khí tức thần bí bồi bổ hạ chính đang t h o n g thả địa tu bổ mà đan điển sâu bên trong kia ngũ hành hỗn độn linh căn trung tâm tựa hồ đang lần này cực hạn bùng nổ cùng sắp chết trải nghiệm sau mơ hồ xảy ra một tia kỳ dị biến hóa phản phất c tô thần nắm chặt quả đấm hắn có một loại dự cảm lần này thiên kiếm tông tấn công tuyệt sẽ không giống như kiếm vẫn phong v ậ y thì đơn giản tinh nguyệt tông chính gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ mà hắn làm đưa tới hết thệ các thứ này ngồi dẫn hỏa một trong tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn thời gian đang khẩn trương kiềm chế trong bầu không khí chậm rãi trôi qua tinh nguyệt tông trên dưới ở lãnh nguyệt hàn dưới sự chỉ huy đều đâu vào đấy ra cố đến phòng ngự tô thần đưa đề nghị bị nhanh chóng tiếp nhận tất cả trưởng lao tự mình ra tay ở hộ sơn đại trận mấu chốt tiết điểm bố trí phụ trợn pháp và công sự phòng thủ nhưng mà b a phủ ở người sở hữu trong lòng cũng không trong à n người đi. Bởi mọi vì, tất cả mọi người đều õ r bầu a s trời h i ê tông đêm tinh nguyện luân hồi đại trận chạy xuôi sáng trói huy hoàng giống như một thật lớn vòng bảo hộ bảo vệ sân môn nhưng ở kia dưới quang huy nhưng là vô số viên thấp thỏm không an lòng sân vũ dục lai phong man lâu một trận quyết định tinh nguyện tông vận mệnh huyết chiến đã vội vàng ở trước mắt mà giờ khắc này tô thần chỉ có thể nằm ở trên giường yên lặng vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết tranh đoạt từng giây từng phút địa khôi phục tình trạng vết thương trong lòng tràn đầy vô lực cùng vô cùng sốt ruột hắn biết rõ dựa hết vào đại sư tỷ một người rất khó chống lên toàn bộ tông môn tương lai hắn phải mau sớm đứng lên chương sáu mươi bảy tuyệt địa ẩ n thân âm mưu sơ hiển chương sáu mươi bảy tuyệt địa ẩ n thân âm mưu sơ hiển bên trong t h n h thất mùi thuốc cùng trên người lãnh nguyện hàn đặc biệt mát lạnh hơi thở xuôi ngược không những không để cho tô thần cảm thấy bước lòng ngược lại để cho trong lòng cách cách thiên kiếm tông hạ chiến thư đã qua một ngày trên tông m ô n mặc dù hạ ở lãnh nguyệt hàn dưới sự chỉ huy đều đâu vào đ ấ y chuẩn bị chiến đấu thế nhưng bao phủ ở tinh n g u y ệ t trên dãy núi vô ích ngưng trọng bầu không khí lại giống như là duyên khối như vậy để ở mỗi người trong lòng tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngũ tâm triều tiên h yên lặng vận chuyển ngũ hành diễn tiên h quyết bên trong đan điền ngũ hành hỗn độn linh lực như c ũ lộ ra hề hoài giống như bệnh nặng ban đầu r ũ bệnh nhân chậm rãi chạy xôi chưa trị bị tổn thương tim mạch ngọc đội không gian phát ra tia tia khí lạnh leo hơi thở là trợ lực lớn nhất không ngừng tư dư dưỡ tha là như thế muốn khôi phục lại có thể cùng kim đan trưởng lão n g ạ n h h á m t r ả thái tuyệt không phải một hai ngày công thiếu đốt tinh huyết giá thực sự quá nặng nề thùng thùng nhỏ nhẹ tiếng go cửa vang lên tô thần mở mắt ra thấy được đẩy cửa vào lãnh nguyệt hàn nàng vẫn là một thân thuần trắng chỉ là giữa hai lông mày mang theo một tia khó mà che giấu mệt mỏi rõ ràng hai ngày này vì ổn định tông môn thế cục bố trí phòng ngự hao phi nàng thật lớn tâm thần đại sư tỷ tô thần dùng rằng muốn xuống giường hành lễ không cần đa lễ an tâm điều dưỡng lãnh nguyệt hàn khoát tay một cái đi tới mép giường ánh mắt rơi vào tô thần trên mặt từ quan sát kỹ đến hắn k h í s á c khôi phục như thế nào ký thác đại sư tỷ hưng phúc đã không còn đáng ngại chỉ là linh lực chưa hoàn toàn khôi phục tô thần nói thật ngay sau đó chuyển đề tài đại sư tỷ thiên kiếm tông bên kia có thể có động tĩnh lãnh nguyệt hàn trầm mặc chốc lát vắng lặng trong con người thoáng qua vẻ n g ư n g trọng t h á m báo hồi báo thiên kiếm tông đại quân đã ở ngoài trăm d ạ n tụ họ tàu chiến tre khuất bầu trời cô tiên phong sợ rằng ngày mai sẽ gặp đến lang sơn môn bên ngoài hơn nữa bọn họ tụ họ tốc độ so với chúng ta dự đoán nhanh hơn nhiều lắm chuẩy cũng càng thêm đầy đủ tô thần tâm trợt Này n có g đại, biết biết bách bách đại sư tị tô thần ngầm hành đầu lên trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên quyết để cho ta đi cho lãnh nguyệt hàn hơi nhữ mày đi nơi nào đi thiên kiếm tông nơi chu quân do xét bọn họ hư thật tô thần ngữ khí kiên định chỉ có biết rõ bọn họ cụ thể ăn bài chủ công phương hướng thậm chí bọn họ có phải còn có còn lại lá bài tày chúng ta mới có thể làm ra hữu hiệu, hiệu nhất tương đối n g h ị h n g ậ m lãnh nguyệt hàn thanh em đột nhiên truyền lệnh thương thế của ngươi thế chưa lành lẹn vào thiên kiếm tông đại quân doanh địa đó là tự tìm đường chết đại sư tỷ bây giờ không phải chiêm chức cố sau thời điểm tô thần vội và nói g n kéo dài thêm một khắc tông môn liền nhiều một phần nguy hiểm ta tình trạng vết thương chính ta rõ ràng mặc dù không cách nào toàn lực độc thủ nhưng tự vệ cùng ẩn thân vẫn là có mấy phần n ắ m chặt ngũ hành diễn t i ê n quyết giỏi che giấu khí t ứ c phối hợp ngọc đội không gian ta có lòng tin không bị phát hiện hơn nữa ngoại trừ ta bên trong tông còn có ai thích hợp hơn thi hành nhiệm vụ này ngài cần c h ấ n giữ tô n g môn các trưởng lao khắc mục tiêu quá lớn đệ tử bình thường thực lực lại không đủ lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần vội vàng nhưng lại dị thường nghiêm túc ánh mắt trong lòng dãy ruộng nàng hồi nào không biết rõ tô thần nói là sự thật bây giờ tinh nguyệt tông bấp b ê n mỗi một bước cũng như đi trên miếng b ă n mỏng mặc dù tô thần tu vi không cao nhưng tâm tư kỳ đáo thủ đoạn không cùng tần suất còn có thần bí kia công pháp và ngọc b ộ i có lẽ thật là duy nhất nhân tuyển có thể vừa nghĩ tới hắn mới vừa từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng lại muốn đi sông vào này đầm r ồ n h a hổ trong lòng nàng tựa như cùng bị cái thứ đồ dị nữ lấy một dạng mơ hồ đau người chắc đã lâu lãnh nguyệt hàn mới khó khăn mở miệng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác làm chát ta chắc chắn tô thần như đinh chém s á t lãnh nguyệt hàn thật sâu nhìn hắn một cái không cần phải nhiều lời nữa nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả toàn thân đen nhánh không tầm thường chút nào ngọc phủ đưa cho tô thần đây là liễm tức phủ có thể mức độ lớn nhất thu lại ngươi hơi thở phối hợp ngươi công pháp hiệu quả cao hơn ngoài ra nơi này còn có mấy viên t u ấ n độn phủ gặp phải không cách nào ngăn cản lúc nguy hiểm có thể trong nháy mắt truyền tống ra ngoài trăm dặm nhớ do xét làm chủ các không thể h ằ n chiến càng không thể bại lộ chính mình một khi chuyện không thể làm lập tức rút lui tông môn không thể lại mất đi ngươi cuối cùng câu nói kia nàng nói nhẹ vô cùng lại nặng nề đập vào tô thần trong lòng hắn nhận lấy ngọc p h ù cùng thuấn đ ộ t p h ù nghiêm túc gật gật đầu đại sư tỷ yên tâm ta nhất định sống lại đêm đó trời tối trăng m ờ một đạo thân ảnh mơ hồ giống như như quỷ mị l ạ g yên không một tiếng động rời đi tinh nguyện tông phòng vệ phạm vi mượn bóng đêm cùng sơn lâm che chở hướng thiên kiếm tông đại quân tụ họ phương hướng tiềm hành mà đi tô thần đem liễm tức phủ thiếp thân dấu kỹ đồng thời vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết trung một đội cùng đội thổ pháp môn đem tự thân hơi thở cùng chung quanh sơn lâm giấc ở lá dụng bên trên ít thỏi phát ra bất kỳ thanh â m gì cả người phản g phất hóa thành bóng đêm một bộ phận tình trạng vết thương mặc dù chưa lành linh lực vận chuyển như cũ có chút đình trệ nhưng ngũ hành diễn thiên quyết chỗ huyền diệu nằm ở nó không chỉ là tăng lên tu vi càng là một loại đối với thiên địa ngũ hành chi lực sâu s ắ c h i ể u cùng vận dụng giờ phút này tô thần cảm giác mình phản g phất cùng mặt đất cùng có cây thành lập liên hệ nào đó có thể rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa rất nhỏ càng đến gần thiên kiếm tông nơi chu quân trong không khí khí sơ xác tiêu điều lại càng phát đậm đà mơ hồ có sóng linh lực từ đằng xa chuyển tới đó là tuần tra tu sĩ hơi、thở. tô thần càng cẩn thận e rẽ hơn giống như chỉ linh miêu ở trong rừng rậm qua lại trong lúc mấy lần cùng thiên kiếm tông tuần tra tiểu đội gặp thắng qua lần gần đây nhất đối phương phi kiếm thậm chí từ đỉnh đầu hắn chưa đủ ba thước địa phương x ạ c qua mang theo tinh thần sức lực gió lay động rồi hắn l ọ t tóc tô thần ngừng thở tim gần như nhảy tới cổ họng cũng may liễm tức phủ cùng ngũ hành diễn thiên quyết hiệu quả kinh người đối phương tựa hồ cũng không nhận thấy được bất cứ gì thường nào rất nhanh liền đã đi xa hô tô thần tựa vào một cây cổ thụ sau nhẹ nhàng phun ra một miệng khí, cái đã là phủ đầy mồ hôi lạnh mới vừa rồi một khắc kia thật là sinh tử một đường hắn ổn định tâm thần tiếp tục tiến lên căn cứ tham báo tình báo thiên kiếm tông chủ lực đại doanh hẳn liền ở phía trước bên ngoài mấy dặm trong s ơ n cốc nhưng mà ngay tại tô thần sắp đến mục tiêu sơn cốc lúc hắn bén nhạy nhận ra được một k i a dị thường trong không khí ngoại trừ thiên kiếm tông tu sĩ bình thường sóng linh l ự c ngoại tựa hồ còn kèm theo một loại càng m ị mở càng âm l ã n h khí tức quỷ dị loại khí tức này như có như không thật khó phát hiện nếu không phải tô thần ngũ hành hỗn nội linh căn đối đủ loại năng lượng ba động dị thường nhạy cảm chỉ sợ cũng sẽ coi thường có cái gì không đúng tô thần cao mày bung tha trực tiếp đi chủ yếu kinh doanh dự định ngược lại men theo kia c rẽ đặt mầy mò đi qua đi vòng vo vò sau khi tô thần đi tới một nơi cực kỳ kín đáo đoạn nhai bên dưới đoạn nhai bị rậm rạp cây mây và dây leo bao trùm phía dưới có một cái không tầm thường chút nào sơn động cửa vào bị một tâm nhàn nhạt gần như cùng nham thạch hòa làm một thể cấm chế bao phủ vẻ này âm lãnh khí tức quỷ dị chính là từ trong sơn động này chuyển tới nếu không phải tô thần tận l ự c t ì m tuyệt khó phát hiện nơi đây nơi này cách thiên kiếm tông chủ yếu kinh doanh còn cách một đoạn nhưng lại bố trí như thế bí mật cấm chế bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì tô thần kèm chế lòng hiếu kỳ không có tùy tiện xông vào hắn lặng lẽ mai phục ở phụ cận một khối đá lớn sau khi vận chuyển ngũ hành diễn tiết quyết đem cảm giác tăng lên tới cực hạ n đồng thời thúc giục ngọc đội không gian một tia yếu ớt d ò xét lực lặng lẽ dọc theo đi d è đặt đụng chạm tầng kia cầm chế ngọc đội không gian tự a hồ đối với loại năng lượng này cầm chế có kỳ lạ lực cảm ứng rất nhanh tô thần trong đầu liền hiện ra cầm chế đại khái kết cấu cùng năng lượng tiết điểm n à y cầm chế rất là cao minh nhưng tự a hồ cũng không phải là xuất từ thiên kiếm tông số lượng thủ pháp c ả n cổ xưa cùng quỷ dị tô thần không có cưỡng ép phá giải mà là kiên nhận chờ đợi ước chừng nửa giờ sau hai người mặc thiên kiếm tông chấp sự quần áo trang sức tu sĩ lén lén lút lút địa đi tới cửa h à n g bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía một phen xác nhận không người sau một người trong đó lấy ra một khối màu đen lệnh bài ở cấm chế bên trên nhẹ nhàng thoáng một cái ông cấm chế như là sóng nước nộn n ặ n lên lộ ra hữu lô đen miệng hai người nhanh chóng lắc mình tiến vào cấm chế sau đó trở về hình dáng ban đầu ngay tại cửa h à n g cấm chế sắp hoàn toàn khép lại trong n g á y mắt tô thần bắt được bên trong động trợt lóe lên cảnh tượng cũng không phải là trong tưởng tượng nhà kho hoặc là mất thất mà là một mảnh huyết sắc ao bên cạnh ao tựa hồ còn khắc họa đến nào đó tả dị phù văn. Trong lòng tô thần ngay l ạ sau đó tô thần lại nghe được rồi từ bên trong động mơ hồ chuyển ra mấy câu đối thoại mặc dù mơ hồ không rõ nhưng mấy cái từ khóa lại bị hắn bén nhạy bắt được huyết sát con dối độ tiến triển đại nhân thúc giục gấp tinh nguyện tông chỉ là ngụy trang chân chính mục tiêu tế phẩm đủ mở ra huyết sát con dối đại nhân nguy trang chân chính mục tiêu tế phẩm mở ra từng cái lẹ tẻ từ ngữ giống như kiểu tiếng sấm rền ở tô thần trong đầu nổ vang trong n g á y mắt đem trước hắn sở hữu suy đoán cùng nghi ngờ sâu chuỗi mà bắt đầu thiên kiếm tông dông cờ rục ngựa tấn công tinh nguyệt tông có lẽ căn bản chính là một cái nguy trang bọn họ mục đích chân chính là lợi dụng n à y c h à n g chiến tranh hoặc có lẽ là lợi dụng chiến tranh sinh ra tế phẩm để hoàn thành nào đó tạ ác nghi thức chế tạo cái gọi là huyết sắt con rối thậm chí mở ra cái thứ độ gì mà cái kêu đại nhân rõ ràng không phải thiên kiếm tông người này phía sau lưng nhất định còn có một cái càng cường đại hơn thế lực thần bí đang thao túng nay đã không phải đơn thuần tông môn báo thù rồi này phía sau lưng cất giấu một cái thật lớn âm mưu tô thần chỉ cảm thấy tê cả ra đầu sự phát hiện này quá mức kinh người cũng quá mức đáng sợ hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu hắn phải lập tức đem tình báo này mang về nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lặng lẽ rút lui lúc ai ở nơi nào một tiếng quát trói thai giống như sấm nổ ở tô thần bên t a i vang lên chỉ thấy trên đoạn n g a i phương chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo bào đen hơi thở hung á c người đàn ông trung niên ánh mắt của hắn giống như chim ưng như vậy sắp bén từ từ địa phong tỏa tô thần ẩn thân vị trí kim đan hậu kỳ thậm chí có thể là kim đan đ ỉ n h phong người đàn ông trung niên hơi thở xa so với trước kia bị lãnh nguyện hàn chém chết cái kia kim đan trưởng lão càng ngưng tụ cùng nguy hiểm trong lòng tô thần hoảng hốt không nghĩ tới đối phương như thế cảnh giác lại phát hiện hắn hắn không chút do dự lập tức bóp nát một quả thuấn đột phủ ông không gian có chút chấn động tô thần bóng người trong nháy mắt trở nên mơ hồ muốn đi lưu lại đi áo bào đen nam tử lạnh lên một tiếng bàn tay cách không một chảo một cổ tràn đầy hấp lực vô căn cứ sinh ra dường như muốn đem không gian xung quanh cũng cầm cố lại tô thần chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng thuấn độn phụ c h u y ể n thống lực lại bị cực lớn bánh n h i ê u c h u y ể n thống tốc độ trong nháy mắt chậm gấp mấy lần đồng thời một đạo nước sơn đen như mực mang theo đậm đà t ử khí trưởng ấn đã hướng hắn ngay đầu vô xuống đáng chết tô thần con n g ư ơ i trợn co rút sống chết trước mắt hắn không đến suy nghĩ nhiều đem trong cơ thể còn sống không nhiều ngũ hành hỗn độn linh lực điên cuồng dấp vào một cái khác mai thuấn độn phụ đồng thời ngọc bội không gian ánh sáng trợn ló định ngăn cản kinh khủng kia hấp lực cùng trường ấn、Phúc. áo bào đen nam tử trường ấn kết kết thật thật khắc ở tô thần tàn ánh trên cứ việc phần lớn lực lượng bị thuấn độn phụ truyền thống đi thế nhưng cổ âm lãnh khí tức tử vong còn lá xuyên thấu qua không gian xâm nhập trong cơ thể hắn một luồng tô thần chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm màu tươi trước mắt biến thành màu đen truyền thống cảm giác hôn mê hòa lẫn tình trạng vết thương bùng nổ đau nhức để cho hắn gần như ngất xịu nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng duy trì cuối cùng một tia thanh minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng sát ý lạnh như băng lại có thể từ trong tay của ta chạy thoát h ừ chúng ta minh sát trưởng coi như là đại la kim tiên cũng không sống được bao lâu bất quá nơi đây bại lộ kế hoạch phải nói trước hắn xoay người bóng người c h ậ t lóe không vào trong sân động chỉ để lại tại chỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh cùng một tia lưu lại không gian ba đậu tinh nguyệt tông bên trong tinh thất không gian một trận vật mẹo tô thần bóng người lảo đảo rơi xuống đi ra sát mặt trắng b ệ n h như tờ giấy khóe môi miết lên chói mắt vết máu hơi thở so với lúc rời đi càng yếu ớt trong lúc nàng ngón tay chạm được tô thần ra thì lúc một cổ thấu xương âm lãnh khí t h u y ể n tới không để cho nàng tùy dùng mình một cái thật là bá đạo tử khí ánh mắt của lãnh nguyệt hàn t một cái lập tức ý thức được tô thần tao nộ cực kỳ mạnh mẽ được nhân đại sư tỷ tình báo tiên kiếm tông âm hữu tô thần bắt lãnh nguyệt hàn cánh tay dùng hết cuối cùng một chút sức lực đứt quán phun ra mấy chữ liền cũng không nhịn được nữa hoàn toàn n g ấ t đi lãnh nguyệt hàn nhìn trong ngực hôn mê bất tỉnh không do sống chết tô thần lại nhìn một chút trên người hắn vậy không đoạn ăn mòn sinh cơ quỷ dị hắc khí một cầu ngút trời tức giận cùng sắc cơ giống như s ắ p bùng nổ núi lửa ở nàng lạnh giá đôi mắt sâu bên trong điên cùng nổi lên thiên kiếm tông thế lực thần bí âm mưu một cổ so với tông môn bị vây công nặng hơn càng hắc cám bóng mờ lặng lẽ lồng t r ù m lên tinh nguyệt tông thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại lục bầu trực trường sáu mươi tám phản kích kế hoạch đánh lúc bất ngờ đánh bất ngờ thắng chương sáu mươi tám phản kích kế hoạch đánh lúc bất ngờ đánh bất ng b ê ngũ t r o n t i hành thất, mùi thuốc mùi quần, lại k u diễn thiên quyết cũng ở đây tự chủ vận chuyển dẫn đạo cổ lực lượng này hiệu suất kinh người diệu, giờ phút này hắn sợ rằng đã sớm ngã xuống càng không nói đến khôi phục lãnh nguyệt hàn đẩy cửa vào thấy tô thần tỉnh lại vắng lặng trong con ngươi xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ yên tâm nàng đi tới mép giường không có dư thừa lời nói chỉ là đưa cho hắn một viên thuốc đây là sinh cơ tục mệnh đan có thể giúp ngươi tăng tốc khôi phục tô thần nhận lấy đan dược cảm nhận được gần chứa trong đó tràn đầy sinh cơ biết rõ này nhất định là cực kỳ chân quý linh dược hắn không có từ chối trực tiếp ăn vào đan dược vào miệng tức hóa hóa thành dòng nước cấm tuân hướng tứ chi bất hải vốn là chậm chạm tốc độ khôi phục nhất thời thêm nhanh thêm mấy phần đại sư tỷ thiên kiếm tông bên kia sức thuốc ở trong người khuyết tán tô thần không để ý tới cảm nhận thân thể biến hóa vội vàng mà hỏi thăm. lãnh nguyệt hàn sắc mặt lần nữa ngưng trọng ta đã xem ngươi mang về tình báo báo cho biết tông môn cao tầng cái bí mật kia cứ điểm cùng cái gọi là huyết s ắ t con dối đưa tới người sở hữu cảnh giác này đã không phải đơn giản tông môn dân đoán trong lòng tô thần dép một cái xem ra chính mình suy đoán không sai thiên kiếm tông phía sau l ư n g quả nhiên có âm hiệu lớn hơn tông môn nghị sự kết quả là hắn hỏi lãnh nguyệt hàn đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bị hộ sơn đại trận huy hoàng bao phủ bầu trời đêm thanh em hiện ra vẻ vẻ vải cùng dứt khoát cứng rắn thủ phần thắng mong manh thiên kiếm tông lần này khí thế hùng hùng binh lực vượt xa chúng nếu như bọn họ mục đích chân chính là hoàn thành cái kia tả ác nghi thức vậy thì chúng ta cố thủ t ô n g môn rất có thể chỉ là đang đợi thành vị bọn họ tế phẩm ngày hôm đó nàng xoay người ánh mắt rơi vào trên người tô thần ánh mắt phức tạp duy nhất sinh cơ có lẽ liền ở cái bí mật kia cứ điểm nếu như chúng ta có thể ở tiên kiếm tông đại quân tấn công núi trước phá hủy cứ điểm kia ngăn cản bọn họ nghi thức thậm chí để cho bọn họ hậu phương cháy đánh loạn bọn họ an bài có lẽ còn có một đường cơ hội tô thần biết đây là muốn chủ động đánh ra đánh lúc bất ngờ đánh bất ngờ thắng cái ý nghĩ này lớn mật được gần như điên cuồng nhưng nghĩ kỹ lại lại có thể là duy nhất phương pháp phá cuộc thiên kiếm tông đem chủ lực tụ họp ở tinh nguyệt ngoài núi chuẩn bị cường công hộ sơn đại trận hậu phương tất nhiên tương đối chống không cái bí mật kia cứ điểm giấu như thế ẩ n nút liền thiên kiếm tông nội bộ tu sĩ cũng lén lén lút lút nói do nó đối thiên kiếm tông mà nói cũng vô cùng trọng yếu thậm chí không hy vọng bị chính mình đệ tử bình thường biết được một khi bị phá hủy đối thiên kiếm tông đả kích đúng là thật lớn thậm chí có thể có thể giao động bọn họ cơ sở ta tán thành tô thần không chút do dự nói cứ điểm kia phải phá hủy lãnh nguyệt hàn gật đầu một cái trong mắt lóe lên một kia tán thưởng ta cũng cho là như vậy nhưng nhiệm vụ này cực kỳ hữu hiểm cần một nhánh tinh nhuệ tiểu đội bí mật lẻn vào mà ngươi ta đi tô thần không đợi nàng nói xong liền ngắt lời nói giọng như đinh chém sát lãnh nguyệt hàn hơi nhữ mày chính yếu nói tô thần lại dành nói đại sư tỷ mặc dù ta tình trạng vết thương chưa lành nhưng đối với cứ điểm kia vị trí cùng cấm chế có hiểu biết ta công pháp cũng giỏi che giấu hơn nữa ta c h ú n g người áo đen kia minh sát trưởng này cổ mặc dù t ử khí ở ăn mòn ta nhưng cũng cho ta đối kia cứ điểm âm tả hơi thở càng n h ạ cảm có lẽ có thể tránh thoát một chút nguy hiểm ta là nhất thích hợp nhân tuyển hắn biết rõ mình giờ phút này trạc thái nhưng càng biết rõ tông môn đối mặt nguy cơ hắn không thể bởi vì chính mình tình trạng vết thương mà lối bước lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần ánh mắt kiên định trầm mặc hồi lâu nàng biết rõ tô thần nói là sự thật hắn thể chất đặc thù cùng công pháp đúng là thi hành nhiệm vụ này tốt nhất nhân tuyển nhưng nghĩ đến cái k i a sắc mặt tái nhợt cùng trong cơ thể chưa loại bỏ minh sát t ử khí trong lòng nàng liền dâng lên một cổ m á n h liệt lo âu tốt cuối cùng nàng vẫn đồng ý thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khác hẳn nhưng ta sẽ vì ngươi chọn tinh nhuệ nhất đệ tử bọn họ đều là tông môn tương lai hy vọng cũng là ngươi dựa vào nhớ an toàn là số một ta không hy vọng các ngươi bất kỳ người nào không về được sau đó thời gian lãnh nguyệt hàn nhanh chóng hành động nàng ở bên trong tông môn bộ chọn lựa mười tên đệ tử bọn họ đều là trong nội môn người xuất sắc tu vi cũng ở luyện khí hậu kỳ hoặc viên mãn kinh nghiệm thực chiến phong phú trọng yếu nhất là bọn họ đối tông môn trung thành cảnh cảnh lại thiện trường che giấu hoặc đánh bất ngờ tinh nguyệt đỉnh s a o sơn rừng rậm vóng đêm như mực chỉ có lưa t h ư a ánh sao xuyên qua tàng cây mười tên đệ tử mặc y phục dạ hành đứng bình tĩnh ở trước mặt tô thần ánh mắt của bọn họ sắc bén khí tức trầm ổn mỗi người đều mang một cổ thấy chết không sờn kiên quyết tô thần đứng ở đội ngũ phía trước nhất mặc dù sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời hắn hít sâu một hơi ép trong hạ thể khí huyết cuồn cuộn thanh âm trầm thấp mà có lực các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội chuyến này hung hiểm v ạ n phần cựu tử nhất sinh thiên kiếm tông nơi c h ú quân phòng bị sâm nghiêm chúng ta chuyến này mục tiêu càng là n ú t ở bọn họ thủ phủ sâu bên trong một khi bại lộ đem đối mặt bọn họ vây quét nhưng ta phải nói cho các người biết chúng ta không phải là vì báo thù mà là vì tự cứu vì tông môn vì rồi chúng ta người sở hữu tương lai hắn đem chính mình ở thiên kiếm tông doanh phát hiện âm hưu đơn giản địa báo cho biết mọi người. nghe tới huyết s ắ t con dối tế phẩm thần bí đại nhân những từ ngữ này lúc người sở hữu sắc mặt đều thay đổi ánh mắt lộ ra rồi khó tin cùng thật sâu sợ hãi tông môn bị vây công đã đầy đủ đáng sợ không nghĩ tới phía sau lưng lại cất dấu tà ác như thế cùng bảng đại âm y ê u cho nên chúng ta chuyến này mục đích là phá hủy cái bí mật kia cứ điểm ngăn cản bọn họ nghi thức tô thần thanh nhâm mang theo một cổ sức cảm hóa n à y không chỉ có thể đánh loạn thiên kiếm tông an bài càng có thể ngăn cản một trận khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên nguyên đại lục tai nạn chúng ta là tinh nguyện tông đệ tử ở nguy cấp này tồn vong đáng lúc chúng ta không có lự Các đệ tử cùng kêu lên đồng ý thanh â m mặc dù không cao lại tràn đầy kiên định sợ hai bị phẫn nộ cùng kiên quyết thay thế ánh mắt của bọn họ trở nên càng sắc bén p h ả n phất đã thấy địch nhân khuôn mặt lãnh nguyệt hàn đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn hết thệ các thứ này ánh mắt của nàng ở trên người tô thần dừng lại chốc lát trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp nàng không có nói nhiều cái gì chỉ là ở tô thần trước khi đi nhẹ nhàng đưa cho hắn một quả đưa tin thẻ ngọc cách mỗi một giờ hướng ta báo bình an nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm lập tức rút lui sống lại đúng đại sư tỷ tô thần nghiêm túc nhận lấy thẻ ngọc cảm thụ trên thẻ ngọc truyền tới y ê u đ ớt ấm áp không có lời nói hùng hồn không có tráng hành nghi thức mười một người tạo thành đột kích tiểu đội giống như dung nhập vào bóng đêm u linh lạng yên không một tiếng động rời đi tinh nguyệt ông ẩn thân bắt đầu tô thần dựa vào đến đối với địa hình quen thuộc cùng ngũ hành diễn thiên quyết che giấu phương pháp đi ở đội ngũ phía trước nhất hắn đem liêm tức phủ rán vào ngực cảm giác tự thân hơi thở hoàn toàn sắp nhập vào hoàn cảnh chung quanh mỗi một bước đều cẩn thận cảm giác lực mờ hết bắt đến chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay phía sau các đệ tử tất cả đều là trải qua tuyển chọn tỉ mị tinh Bọn họ bước chân giống vậy nhẹ nhàng phối hợp ăn ý. không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm bóng đêm là tốt nhất che chở nhưng cùng với thời điểm hạn chế tầm mắt bọn họ không thể không thả chậm tốc độ đi vòng thiên kiếm tông tuần tra đội mỗi một lần gặp t h o á n g qua cũng để cho mọi người tim nhảy tới cổ rồi trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương mỗi người thần kinh cũng căng thẳng đến cực h ạ n rồi đi tiếp bấy giờ bọn họ cuối cùng cũng đến gần tô thần lần trước phát bí mật của hiện cứ điểm khu vực càng đến gần cái loại này âm lãnh khí tức q u ỷ dị liền càng rõ ràng để cho trong đội ngũ các đệ tử cảm thấy từng trận khó chịu thậm chí có tu vi hơi yếu đệ từ sắc mặt chấm bệnh thì ở phía trước rồi tô thần nh chỉ chỉ phía trước bị cây mây và dây leo bao trùm đ ọ n ngai các đội viên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại ngoại trừ lợm chầm b á c h đá cùng dầm dạp cây cối cái gì cũng không nhìn ra cái này làm cho mọi người đối tô thần năng lực cảm nhận cùng che giấu thủ đoạn c à n g kính nể cùng tín nhiệm tô thần mang theo đội ngũ đi tới đoạn bên dưới vách núi tìm tới cái kia bị cấm chế bao phủ gần nút sơn động cửa vào hắn thúc giục ngọc bội không gian đôi cấm chế tiến hành rất nhỏ cảm ứng lần trước không kiểm tra xét rõ ràng lần này hắn hy vọng có thể hiểu kỹ lương hơn một ít ngọc bội không gian ánh sáng ở trong mắt tô thần vẽ lên trong đầu hiện ra cấm chế bản v n à y cấm chế quả thật cao minh hơn nữa mang theo một cổ tà ác thuộc tính tựa hồ cần một loại đặc thù nào đó chìa khóa hoặc là pháp quyết mới có thể mở ra c ư n g ép phá vỡ sẽ đưa tới năng lượng thật lớn chấn động lập tức bại lộ bọn họ hành tung cấm chế rất mạnh không thể mạnh mẽ xuống tới tô thần cao mày nói lần trước hai cái kia thiên kiếm tông c h ấ p sự là dùng một khối màu đen lệnh bài mở ra màu đen lệnh bài trong đội ngũ một cái giỏi dịch dung cùng lẹn vào đệ tử thấp giọng nói có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp lấy được một khối lệnh bài đề nghị này lập tức đến mọi người đồng ý bây giờ cách thiên kiếm tông đại quân tấn công núi còn có hai ngày bọn họ còn có một chút thời gian. chỉ cần có thể lạng yên không một tiếng động lấy được một khối lệnh bài tiến vào bên trong cứ điểm bộ thành công cơ s u ấ t đem ra tăng thật lớn trải qua một phen thương nghị bọn họ quyết định chia nhau hành động một nhóm người phụ trách ở vòng ngoài tiếp tục che giấu giám thị cứ điểm động tính một nhóm người khác là do tô thần dẫn phụ cận đi thiên kiếm tông nơi t r ú quân tìm tìm cơ hội lấy được lệnh bài nhiệm vụ này giống vậy hung hiểm thiên kiếm tông trong doanh trại cao thủ nhiều như mây nhưng vì tông môn tương lai bọn họ không có lựa chọn nào khác tô thần chỉ huy ba gã thân thủ bén nhạy giỏi hận thân đệ tử lần nữa hướng thiên kiếm tông phía doanh đèn m ò đi bóng đêm sâu hơn trong doanh trại đ Các trong u sĩ hơi thở họ như liên tiếp. Bọn họ giống t Bọn đêm đạo tối u linh, tranh từng tra linh, ưu qua cái doanh trại bộ so với bên ngoài càng sâm nghiêm thỉnh thoảng có tu vi cường đại kim đan tu sĩ hơi thở quét qua t u thần dán chặt mặt đất vận chuyển ngũ hành diễn tiết h quyết đem tự thân hơi thở áp chế đến mức tận cùng gần như không cảm giác được chính mình tồn tại ngọc bội không gian cũng trong bóng tối vận chuyển tạo thành một đạo yếu ớt bình chướng ă n cách ngoại giới dò xét đang lúc bọn hắn lẻn vào đến một cái đại hình lều vải phụ cận lúc bên trong lều có chuyển đến tiếng đối thoại kia tinh n g u y ệ t tông hộ sơn đại trận coi là thật như thế khó giải quyết ừ chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thôi tông chủ đại nhân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình ra tay trong vòng ba ngày nhất định phá đợi công phá tinh n g u y ệ t tông những đệ tử kia cùng trưởng lão đó là tốt nhất tế phẩm hh ắ c ắ có c nhóm này tế phẩm đại nhân bên kia nhất định sẽ hài lòng huyết sát con dối luyện chế cũng có thể đại đại tăng tốc đến thời điểm đại nhân hứa n ặ n g chỗ tốt chớ có lên tiếng chuyện này căn hệ trọng đại không thể nói bừa chỉ cần dựa theo đại nhân phân phó làm việc liền có thể cái kia bị minh sát trưởng kích trung tiểu tử hẳn không sống nội chứ mặc dù chỉ là luyện khí tu vi nhưng vị dị kia che giấu phương pháp cùng chạy thoát thân thủ đoạn ngược lại có chút con đường c h ú n g minh sát trưởng đó là kim đan tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết húng chi hắn chỉ là luyện khí đại nhân nói trưởng lực kia trung ẩn chứa một k i a đặc biệt truy lùng hơi thở coi như hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác cũng chạy không thoát đại nhân cảm ứ n g chỉ là trên người tiểu tử kia hơi thở có chút cổ quái tựa hồ cùng chúng ta luyện chế huyết sắt con dối có chút tương tự nhưng lại hoàn toàn bất đồng tô thần trong lòng d u n mạnh hắc bảo nam tử kia lại là cái kia đại nhân mà hắn chứng minh sát trưởng lại còn để lại truy lùng hơi、thở. càng đáng sợ hơn là hắn ngũ hành hôn đ ộ n l i n h căn hơi thở lại cùng huyết s ắ t con dối có chút tương tự đây rốt cuộc là chuyện như thế nào bên trong lều có đối thoại vẫn còn tiếp tục nhưng tô thần đã nghe không nổi nữa truy lùng hơi thở hắn phải mau sớm trở lại cứ điểm đem tin tức này nói cho đồng đội nếu như bọn họ mang theo truy lùng hơi thở xông vào cứ điểm rất có thể sẽ đưa tới cái kia đại nhân lôi đình đ ổ i giết nhưng mà ngay tại tô thần chuẩn bị rút lui lúc bên trong lều có lại chuyển tới để cho hắn con người chợt có rút tin tức đại nhân nói để bảo đảm không sơ hở tí nào hắn ở bên trong cứ điểm để lại chân hộ n g h a cho dù có người xông vào c ũ nhưng g k mà o phá h đang trung tâm lúc bọn hắn gần sắp rời đi nơi chú quân phạm vilúc một đạo cường đại thần thức đột nhiên từ nơi chú quân sâu bên trong quật tới kia thần thức giống như thực chất mang theo một cổ lạnh giá cùng dò xét hết thẻ huyết áp không được có kim đan đỉnh phong tu sĩ trong lòng tô thần thầm kêu không ổn không kịp suy nghĩ nhiều lập tức bóp nát trong tay thuấn độ phủ ông không gian ba động lần nữa sinh ra cùng lúc đó đạo kia cường đại thần thức đã phong tỏa bọn họ nơi nào đến tiểu tặc gấm lên một tiếng văng lên một đạo sáng trói kiếm quan g hoa phá dạ vô ích chạy thẳng tới bọn họ tới tàng tiên đệ tử cũng đồng thời bóp nát thuấn độ phủ bốn đạo quang mang gần như cùng lúc đó lóe lên nhưng kêu kiếm quan quá nhanh quá ác liệt trong đó một đạo t u ấ n chui ánh sáng bị kiếm quan cọ chúng trong nháy mắt giải tán ngay sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển tới một cái đệ tử bóng người ở kiếm quang hạ hóa thành bụi trong lòng tô thần đau buồn nhưng giờ phút này không cho phép hắn do dự hắn mang theo còn lại hai tên đệ tử mượn thuấn độn phụ truyền tống lực liều mạng thoát đi quan g mang chất thước bọn họ xuất hiện ở bên ngoài mấy dằm một nơi trong rừng rậm nhưng mà nguy cơ cũng không xua tan đuổi theo bọn họ trốn hướng cứ điểm phương hướng trong doanh trại chuyển tới phẫn nộ tiếng g à o t ừ n g đạo cường rộng rãi hơi thở phóng lên cao hướng của bọn hắn đuổi theo bọn họ bại lộ hơn nữa cái tia đại nhân truy lùng hơi thở vẫn còn ở trên người tô thần rất có thể đã khiến cho đối phương cảnh giác tô thần bất chấp thương thế trên người cùng minh sát tử khí ăn mòn mang theo còn sống hai tên đệ tử l i ề u mạng hướng đoạn ngai phương hướng chạy tới hắn phải mau sớm đem tình báo mang cho ở vòng ngoài chờ đợi đồng đội nhưng mà đang lúc bọn hắn đến gần đoạn n g a i lúc lại thấy được để cho bọn họ sợ vỡ mật rách một màn đoạn bên dưới vách núi cái kia ẩn núp sơn động cửa vào thần kia nhàn nhạt cấm chế lại nhưng đã biến mất rồi mà cửa sơn động đang đứng số đạo n h â n ảnh là thiên kiếm tông đệ tử bọn họ lại nhưng đã trước một bước tiến vào cứ điểm chẳng nhẽ kế hoạch của bọn họ đã bị tiết l ộ hoặc là thiên kiếm tông sớm có chuẩ t ô thần tâm chìm đến rồi đ ã y cốc bọn họ không chỉ có bại lộ còn khả năng rơi vào đối phương c ả m ấy không kịp suy nghĩ nhiều phía sau truy binh đã tới phía trước l à đã mở ra nguy hiểm không biết cứ điểm bí mật vào hay lại là lui t ô thần nhìn bên người giống vậy kinh ngạc cùng khẩn trương hai tên đệ tử cắn chặt hàm răng đi vào hắn g ầ m nhẹ một tiếng dẫn đầu x ô n g về sơn động cửa vào phía sau là truy binh phía trước là c ả m ấy nhưng vì tông môn vì ngăn cản k i a tà ác nghi thức bọn họ không có lựa chọn nào khác kế hoạch đánh bất ngờ ở bại lộ một khắc kia biến thành tuyệt địa phản kích chương 69, n g ũ hành dung hợp lại tăng cấp ngăn cơn sóng giữ chương 69, n g ũ hành dung hợp lại tăng cấp ngăn cơn sóng giữ sơn động cửa vào đen thui cắn nuốt yếu đớt ánh trăng tô thần mang theo còn sống hai tên đệ tử đâm thẳng đầu vào phía sau tiếng la g i ế t cùng ác liệt kiếm khí như bóng với hình đã không có đường lui bên trong động cũng không phải là trong tưởng tượng rộng rãi không gian mà là một cái hẹp hòi ở mất lối đi trong không khí tràn ngập một cổ làm người ta nôn mửa ngai ngãi vị hòa lẫn đất xét cùng khí tức mục nát hai bên lối đi trên vách đá mơ hồ khắc họa đến vạn b ẹ o quái dị phụ văn tàn mát ra nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng nhạt để cho vốn là âm trầm hoàn cảnh tăng thêm mấy phần q u ỷ dị quả nhiên có mai phục đi tuất ở đ ằ n g t r ư ớ c đệ tử gầm nhẹ một tiếng chật dừng bước lối đi phía trước sáng tỏ thông suốt là một cái mặt tích không đại t h á c h thất t h á c h thất trung ương rõ ràng là một cái mạo hiểm bọ t khí huyết sắc cao bên cạnh ao khắc đầy tô thần trước liếc thấy tà ác phụ văn mà càng làm cho người kinh hãi là mười mấy người mặc thiên kiếm tông quần áo trang sức đệ tử tay cầm pháp khí chính cười gằn nhìn về phía bọn họ những thứ này thiên kiếm tông đệ tử h phảng phất không phải người sống hh ắ c ắ c đưa tới cửa tế phẩm một cái thiên kiếm tông đệ tử cười quái dị một tiếng trong tay trường kiếm một vùng mang theo một cổ sát khí âm lãnh bổ về phía tô thần cẩn thận bọn họ có cái gì không đúng tô thần nghiêm ngặt quát một tiếng bất chấp trong cơ thể chưa khôi phục tình trạng vết thương ngũ hành diễn thiên quyết điên cùng vận chuyển kim thuộc tính linh lực trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt thiên kim loại ngăn c ả n ở trước người đồng thời một thuộc tính linh lực hóa thành đằng m ạ n triển nhiều hướng đối phương trường kiếm sắt thép va chạm âm thanh triệt t h á thất chấn làm đau mà n h ĩ kia thiên kiếm tông đệ tử lực lượng vô cùng lớn một kiếm gần như đem khiên kim loại chém nát đ a n g mạn triền nhiêu đi lên lại bị một cổ âm lãnh lực lượng trong nháy mắt t h ăn m ọ n hóa thành cho b ụ i quả nhiên là huyết sắt con dối những thứ này thiên kiếm tông đệ tử đã bị luyện thành nào đó tà ác con dối lui tô thần c ầ m nhẹ mang theo hai tên đệ tử lui về sau nhưng thạch thất hậu phương lối đi cũng vọt ra khỏi càng nhiều huyết sắt con dối đưa bọn họ bao bọc vây quanh sắt huyết sắt khôi lỗi môn phát ra khàn khàn khó nghe gào g é t giống như nước thủy triều vào tới tô thần cùng hai tên đệ tử l ư n g t ự lưng trong tay pháp khí cơ múa linh lực bùng nổ nhưng mà huyết s ắ t con dối không sợ chết sức mạnh to lớn hơn nữa tựa hồ không cảm giác được đau đớn chỉ biết tấn công càng đáng sợ hơn là trên người bọn họ âm t à hơi thở tựa hồ có thể ăn mòn người sống linh lực để cho tinh nguyện tông đệ tử cảm thấy khó chịu dị thường sư minh không chống nổi một tên đệ tử kêu t h ả m một tiếng bị hai cái huyết s ắ t con dối móng nhọn xe áo quần trên da xuất hiện màu xanh đen lâm tấm tô thần trong lòng trầm xuống trong cơ thể hắn minh s á t tử khí vốn là chưa tiêu giờ phút này lại bị chúng quanh đậm đà âm tả hơi thở kích thích tình trạng vết thương mơ hồ phát tác linh lực vận chuyển càng phát ra chậm chạp nhưng hắn biết rõ, tuyệt không thể ngã hạ ngũ hành hóa la c h á n tô thần cường nhấc một hơi thở ngũ hành linh lực chung quanh người tạo thành một cái năm màu lưu chuyển màn hào quang tạm thời chặn lại huyết sắt con dối vây công nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài màn hào quang ở huyết sắt con dối dưới sự công kích run dày kịch liệt lúc nào cũng có thể bể tan cảnh trong cơ thể minh s á t tử khí cùng ngoại giới âm t à hơi thở không ngừng ăn mòn để cho hắn cảm thấy từng trận mê mội cảm giác tuyệt vọng giống như nước thủy chiều vào tới ép tới hắn gần như không thở nổi tông m ô n ngàn cân treo sợi tóc đồng đội chính, đang chảy máu, chính mình lại thân vùi lớp nhà t h không thể cứu vãn không, không thể tuyệt vọng Miêu tả. ngũ hành tương hàm sinh tương khắc tuần hoàn qua lại cuối cùng thuộc về với hỗn độn chứ hắn chỉ là đơn giản vận dụng ngũ hành linh lực hoặc là đưa chúng nó trồng nhưng chân chính ngũ hành chi lực hòa làm một thể hóa thành một loại cảng bản nguyên lực lượng cường đại hơn đây là một cái ý niệm điên cuồng ngũ hành dung hợp hơi không cẩn thận nhẹ thì tàu hỏa nhập ma nặng thì bạo thể mà chết nhất là ở thương thế hắn chưa lành ở bên trong thân thể minh sát tử khí dưới tình huống nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác liêu mạng tô thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hắn triệt hồi ngũ hành màn hà o quang mặc cho huyết sắt con rối công kích rơi vào trên thân đồng thời đem trong cơ thể còn s ấ t lại sở hữu ngũ hành linh lực thậm chí ngay cả cùng ngọc đội không gian sông ra dịu dàng lực lượng toàn bộ dẫn dắt mà ra kim mục thủy hỏa thổ năm màu linh lực tại hắn quanh người điên cuồng lưu chuyển phát ra trói hai tiếng va chạm dường như muốn đưa hắn xe rách năm loại thuộc tính vốn là bài xích lẫn nhau giờ phút này bị cưỡng ép áp xúc d u n g hợp sinh ra cắn trả giống như ngàn vạn lưỡi đau ở trong người cát đau nhức để cho tô thần gần như mất đi ý thức a hắn phát ra thống khổ gào thét thân thể không bị khống chế rút r ú dậy nổi gân xanh da thịt mặt ngoài thậm chí d ệ n ra giọt máu hai tên đệ tử thấy tô thần thảm trạng kinh hại mô chết tô sư huynh huyết sắt con rối công kích cũng không dừng lại bọn họ giống như n g ử i được mùi máu tanh ra thú càng điên cuồng ngào lên ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần đan điển sâu bên trong ngũ hành hỗn đột linh căn đột nhiên buộc phát ra sáng trói ánh sáng bao hàm vạn vật hỗn độn v ẻ n g ũ hành linh lực phảng phất tìm được nơi q u ý tụ không hề bài xích mà là lấy một loại huyền diệu cách thức dây dưa dung hợp giống như vũ trụ sơ khai hỗn độn ban đ ầ u phân ẩm một cổ trước đó chưa từng có tràn đầy lực lượng từ tô thần trong cơ thể buộc phát ra cổ lực lượng này không có rõ ràng thuộc tính lại ẩn chứa ngũ hành sở hữu phẩm chất riêng lại vượt xa bất kỳ đơn độc thuộc tính nó mang theo một cổ khai thiên tích đ i ệ như vậy u y áp trong nháy mắt đem nhào lên huyết sắt con dồi đánh bay ra ngoài tô thần cảm giác thân thể phảng phất bị cải tạo một dạng vốn là chậm t r ọ n linh lực trong nháy mắt trở nên vô cùng cảm giác mạnh mẽ trong cơ thể minh sát tử khí tại này cổ hỗn độn lực lượng trước mặt giống như liệt dương hạ tuyết động nhanh chóng tan r ã thậm chí ngay cả cùng không khí chung quanh trung âm tà hơi thở cũng bị cổ lực lượng này tỉnh hóa hấp thu này chính là ngũ hành hỗn độn chi lực tô thần cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng trong mắt l ó e lên mừng như điên hắn thành công ở sống chết trước mắt hắn đem ngũ hành diễn tiên quyết đẩy về phía một cái cảnh giới mới chết tô thần gầm nhẹ một tiếng giơ tay lên một trường ô gia không có loa mắt pháp thuật ánh sáng chỉ có một đạo chất pháp không màu mẹ hỗn độn khí lưu nhưng này đạo khí lưu chỗ đi qua huyết sắt con dối giống như giấy một dạng trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành b ủi liền cùng trên người bọn họ vẻ này âm tà hơi thở cũng bị hôn đột khí lưu chiếm đ o ạ n tan biến không còn dấu tích một t r ư ờ n g oai quả là như vậy n à y đây là cái gì lực lượng may mắn còn sống sót hai tên đệ tử trận mắt hốc mồm nhìn tô thần giống như ma thần như vậy bóng người cùng với ở hôn đột khí chạy xuống tan c à n h mây khói huyết sắt con, con dối trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng tô thần không có ngừng nghỉ thân hình hắn trận lóe giống như như quỷ mị qua lại ở huyết sắt con dối giữa mỗi một lần ra tay đều mang vẻ này mới tinh hỗn độ lực lượng dễ như bỡn thế không thể đ huyết s ắ t con dối số lượng mặc dù nhiều nhưng ở trước mặt tô thần lại giống như đ ợ i làm thịt dê con bọn họ móng nhọn pháp khí thậm chí không cách nào đến gần tô thần trong vòng ba thước liền bị hôn đ ộ n khí lưu c á n nát ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bên trong thạch thất huyết s ắ t con dối liền bị tàn sát hết sạch chỉ còn lại đầy đất cho bụi cùng tàn quần áo rách tô thần hơi thở mặc dù c ư ờ n g đại nhưng sát mặt như cũ có chút tái nhật ngũ hành dung hợp tiêu hao thật lớn hơn nữa hắn thể nội thương thế cũng chưa hoàn toàn chữa trị nhưng hắn không để ý tới những thứ này ánh mắt phong tỏa thạch thất trung ương ao máu cùng phụ văn phá hủi bọ lập tức xông về a o máu trong tay pháp khí hung hăng n ệ n xuống Úng m n g ao máu cùng phụ văn bị công kích tản mát ra càng đậm đà âm tả hơi thở đồng thời toàn bộ thạch thất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa dường như muốn sụp đổ nhanh đánh vỡ nó tô thần c ũ n g xông lên trước ngưng tụ hỗn độ lực lượng một quyền đánh phía a o máu giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vang chuyển tới phía trên ao máu không gian đột nhiên nứt ra một cái khe hở ngay sau đó một cổ làm người ta hít thở không gian đột nhiên nứt ra một cái khe h ngay sau đó một cổ hơi thở này lạnh giá hung ác mang theo một cổ cao cao tại thượng ngạo m ạ n cũng không nghi ngờ gì nữa h u ác vượt xa tô thần trước gặp đến bất cứ địch nhân nào bên trong thạch thất huyết sắc phủ văn trong nháy mắt sáng lên tia sáng trói mắt trong ao máu chất lỏng c u ộ n c u ộ n được càng thêm lợi hại là ai dám căn đảm phá hư bổn t o a n g h i thức một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn từ trong cái khe không gian chuyển tới mang theo vô biên tức giận cùng s á t cơ ngay sau đó một đạo người mặc hắc bảo bóng người chậm rãi từ trong khe đi ra trên mặt hắn mang một t r ư ơ n g thanh đồng mặt nạ chỉ lộ ra một đôi hung ác băng lạnh con mắt chính là trước kia ở bên ngoài doanh trại tập kích tô thần cái tia đại nhân trên người hắn tản mát ra hơi thở giống như vực sâu như vậy không lường thậm chí cao hơn tô thần trong lòng cùng loạn một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ đưa hắn bao phủ nguyên anh kỳ bậc này cấp bậc tồn tại là trước mắt hắn không cách nào chống lại áo bào đen nam tử xuất hiện trong nháy mắt ánh mắt liền phong tỏa ở trên người tô thần h ắ n t ự i hồ cảm ứng được tô thần trong cơ thể vẻ này đặc biệt hỗn độn khí hơi thở cùng với vẻ này còn chưa hoàn toàn tiêu tan minh sát tử khí là ngươi lại không có chết áo bào đen nam tử trong giọng nói mang theo vẻ ngoài ý mới nhưng rất nhanh liền bị càng đậm đà sát ý thay thế được rất tốt ngươi hơi thở thật không nờ đặc biệt cung huyết sắt con dối tương tự nhưng lại càng tinh thuần có lẽ ngươi so với những phế vật này tế phẩm càng có giá trị hắn lạnh giá ánh mắt dường như muốn đem tô thần hoàn toàn nhìn tấu h tô thần cố đẻ xuống trong lòng sợ hãi đem hai tên đệ tử hộ ở sau người hắn biết rõ trốn là không trốn thoát phía sau là truy binh phía trước là nguyên anh đại năng nhưng hắn không thể lui tông môn vận mệnh thân thế bí mật cũng cùng trước mắt âm như cùng một nhịp thở huyết sát con dối tế phẩm các người rốt cuộc muốn làm cái gì tô thần nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử nghiêm nghị chất vấn áo bào đen nam tử phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười con kiến hôi xứng sau biết được bồn tỏa kế hoạch b ấ t quá ngươi đã đưa tới cửa liền trở thành b u ồ n tọa tác phẩm mới hoàn mỹ tài liệu thực tế đi hắn giơ tay lên lòng bàn tay ngưng tụ một cổ làm người sợ hãi màu đen ánh sáng t r ấ n hồ n g h a khởi động áo bào đen nam tử quát lạnh một tiếng thạch thất xó a xỉnh một khối không tầm thường chút nào bia đã đột nhiên sáng lên chói mắt vết quang một cổ cường đại cấm cố lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch thất để cho tô thần cùng hai tên đệ tử cảm giác thần hồn cũng bị áp chế hành động trở nên chậm chạp nay chính là hắn trong đối thoại nhắc tới chấn hồ n g h a dùng tới thủ h ộ trung tâm phụ văn cũng hạn chế người xâm nhập đi, chết đi. Áo bào đen nam tử cười một trường vô hướng tô thần một trường này ẩn chứa nguyên anh đại năng kinh khủng mỹ năng mang theo một cổ hủy diệt hết thể hơi thở tô thần con n g ư ơ i trợn co rút hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong đập vào mặt nhưng hắn không có lùi bước trong cơ thể vừa mới d u n g hợp ngũ hành hỗn độn chi lực điên cuồng vận chuyển ngọc đ ộ i không gian cũng buộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng đến đây đi ngược lại ta muốn nhìn một chút người âm mưu có thể hay không được như ý tô thần nổi giận gầm lên một tiếng không lùi mà tiến tới trong tay ngưng tụ hỗn độn chi lực nên hướng áo bảo đen nam tử công kích nguyên anh đại năng một đòn cùng luyện khí tu sĩ toàn lực phản kích. khát xa thực lực chương 70, thần bí bóng người mặt m ũ i thực thượng cổ tông môn bí mật chương 70, thần bí bóng người mặt m ũ i thực thượng cổ tông môn bí mật ẩm hôn đ ộ n khí lưu cùng áo bào đen nam tử ẩn chứa hủy diện ý trưởng lực ẩm ẩm đ ụ n g nhau không có kinh thiên động địa nổ mạnh lại phảng phất toàn bộ không gian đều tại kêu gạo v n mẹo vẻ này không cách nào hình dung hỗn độn chi lực giống như lúc vũ trụ mới sơ khai tối nguyên thủy năng lượng gắn ngượng chặn lại nguyên anh đại năng kinh khủng một đòn nhưng tô thần trả giá thật lớn cực kỳ thảm thiết phấp hắn nơi cổ họng sông lên một cầu ngang á i một ngụm máu tươi thân thể giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài p h a n h điệu một tiếng đụng ở thạch thất trên vách tường chạy xuống trên đất lục phủ ngũ tạm phán phất l ệ n h vị trí kinh mạch lần nữa chuyển tới như tê liệt đau nhức trong cơ thể vừa mới d u n g hợp hỗn độn chi lực cũng biến thành rối loạn không chịu nổi minh sát tử khí nhân cơ hội phản công cùng tình trạng vết thương xuôi ngược để cho hắn đau đến không muốn sống áo bào đen nam tử giống vậy rên lên một tiếng thân hình quất cơ mặt nạ lần mắt thoáng qua một k i a khó tin hắn một trường này đủ để đem đồng g i a nguyên anh lúc đầu tu sĩ đánh giết tới cặn bã lại bị một cái luyện khí tu sĩ cả、lại. mặc dù đối phương trọng thương ngã gục nhưng cổ lực lượng này thật là chưa bao giờ nghe n g ư ơ i ngươi đến tột cùng là người nào ngươi thể nội lực lượng vì tại sao như thế quái dị áo bào đen nam tử giọng r ấ t lạnh sắc ý càng tăng lên hắn tuyệt không cho phép bất kỳ thoát khỏi k h ô n g chế biến số tồn tại ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên giải quyết triệt để tô thần lúc phía trên nhà đ á k i a đạo không gian kẽ hở lần nữa truyền tới di động kẽ hở không có thu nhỏ lại ngược lại chậm rãi mở rộng từ trong tràn ra một cổ càng cổ xưa càng thâm thúy hơn hơi thở, hơi thở kia giống như ngủ say vạn cổ cự thú tỉnh lại mang theo một cổ làm người ta linh hồn run dậy h u áp áo bào đen nam t ử cảm nhận được cổ hơi thở này lập tức thu liễm sắc ý trở nên cung kính phế vật liền mấy con kiến hôi cũng không giải quyết được một cái trầm thấp thanh â m khàn khàn từ trong khe chuyển tới mang theo không che giấu chút nào khinh miệt ngay sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong khe đi ra đó là một người mặc cổ xưa quần áo trang sức láo giả mặt mũi khô cằn cặp mắt đục ngầu nhưng trên người tản mát ra hơi thở lại cực kỳ kinh khủng phảng phất có thể ép vỡ mảnh thiên điện à y hắn đứng ở nơi đó giống như một tòa sừng xứng đỉnh núi để cho người ta chỉ có thể ngẩn mặt lão giả nhìn lướt qua bên trong thạch thất bừa bãi ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người tô thần đục ngầu trong mắt lóe lên một tia hứng thú này đó là ngươi nói cái kia hơi thở cổ quái tiểu tử ngược lại là có vài phần ý tứ lại có thể ngăn được ngươi một trường đại nhân thứ tội áo bào đen nam lập tức quỳ một chân trên đất đầu trôn sâu người này thủ đoạn q u ỷ dị thuộc hạ ứng phó không kịp không sao lão giả khoát tay một cái giọng lãnh đạm chính là lượt khí lật không nổi cái gì đã sóng bất quá trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia bổn tọa cũng là lần đầu tiên thấy tựa hồ là nào đó nguyên thủy hỗn độn chi lực hắn từng bước từng bước đi về phía tô thần mỗi một bước đều tựa như đạp ở tô thần trong trái tim để cho hắn vốn là đau nhức thân thể càng khó có thể chịu đựng tô thần dùng r ă n g muốn đứng dậy lại phát hiện thân thể căn bản không bị k h ô n g chế hắn chết nhìn t r ò n g t r ọ c lao giả trong đầu thật nhanh suy nghĩ hắc b à o nhân gọi hắn là đại nhân hắn từ trong cái khe không gian đi ra người mặc cổ xưa quần áo trang sức k h í tức cường đại đến đáng sợ người người là ai tô thần cắn răng vấn đạo thanh âm khẳng h ẳ n lao giả ngừng ở trước người tô thần ba bước nơi nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống hắn trong mắt mang theo một loại nhìn món đồ chơi lạnh lùng bổ toạc tiêu ế n diệt giống di n lão giả trong mắt lóe lên một tia khinh t h ư ợ n g chẳng qua chỉ là dấu tài thôi tu tiên giới yên lặng quá lâu là thời điểm đổi cái chủ nhân hắn chậm rãi đưa tay ra một cổ vô hình lực lượng đem tô thần nâng lên để cho hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung lao giả ngón tay h êm ái đụng chạm tô thần ngực một cổ lạnh giá linh lực trong nháy mắt chui vào tô thần trong cơ thể dò xét đến hắn đan điền cùng kinh mạch này hôn đ ộ n linh căn thật là vật trời ban nếu là có thể tiến hành lợi dụng b ổ n tọa kế hoạch đem càng hòa mỹ lao giả tự lẩm bẩm trong mắt l ó e lên tham lam ánh sáng tô thần cảm giác bí mật của bản thân đang bị đối phương theo dõi phẫn nộ cùng sợ h ã i sông lên đầu các người rốt cuộc muốn làm cái gì huyết sắt con dối tế phẩm các ngươi muốn hy sinh nhiều như vậy người liền vì cái gọi là khống chế tu tiến giới tô thần nghiêm nghị chất vấn trong thanh nhấm man lao giả thu tay về trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười t h i sinh chẳng qua chỉ là một đám người yếu thôi thu tiên giới b ả n chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé cường giả sinh người yếu chết đây là thiên kinh địa nghĩa phát tắc hãn giọng lạnh giá phản phất đang bàn luận một món sẽ tìm thương bất quá sự t ì n h các ngươi những con kiến hôi này sinh ra chính là vì cho cường giả cung cấp tài nguyên bây giờ thiên kiếm tông c a n g nguyện trở thành ta huyền thiên đạo tông phụ thuộc cho ta cung cấp t ế phẩm giúp ta luyện chế huyết sắt con dối đại quân đối đãi với ta huyền thiên đạo tông đại quân càn quét thiên nguyên đại lục sở hữu tài nguyên đều đưa thuộc về chúng ta sở hữu n ha ha ha. ở nơi này tu tiến giới lực lượng đó là chân lý bổn tọa đó là chân lý một mình nguyên liền nguyên anh cũng không đến con kiến hôi cũng dám ở trước mặt bổn tọa đàm luận đúng sai hắn tiếng cười hơi ngừng ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lánh hung ác n g ư ơ i đã trong cơ thể có độc đặc như thế lực lượng lại có như vậy ý chí bất khuất rất tốt ngươi sẽ trở thành bổn tọa tự mình luyện chế thứ nhất hôn độn huyết s á t con dối lực lượng ngươi đem vì bản tọa sử dụng lao giả giơ tay lên lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy màu đen tản mát ra kinh khủng hấp lực dường như muốn đem tô thần linh hồn cũng chiếm đoạt đi vào muốn đem ta luyện thành con dối n a mơ m tô thần trong mắt lóe lên điên cuồng cước ép thúc giục trong cơ thể còn sót lại hỗn độn chi lực tất cả t r à hướng hữu quyền hỗn độn phá diệt quyền hắn gào thép một tiếng hữu quyền mang theo năm màu lưu chuyển lại thuộc về với hỗn độ không biết tự lượng sức mình lão giả l ệ n h lên một tiếng vòng xoáy màu đen nên hướng tô thần quả đấm ẩm lần đụng c h ạ n này không có t r ư ớ c chầm muộn mà là bạo phát ra kinh thiên động địa v a n g lớn toàn bộ thạch thất kịch liệt rung động ao máu c ủ n cuộn phủ văn l ó ạ i lên tô thần mặc dù hỗn độn chi lực cường đại nhưng cùng nguyên anh đại năng đỉnh phong thậm chí càng cao lão người so sánh trên lệch vẫn thật lớn quần y kính trong nháy mắt bị vòng xoáy màu đen chiếm đoạt kinh khủng cắn trả lực đem tô thần lần nữa đánh bay lần này hắn trực tiếp đụng thùng thạch thất vách tường ngã vào rồi phía sau trong lối đi tô sư h u n h may mắn còn sống s ó t hai tên đệ tử kêu lên muốn lên t r ư ớ c cứu viện lại bị lao giả tản m á t ra huy áp áp chế gắt gao không thể động đậy ừ vùng v â y d ã y chết lao giả đang muốn truy kích đột nhiên cửa hàng phương hướng chuyển tới một trận kịch liệt năng lượng ba động cùng tiếng la giết sắt tinh nguyện tông đệ tử theo ta xông lên phá hủy thiên kiếm tông cứ điểm một đạo thanh â m quen thuộc chuyển tới để cho tô thần cùng hai tên đệ tử trong lòng t r ợ t vui mừng là lãnh nguyệt hàn là tinh nguyện tông vệ binh chỉ thấy lãnh nguyệt hàn tay cầm một thanh tản ra ánh trăng lạnh lùng phát kiếm giống như dưới ánh trăng tựa tiên tử xông lên phía trước nhất phía sau đi theo mười mấy tên tinh nguyện tông đệ tử ánh mắt của bọn họ kiên định khí thế bừng bừng cùng cửa hang tiên kiếm tông đệ tử phần lớn là huyết s ắ t con r ố i triển khai kịch liệt chém giết lãnh nguyệt hàn thực lực vượt xa đồng dai kiếm quang như s ư ơ n g chỗ đi qua huyết s ắ t con r ố i r ố i r í t bị chém thành hai khúc tinh nguyện tông đệ tử tất ử t cả đều là tinh n u y ệ n mặc dù đối mặt âm tả huyết sắc con dối có chút khó chịu nhưng ở lãnh nguyện hàn dưới sự hướng dẫn b ạ phát ra kinh người sức chiến đ đáng chết những con kiến hôi này lại dám đánh nhớ bổn tọa lao giả nổi giận gầm lên một tiếng trên người hơi thở càng cùng bạo đại nhân ta đi giải quyết bọn họ áo bào đen nam tử xin đánh không cần lao giả lạnh lùng nói chính là một đám ô hợp chi chúng bổn tọa tự mình ra tay trong khoảnh khắc liền có thể để cho bọn họ tan thành mấy khói hắn xoay người nhìn về phía cửa hang phương hướng trong mắt sát ý nghiêm nghị h u y ề n thiên đạo tông vinh quang há là bọn ngươi có thể ôn đủ. lao giả giơ tay lên lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng chấn động lần này hắn không có chút nào cất giữ chuẩn bị thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem sở hữu người xâm nhập một lưới bắt hết c h lao giả vừa ra tay đó là lòng trời lở đất côn bạo linh lực giống như là biển gâm vớn toàn bộ dưới đất cứ điểm cũng ở cổ huy áp này hạ run lầy bẫy vô số đá vụn từ đỉnh động lã t h ã hạ xuống không kịp h suy nghĩ nhiều tô thần trong cơ thể vừa mới dung hợp không lâu ngũ hành hỗn độn chi lực lần nữa bị thúc giục đến mức tận cùng hắn phảng phất hóa thân làm một đoàn xoay tròn tinh vân ngũ sát quan g hoa lưu quay không ngừng cuối cùng hội tụ thành một cổ chất phác không màu mẹ nhưng lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa hỗn độn khí lưu nên hướng lao giả kia dễ như bỡn một đòn hai cổ hoàn toàn không đồng lực lượng ở không gian thu hẹp bên trong ầm ầm đụng nhau không có kinh thiên động địa vang lớn lại có một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng như là sóng nước nhộn nặng lên chỗ đi qua cứng rắn nham bích tựa giống như đ ầ u hũ bị c ắ t nghiền nát toàn bộ cứ điểm đất rung núi chuyển phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn sụp đổ Phúc! tô thần lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết thân thể giống như một chiếc lá rụng như vậy bị quăng đi đập ầm ầm ở phía xa trên vách đá lún vào mấy tấc sâu lục phủ ngũ tạng phiên giang đạo hải kinh mạch từng khúc sắp đức tân sinh hỗ hắn cảm giác mình x ư ơ n g đều nhanh tan vỡ rồi trước mắt trận trận biến thành màu đen bên hai ông minh vang r ộ i Ồ!、Oh. lão giả khô cằn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tô thần có thể tiếp hắn một cách này hắn ngưng mắt nhìn tô thần đục ngầu trong mắt lóe lên một tia nghiền n g ấ m có thể lấy luyện khí cảnh chống cự lao phu một đòn má chưa chết ngươi này t i ể u bối ngược lại có chút con đường bất quá lão giả truyền đề tài mang theo thấu xương kinh m i ệ t ngươi cho rằng là bằng ngươi còn con này ngũ hành tạp linh căn tu luyện ra chút quái dị lực lượng liền có thể chống đỡ ta huyền thiên đạo tông truyền thừa vạn năm bên trên cổ đạo thống cực kỳ buồn cười. Ánh sáng cũng d á m cùng hạo nguyện tranh huy tô thần dùng rằng từ trong vách đá thoát khỏi khoe miệng chắn máu ánh mắt vẫn như cũ s ắ p bén hắn lau sạch máu ở khoe miệng thở hồn hện, hôn hển hỗn độn chi lực lần nữa ở đan điền bên trong chậm rãi ngưng tụ ngũ hành tạp linh căn cái này từng để cho hắn tuyệt vọng nhãn hiệu giờ phút này lại thành đối phương dếu cận tiêu điểm lao ra hỏa bớt nói nhảm tô thần cười lạnh cái gì bên trên cổ đạo thống chẳng qua chỉ là một đám dấu đầu đào t h ố n lạm sát kẻ vô tội lao bất tử thôi tìm chết lao giả trong mắt hàn quang l o ạ lên rõ ràng bị tô thần ngôn ngữ trọng i ậ n quanh người hắn khí thế lần nữa leo lên. một cổ càng kinh khủng hơn uy áp hạ xuống ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa hoàn toàn nghiền ép tô thần đ a n g lúc lại giống như là nghĩ tới cái gì dưới cơn thịnh nộ trong lúc vô tình nói lỡ miệng ừ nếu không phải bên trong cơ thể ngươi vẻ này sinh sôi không ngừng cổ quái lực lượng còn có còn ngươi nữa trên người món đồ kia bảo vệ ngươi cho rằng là ngươi có thể sống đến bây giờ chẳng qua chỉ là năm đó đám kia dương nhiệt may mắn chạy thoát cá lọt lưới thôi dương nhiệt tô thần trong lòng thị ấ n phản phất một đạo tiệm điện chém vào náo hải hai chữ này giống như là một cái chìa khóa trong nháy mắt xúc động sâu trong nội tâm hắn nhất nhạy cảm thần kinh hắn cố nén trong cơ thể đau nhức tự nhìn t r ọ n g t r ọ c l ã o giả ngươi nói cái gì dương nhiệt món đồ kia lại vừa là chỉ cái gì chẳng nhẽ cùng hắn từ nhỏ đeo ngọc đội thần bí có liên quan cùng hắn kia khó b ề phân biệt thân thế có liên quan những ý niệm này giống như dòng điện như vậy vọt quá tứ chi bất hải để cho hắn trong lúc nhất thời lại có nhiều chút thất thần bên kia lãnh nguyệt hàn g kiếm quang ác liệt mỗi một lần chém ra đều mang thanh lãnh nguyệt hoa đem mấy tên huyết sắt con dối c h é m vỡ nàng d ù huyết phân chiến tay áo tung bay gian nhưng thủy trung phân ra một luồng tâm thần chú ý tô thần bên này tình hình chiến đấu trong lúc nàng nhận ra được lao giả k i a khí tức kinh khủng cùng tô thần lần nữa bị thương lúc vắng lặng trong con ngươi thoáng qua một tia khó mà phát hiện lo âu nàng trong tay trường kiếm một đãng bước lui trước người định nhân lo lắng hô tô thần lao giả tự a hồ nhận ra được tô thần k h ắ c thường đục ngầu con mắt có chút m e o lại thoáng qua một tia tinh quang hắn không có trả lời ngay tô thần vấn đề ngược lại n i t miệng lên một vệ ý vị thâm trường độ cong xem ra ngươi tự a hồ biết chút ít cái gì lao giả giọng sâu kín đột nhiên thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tô thần hắn không có lựa chọn trực tiếp công kích tô thần chỗ yếu mà là tay khô gậy trưởng như ưng t r ả o như vậy thẳng chụp vào tô thần ngực nơi đó chính là ngọc bội thần bí chỗ vị trí lão giả động tác quá nhanh tô thần căn bản phản ứng không kịp nữa hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khô héo bàn tay cách mình càng ngày càng gần lòng bàn tay vẻ này làm người sợ h ã i hấp lực tựa hồ muốn trước ngực hắn ngọc bội kể cả máu thịt cùng nhau đào ra không được trong lòng tô thần hoảng hốt ngay tại lão giả đầu ngón tay sắp chạm được tô thần áo quần t r ớ c mắt ông tô thần trước ngực ngọc bội thần bí đột nhiên buộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có sáng kia ánh sáng màu xanh dịu dàng lại lại mang một cổ không thể xâm phạm uy n g h i ê m giống như mới lên mặt trời mới mọc trong n g á y mắt xua tan bên trong thạch thất â m lãnh cùng màu t a n h một cổ minh mông cổ xưa thậm chí mang theo một tia minh mông hơi thở từ trong ngọc đội lan tràn ra phản phất ngủ say vạn cổ ý chí vào giờ khắc này tỉnh lại ẩm lão giả kia tình thế bắt buộc một chảo ở tiếp xúc được ánh sáng màu xanh trong n g á y mắt lại như bị xét đánh cả người rên lên một tiếng bị một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hung hăng dao động lui ra ngoài hắn lảo đảo lui về sau thất bắt bộ mới miễn cưỡng ổn định thân hình trên mặt kia vạn năm hắn khó có thể tin nhìn tô thần trước n g ự c k h ố i kia tản ra nhu h ò a ánh sáng màu xanh ngọc bội trong mắt tham lam cùng kiên kỵ xuôi ngược nay cổ lực lượng này chẳng lẽ là lão già nghẹn ngào nói nhỏ trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ c ũ n g không xác định k h ô cằn trên mặt mũi lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng hắn chết nhìn t r o n g trọc khối ngọc bội kia dường như muốn đem nhìn thấu tô thần cũng bị bất thình lình biến cố sợ ngây người hắn cúi đầu nhìn trước ngực có chút nóng lên ngọc bội cán thụ vẻ này từ trong ngọc bội xông ra liên tục không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn dịu g i n g lực lượng rung động trong lòng tột quả nhiên là món đồ kia láo giả hít sâu một hơi ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng trước khinh miệt c ũ n g khinh thường không còn sót lại chút gì cướp lấy là một loại gần như điên cuồng khát vọng không nghĩ tới à không nghĩ tới đập phá thiết h ả i vô mịch sử chiếm được toàn bộ không n đồng thời gian bực này t r í bảo lại sẽ rơi vào n g ư ỡ n như vậy một cái ngũ hành tạp linh căn phế vật tiểu tử trên người thật là thiên ý ý trời ạ lời hắn giống như kiểu tiếng sấm rền ở tô thần bên thai n ổ vang món đồ kia t r í bảo láo giả mà nói không thể nghi ngờ ấn chứng tô thần phỏng đoán ngọc bội này tuyệt vật phi phạm nó cùng cái gọi là dương nhiệt có liên quan cùng thượng cổ tông môn huyền thiên đạo tông có liên quan càng cùng hắn tô thần thân thế bí ẩn có thiên tì vạn lũ liên lạc trong n g a y mắt vô số thắc mắc xông lên tô thần trong lòng cha mẹ của hắn đến tội cùng là ai tại sao lại lưu lại như vậy một khối ngọc bội thần bí năm đó dương nhiệt lại vừa là chỉ người nào bọn họ cùng huyền thiên đạo tông giữa lại phát sinh qua như thế nào kinh tâm động phách cố sự mà này lao ra hỏa tựa hồ biết rõ rất nhiều nội tình lao giả kia người rốt cuộc biết chút ít cái gì tô thần cố đẻ xuống trong lòng vợt sóng ánh mắt sáng q ắ p đ i ệ nhìn chằm chằm láo giả từng c h ư từng câu mà hỏi tham hắn biết rõ hôm nay có lẽ là có thể v ạ c h t r ầ n c h í n h mình thân thế một g ó c cái khăn che giả khăn nghe mặt. Lao v ậ y phát ra một trận khàn khàn cười như một trận ra cười i đ ê n ha ha ha. m u ố ngoan biết thể. rõ? Có thể. Chỉ cần n ư ơ i n g ngoán đem ngọc bội này hiến tặng cho bổ tọa cũng thần phục với ta huyền thiên đạo tông bổ tọa có lẽ có thể lòng từ bi nói cho ngươi biết một ít ngươi muốn biết rõ liên quan với ngươi vậy cũng bi thường cha mẹ cùng những thứ kia không biết tự lượng sức mình dư n g h i ệ t chuyện cũ hắn lộ ra kế hoạch cuối cùng cũng lộ ra mục đích chân chính chương bảy mươi hai tuyệt cảnh phá vòng vây thiên kiếm tông cuối cùng điên cuồng chương bảy mươi hai tuyệt cảnh phá vòng vây thiên kiếm tông cuối cùng điên cuồng Lao giả ngực ngọc bùng sáng bội bị tô thần trước ngực ngọc đội bùng nổ ánh nổ một à mà u lui, khô đầu giấu nguyên rung xanh xưa, ra lam. kia, mang cằn trên lần tiên hiện kinh cùng lượng mên ngông, mang theo không cho phép kẻ khắc khinh nhờ nghiêm, để cho tâm thần hắn dung mạnh, nhưng cũng để cho hắn khô khó che hãi thăm theo cho phép khắc cho cho khối đầy để để đối lực mũi kẻ Cổ cổ ngọc mặt tâm i này k h á vọng đạt tới cực điểm. Được. Một cái ự c Được. c điểm. Một thật là tốt trí bảo có thể tự đi h ộ chủ lão giả không những không giận mà còn cười thanh âm khàn khàn trói thai ánh mắt lại giống như là con sói đói tử nhìn chòng chọc tô thần trước ngực ngọc bội tiểu tử xem ra lão phu hôm nay không chỉ có thể lấy được một cụ h o à n mỹ hỗn độn huyết sắc con rối còn có thể thu hoạch bực này lịch thiên v ậ t trời cũng giúp ta hắn lời còn chưa dứt thân hình lần nữa nổi lên nhưng lần này hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều không còn là chi lúc trước cái loại này đại khai đại hợp nghiền ép tư thế mà là hóa thành từng đạo tàn ảnh vây quanh tô thần cấp tốc r o n g du hội t r ư ờ n g phong chỉ k í n h giống như phụ cốt chi thư từ bốn phương tám hướng tấn công về phía tô thần quanh thân đại h u y ệ t thử độ tiên phế bỏ tô thần năng lực hành động lại mưu đồ ngọc bội lão giả thế công trở nên càng xảo quyệt tàn nhẫn mỗi nhất kích cũng ẩn chứa âm lãnh hậu quả thiết tưởng không chịu đ ổ i tô thần cố nén trong cơ thể sôi trào khí huyết hỗn độn chi lực ở trong kinh mạch điên cồn vận chuyển chữa trị tình trạng vết thương đồng thời khó khăn ngăn cản lão giả công kích ngọc đội phát ra dịu dàng mặc dù ánh sáng màu xanh như c ũ bảo vệ hắn tâm mạch nhưng phạm vi có hạn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách lão giả sở hữu công kích、Phúc. tô thần đầu vai bị một đạo chỉ phong quét qua áo quần dứt nát một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ và áo đau nhức để cho hắn rên lên một tiếng nhưng hắn cắn chặt hàm răng ánh mắt lại càng thêm kiên định lao ra hỏa ngươi luôn miệm nói dư n hắn ữ n này rốt cuộc là ý gì? Tô thần một bên nhát tránh nẽ, bên lạc giọng quát hỏi, phụ mẫu ta, kết quả cùng ngươi huyền thiên đạo tông ân đoán? g gì? gì thứ rốt Tô một miết một quát ta, kết hỏi, phụ h là cuộc lạc các có cái mẫu quả ý đạo biết rõ giờ phút này tự mình hoàn cảnh cực kỳ hữu hiểm nhưng lão giả này là trước mắt duy nhất khả năng khởi ra hắn thân thế bí ẩn đầu mối hắn phải bắt hết thệ cơ hội cho dù là từ đối phương đôi câu vài lời chung cũng phải gãi ra một ít tin tức hữu dụng hừ muốn biết rõ lão giả cười lệnh thế công lại không ngừng chút nào chờ ngươi thành bổn tọa còn dối bổn tọa sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết cho ngươi chết cũng tử cái biết rõ bất quá trước đó ngươi chính là trước lo lắng một chút mình có thể hay không sống qua tiếp theo hơi thở đi ngón tay hắn biến ảo ra vô số tàn ảnh giống như độc x à thổ tín điểm hướng tô thần mỹ tâm ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc thạch thất bên ngoài tiếng la g i ế t b u ộ c phát kịch liệt kèm theo trận trận nổ ẩm cùng thiên kiếm tông đệ tử kêu tham thiết sắt vì chết đi đồng môn báo thủ tinh nguyện tông đệ tử theo ta phá trận lãnh n g u y ệ t hàn vắng lặng quát mắng tiếng như cùng xuyên tấu h khói mù lợi kiếm rõ ràng truyền vào nàng dẫn tinh nguyện tông đệ tử ở trải qua lúc ban đầu hết sắc con dối mang đến đánh vào sau dựa vào dựa vào đến đẹ chúng ta đầu cuồng điên huyết sắt con dối sắp bị rết sệt rồi kinh hoàng thất thô tiếng gọi ầm ĩ chuyển vào thách thất cũng rơi vào áo bào đen người đeo mặt nạ cùng kia huyền thiên đạo tông trưởng lao trong thai áo bào đen người đeo mặt nạ sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới thiên kiếm tông tiêu phí giá thật lớn luyện chế huyết sắc còn dối thật không ngờ không chịu nổi một kích càng không có nghĩ tới tinh nguyện tông tiếp viện sẽ đến được mau như vậy thế công sẽ bén nhọn như vậy phế vật một đám rắt rưỡi áo bào đen người đeo mặt nạ tức giận mắng một tiếng nhìn về phía huyền thiên đạo tông trường lão đại nhân tình huống bên ngoài lão giả khe n h ư mày rõ ràng cũng bị ngoại giới tình hình chiến đấu quáy dày tâm thần hắn liếc mắt một cái tô t ầ n trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn tiểu từ này so với trong tưởng tượng muốn khó dây dưa nhiều lắm nhất là khối kiêng ngọc đội thần bí càng làm cho hắn bó tay bó chân một bầy kiến hôi cũng dám không tốt bùn t ỏ a đại sự lão giả l ử a giận trong lòng bay lên tấn công về phía tô thần lực lượng lại tăng lên mấy phần tô thần áp lực t r ậ tăng trên người lại thêm mấy đạo vết thương máu me đầm địa nhưng hắn như cũng dựa vào đến ngũ hành hỗn độn chi lực sinh sôi không ngừng cùng ngọc đội thủ hộ gắt gao chống đỡ hắn có thể cảm giác được chính mình ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ nhưng một cổ chấp n i ệ m chống đỡ hắn không thể ngã hạ hắn muốn chuẩn bị rõ ràng bản thân thân thế ẩm nhưng vào lúc này toàn bộ dưới đất cứ điểm đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt đung đưa so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải máy liệt đỉnh động đá vụn giống như mưa rơi hạ xuống mặt đất nước ra từng đạo giữ tận lỗ một cổ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt từ cứ điểm sâu bên trong đột nhiên buộc phát ra không được đây là cứ điểm tự hủy phát trận áo bào đen người đeo mặt nạ la thất thanh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi chỉ thấy cứ điểm các nơi những thứ kia vốn là ảm đạm phù văn vào giờ khắc này toàn bộ sáng lên lóe lên yêu dị huyết hồng sắc ánh sáng một cổ cùng bạo đến mức tận cùng năng lượng chính đang nhanh chóng tụ t ậ p phản phất sau một khắc liền muốn đem trọn cái dưới ha ha ha tinh nguyện tông tiểu tệ tử môn h u y ề n thiên đạo tông lão c ậ u các ngươi cũng cho bùn tông chủ trôn theo đi một đạo điên cùng mà đoán đ ộ c tiếng gào thét từ cứ điểm sâu bên trong chuyển tới chính là thiên kiếm tông tông chủ thanh âm rõ ràng mắt thấy đại thế đã qua thiên kiếm tông tông chủ cho cùng đường quay lại cắn lại không t i ế p khởi động nút ở cứ điểm trung tâm tự hủy p h á p trận muốn cùng người sở hữu đồng quy với hết kẻ điên h u y ề n thiên đạo tông trưởng lao sắc mặt biến đổi trong mắt lóe lên vẹ tức giận cùng quả quyết hắn lập tức ngưng đối tô thần công kích thân hình trận lui nay tự hủy phát trận uy lực không giống tiểu khả gần đó là hắn cũng không dám tùy tiện chống c tô sư huynh may mắn còn sống sót hai gã tinh nguyện tông đệ tử hoảng sợ nhìn chung quanh sụp đổ cảnh tượng tuyệt vọng t i ê u lên đi lãnh nguyệt hàn thanh â m trong lúc hỗn loạn vang lên mang theo vẻ lo lắng nàng một kiếm bức lui mấy tên đ ị c h nhân ánh mắt nhanh chóng phong tỏa tô thần phương hướng toàn bộ dưới đất cứ điểm đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn cồn bạo năng lượng loạn lưu khắp nơi tàn phá cứng rắn nham bích giống như giấy một loại không ngừng sụp đổ nghiền nát ao máu quần quận phù văn nổ tung trong không khí tràn đầy khí tức hủy diệt muốn đi đã muộn tô thần trong mắt lóe lên một vệm Không vậy thì dễ dàng hắn cưỡng ép ép hạ thể nội thương thế ngũ hành hỗn độn chi lực lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển bên trong đan điền đoàn kia hỗn độn khí toàn điên cùng xoay tròn một cổ dứt khoát khí thế từ trên người hắn buộc phát ra hỗn độn buộc tô thần g ầ m nhẹ một tiếng hai tay bắt phát quyết từng đạo màu xám mù mị hỗn độn khí lưu từ hắn lòng bàn tay x u n g ra giống như linh xả như vậy quấn về đang chuẩn bị sẽ rách không gian thoát đi huyền thiên đạo tông trưởng lão không biết tự lượng sức mình lão giả lạnh dên một tiếng quanh thân linh lực cổ đảng muốn đánh văng ra những thứ này hỗn độn khí, khí lưu lại bền bị dị、thường. mang theo một loại kỳ dị dính trệ lực lại để cho hắn xé rách không gian động tác chậm trong t r ư ớ mắt ngay tại lúc này tô thần hướng về phía sông vào lãnh nguyệt hàn hô to lãnh nguyệt hàn cực kỳ thông minh trong nháy mắt biết tô thần ý đồ nàng không chút do dự nào trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ thanh lãnh nguyệt hoa lực ngừng tụ thành một đạo thật lớn kiếm cương hung hăng chém về phía vậy vừa nãy bị lão giả xé ra một tia không gian liệt phùng ẩm kiếm cương cùng không gian liệt phùng va chạm dẫn phát cảng kịch liệt không gian chấn động vậy vừa nãy thành hình không gian liệt phùng lại bị gắng ư ợ n g cắt đứt đồ chó ngơi dám huyền thiên đạo tông trưởng lão g i ậ n đến kêu la như sấm hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời khinh thường lại bị hai cái tiểu bối liên kết bày một đạo mà lúc này cứ điểm sụp đổ đã đến cực hạn rồi phía trên đỉnh đầu thật lớn tầng nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì mang theo vạn quân chi thế gián xuống đại nhân đi mau áo bào đen người đeo mặt nạ kinh hãi muốn chết hắn cũng không có huyền thiên đạo tông trưởng lão như vậy xé rách không gian bản lĩnh huyền thiên đạo tông trưởng lão ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tựa hồ muốn hai người tướng mạo nhớ kỹ ở hắn biết rõ không đi nữa liền thật không còn kịp rồi hôm nay ban cho, đợi b u ồ n tỏa thoát khốn nhất định phải đem hai người các ngươi chịu hồn luyện phách lão giả phát ra một tiếng oán đ ộ c n g u y ê n rủa quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang một cổ càng cường đại hơn lực lượng từ trong cơ thể hắn x u n g ra hiển nhiên là thi triển nào đó tiêu hao thật lớn bí pháp hai tay của hắn lần nữa cắm vào hư không lần này không gian liệt p h ù n g trong nháy mắt thành hình hắn không chút do dự một bước bước vào thân ảnh biến mất đang vặn vẹo không gian sóng gợn bên trong lão giả mặc dù chạy nhưng nguy cơ trí mạng cũng không xô tan toàn bộ giới đất cứ điểm đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích vô số đá lớn từ trên trời hạ xuống cùng b đại sư tỷ bên này tô thần cố nén thân thể đau nhức cùng thoát lực cảm hét lớn một tiếng hắn dựa vào đến đối ngũ hành chi lực bén nhẹ cảm giác nhận ra được một nơi tương đối yếu kém khu vực hắn tay trái trợn chụp ở trước người trên vách đá thổ hành lực mở thổ màu vàng ánh sáng sáng lên tô thần điều động trong cơ thể còn sót lại hỗn độn chi lực dung nhập vào thổ hành linh khí gắng ngựa ở sụp đổ trong nham thạch đánh vỡ một cái hẹp hòi lối đi lãnh nguyệt hàn không trần chờ chút nào kéo kêu hai gã may mắn còn sống sót đệ tử theo sát tô thần phía sau trường kiếm trong tay của nàng không ngừng q u ê múa đem rơi xuống đá lớn cùng năng lượng loạn l vì tô thần tranh thủ thời gian nhanh nơi này chống đỡ không được bao lâu tô thần thanh âm h à n g khản khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua lối đi đang không ngừng dọc theo cũng đang không ngừng sụp đổ phía sau là hủy thiên diệt đ ị a cảnh tượng phía trước là không biết sinh cơ dưới chân bọn họ mặt đất ở kêu gạo đỉnh đầu bọn họ bầu trời ở sụp đổ đang lúc bọn hắn sắp lao ra mảnh này sụp đổ khu vực cuối cùng một khắc tô thần khỏe mắt liếc qua liếc thấy ở lao giả biến mất không gian liệt vùng b ê n giới tựa hồ có một quả lõe lên ú quăng màu đen ngọc phù lõe lên một cái rồi biến mất lặng yên không một tiếng động s ắ p nhập vào trong hư không đó là không kịp ngâm nghĩ nữa một cổ càng kinh khủng hơn sóng trùng kích từ hậu phương của tới chương bảy mươi ba chạy thoát truy binh như bóng với hình chương bảy mươi ba chạy thoát truy binh như bóng với hình Phúc, tô thần bóng người từ cuối cùng một cái sắp khép lại thổ thạch trong lối đi chật vật lăn lộn mà ra nặng nề ngã xuống đất nâng lên một mảnh s ạ c người bởi đất hắn chợt ho ra một cái mang theo ám trầm cục máu tươi trước mắt trận trận biến thành màu đen cả người xương giống như giải tán trước một dạng mũi một dạng theo sát đêm sau lãnh nguyệt hàn mang theo kia hai gã hấp hối tinh nguyện tông đệ tử vào ra mặc dù nàng trạng thái tốt hơn một chút nhưng trên gương mặt tươi c ư ờ i cũng hiện đầy m ệ t m ỏ i cùng bụi trần cầm kiếm thủ khe run rõ ràng tiêu hao thật lớn ùng ùng bọn họ phía sau sâu trong lòng đất chuyển tới cuối cùng một tiếng trầm muộn cực kỳ v a n g lớn phản phất một con cự thú viễn cổ phát ra hấp hối dê dị mặt đất kịch liệt rung động bụi mù như sương mù dày đặc như vậy tràn ngập che đậy mặt trời kia đã từng vững chắc vô cùng hạ cứ điểm đã hoàn toàn hóa thành một phiến chân chính phế tích bị vô tận thổ thạch trôn sâu、Khu. cuối cùng đi ra tô thần ch muốn đứng lên lại một trận lảo đảo thiếu chút nữa lần nữa ngã xuống lãnh nguyệt hàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn thanh â m trong trẻo lạnh lùng chung mang theo một tia không dễ xét tân cần đ ừ n g động thương thế của ngươi đến rất nặng t ô thần thở hổn hển nhìn vòng quanh b ộ t phía giờ phút này bọn họ thân ở một mảnh hỗn độn sơn cốc biên giới vốn là cửa vào sớm đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một cái thật lớn còn đang không ngừng rơi xuống sụp đổ hố nhìn thấy giật mình trong không khí tràn ngập đồng nặc thổ mùi tanh cùng khí lư hoàng cùng với một tia như có, như không ngóc tanh trừ bọn họ ra bốn người lại không còn lại bóng người tia hai đã bị một cái gậy tay một cái ngực sụp đổ giờ phút này đã là gần chết ánh mắt tăng ăn giả quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm ánh mắt của lãnh nguyệt hàn rơi ở trên người bọn họ vắng lặng trong con ngươi xẹt qua một vệ thâm trầm chỗ đau nàng nhanh chóng lấy ra đan dược chia ra cho hai người h u hạ lại độ vào một tia tinh thuần linh lực duy trì bọn họ sinh cơ thế nhưng ảm đạm xuống sinh mệnh c h i hỏa lại khó mà lần nữa cháy hương h ự c đại sư tỷ một tên trong đó đệ tử khó khăn mở miệng thanh âm nhỏ như mơ tông môn tông môn làm thế nào lãnh nguyệt hàn trầm ặ c lần này đánh bất ngờ thiên kiếm tông vốn tưởng rằng có thể cấp cho địch nhân bị thương nặng nhưng không nghĩ thiên kiếm tông phía sau lưng lại dính dấp ra huyền thiên đạo tông bực này vật khổng lồ mang đến đệ tử tinh anh gần như toàn quân bị diệt tinh nguyệt tông nguyên khí tổn thương nặng nề tô thần dựa vào một khối đá lớn gắn ngượng điều tức trong cơ thể hỗn loạn linh lực ngũ hành d i ệ n thiên quyết tự đi vận chuyển chậm rãi chữa trị bị tổn thương kinh mạch thế nhưng loại sâu tận xương tùy cảm giác suy yếu lại không phải trong chốc lát có thể tiêu trừ hắn trong đầu không ngừng thả về đến kêu huyền thiên đạo tông trưởng lão cuối cùng á n độc ánh mắt cùng với cái viên này lóe lên một cái rồi biến mất màu đen ngọc, phủ. Kêu ngọc phủ. trong lòng tô thần coi báo động mãnh liệt lấy k i a lão ra hỏa có t h ù tật báo tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn họ đang lúc này lãnh nguyệt hàn bên hông một quả đưa tin ngọc phủ đột nhiên kịch liệt lõi lên tản mát ra dồn dập xích hồng sắc ánh sáng nàng hơi biến s ắ c mặt nhanh chóng cầm lên ngọc phủ thần thức dò vào trong phút chốc lãnh nguyệt hàn kia trương tố tới bình tĩnh không lay động gương mặt lần đầu tiên hiện ra khó tin kinh hãi cùng một tia tuyệt vọng nàng nắm ngọc phủ tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay chống bệnh đại sư tỷ thế nào tô thần nhận ra được nàng khắc thưởng trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng lãnh nguyệt hàn buông xuống ngọc phủ thanh â m mang theo một tia không nén được run dậy tông môn tông môn s ả ra chuyện nàng hít sâu một hơi cố gắng bình phục quẩn c u ộ n tâm t ì n h mới vừa vừa lấy được bên trong tông khẩn cấp đưa tin thiên kiếm tông thế lực còn x u ấ t lại liên hiệp một nhóm một nhóm tự xưng h u y ề n thiên đạo tông tu sĩ chính đang vây công chúng ta tinh nguyện tông sơn môn cái gì tô thần quá sợ hãi h u y ề n thiên đạo tông trả thù lại đến mức như thế nhanh ác như vậy dẫn đội là ai tô thần vội vàng truy hỏi đưa tin chúng nói đối phương ít nhất có mấy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ thậm chí thậm chí khả năng có nguyên anh kỳ cường g i ả trấn giữ lãnh nguyệt hàn mỗi một chữ đều tựa như quý trọng ngàn cân kim đan hậu kỳ nguyên anh lúc đầu thực lực bậc này đối với bây giờ tinh nguyện tông mà nói cơ hội là hủy d i ệ t tính đ ạ kích tông chủ còn ở bế quan đánh vào cảnh giới cao hơn bên trong tông mạnh nhất thái thượng trưởng lão cũng bất quá kim đan viên mãn như thế nào ngăn cản kia hai gã trọng thương đệ tử nghe được tin tức này trong mắt cuối cùng ánh sáng cũng hoàn toàn ảm đạm xuống một người trong đó càng là lửa công tâm chật phun ra một ngụm tiên huyết ngèo đầu hoàn toàn không một tiếng động một người đệ tử khác rơi lệ lệ mặt nước lử nói đại sư tỷ chúng ta chúng ta không trở về được lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái vánh mắt p h í m hồng lại cố nén không để cho nước mắt hạ xuống nàng thân là đại sư tỷ là tất cả đệ tử chủ định nàng không thể ngã hạ chúng ta phải trở về lãnh nguyệt hàn cắn chặt hàm răng trong giọng nói mang theo một tia dứt khoát tông môn dưỡng dục chúng ta nhiều năm bây giờ gặp nạn há có thể ngồi yên không l ý đến tô thần nhìn nàng kiên quyết vẻ mặt trong lòng cảm giác nặng nghề hắn biết rõ lãnh nguyệt hàn đối tông môn cảm tình nhưng hắn càng rõ ràng lấy bây giờ bọn họ trạng thái trở về không khác với lấy trứng trọi đá đại sư tỷ tỉnh táo một chút tô thần ta ngơi tất cả bị thương trên người hai vị kia sư huynh vậy hắn nhìn một cái kia đã chết đi đệ tử cùng một vị khác toi t h ó p đệ tử lời nói dừng lại liền coi như chúng ta thời kỳ toàn thịnh đối mặt kim đan hậu kỳ thậm chí còn nguyên anh kỳ cường giả cũng không có phần thắng chút nào bây giờ đi về ngoại trừ không không chịu chết không có bất kỳ ý nghĩa gì tô thần thanh â m không lớn nhưng từng chữ rõ ràng có thể tô n g môn lãnh nguyệt hàn thanh â m nghẹn nào mang theo nồng nặc không cam lòng cùng thống khổ tô thần gắng gượng đứng lên đi tới trước mặt lãnh nguyệt hàn nhìn thẳng ánh mắt của nàng đại sư tị ngươi hãy nghe ta nói huyền thiên đạo tông mục tiêu sợ rằng không chỉ là tiêu diệt tinh nguyệt tông vậy thì đơn giản hắn dừng một chút tiếp tục nói bọn họ hao tổn tâm cơ b ả y cứ điểm này nhất định có mưu đồ chúng ta phá hủy bọn họ cứ điểm giết bọn họ người cái kia lão ra hỏa trước khi đi ngươi có từng nhớ ánh mắt của hắn lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại r u n g một cái nhớ lại lao giả kia hoán độc vô cùng n g u y ờ n rùa hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta tô thần giọng nghiêm trọng hơn nữa ta hoài nghi hắn trước khi rời đi để lại truy lùng chúng ta thủ đoạn hắn đem chính mình liếc thấy cái viên này màu đen ngọc phụ sự tình đơn giản nói một lần lãnh nguyệt hàn cực kỳ thông minh trong n g á y mắt biết trong đó hưng hiểm nếu quả thật bị gieo truy lùng dấu ấn vậy thì bọn họ bất kể trốn tới chỗ nào đều có thể bị h u y ề n thiên đạo tông truy binh tìm tới ý ngươi là ánh mắt của lãnh nguyệt hàn khôi phục mấy phần thanh minh hồi viên tô n g môn trên thời gian sợ rằng đã tới không đến cho dù chạy tới chúng ta cũng không sửa đổi được cái gì tô thần phân tích nói chúng ta bây giờ phải làm là gìn giữ hữu sinh lực lượng người ta còn có còn có vị sư hưng này hắn nhìn một cái tên kia vẫn còn tồn tại một hơi thở đệ tử quan trọng hơn là ánh mắt của tô thần trở nên thâm thúy h u y ề n thiên đạo tông vì sao phải truy sát ta ta thân thế tựa hồ cùng bọn chúng có thiên ti vạn lũ liên lạc không chuẩn bị rõ ràng một điểm này chúng ta mãi mãi cũng sẽ nơi với bị động chỉ có tìm tới căn nguyên mới có thể giải quyết triệt để vấn đề hắn chỉ chỉ bộ ngực mình nơi đó đeo ngọc bội thần bí ngọc bội này có lẽ chính là mấu chốt chúng ta trước hết thoát đi nơi đây tìm chỗ an toàn dưỡng thương đồng thời nghĩ cách điều tra h u y ề n thiên đạo tông cùng ta thân thế đầu mối lãnh nguyệt hàn lâm vào thật sâu yên lặng lý trí nói cho nàng biết tô thần nói là đúng tông môn tiêu diệt gần như đã thành định cục các nàng trở về cũng chỉ là tăng thêm thương vong đại sư tỷ tô thần thanh em vang lên lần nữa mang theo một tia khẩn thiết lưu được thanh u â n ở không sợ không tủi đốt chỉ cần chúng ta còn sống liền có hy vọng vì tông môn báo thủ vì chết đi đồng môn đòi lại công đạo vì tông môn báo thủ lãnh nguyện hàn tự lẩm bẩm trong ánh mắt toán qua vẻ kiên nghị đúng vậy nếu như các nàng cũng đã chết đây mới thực sự là tuyệt vọng nhưng vào lúc này tên kia còn sống đệ tử đột nhiên ho kịch liệt đứng lên khỏe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều hắn dùng hết cuối cùng một chút sức lực bắt lãnh nguyệt hàn ống tay áo đứt q u o n nói đại đại sư tỷ tô h sư đệ nói đúng sống tiếp cho chúng ta báo thủ l ờ i còn chưa dứt tay hắn vô lực rũ xuống ánh mắt hoàn toàn mất đi hào quang lãnh nguyệt hàn cũng không nhịn được nữa hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra nàng nhẹ nhàng khép lại tên đệ tử kia cặp mắt thanh âm k h ẳ n k h ẳ n nói sư đệ ngươi yên tâm cái thù này chúng ta nhất định sẽ báo Nàng đứng lên, leo đi trên mặt nước n đi leo mặt mắt, á hai mắt lần n ữ trở nên k ê người định lạnh i á Tô thần, thần, thần n g không có nhiều t lời nữ ngữ đơn giản nơi sửa lại một chút hai gạ chết đi đệ tử di thể liền chuẩn bị lên đường nhưng mà đang lúc bọn hắn gần sắp rời đi đang lúc tô thần đột nhiên cảm thấy một trận lòng rung động một cổ nếu có như vô âm hơi lạnh hơi thở tựa hồ từ bọn họ thoát đi phương hướng lan tràn m à tới hắn trợt quay đầu nhìn về kia phiến bị san thành bình địa cứ điểm phế tích thế nào lãnh nguyệt hàn nhận ra được hắn khắc thường tô thần chân mày thật chặt nhữ lại cái loại này bị dòm ngó cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn nhớ tới này mai màu đen ngọc phủ trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an sợ rằng chúng ta đã bị d õ i theo tô thần thanh â m có chút làm trác vừa dứt lời phương xa chân trời mấy đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở giống như lợi kiếm ra kh sẽ rách trường không chính lấy tốc độ kinh người hướng bọn họ chỗ vị trí chạy nhanh đến cầm đầu mấy đạo hơi thở bất ngờ đạt tới kim đan hậu kỳ thậm chí trong đó mơ hồ sen lẫn một đạo càng kinh khủng hơn làm người ta hít thở không thông huy áp vượt xa kim đan nguyên anh lao quái h u y ề n thiên đạo tông truy binh lại thật nhanh như vậy đã đến hơn nữa thực lực vượt xa bọn họ tưởng tượng lãnh nguyệt hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng chẳng bệnh trước có cường địch đ u ổ giết sau có tông môn tiêu diệt nguy hiểm bọn họ điểm này tàn binh bại tướng lâm vào chân chính tuyệt cảnh đường chạy trốn từ vừa mới bắt đầu liền hiện đầy cây có gai cùng bóng đen của cái ch hết thảy cũng tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm chương bảy mươi b ố cùng đường thần bí quyển trục chỉ dẫn chương bảy mươi b ố cùng đường thần bí quyển trục chỉ dẫn đường chân trời bên trên tia mấy đạo mạnh mẽ hơi thở như b ừ a đòi mạng như vậy hối hả ép tới gần người cầm đầu phát ra huy áp cách khoảng cách xa nhất như cũ để cho tô thần cùng lãnh nguyệt hàn cảm thấy một tim đập thình thịch nguyên anh kỳ bậc này cấp số nhân vật khủng bố tuyệt không phải giờ phút này bọn họ có thể chống lại đi lãnh nguyệt hàn thanh â m không trần trờ chút nào vắng lạc âm thanh nhân cực h ạ n cấp bách mà mang theo một tia g i n g run dày nàng không do dự nữa tôi thần, chọn một chọn c á phương hướng, thần â n hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bỏ mạng hóa h bay một vút. Tô t đạo bỏ n g ự c đau nhức mỗi một lần hô hấp cũng dính dấp thể nội thương thế ngũ hành hỗn độn chi lực ở trong kinh mạch dân trào lại giống như, như muối bò biển hắn quay đầu nhìn một cái k i ê u ấy đạo lưu quan g tốc độ nhanh kinh người giữa lẫn nhau khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn đại sư tỷ bọn họ quá nhanh tô thần thanh âm có chút khẳng khàn l ã n nguyệt hàn cắn chặt hàm răng mặt trầm như nước cũng không trả lời chỉ là đem tốc độ thúc giục đến cực hạn rồi ánh mắt của nàng ở chung quanh giữa núi rừng thật nhanh quét qua đ ị tìm bất kỳ có thể lợi dụng địa hình đại a n sư tỷ tô sư huynh la tinh nguyện tông đệ tử lại còn có tam tiên đệ tử ở trước đó trong hỗn loạn may mắn chạy thoát giờ phút này chính mở mịt không căn cứ chạy trốn bọn họ quần áo lam lũ trên người bị thương rõ ràng cũng trải qua liên tục khẩu chiến mọ a cùng tiến lên giờ phút này lãnh nguyệt hàn hoàn mỹ nhiều lời đơn giản ra lệnh tam tiên đệ tử thấy chủ định phản phất người chết chìm bắt được c ỗ nổi tinh thần chấn động lập tức theo sát hai người phía sau nhưng mà nay ngắn ngủi hội họp mang đến một chút than ủi rất nhanh liền bị phía sau càng phát ra ép tới gần khí tức kinh khủng tách ra hiu hiu hiu mấy đạo ác liệt công kích phá không tới lau của bọn hắn bóng người rơi ở bên cạnh trên núi đá nổ mở một cái cái hố sâu đá vụn tung tóe phân tàn trốn bọn họ nhiều người một tên huyền thiên đạo tông kim đan hậu kỳ tu sĩ thanh âm lạnh giá mang theo hài hước giống như mèo vợt chuột tô thần kia lao cái mục tiêu là ta ngươi chúng ta dẫn ra bọc lãnh nguyệt hàn quyết định thật nhanh hướng về phía k i a tam tiên đệ tử q u á t lên các ngươi tìm cơ hội bỏ chạy về tông môn như tông môn vẫn còn đem chuyện nơi này báo cho biết tông chủ nàng trong thanh âm mang theo một k i a không dễ dàng phát giác n h ạ n nào nàng biết rõ cái này hoặc giả chỉ là hy vọng xa vời đại sư tỷ chúng ta không đi một tên trong đó đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt vết máu ánh mắt lại kiên định l ạ thường phải chết c ũ n g chết hồ đồ lãnh nguyệt hàn nghiêm nghị dày nhưng trong lòng thì đau xót nhưng mà truy binh đã tới mấy tên kim đan tu sĩ thành hình chữ phẩm đưa bọn họ đánh bọc mà đạo kia kinh khủng nhất nguyên anh kỳ huy áp là giống như tòa vô hình đại sơn gắt gao phong tỏa tô thần cùng lãnh nguyệt hàn kiệt kiệt chạy a thế nào không chạy một tên mặc huyền thiên đạo tông quần áo trang sức mùi ưng láo giả âm ở m i ệ n g cười ánh mắt của hắn ở tô thần cùng trên người lãnh nguyệt hàn băn khoăn tông chủ có lệnh nam bắt giữ phế bỏ tu vi chậm rãi bào chế n à y nữ hoa hoa ngược lại là một không tệ đỉnh lô tìm chết lãnh nguyệt hàn trong mắt hàn quang loại lên trường kiếm trong tay ông m ì n h thanh lãnh nguyệt hoa lực trong nháy mắt tăng vọn chủ động nên hướng một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ tô thần cũng cường nhấc một hơi thở hôn đồn chi lực vận chuyển chuẩn bị liệu mạng một lần kia ba gã tinh nguyện tông đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái lại không hẹn mà cùng lựa chọn xông về phương hướng khác nhau định dẫn ra bộ phận định nhân không biết tự lượng sức mình mùi hưng l á o giả lạnh dên một tiếng tùy ý vung tay lên lưỡng đạo linh lực thất luyện liền đem bên trong hai tên đệ tử trực tiếp đánh bay miệng phun màu tươi không rõ sống chết còn lại tên đệ tử kia trẻ tuổi nhất hắn gào thét một tiếng đúng là thiêu đốt tự thân tinh huyết buộc phát ra vượt xa cảnh giới bản thân lực lượng hắn không sợ tử địa đánh về phía một tên kim đan trùng kỳ tu sĩ gắt ga ôm lấy đối phương chân ngai con cúc ngay kia kim đan tu sĩ dẫn tí mặt, một Đệ、tử trẻ tuổi, nạc hưng tu sinh sinh câu núi lao giả cùng với vị kia một mực yên lặng không nói hơi thở sâu nhất trầm nguyên anh tu sĩ ánh mắt đồng thời rơi vào trên người tô thần mang theo một tiệc kinh dị tiểu t ử này trên người cổ quái mùi lưng lão già ánh mắt hơi chăm chú tiệc nguyên anh tu sĩ cuối cùng cũng mở miệng thanh â m bình thản lại mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm bắt hắn lại buồn tỏa muốn đích thân siêu hồn hắn vừa dứt lời một cái do linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ liền từ trên trời hạ xuống hướng tô thần ngay đầu lấy xuống tiệc cự trên tay tản mát ra u y áp để cho tô thần cảm giác mình sương cốt cũng đang diễn dị huyết dịch toàn thân phán phất cũng đ ọ n lại đừng mơ tưởng lãnh nguyệt hàn xoay người lại một kiếm. chém về phía kia linh lực bàn tay khổng lồ lại giống như châu chấu đa xe kiếm cương trong nháy mắt bể tan cảnh chính nàng cũng bị chấn bay rớt ra ngoài khoe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi đại sư tỷ tô thần gào thét muốn xông tới lại bị kia bàn tay khổng lồ gắt gao phong tỏa không thể động đậy tuyệt vọng giống như nước thủy triều đưa hắn bao phủ linh lực hao hết tình trạng vết thương nặng nề đồng môn chết thảm bây giờ liền lánh nguyệt h ẳ n cũng ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trước ngực n g bội đột nhiên không có chút nào trương triệu địa b ộ c phát ra một cổ dịu dàng lại dị thường cường đại thanh sắp ánh sáng n à y ánh sáng so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải hưng hực tạo thành một đạo ngưng tụ vòng bảo vệ gắng n g đem kia linh lực bàn tay khổng lồ ngăn cán trước mắt giáp giáp vòng bảo vệ vẹn vẹn chống đỡ một hơi thở liền ứng tiếng vỡ vụn nhưng chính là chỗ này một hơi thở vì tô thần tranh thủ được c h u y ể n cơ ừ tiên nguyên anh tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng lúc đó tô thần trong đầu phảng phất bị châm đâm một cái ngọc đ ộ i chuyển tới một cổ yếu đ ớt lại rõ ràng chỉ dẫn chỉ hướng bên trái đằng trước một mảnh nhìn như phổ thông vách đá không kịp ngâm nghĩ nữa bản năng cầu sinh để cho hắn làm ra lựa chọn đại sư t h bên kia Tô thần dùng hết dùng vách đá. đá ứng tiếng nổ tung đá vụn bay tán loạn lộ ra một cái sâu thảm hữu lỗ đen miệng một cổ cổ xưa thê lương hơi thở từ trong động lan tràn ra muốn chạy tiếng nguyên anh tu sĩ lạnh dên một tiếng con ngon đúng ra một đạo vô hình tình khí bắn về phía tô thần hậu tâm lãnh nguyệt hàn chẳng biết lúc nào đã đi tới tô thần bên người nàng trở tay đem tô thần đẩy về phía cửa hang mình t h ì dùng sau lưng gắng gượng thừa nhận rồi đạo kia chỉ kính、Phúc. lãnh nguyệt hàn như d i ề u đứt dây như vậy nào h về phía trước tươi m ớ i máu nhuộm đỏ rồi nàng áo thơ trắng vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung vừa vặn ngã vào kia trong độc khẩu đại sư tỷ tô thần muốn rách cả mí mắt sợ vỡ mật b ể hắn không có bất kỳ do dự nào theo sát đem sau một đầu đâm vào này sâu không thấy đáy hang động đ u i h e o nguyên anh tu sĩ sắc mặt trầm xuống hạ lệ nhưng mà ngay tại những huyền thiên đó đạo tông tu sĩ chuẩn bị tiến vào hang động trước mắt cửa hang nơi đột nhiên sáng lên một mảnh phức tạp phù văn một cổ cường đại cấm chế lực bùng nổ trực tiếp đem phía trước nhất hai gã kim đan tu sĩ đánh bay ra ngoài thượng cổ cấm chế nguyên anh tu sĩ chân mày cao lại trong mắt l ó e lên một tia kim ê kỵ hắn tự mình tiến lên do xét một chút sắc mặt trở nên càng thêm khó coi n à y cấm chế cực kỳ mạnh mẽ gần đó là hắn trong thời gian ngắn cũng khó mà phá giải t hử cho là trốn vào liền an toàn sao nguyên anh tu sĩ cười lạnh phòng thủ cửa hang b u ộ tọa không tin bọn họ có thể cả đời không ra hang động bên trong đen k tô thần nặng nề quẳng trên mặt đất lạnh như băng bên trên cả người xương phảng phất đều gậy hắn không để ý tới chính mình tình trạng vết thương dùng rằng bỏ hướng lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ đại sư tỷ người ra sao thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy sợ hãi lãnh nguyệt hàn nằm trên đất hơi thở yếu ớt phía sau lưng một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhìn thấy giật mình máu tươi ồ ồ mà ra nàng khó khăn quay đầu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khoe miệng lại gắng gượng cố nặn ra vẻ tươi cười ta ta còn chưa chết tô thần liền vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra đan dược chữa thương luôn cúng tay chân đ ú t cho lãnh nguyệt hàn lại kéo xuống chính mình áo quần vụng về vì nàng bao vết thương mắt của hắn lệ không bị khống chế nhỏ xuống ở lãnh nguyệt hàn trên mặt ấm áp lãnh nguyệt hàn l ặ n g lặng nhìn hắn ánh mắt phức tạp có cảm động có vui vẻ yên tâm cũng có một tí không khỏi tình cảm đừng đừng khóc nàng suy yếu giơ tay lên muốn l a u đi tô thần nước mắt lại lại bất lực địa r ũ xuống tô thần hít sâu một hơi cướp bách chính mình tỉnh táo lại hắn biết rõ bây giờ không phải bị thương thời điểm hắn dẹ đặt đem lãnh nguyệt hàn đỡ dậy để cho nàng dựa vào ở trong lòng n ự c của mình sau đó bắt đầu quan sát cái này thần bí hang động bên trong động cực kỳ sâu thẳm trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt bụi trần cùng năm tháng hơi thở đang lúc này trước ngực hắn ngọc đội lần nữa có chút nóng lên cũng tản mát ra nhu h ò a ánh sáng màu xanh chiếu sáng chung quanh một mảng nhỏ khu vực mượn ánh sáng tô thần thấy hang động trên vách đá khắc họa đến một ít mơ hồ không rõ cổ lao đồ hồ sơ tựa hồ là nào đó trận pháp hoặc là ghi lại ngọc đội ánh sáng mơ hồ chỉ hướng hang động chỗ sâu hơn tô thần ôm l ã n nguyệt hàn từng bước một hướng hang động sâu bên trong đi tới hắn không biết do cái huyệt động này dẫn tới phương nào cũng không biết bên ngoài những truy binh tia khi nào sẽ x u n g tới hắn chỉ biết rõ chính mình phải mang theo đại sư tỷ sống tiếp đi ước chừng thời gian một n é n n h a n g phía trước sáng tỏ thông suốt một cái tương đối rộng rãi thạch thất xuất hiện ở trước mắt thạch thất trung ương có một cái cổ phát thạch đài trên thạch đài lẳng lặng nằm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thanh đồng q u y ể n c h ủ phía trên hiện đầy huề nào đường vân tản ra như có như không sóng linh khí vẻ này chỉ dẫn tô thần tới cảm giác chính là từ này q u y ể n chủ trên chuyển tới tô thần tim đập bịch bịch nay thần bí quẩn trục c n g mình ngọc b ộ giữa kết quả tồn tại như thế nào liên lạc nó vừa có thể không vì bọn họ chỉ dẫn một con đường sống thoát đi huyền thiên đạo tông này phụ cốt chi thư như vậy vừa giết mà giờ k h ắ c này lãnh nguyệt hàn hơi thở càng ngày càng yếu ớt tô thần có thể cảm giác được trong ngực tốt đẹp người sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt thâm túy h cửa vào h a n động phản phất có thể nghe phía bên ngoài truy bình cười gằn thạch thất bên trong ưu ám mà tính lặng chỉ có tô thần trước ngực ngọc đội phát ra nhu hỏa ánh sáng màu xanh cùng với kia thanh đồng trên quần trục như có như không sóng linh khí tỏ rõ nơi lây bất phản tô thần đem lãnh nguyệt hàn nhẹ khe tựa vào lạnh giá trên vách đá Nàng như hô hấp như cũ yếu ớt, mặt đại ẹ p phút nhân mất máu mà tái nhật được doan người, nữ này nàng chính thừa nhận chỉ chặt thị thừa thật lớn thống khổ. mất máu mà mày, tái biểu kia giờ được đ có lớn sư tỷ chống nổi tô thần thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát g i á c run dày hắn biết rõ bây giờ không phải hốt hoảng thời điểm hắn hít sâu một hơi ánh mắt chuyển hướng trên thạch đài thanh đồng quần trục quần trục không biết do loại kim loại nào chế tạo vào tay lạnh như băng nặng nghề mặt ngoài khắc vô số m i ệ n g phức tạp đường vân p h ả n phất tần chứa thiên địa chỉ lý những văn lộ kia vặn vẹo q u a n quần tạo thành từng cái tựa như tự không phải là tự kỳ dị phù hiệu tản ra cổ xưa thê lương hơi thở để cho người ta nhìn đến liền cảm giác hoa mắt c h ó n g vắng đầu đây là cái gì văn tự tô thần thử giải độc lại phát hiện những thứ này phù hiệu cùng tiên h nguyên đại lục truyền lưu bất luận một loại nào cổ văn lời hoàn toàn khác nhau tối tăm khó hiểu căn bản không có chỗ xuống tay lãnh nguyệt hàn cũng gắng gượng tinh thần nhìn về phía kia q u y ể n trục suy yếu lắc đầu một cái từ không gặp qua tựa hồ không thuộc về chúng ta cái thời đại này ngay tại tô thần vô kế khả thi đang lúc trước ngực hắn ngọc đội đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ kia nhu hỏa ánh sáng màu xanh phản phất bị nào đó dẫn dắt chủ động phóng đến thanh đồng quần t r ụ trên ông quần t r ụ nhỏ nhẹ rung động trên đó thần bí văn đường phảng phất s ố n g lại cùng ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh hòa lẫn sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng từng đạo mắt thường khó mà phát hiện rất nhỏ quang ti ở ngọc bội cùng quyển trục giữa lưu truyền phảng phất đang tiến hành nào đó trao đổi thông tin tô thần chỉ cảm thấy trong đầu t h a n h một tiếng một cổ bảng tạp mà huyền ảo tin tức dòng lũ theo ngọc bội cùng tâm thần hắn giữa liên lạc cưỡng ép tràn vào hắn thức hải ạch a tô thần rên lên một tiếng cảm giác đầu giống như là muốn nổ tung một dạng vô số không lành lặn hình ảnh cổ quái âm tiết cùng với một ít khó hiểu ý niệm mạnh vụn ở hắn trong đầu điền còn nói lãnh nguyệt hàn thấy sắc mặt h à n biến chán nổi gân xanh lên không khỏi kinh hô thành tiếng muốn đứng dậy lại làm động tới phía sau lưng vết thương đau đến nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh ta không sao này quyển trục ngọc bội đang giải thích nó tô thần cắn răng cố nén trong óc phiên giang đ ả o hải như vậy đánh vào thời gian từng giây từng phút trôi qua vẻ này tin tức dòng lũ cuối cùng cũng dần dần dẹp loạn tô thần miệng to thở hổn hển sắc mặt tái nhợt cả người đã bị mồ hôi lạnh thơm ư ớt nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường sáng lời lóe lên khiếp sợ cùng mừng như điên đại sư tỷ ta biết nay quyển t r ụ ghi lại một cái bí m ngọc bội cũng không có đem trên quyển trục sở hữu tin tức cũng giải thích ra rất đa nội dung như cũ mơ hồ không rõ nhưng trong đó nhất bộ phận k h e n chốt liên quan với một cái ẩn tàng không gian lối đi bản đồ cùng mở ra phương pháp lại rõ ràng đóng dấu ở tô thần trong đầu lối đi bí mật đi thông nơi nào lãnh n g u y ệ t hàn vội vàng truy hỏi trong mắt cũng dấy lên một k i a hy vọng ngọn lửa vô tận c h i hải tô thần phun ra bốn chữ trong thanh âm mang theo v ẻ ngưng trọng vô tận c r i hải nằm ở thiên nguyên đại lục cực đông b i ê n giới là một mảnh mênh ngông vô ngẩn quanh năm bị sương n g dậy đặc bao phủ thần bí hải vực truyền thuyết nơi đó gió bao tàn phá, Càng có vô số cường đại không đại i b ế tận trong biển yêu thú chiếm cứ, gần đó là nguyên anh, tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào. Nhưng mà, nguy hiểm thường thường cùng ngộ cùng tồn tại. t vào. biển gần nguyên anh, cũng không Nhưng nguy cùng ngộ cùng chiếm đi hiểm yêu sâu cứ, dám mà, đó là kỳ kỳ sĩ, Vô tận chi hải cũng bởi vì ngăn cách với đời trở thành rất nhiều bị đuổi g i ế t tu sĩ chỗ tị nạn một khi tiến vào bên trong tựa như cùng cá vào b i ể n t h i trên đại lục thế lực lại muốn truy tung liền khói như lên trời vô tận chi hải lãnh nguyện hàn tự lẩm bẩm ánh mắt phức tạp kia đúng là nhìn trước mắt đến duy nhất khả năng thoát khỏi huyện thiên đạo tông đuổi rét địa phương chỉ là lấy bây giờ bọn họ trả thái tiến vào cấp độ kia chỗ hung hiểm không khác với cựu tử nhất sinh trên quyển trục nói cái lối đi này một đ ầ u khác là vô tận c h i hải bên trong một nơi tương đối an toàn bí mật cái đảo tô thần nhanh chóng đem ngọc b ộ i phân tích ra tin tức báo cho biết lãnh nguyệt hàn hơn nữa mở ra lối đi cần đặc biệt môi giới cùng phương pháp bên ngoài những người đó coi như tìm đến nơi này cũng chưa chắc có thể tùy tiện mở ra đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt chúng ta phải mau sớm tô thần nhìn một cái cửa vào hang động phương hướng mặc dù tạm thời có cấm chế ngăn trở nhưng hắn không tin tưởng kia nguyên anh lão có ai sẽ như vậy bỏ qua căn cứ quyển trục chỉ dẫn mở ra lối đi môi giới chính là tô thần ngọc đội thần bí mở ra mở địa điểm ở nơi này thạch thất bên trong tô thần đỡ lanh nguyệt hàn dựa theo trong đầu hiện lên bản đồ ở thạch thất trên vách tường lục lọi vách đá nhìn như phổ thông nhưng khi tô thần đem hỗn độn chi lực quán t r ú với đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tới một nơi lom xuống lúc khối kêu vách đá đột nhiên hướng vào phía trong co giúp lại lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua hẹp hòi cửa vào cửa vào sau khi là một cái hướng kéo dài xuống sâu thẳm nấc thang không biết đi thông nơi nào chính là chỗ này tô thần tinh thần chấn động nhưng mà nhưng vào lúc này hang động bên ngoài đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt năng lượng ba động kèm theo mấy tiếng kêu đau đớn cùng tức giận mắng đạo kia thủ hộ cửa hang cổ xưa cầm chế ở nguyên anh tu sĩ tận hết sức lực dưới sự công kích cuối cùng cũng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kêu gào ánh sáng kịch liệt tảm đạm xuống rõ ràng chi chống đỡ không được bao lâu không được bọn họ muốn tiến vào lãnh nguyệt hàn s ắ c mặt biến cướp ép đẻ xuống tình trạng vết thương muốn đứng dậy đại sư tỷ người đường động tô thần đưa nàng để lại ta tới hắn đem lãnh nguyệt hàn cong ở sau người dùng vải mang đưa nàng vững vàng cố định trụ sau đó hít sâu một hơi dứt khoát bước chân vào cái kia sâu thảm nấc thang nấc thang quanh quần xuống phía dưới càng đi càng sâu không khí cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ có thể nghe có đại ư nước ợ c c tiếng h thần g á được sư tỷ ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện trong lòng tô thần không ngừng cầu nguyện dưới chân tốc độ lại nhanh thêm mấy phần không biết đi bao lâu rồi phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng nhạt đó là một cái thật lớn dưới đất hang động đá môi tan động trung ương có một cái mấy trượng chu vi đầm nước đầm nước nước sơn đen như mực sâu không thấy đáy tản ra từng tia ý lạnh mà ở đầm nước ngay phía trên h ư không có chút và mẹo mơ hồ có thể thấy một ít huyền ảo phù văn ngược gần ngược hiện tạo thành mất thăng b ằ n g định vòng xoáy n à y chính là lối đi cửa vào trong lòng tô t h ầ n vui mừng căn cứ quyển trục ghi lại chỉ cần đem ngọc đội bố trí thủy đảm trung ương lại lấy tự thân linh lực thúc giục liền có thể hoàn toàn kích hoạt cái không gian này lối đi ngay tại tô thần chuẩn bị hành động đ a n g lúc phía sau đột nhiên chuyển tới một tiếng lạnh giá cờ gằn tìm tới các ngươi con sâu nhỏ môn một đạo uy áp kinh khủng giống như, như thực chất hạ xuống tô thần chỉ cảm thấy phía sau lưng lánh nguyệt hẳn thân thể mề mại r u lên liền chính hắn cũng cảm thấy hô hấp hơi t ê nguyên kia anh ánh a n mắt của tu sĩ quét qua tô thần cùng lãnh nguyệt hàn cuối cùng dừng lại ở cái kia không ổn định không gian vòng xoáy bên trên trong mắt lóe lên một tia tham lam không nghĩ tới nơi này lại còn cất giấu một cái đi thông vô tận c r i hải cổ truyền thông trợn ngược lại là tiết kiệm bổn tọa không ít công phu trong lòng tô thần chấm xuống đối phương rõ ràng cũng nhận ra lối đi này n một gốc người trẻ tuổi đem nữ hoa kia cùng trên người của ngươi ngọc bộ i giao ra buột ọ a có thể suy xét cho một mình người thông khoái nguyên anh tu sĩ thanh nhâm không mang theo chút nào cảm tình phản phất đang tuyên á n tô thần tử hình đừng mơ tưởng tô thần đem lãnh nguyệt hàn tre ở trước người mắt thần quyết tuyệt lão cẩu có bản lãnh cứ tới đ â y cầm không biết tự lượng sức mình nguyên anh tu sĩ lạnh rên một tiếng rõ ràng không muốn nhiều tốn nước miếng hắn giơ tay vung lên một đạo ác liệt vô cùng màu xanh phong nhận liền trống rông xuất hiện mang theo xe rách không khí t i n g rít chém về phía tô thần đầu một cách này hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực nhưng theo tô thần lại giống như thiên uy hạ xuống căn bản là không có cách ngăn cản cẩn thận lãnh nguyệt hàn dùng hết cuối cùng một chút sức lực muốn muốn đẩy ra tô thần lại bị tô thần gắt gao ôm lấy ngũ hành diễn thiên hỗn độn hộ thể tô thần nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể còn sót lại hỗn độn chi lực điên cuồng sung ra ngũ hành linh quang tại hắn quanh người lưu chuyển tạo thành một đạo ả m đạm vòng bảo vệ Phúc! vòng bảo vệ giống như giấy một dạng trong nháy mắt bị phong nhận xe rách tô thần chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi sức lực lớn chuyển tới cả người giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài nặng nề g đụng vào hang động đá v ô i trên vách đá cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi c u ồ n bắn ra phía sau lưng lãnh nguyệt hàn phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n hơi thở càng yếu ớ t tô thần nàng thanh em nhỏ như mưa kêu tràn đầy lo âu con k i ế n hôi nguyên anh tu sĩ khinh thường n h ữ n môi từng bước một hướng tô thần đi tới hàn phía sau kìm đàn tu sĩ cũng cười gắn ép tới gần tuyệt vọng lần nữa bao phủ tô thần trong lòng chẳng nhẽ thật đến đây chấm dứt sao đang lúc này tô thần trong đầu linh quang trận lóe nhớ lại trên quyển trục mở ra lối đi cuối cùng một bước cần lấy tinh huyết làm dẫn liêu mạng tô thần trong mắt lóe lên một màn điên cuồng hắn cố nén cả người đau nhức chợt cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun về phía trước ngực ngọc bội ông ngọc bội ở tiếp xúc được tô thần tinh huyết s ắ c vậy bộ phát ra trước đó chưa từng có sáng trói ánh sáng màu xanh một cổ m ê n ngông mà cổ xưa hơi thở tràn ngập ra lại đem kia nguyên anh tu sĩ uy áp cũng hòa tan mấy phần ừ nguyên anh tu sĩ bước chân dừng lại trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ tô thần không để ý tới rất nhiều dùng hết lực khí toàn thân đem ngọc đội trong tay t r ợ t ném về phía thủy đàm trung ương phúc thông ngọc đội rơi vào nước sơn hát thủy đàm không có chìm tới đáy ngược lại trôi lơ lửng ở trên mặt nước tản ra càng ngày càng mạnh mẽ ánh sáng màu xanh trong phút chốc toàn bộ đầm nước cũng sôi trào lên từng đạo màu xanh phủ văn t ừ đáy đàm hiện lên cùng trôi lơ lửng ở đầm nước phía trên không gian vòng xoáy hấp dẫn lẫn nhau không được hắn muốn mạnh mẽ mở ra truyền tống trận nguyên anh tu sĩ mặt liền biến sắc lại cũng không nói hoài tới treo bửa thân hình t h t một cái tựa như tiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt tô thần một trưởng vô hướng tô thần thiên linh cái. một trường này ẩn chứa nguyên anh tu sĩ lựa giận thế phải đem tô thần hoàn toàn tiêu diệt tô thần con n g ư ơ i trợn co rút bóng đen của cái chết trong nháy mắt đưa hắn chiếm đ o ạ n nhưng mà sẽ ở đó trí mạng một trường sắp hạ xuống trong nháy mắt thủy đàm trung ương không gian vòng xoáy đột nhiên kịch liệt xoay tròn một cổ cường đại vô cùng hấp lực đột nhiên bùng nổ À, đàn vàng này vào, vai vội vẻ tới kim tiếp liền tên tu trực gần không chuẩn quấn kịp sĩ hấp bị, bị lực cho tô thần duy nhất cơ hội đại sư tỷ đi tô thần dùng hết cuối cùng khí lực ôm lãnh nguyệt hàn tung người nhảy một cái nhảy hướng kia xoay tròn không nghỉ không gian vòng xoáy đồ chó ngươi dám nguyên anh tu sĩ giận dữ muốn ngăn cản lại bị kia càng ngày càng mạnh không gian hấp lực k i ể m chế chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bóng người không có vào trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa h ố n trướng nguyên anh tu sĩ g i ậ n đến kêu la như sấm h ắ n một trưởng vô hướng không gian kia vòng xoáy cùng bạo linh lực tràn bạo lại giống như đá chìm lấy biển không có chút nào tác dụng ngược lại để cho vòng xoáy hấp lực càng cùng bạo hắn không dám lại dễ dàng thử sợ bị này không ổn định cổ truyền tống trận c u ố n vào không biết không gian loạn lưu tông chủ có lệnh sống phải thấy người từ phải gặp t h i bọn họ không trốn thoát nguyên anh ánh mắt của tu sĩ ấm l á n h hắn cảm ứng được trên người tô thần tựa hồ bị r e o nào đó khó mà phát hiện dấu ấn mà giờ khác này tô thần ôm l á n h n mượt h à n chỉ cảm thấy quay c u ồ n g trời đất bốn phía là màu sắc sặc sỡ quang mang cùng cuồng bạo không gian loạn lưu phảng phất người để tại một cái thật lớn trong máy giặt quần áo tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ hắn ôm thật chặt trong ngực gia nhân hỗn độn chi lực cùng ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh gắ nhưng như cũ có thể cảm giác được kinh khủng kia không gian lôi xé lực lãnh nguyệt hàn đã hoàn toàn đã hôn mê sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm đại sư tỷ chịu đ ư ợ c chúng ta lập tức an toàn tô thần không ngừng gọi cũng không biết là đang an ủi lãnh nguyệt hàn còn là đang an ủi mình vô tận chi hải sương ngủ sâu bên trong đợi đợi bọn hắn đến tột cùng là tân sinh hay lại là sâu hơn tuyệt vọng chương bảy mươi sáu rơi vào vực sâu vô tận chi hải kinh khủng mở đầu chương bảy mươi sáu rơi vào vực sâu vô tận chi hải kinh khủng mở đầu thùy đam trung ương cái viên này c ủ pháp ngọc đội bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng t r i ánh sáng màu xanh giống như một vòng tiểu hình thường ngày đem t r ọ n cái u ám dưới đất hang động đá vôi á n h chiếu được rõ ràng rành mạch đầm nước hoàn toàn sôi sùng s ụ p vô số huyền ảo màu xanh phủ văn tự đáy đàm điên cuồng sung ra cùng phía trên quyển kia liền bay khúc không chừng không gian vòng xoáy hòa lẫn với nhau tiếp nối ao ngao ngong không gian vòng xoáy kịch liệt xoay tròn một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng hấp lực đột nhiên bùng nổ giống như tỉnh lại thái cổ h u n g thú mở ra chiếm đoạt hết thẻ miệng khổ vẻ này, này à l một n g ư ờ hấp nhỏ đỏ thấm tinh huyết từ trong miệng nàng phun ra cũng không phải là tấn công về phía bệnh nhân mà là toàn bộ sáp nhập vào nàng quanh thân lượn lở ảm đạm nguyệt hoa bên trong nguyễn tế trời sương từng tiếng quát mang theo ngọc đá cùng vỡ nobborn trên người lãnh nguyệt hàn quyện kia đã yếu ớt không chịu nổi nguyệt hoa chi lực ở tinh huyết dưới sự thúc giục lại như hồi quan g phản chiếu như vậy ẩm ẩm tăng vọt một cổ cực hạn khí tức băng hàn lấy nàng làm trung tâm cuốn mở trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số m i ệ n tinh thể băng nàng tinh tế bàn tay t r ợ t hướng lên lời ra một đạo ngưng tụ được gần như thực chất màu băng lam trường ấn gắn ngượng nên hướng nguyên anh tu sĩ kia một kích trí mạng nguyên anh tu sĩ kia nhất định phải được một trưởng lại bị bất thình lình màu băng lam trưởng ấn cản trở một n g ă n trở cứ việc màu băng lam trưởng ấn vẹn vẹn chống đỡ ngay lập tức liền vỡ vụn thành từng mảnh nhưng chính là chỗ này ngay lập tức trở ngại vì tô thần tranh thủ được ngàn năm một thợ sinh cơ đại sư tỷ tô thần muốn rách cảm b mắt tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm đau được không thể thở nổi hắn rõ ràng thấy lãnh nguyệt hàn ở buộc phát ra kia kinh thiên một đòn sau thân thể mềm mại mềm nhún te xuống trên mặt đẹp huyết sắc cởi hết tựa như một đoá ở trong báo táp điêu linh tuyết liên sinh mệnh khí tức yêu ớt đến cực hạn rồi n giờ phút này càng là liên tiếp gặp tai nạn đi a lãnh nguyệt hàn dùng hết cuối cùng một chút sức lực khàn khàn kêu lên hai chữ này ánh mắt lại tự nhìn t r ọ n g t r ọ c tô thần mang theo một tia quyền luyến một tia không thôi cùng với một vệ không dễ dàng phát giác ô nu không đến tô thần suy nghĩ nhiều tia nguyên anh tu sĩ bị ngăn cản sau khi trong mắt lóe lên một tia tức giận hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái trúc cơ kỳ b ẻ gái thiếu đốt tinh huyết sau có thể b ộ c phát ra h uy lực như vậy ngắn n g i rung chuyển hắn công kích con kiến hôi cũng dám cản rỡ nguyên anh tu sĩ nộ quát một tiếng sắc ý càng tăng lên lần nữa giơ tay lên nhưng mà giờ phút này trên đầm nước phương không gian vòng xoáy đã hoàn toàn thành hình k i ê u cổ kinh khủng hấp lực cũng đạt tới đ ỉ n h phong a cứu mạng vài tên tu vi hơi yếu đứng gần trước huyền thiên đạo tông kim đan tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị k i ê u cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực trực tiếp c u ố n vào liền tiếng k ê u thảm thiết cũng không từng hoàn chỉnh phát ra bóng người liền biến mất ở vạn vẹo xoay tròn ú ám trong nước xoáy không rõ sống chết nguyên anh sắc mặt của tu sĩ tái xanh hắn có thể cảm giác được này cổ truyền tống trận một khi hoàn toàn kích thích đem hấp lực mạnh liền hắn đều phải toàn lực chống cự hơi không cẩn thận liền khả năng bị cuốn vào không biết không gian loạn lưu. hắn mang đến kim đan thủ h ạ dưới tình huống này đã thành gánh nặng bổn tọa nhớ các ngươi nguyên anh tu sĩ thanh âm lạnh leo thấu xương tràn ngập sự không cam lòng cùng o á n độc hắn chết nhìn t r o n g t r ọ c sắc bị vòng xoáy chiếm đoạt tô thần ánh mắt kia dường như muốn đem tô thần linh hồn cũng đông tô thần không để ý đến hắn uy hiếp giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ mang theo đại sư tỷ xuống tiếp hắn đem lãnh nguyệt hàn mềm mại vô lực thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong lực dùng vải mang đưa nàng cùng mình vững vàng buộc chung một chỗ rồi sau đó hai chân trợt phát lực mang theo chưa từng có từ trước đến nay d ngay tại tô thần nhảy vào vòng xoáy trước mắt m ấ y đạo mang theo hoàng lên cùng kiên quyết tiếng gọi ẩm ỉ từ nước thang truyền miệng tới đúng là kia vài tên lúc trước bị đánh tan tinh nguyện tông đệ tử bọn họ không biết tại sao thời điểm mầy mò đến nơi này có lẽ là nghe được nơi đây động tinh to lớn giờ phút này thấy tô thần cùng lãnh nguyện hàn thân ảnh biến mất ở trong vòng xoáy lại thấy nguyên anh tu sĩ k i u cắn người khác ánh mắt biết rõ lưu lại chắc chắn phải chết gần như không có bất kỳ do dự nào nay còn sống ba gã tinh nguyện tông đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái từ với nhau trong mắt thấy được giống vậy dứt khoát bọc gào thét cũng theo sát tô thần sau khi liều l ngay tại cuối cùng một tên tinh nguyện tông đệ tử thân ảnh biến mất trước mắt kia tốc độ cao xoay tròn không gian vòng xoáy run lên bần bật rồi sau đó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại ảm đạm cuối cùng ba một tiếng văng nhỏ hoàn toàn biến mất ở trên đầm nước phương phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua trong động đá vôi chỉ còn lại kia sắc mặt của danh tái s a n h nguyên anh tu sĩ cùng với vài tên may mắn không bị quấn vào nhưng cũng bị dọa sợ đến hồn không p h ụ thể h u y ề n thiên đạo tông tu sĩ nguyên anh tu sĩ tiếng giống giận ở trong động đá vôi vang vọng cho b u ồ n tòa cha đào sâu ba t h ư ớ c cũng phải cha gian này chuyển tống trận một đầu khác kết quả đi thông nơi nào trên người bọn họ có b u ồ n tọa huyền minh truy hồn ấn chạy không thoát cùng ngoại giới giận d ữ cùng không cam lòng khác nhau nhảy vào vòng xoáy tô thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại theo gần đó là quay cuồng trời đất bốn phía không còn là ưu ám hang động đá vôi mà là một mảnh màu sắc sạc sỡ vạt mẹo hôn loạn không gian kỳ dị vô số năng lượng màu lam đậm lưu giống như con bạo da lớn tại hắn cùng lãnh nguyện hàn bên người gào thét mà qua. mỗi một lần sát bên người cũng mang đến một loại linh hồn dường như muốn bị xé nước đau nhức n à y không phải an toàn truyền thống đây càng giống như là một trận không có chút nào trừng t r i ệ u rơi xuống rơi hướng một cái không biết vực sâu Phúc! tô thần phun ra một ngụm máu tươi n à y không gian loạn lưu áp lực so với hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều hắn ôm thật chặt trong ngực lãnh nguyệt hàn ngũ hành hôn độn chi lực điên cuồng vận chuyển bên ngoài thân ngọc đội cũng t ạ n ra nhu hòa lại bền bỉ ánh sáng màu xanh gắn gượng tạo thành một đạo thật mỏng vỏng bảo vệ chống đỡ những thứ kia năng lượng màu lam đậm lưu ăn mòn a phía sau chuyển tới mấy tiếng kêu thê lương tô thần khó khăn quay đầu liếc một cái chỉ thấy kêu ba gã chặt tùy bọn hắn nhảy vào vòng xoáy tinh nguyện tông đệ tử giờ phút này đang bị vài cổ vai u thịt bắp năng lượng màu lam đậm lưu còn lấy bọn họ hộ thể linh quang giống như giấy một loại trong nháy mắt bể tang cảnh ngay sau đó nhục thân liền ở nơi này cùng bạo năng lượng lôi xé hạ đứt thành tường khúc hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ liền hoàn chỉnh thi thủ đô không thể lưu lại liền bị này hỗn loạn không gian hoàn toàn chiếm đoạt trong lòng tô thần đau xót nhưng cũng không có năng lực làm tại b ư c này hủy thiên diệt địa không gian loạn lưu bên trong h ắ n có thể gắng gượng bảo vệ mình và lãnh nguyệt tỉ, h tô thần lo lắng gọi t r o n g ngực lãnh nguyệt hàn thân thể nàng lạnh giá được dọn người hô hấp yếu đ ố t được gần như không thể nhận ra thấy chỉ có kiếp chặt nhú mày biểu thị nàng cho dù ở trong hôn mê nhưng cũ thừa nhận thật lớn thống khổ tô thần biết rõ lãnh nguyệt hàn thiêu đốt tinh huyết đã làm n ỏ hết đà nhưng lại không nghĩ biện pháp ổn định nàng tình trạng vết thương sợ rằng hắn không dám nghĩ tiếp nữa mảnh này màu xanh đậm hỗn loạn không gian tựa hồ vô biên vô hạn bọn họ giống như sóng biển dâng trào chung một chiếc thuyền con thân bất do kỷ bị quấn kẹp không ngừng rơi xuống dưới rơi xuống địa phương trong lòng tô thần thầm mắng lúc trước ngọc đội dưới sự chỉ dẫn chạy thoát thân mặc dù cũng nguy hiểm nhưng ít ra còn có dấu vết mà lần theo mà giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn mất đi phương hướng chỉ có thể dựa vào bản năng cùng ngọc đội yếu ớt thủ hộ ở nơi này tuyệt vọng thâm viên chung giấy r ù a n g ọ c đội phát ra ánh sáng màu xanh ở nơi này năng lượng màu lam đậm nổi bật hạ lộ ra đặc biệt nhỏ bé phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tát tô thần có thể cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn chi lực ở kịch liệt tiêu hao mỗi một lần ngăn cản những năng lượng kia lưu đánh vào cũng để cho hắn lục phủ ngũ tạm không ngừng sôi trào kinh mạch đau nhói trong ng tô thần thậm chí có thể cảm giác được nàng sinh mệnh tri hỏa đang ở một chút xíu ảm đạm xuống không được tuyệt không thể để cho nàng chết tô thần trợn cắn răng trong mắt l ó e lên một màn điên cuồng hắn nhớ tới rồi ngũ hành diễn tiên quyết nhớ lại chính mình kia đặc biệt ngũ hành hỗn độn linh căn ngũ hành tương sinh hỗn độn vĩ nguyên cho ta quay hắn cưỡng ép thúc giục công pháp định từ nơi này hỗn loạn năng lượng màu lam đậm lưu trung hấp thu dù là mảy may năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao cùng thời điểm muốn chia ra một bộ phận độ vào lãnh nguyệt hẳn trong cơ thể vì nàng kéo dài tính mạng nhưng mà những thứ này năng lượng màu lam đậm lưu còn bạo vô cùng t r à ngay tại tô thần cảm giác ý thức đều bắt đầu mơ hồ thời điểm trước ngực hắn ngọc bội đột nhiên hơi chấn động một chút một cổ kỳ dị dòng nước cấm từ trong ngọc bội xung ra nhanh chóng chạy khắp hắn tứ chi bất hải h để cho tinh thần hắn vì đó dùng một cái đồng thời ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh cũng chợt cường thịnh mấy phần lại tạm thời đem chung quanh năng lượng màu lam đậm lưu đầy ra một ít nhưng đây chỉ l à như mối bỏ biển kinh khủng hơn là tô thần cảm giác bọn họ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh bốn phía năng lượng màu lam đậm lưu cũng biến thành càng ngày càng dày đặc càng ngày càng côn g bạo trong lúc mơ hồ hắn phảng phất thấy ở nơi này năng lượng màu lam đậm c h ả y hết đầu tựa hồ có một cái càng thâm thúy hơn, hơn hát cám nước xoáy chính tản ra chiếm đoạt hết hệ khí tức kinh khủng đó là cái gì là vô tận chi hải cửa vào hay lại là một cái khác tuyệt vọng t â m nguyên tô thần tâm một chút xíu châm xuống. hắn không biết rõ mình còn có thể kiên trì bao lâu càng không biết rõ trong ngực đại sư tỷ có hay không còn có thể chờ đến kia liều ám hoa mình một k h ắ c vô tận chi hải kinh khủng mở đầu vượt xa hắn tưởng tượng mà kia nguyên anh láo quái gieo xuống huyền minh truy hồi ấ n lại sẽ ở khi nào trở thành treo ở đỉnh đầu bọn họ khác một thanh kiếm sắc sương mù nồng nặc sinh tử một đường chương 77, trong b i ể n cầu sinh quỷ dị sinh vật tập kích chương 77, trong b i ể n cầu sinh quỷ dị sinh vật tập kích rơi xuống quá trình rất dài mà thống khổ phản phất bị q ă n g vào một máy tốc độ cao xoay tròn cối xay thịt mỗi một tấp da thịt mỗi một cái xương cốt cũng đang chịu đựng không gian loạn lưu điên c u ồ ngôi l xé ngay tại tô thần cảm giác mình ý thức sắc bị hắc á m hoàn toàn chiếm đoạt đan lúc vẻ này không chỗ nào không có mặt kinh khủng xé dứt cảm đột m ộ t biến mất phốc thông một tiếng trầm muộn v a n g lớn ngay sau đó là thấu xương băng hàn cùng hít thở không thông cảm lạnh giá đâm cốt hải thủy trong nháy mắt bao gồm hắn mang theo nồng đậm thanh nồng vị thô bạo mà tràn vào miệng hắn mũi sắc hắn ho khan kịch liệt vết thương ở nước biển ngấm hạ chuyển tới từng tr hắn cơ hồ là theo bản năng ở rơi xuống cuối cùng một khắc xoay xoay người dù n g tự mình cóc tích gắng gượng thừa nhận rồi phần lớn lực trung kích chỉ vì bảo vệ trong ngực lãnh n g u y ệ t hàn đại sư tỷ tô thần ho khan đến thanh em khan khản hắn ôm thật chặt lãnh n g u y ệ t hàn thân thể nàng lạnh giá được d ọ a người trong hơi thở hơi thở yếu ớt được gần như không thể nhận ra thấy chỉ có chiếc ngực ngọc bội chuyển tới một tia như có như không ấm áp chứng minh nàng còn sống t r u n g quanh nước biển hiện ra một loại làm người sợ hãi u màu xanh đậm h á cám được phất có thể chiếm đoạt hết thẻ ánh sáng mấy tiếng kiềm chế ho khan và kinh hoàng tiếng kêu cứu ở cách đó không xa v tô thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ba bốn cái mơ hồ bóng người ở đục ngầu trong nước dãy r u ộ n chính là kia vài tên đi theo đám bọn hắn nhảy vào đường hầm không gian tinh nguyện tông đệ tử chỉ có như vậy vài người rồi những người khác sợ rằng đã trong lòng tô thần đau xót một cổ không nói bi phẫn s ô n g lên đầu nơi đây không khí hoặc có lẽ là trên mặt nước hơi thở tràn ngập một cổ khó mà hình dung mục nát cùng xa lạ mùi vị hút vào trong phổi mang theo một k i a phẳng cảm lại xa đó là quần quận đu lam cùng sâu không thấy đáy hát đ m tô sư minh một tên đệ tử gắm gượng bơi tới là trước, trước may mắn chạy thoát lưu tam trên mặt hắn tràn đầy c ư p sau cuộc đời còn lại kinh hoàng này đây là cái gì địa phương quỷ quái không đợi tô thần trả lời d ị biến nảy sinh suy suy suy b ố n phía vốn là coi như bình tĩnh nước biển đột nhiên nổ tung hàng trăm hàng ngàn vệ bóng đen từ ưu ám sâu bên trong bắn ra tốc độ nhanh kinh người tô thần con n g ư ơ i trợn có rút đó là một loại hắn từ không gặp qua quái dị sinh vật dáng như chó sói thân thể lại giống như cá trình như v ậ y nhỏ dài bóng loáng che lấp từng tầng một lóe lên lũ lục ánh sáng mịn m i n vẩy đầu của bọn họ bộ vô cùng lớn một tấm miệm to như chậu máu gần như chiếm cứ đầu một nửa bên trong hiện đầy mùi châm như vậy sắc bén mịn răng nanh giữa hàm răng nhỏ xuống đến màu đen s ề n s ệ t nọc độc Quỷ dị hơn là bọn họ không có con mắt cướp lấy là từng viên tản r a đỏ thám hung quang nhỡ thịt theo bọn họ du động mà có chút bất động cẩn thận tô thần quát lên một tiếng lớn đem l á n h nguyệt h ẳ n chặt hơn địa hộ ở sau người tàn phi á p h kiếm đã nắm trong tay một trận không hề có điểm báo trước máu tanh chém giết trong n g á y mắt bùng nổ những q á i vật kia phát ra chói hai tiếng rít trong nước truyền bá ra chấn người làm đau mà n h ĩ bọn họ hãn không sợ từ địa n h à tới sắc bén móng trước tùy tiện liền có thể xé ra tu sĩ h một tên tinh nguyện tông đệ tử không tránh kịp bị tam con quái vật đồng thời đánh chung tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng liền bị nước biển bao phủ máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ một mảnh ngũ hành thay đổi liên tục liệt hỏa phân thiên tô thần muốn rách cảm b mắt trong cơ thể vốn là còn dư lại không có mấy hỗn độn chi lực điên cuồng túc dục một đoàn hơi lộ ra ảm đạm ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn phún ra ngoài ở nơi này trong nước uy lực giảm nhiều nhưng cũng tạm thời bước lui gần người mấy con quái vật nhiệt độ cao khiến cho chúng quanh nước biển phát ra tí tách sôi sùng sổ câm thanh may mắn còn sống sót hai gã khác nam đệ tử kiếm quang loại lên pháp thuật nổ ẩm ở nơi này u ám trong nước biển nổ tung một đoàn đoàn yếu ớt ánh sáng nhưng mà những quái vật này số lượng thật sự quá nhiều phảng phất vô cùng vô tận sắc không rước bọn họ chân nhắn thân thể thật khó dùng sức răng n a n h bên trên bám vào nọc độc càng là âm độc vô cùng một khi bị căn trúng vết thương liền sẽ nhanh chóng biến thành màu đen thối giữa chuyển tới toàn tâm đau nhức thô sư m i n h quá nhiều chúng ta chúng ta sắp không chịu được nữa rồi tên nữ đệ tử kia phát ra một tiếng kêu đau cánh tay nàng bị một con quái vật hung hăng kéo xuống một cái khối máu thịt máu me đầm địa phòng thủ không nên để cho dựa vào của bọn họ gần đại sư tỷ tô thần c ắ n chặt hàm răng phi kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng khó khăn ngăn cản bốn phương tám hướng v ọ t tới công kích mỗi một lần huy kiếm mỗi một lần né tránh cũng dẫn động tới toàn thân hắn vết thương đau nhức như thủy triều v ọ t tới hỗn độn chi lực ở kịch liệt tiêu hao lạnh giá nước biển tựa hồ muốn hắn xương t ủ y cũng đông xuyên t ấ u qua càng làm cho hắn tâm tiêu l ạ trong ngực lãnh nguyệt hắn thân thể cũng ở đây nhiệt độ thấp trung bộ phát lạnh như băng một con dáng rõ ràng so với đồng loại lớn hơn một vòng trên đầu nhiều hơn một xếp hàng đỏ thám béo thịt quái vật đột phá những đệ từ khác ngăn tr giống như một đạo màu đen t h i ề m điện lao thẳng tới tô thần phía sau lưng lãnh nguyệt hàn kia mở ra miệng c ổ n g l ộ nhắm ngay chính là lãnh nguyệt hàn trắng non yêu đất cổ cố ngay tô thần nổi giận gầm lên một tiếng mạnh xoay người dùng thân thể của mình làm lá chắn nên hướng kia con quái v ậ t phúc suy quái v ậ t sắc bén răng n a n h hung hăng đâm vào tô thần vai trái một cổ lạnh giá mà tê dại đau nhức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân á c h ta tô thần rên lên một tiếng trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ hàn cố nén đau nhức tay trái nắm chặt thành quyền kim hành linh lực ở quyền phong tụ tập lòng lánh lên trói mắt kim quang hung h một tiếng rợn người tiếng xương nước vang lên kia con quái vật phát ra một tiếng thê lương tiếng rít trên đầu đẽo thịt cũng ảm đạm mấy phần bị tô thần một q u y ề n đánh bay ra ngoài ngay sau đó bị một người đệ tử khác nhân cơ hội một kiếm đeo đầu tô thần máu tươi cùng quái vật mọc độc hòa chung một chỗ đem chung quanh nước biển nhuộm càng đục ngầu hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng xương bả vai tựa hồ đều nước ra bên hai những đệ tử khác tiếng gọi ở mỹ càng ngày càng n h i ề u ớt tiếng đ ê u thảm thiết liên tiếp những quái vật này thật sự quá nhiều cũng quá hung hãn bọn họ giống như lâm vào tuyệt vọng vũ bùn đang bị một chút xíu kéo vào tử vọng thâm trốn khỏi nguyên anh láo quái đổi u g i ế t nhưng phải tán g thân ở nơi này không thấy thiên nhật quỷ địa phương trở thành nhiều chút xấu xí quái vật trong bụng bữa ăn tô thần túi đầu xuống nhìn trong ngực hơi thở mong manh lãnh nguyệt hàn nàng trên mặt tái nhợt chân mày như cũ khẩn túc phản phất ở trong hôn mê cũng cảm nhận được giờ phút này tuyệt vọng không tuyệt không thể bưng tha chỉ cần đại sư tỷ còn có một hơi thở ở, hắn lại không thể ngã xuống ngay tại tô thần cảm giác thể nội lực lượng sắp hao hết m ớ i một lớp quái vật giống như nước thủy triều lần nữa vọt tới đang lúc một mực dán chặt lãnh nguyệt hàn ngực ngọc bội thần bí đột nhiên không có chút nào trương một đạo nhu h ò a lại vô cùng l ư ợ c xuyên thấu ánh sáng màu xanh từ trong ngọc b ộ i tàn ra ở nơi này u ám tử tịch hải đáy này nói mặc dù ánh sáng màu xanh y ế u ớt lại giống như trong đêm tối hải đ ă n g như vậy dễ thấy nó hóa thành một đạo ngưng tụ chùm ánh sáng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp quái vật cùng với đục n g ầ u nước biển thẳng tắp chỉ hướng nghiêng xuống phương một cái càng thâm thúy hơn càng hắc cám khu vực đó là tô thần hơi mật ra những thứ kia vốn là điên cùng đánh quái vật ở tiếp xúc được này nói ánh sáng màu xanh t r ớ c mắt lại như cùng bị kinh sợ như vậy rồi rít phát ra bất tản ý thế công cũng theo đó hơi chậm lại hy vọng giống như người chết chìm bắt được cuối cùng một cọn cỏ trong lòng tô thần lần nữa dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa ngọc bội này đã từng chỉ dẫn bọn họ tìm được chạy thoát thân mật đạo bây giờ nó lại đang chỉ dẫn phương hướng nhưng mà ở nơi này tia hy vọng vừa mới lên trong nháy mắt một cổ so với chung quanh nước biển càng lạnh giá càng kinh khủng hơn dùng mình không hề có điểm báo trước địa từ ngọc bội ánh sáng màu xanh chỉ cái h ư ơ n g tia tràn ngập ra đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng rốn sợ phản phất ở mảnh này càng thâm thuy trong bóng tối đang có cái gì vô cùng nhân vật khủ chậm dãi tỉnh lại một cổ mênh mông mà thê lương u y á giống như vô hình cự sơn ầm ầm đẻ xuống để cho tô thần ngay cả hô hấp đều cảm thấy một trận hít thở không thông t r u n g quanh những thứ kia vốn là không sợ chết quái vật giờ phút này cũng giống là cảm nhận được cái gì khắc tinh hơi thở r ố i rít phát ra kinh hoàng tiếng rít bọn họ chẳng những không có lùi bước ngược lại giống như là bị nào đó cấp bậc càng cao hơn tồn đang điều khiển càng điên cồn u g hướng tô thần đám người nào tới dường như muốn ngăn cản bọn họ đi cái hướng kia tô sư h u n h kia đó là cái gì may mắn còn sống sót lưu tam ầm thanh run rẩy trên mặt huyết sắc cởi hết trong mắt tràn đầy đối không biết sợ hãi trong lòng tô thần trầm xuống hắn có thể khẳng định ngọc bội chỉ dẫn cái h ư ớ n g kia tất nhiên cất d ấ u so với những quái vật này càng đáng sợ hơn tồn tại nhưng là nếu không đi theo ngọc bội chỉ dẫn bọn họ sợ rằng liền trước mắt cửa ải này cũng gây khó dễ lưu lại là một con đường chết đi theo ngọc bội chỉ dẫn lại khả năng xông vào càng hung h i ể m đầm rồng hang hồ húng chi t i ê u huyền thiên đạo tông nguyên anh l á o quái gieo xuống huyền minh truy hồn ấn liền giống một thanh treo lên đỉnh đầu l ử i kiếm tùy thời đều có thể hạ xuống nay vô tận chi hải quả nhiên danh bất hư truyền khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ trí mạng chương bảy mươi tám sương ngũ cái đạo thượng cổ di t sương mù cái đ ả o thượng cổ di tích tung tích đạo kia từ trong ngọc đội bắn ra ánh sáng màu xanh tựa như tuyệt vọng thâm viên trung duy nhất sáng lên tinh thần đâm rách tô thần trước mắt nặng nề g h hắc cám cùng huyết sắc cứ việc ánh sáng màu xanh chỉ phương hướng tràn ngập làm người ta linh hồn run sợ uy áp kinh khủng nhưng giờ phút này bọn họ đã mất đường có thể lui đuổi theo tô thần gào thét một tiếng thanh âm nhân mất máu cùng kiệt lực mà khàn khàn không chịu nổi hắn một tay gắt gao ôm trong ngực lạnh giá không hơi thở l ã n ngược hàn một cái tay khác nắm chặt trôi này đã sớm phủ đầy thông suất cây phi kiếm dùng hết cuối cùng một chút sức lực lưu tam cùng còn lại hai gã may mắn còn sống sót tinh nguyện tông đệ tử sớm bị trước mắt này cảnh tượng thê thảm cùng vẻ này đột nhiên xuất hiện uy áp kinh khủng sợ vỡ mật nghe được tô thần kêu lên bọn họ giống như bắt được dơm dạ cứu mạng cuốn bít đi theo những thứ kia vốn là điên cuồng đánh quái dị sinh vật ở ánh sáng màu xanh xuất hiện cùng với vẻ này tầng sâu hơn khí tức kinh khủng tràn ngập ra sau hành động rõ ràng trở nên càng c á o kỉnh bọn họ tiếng rít đỏ thám đẽo thịt cổ động được càng kịch liệt liều lĩnh địa định ngăn trở tô thần đám người đường đi phảng phất kia ánh sáng màu xanh trị dẫn nơi là bọn họ thể thủ hộ công khu hay hoặc là bọn họ bản thân chính là bị k i a chỗ sâu hơn tồn tại thật sự điều động con chút ý phúc suy lại một danh tinh nguyện tông đệ tử phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết hắn bắp đùi bị một con quái vật gắn gượng g lôi xé hạ một tảng lớn máu thịt đỏ thâm huyết dịch ở u lam hải trong nước nhanh chóng tràn ngập ra hấp dẫn càng nhiều quái vật chú ý hắn thậm chí không kịp kêu cứu liền bị số con quái vật bao phủ trong nháy mắt biến mất ở quần c u ộ n huyết thủy bên trong tô thần khỏe mắt sắp nứt tim như bị đau cắt nhưng mà hắn không thể ngừng càng không thể quay đầu mỗi trong ô sư h đ ư cơ l ư thể ngũ hành hỗn độn chi lực đã sớm cố kiệt giờ phút này toàn bằng một cổ ý chí bất khuất cùng ngọc bội phát ra yếu ớt ánh sáng màu xanh chống đỡ Hắn có thể cảm giác được, trong ngực lánh、nguyệt、hắn thân thể càng ngày càng lạnh, sinh mệnh trong ngực nguyệt càng ngày càng có cảm giác được, không í tức giống như nến tàn trong thể tắt. tỉ nhất t lúc cũng có chống chống giống gió, Đại nổi phải nổi. như nến nào định sư t h ầ k h ô n ngừng thấp dọng đều, cũng không thấp đều, biết là nói cho lánh là nói nguyệt hắn nghe, cho hay là ở cho mình bơm hơi. Không bơm biết ở ưu ám lạnh giá trong nước biển vùng vây bao lâu làm tô thần cảm giác mình ý thức đều nhanh muốn tăng giả liên vẽ động thủ lực cánh tay tức cũng gần sắp biến mất lúc trước ngực ngọc bội phát ra ánh sáng màu xanh đột nhiên đại thịnh tựa hồ s ắ cuối cùng này n như cũng ở tâm c h mắc m cuối tô vào t thần mơ hồ thấy được một mảnh cúng chung quanh lưu lam hải thủy hoàn toàn khu vực khác nhau đó là một mảnh đậm đến hóa không mở màu xám sương mù giống như cự thú mở cái miệng rộng làng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt biển ngăn cách hết thể tầm mắt cùng thần thức dò xét ánh sáng màu xanh thẳng tắp bắn vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa này đây là cái gì lưu tam thanh âm tràn đầy nghi ngờ không thôi bọn họ chưa từng nghe nói qua vô tận chi hải trung còn có như vậy địa phương tô thần không do dự ngọc bội chỉ dẫn chưa bao giờ bị lôi quá nếu ánh sáng màu xanh chỉ hướng nơi này kia đường sống duy nhất liền ở sương mù này sau khi theo sắt ta h ã n k h á quát một tiếng dẫn đầu sông vào kia phiến không biết màu xám sương mù vừa mới vào mê mẫn sương mù một cổ so với nước biển càng âm lanh ẩm ướp hơi thở liền đập vào mặt cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ tầm nhìn chưa đủ nửa thước liền lúc trước một mực chỉ dẫn phương hướng ngọc đội ánh sáng màu xanh cũng ở đây trong sương mù dày đặc trở nên đảm đạm rất nhiều chỉ có thể gắng gượng chiếu sáng trước người một mảng nhỏ khu vực Quỷ dị hơn là thân thức ở chỗ này bị cực lớn áp chế gần như không cách nào rời thân thể a phía sau chuyển tới lưu tam thét một tiếng kinh hãi tô thần trợn quay đầu lại thấy lưu tam chính mặt đầy hoảng sợ vung trong tay phát kiếm hướng về phía không có vật gì địa phương qua loa chém trong miệm còn nói lầm bầm đ cha nương hài nhi bất hiếu a ảo giác trong lòng tô thần rét một cái sương mù này có cổ quái lại có thể dẫn động lòng người đáy chỗ sâu nhất sợ hãi và chấp nghiệm lưu tam t ỉ n h lại đi tô thần nghiêm nghị q u á t lên trong thanh âm ẩn chứa một tia ngũ hành hỗn độn chi lực định đánh thức hắn nhưng mà lưu tam p h ả n phất hoàn toàn không nghe được thanh âm của hắn như cũ đắm chìm trong chính mình ảo ảnh bên trong khi thì khóc ròng ròng khi thì giống như bị điên tô sư huynh cứu ta rất nhiều xà rất nhiều g i n độc một tên khác may mắn còn sống sót nam đệ tử cũng phát ra sợ hai thét trói t a i thân thể của hắn quận thành một đoàn run lệ bẫy phản p tô thần h vô trợn độc hắt đầu giang gắt gao cắn môi giới một tia mùi máu tanh ở trong miệng tràn ngập ra hắn biết rõ những thứ này đều là nghỉ nếu là liền điểm này tâm ma đô không cách nào khám phá nói gì tu tiên nói gì vì đại sư tỷ báo thủ nói gì vạch trần chính mình thân thế bí ẩn vũ hành diễn theo i ê công pháp vận chuyển một tia yếu ớt dòng nước cấm ở trong kinh mạch dâng lên xua tan chút dùng mình cũng để cho hắn hôn loạn áo hải thanh minh mấy phần hắn ôm chặt lãnh nguyệt hàn ngọc đội phát ra ánh sáng màu xanh tựa hồ cũng cảm ứng được ý chí của hắn đột nhiên lần nữa sáng một cái trước mắt một cổ khí lạnh leo hơi thở từ trong ngọc đội tản mắt ra bao phủ tô thần cùng lãnh nguyệt hàn những thứ kia định xâm nhập hắn não hải h ảo ảnh tại này cổ khí lạnh leo hơi thở dưới sự x u n g kích giống như gặp khắc tinh như vậy nhanh chóng biến mất tô thần không dám t h ở ơ vội vàng đem này cổ khí lạnh leo hơi thở cũng đ ổ vào lưu tam cùng một người đệ tử k h á c trong cơ thể thân thể hai người rung một cái trong mắt mê mang cùng sợ hãi dần dần rút đi cướp lấy là cướp sau cuộc đời còn lại vui mừng cùng s a o sợ nhiều đa tạ tô sư huynh lưu tam thở hồn hẹn thanh âm như cũ có chút run dày đừng phân tâm phòng thủ tâm thần sương mù này có thể chế tạo ảo giác chúng ta phải mau rời khỏi nơi này tô thần trong giọng nói trong ba người dựa lưng vào nhau tô thần đem lãnh nguyệt hàn bảo hộ ở ở giữa nhất dẹ đặt men theo ngọc bội kia yếu ớt lại kiên định chỉ dẫn ở trong sương mù dày đặc chật vật đi trước trong sương mù không phân biệt phương hướng không tính giờ gian bọn họ phảng phất hành tàu ở một cái không có cuối luân hồi con đường bốn phía ngoại trừ đậm đến hóa không mở sương mù màu xám liền chỉ có với nhau thô trọng tiếng t h ở dốc không biết qua bao lâu có lẽ là một cái c h ư ớ c mắt có lẽ là mấy giờ phía trước cảm đạm ngọc bội ánh sáng màu xanh cuối cuối cùng cũng xuất hiện một chút không bình thường đường danh đó là một mảnh lục địa phát họa đường biển đạo là cái đạo lưu tam kinh ngạc vui mừng kêu thành tiế mệt mỏi không chịu nổi trên mặt lộ ra khó tin mừng như điên trong lòng tô thần cũng là bông u l ò n g một chút dưới chân nhịp bước không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần xuyên qua cuối cùng một tầng sương mù cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt một toà thật lớn cái đảo lẳng lặng đứng sừng sững ở vô tận hải trên mặt cái đảo hơn nửa như cũng bị nồng đậm màu xám sương mù bao phủ chỉ có bọn họ thật sự ở mảnh này khu vực b i ê n giới sương mù hơi có vẻ mầm manh trên đảo cổ thụ trọc trời đầy cành lá sung xuê xanh un tơi tốt tản ra một cầu nguyên thủy mà mênh mông cổ xưa hơi thở trong không khí tràn hút vào trong phổi để cho tinh thần vì đó dùng một cái càng làm cho tô thần tâm thần chấn động là ở hòn đảo này bên bờ giải đất đến gần bọn họ đang nhập mảnh này trên bờ cát bất ngờ xuất hiện một ít rõ ràng cho thấy nhân tạo đào đới vết tích một ít thật lớn nhánh thạch rải rác ở các nơi phía trên hiện đầy rêu xanh cùng năm tháng vết khắc cách đó không xa còn có mấy đoạn tàn phá tường đá mặc dù đã sớm sụp đổ hơn nữa nhưng như cũ có thể nhìn ra vốn là hưng vĩ chỗ sâu hơn mơ hồ có thể thấy một ít đổ nát thế lương cùng với một tòa giống như là tế đàn hoặc là nào đó đại hình kiến trúc nền bóng đ ư danh nơi này lại là một nơi thượng cổ di tích ánh mắt của tô thần cuối cùng rơi tại một cái nửa t r ô n ở trong đất các cự đại thạch bi trên trên tấm bia đá có khắp một ít mơ hồ không rõ cổ lao p h ù văn phần lớn đã bị gió biển ăn mòn nhưng loáng thoáng có thể nhận ra trong đó mấy chữ tựa hồ cùng nào đó cổ xưa truyền thống trận pháp có liên quan chẳng nhẽ nơi này chính là kia trong quyển trục ghi lại nút ở vô tận chi hải sâu bên trong chỗ bí mật ngay tại tô thần tâm thần kích động đang lúc trong ngực hắn lánh nguyệt hàn đỗng nhiên nhẹ nhàng anh linh một tiếng tiêm lông mi dài có chút dùng dùng tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu nhưng mà cũng liền ở cùng thời khắc đó tô thần đan điện khí trong biển cái viên này bị nguyên anh lão quái gieo xuống huyền minh truy hồn ấn không có chút nào trừng triệu địa có chút giật mình tàn mát ra một cổ nếu có như vô âm l ệ n h chấn động phảng phất cảm ứng được cái gì trong lòng tô thần trợn c h ầ m xuống một cổ manh liệt bất an s ô n g lên đầu huyền tiên h đạo tông người chẳng nhẽ cũng biết này sự tồn tại hoặc có lẽ là bọn họ cũng tới mảnh này đột n g ộ t xuất hiện tượng cổ di tích đến tột cùng là trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống hay lại là một cái khác càng hung hiểm tử vong c à bẫy mà đại sư tỉ tỉnh lại lại sẽ cho này không biết lộ trình mang đến như thế nào biển số sương mù còn chưa hoàn toàn tàn đi c h â nhưng c mà cái loại này xuất xứ từ sâu trong linh hồn lạnh giá cùng bất an cũng chưa hoàn toàn tiêu tan ngược lại giống như ẩn núp gián độc giấu ở đáy lòng đại sư tỷ tô thần cúi đầu nhìn trong ngực lãnh nguyệt hàn nàng hô hấp mặc dù như cũ yếu ớt nhưng s á c mặt tái nhận tựa hồ đang rời đi lạnh giá nước biển sau thoáng khôi phục một chút huyết s á c trước ngực ngọc đội tản ra yếu đ ớt ấm áp giống như là đang cố gắng duy trì lấy nàng sinh cơ tô thần dễ đặt đưa nàng đặt ở một nơi làm khô đất các bên trên dùng tàn quần áo rách vì nàng ngăn c h e gió biển tô sư huynh nơi này nơi này thật là di tích sao lưu tam cùng một tên khác may mắn còn sống sót đệ tử tên là vương nham giờ phút này cũng lộ ra cướp sau cuộc đời còn lại trong ánh mắt mang theo đối không biết hoàn cảnh cảnh giác cùng sợ hãi bọn họ đánh ra bốn phía tàn phá tường đá cùng đà lớn trong không khí tràn ngập một cổ phủ đầy tô thần không trả lời ánh mắt của hắn quét qua những cổ đó lao di tích vết tích lại nhìn một chút trước ngực có chút nóng lên ngọc bội ngọc bội mặc dù ánh sáng màu xanh ảm đạm thế nhưng cổ chỉ dẫn lực lượng lại dị thường rõ ràng chỉ hướng cái đảo sâu bên trong bị sương mù dày đặc bao phủ khu vực đồng thời bên trong đan điền huyền mình truy hồn ấn cũng chuyển tới một trận như có như không đau nhói giống như là đang cảnh cáo hoặc như là đang cảm ứ n g cái gì huyền tiên h đạo tông bọn họ thật tới hoặc là là này di tích chung lực lượng nào đó dẫn động truy hồn ấn không kịp suy nghĩ nhiều tô thần biết rõ nơi đây không thích hợp ở đâu đại quái vật ở trong nước lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa mà kia truy hồn ấn càng là treo ở đỉnh đầu hắn lợi kiếm duy nhất sinh cơ có lẽ ở nơi này di tích sâu bên trong theo s á t t a cẩn thận chung quanh tô thần trầm giọng phân phó mang theo lưu tam cùng vương nam h bước chân vào di tích trong phế tích càng đi vào trong di tích kết cấu càng phát ra phức tạp sụp đổ của đá đứt gãy cổng hình vòm bị cây mây và dây leo cùng rêu bao trùm nấc thang không khỏi nói ra nơi này cổ xưa cùng suy bại Dưới chân đường không bằng thẳng, thỉnh thoảng có bể thạch cổ rơi không khí trở nên càng ở mất tấm lãnh phản phất ánh mặt trời chưa bao giờ có thể xuyên thấu nơi này sương ngủ giáp giáp một tiếng văng nhỏ đi ở phía trước lưu tam không cẩn thận đạp phải một khối giãn ra tầm đá ngay sau đó siêu siêu siêu mấy đạo tiếng xe gió văng lên mấy chi bị năm tháng ăn mòn phát hát tiếng tên từ vách tường cơ quan ngầm trung bắn ra cẩn thận tô thần phản ứng cực nhanh một cái kéo qua lưu tam đồng thời phi kiếm trong tay đảo qua đem đánh tới mũi tên đánh bay mũi tên rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng ăn mòn rõ ràng phía trên tôi luyện rồi kịch độc trận pháp nơi này còn có cơ quan vương nham sắc mặt chắm bệnh kinh hô thành tiếng mà đây chỉ là bắt đầu theo đi sâu vào bọn họ tao nộ càng nhiều cổ xưa cơ quan cùng cầm chế mặt đất lại đột nhiên hạ xuống vách tường sẽ phun ra khói độc trong không khí tràn ngập áp lực vô hình áp chế bọn họ linh lực vận chuyển có nhiều chỗ thậm chí có thể cảm giác được còn sót lại trận pháp chấn động một khi đụng chạm sẽ gặp kích thích cường đại công kích tô thần dựa vào đến trực giác bén nhạy cùng ngọc đội thỉnh thoảng phát ra yếu ớt cảm ứng gắng gượng tránh được phần lớn nguy hiểm lưu tam cùng vương nham là lộ ra kinh hoàng thất thố nhiều lần hiện tượng h o à sinh toàn dựa vào tô thần cứu giúp mới có thể may mắn còn sống sót tô sư h u n h chỗ này quá tả môn chúng ta còn muốn tiếp tục không? lưu tam thanh n â m mang theo tiếng khóc nước nở hắn nói bảo đã phá hết mấy chỗ trên mặt dính đ ầ y cho b ụ i cùng mồ hôi tô thần không để ý đến ánh mắt của hắn bị phía trước một nơi tương đối hoàn chỉnh vách đá hấp dẫn đó là một mặt thật lớn vách đá mặc dù bộ phận đ ã phong hóa nhưng đại bộ phân khu khu vực bên trên lại vẽ đến rất nhiều gìn giữ tương đối hết thật cổ xưa bích họa bích họa đường con tục tằng có lực mô tả đến một ít tô thần từ không gặp qua cảnh tượng có dáng thật lớn cổ xưa sinh vật đang vân gia vũ hô phong hoa vũ có mặc kỳ dị quần áo trang sức nhân loại tay cầm đơn sơ lại phát ra cường rộng rãi hơi thở p h á t khí cùng những sinh vật kia vật lộn còn có một chút hùng vi t ế đản vô số người quỳ lạy hướng trên bầu trời mẫu người tồn tại h i ê n tế toàn bộ hình ảnh lộ ra một cổ hồng hoang man hoang khí hơi thở cùng với một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau bờn tô thần đi lên trước cẩn thận c h u đáo đến những thứ này bích họa hắn đưa tay ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trên bích họa những thứ kia lồi lo ngường vân đang lúc này phù hiệu hình thái khác nhau có giống như cổ xưa văn tự có giống như chịu tượng đồ án nhưng cũng lộ ra một loại không khỏi vận luật cảm những thứ này phù hiệu trong lòng tô thần trợn giật mình hắn phát hiện những thứ này phù hiệu chung một bộ phận lại cùng hắn từ nhỏ bội đáy ngọc bội bên trên những thứ kia phức tạp đường vân có tương tự kinh người chỗ mặc dù trên bích họa phù hiệu càng thêm cổ xưa cùng giản hóa thế nhưng loại trung tâm kết cấu cùng ý nhị lại giống nhau như đúc một loại mãnh liệt dự cảm sông lên đầu những thứ này bích họa những thứ này phù hiệu rất có thể cất giấu liên quan với hắn thân thế bí mật cùng với ngọc bội lai lịch chân chính tô thần hít sâu một hơi đem ngọc bội từ trong ng nhẹ nhàng dán hướng trên vách đá những tướng đó tựa như phù hiệu cảnh tượng kỳ dị xảy ra vốn là ảm đạm ngọc bội ở tiếp xúc được vách đá trước mắt đột nhiên sáng lên một tia yếu ớt ánh sáng màu xanh tia ánh sáng màu xanh theo trên vách đá phù hiệu lan tràn ra phản phất đang cùng bích họa tiến hành nào đó cổ xưa trao đổi tô thần nhắm lại con mắt đem tâm thần chìm vào trong ngọc bội trong nháy mắt một cổ bàng tạp mà hỗn loạn tin tức lưu tràn vào hắn não hải tia không phải rõ ràng hình ảnh hoặc văn tự mà là một loại ý niệm một loại tâm tình một loại nguyên từ viễn cổ nói nhỏ hắn nhỏ hắn nhỏ hắn nhỏ nghe đến vô số sinh linh gào thét bi thương cùng không tam lòng cảm nhận đến đó loại không thể làm gì tuyệt vọng cùng hy sinh những tin tức này đức quãng mơ hồ không rõ tức thì vô cùng chân thực để cho tô thần linh hồn đều run r u dày hắn thậm chí mơ hồ bắt được một ít liên quan với lối đi phong ấn thủ hộ loại mơ hồ ý niệm chẳng nhẽ những thứ này bích h ỏ a mô tả chính là thượng cổ thời kỳ tiên giới lối đi đóng cửa tràng đại chiến kia mang ngọc bội cùng trận đại chiến này cùng mình thân thế đều có thiên tì vạn lũ liên lạc ngoại trừ bích họa tô thần vẫn còn ở vách đá xó xình phát hiện một ít càng nhỏ bé xếp hàng trình tế với khắc những dấu ấn này cũng không phải là bích họa chung phù hiệu càng giống như là nào đó văn tự bọn họ hình thái cổ p h á c bút họa phức tạp tô thần chưa bao giờ tại cái gì trong điện tịch g ặ p qua hắn lần nữa dùng ngọc b ộ i đi cảm ứng lần này ngọc b ộ i ánh sáng trở nên càng thêm mãnh liệt phảng phất ở thử giải độc những thứ này văn tự nhiều tin tức hơn tràn vào n ã o hải lần này tin tức lưu trùng tựa hồ i nhiều một chút trật tự mặc dù như cũ tối tăng khó hiểu nhưng tô thần mơ hồ nhận ra một ít cùng công pháp thế luyện tri pháp cùng với lực lượng nào đó hệ thống liên quan ý niệm những thứ này văn tự rất có thể là thượng cổ thời kỳ truyền thừa ghi chép ngay tại tô thần đắm chìm trong những thứ này cổ xưa trong tin tức lúc một cổ âm lãnh phong đột nhiên từ di tích sâu bên trong t ố i tới mang theo một cổ mục nát cùng mùi hôi thối giống một tiếng trầm thấp mà khàn khàn gào thét phá vỡ di tích đi lặng tô thần trợn trợn mở con mắt chỉ thấy di tích sâu bên trong bị sương mù dày đặc bao phủ trong bóng tối chậm rãi đi ra mấy đạo v ạ n vẻo bóng người bọn họ hình thái mơ hồ giống như là hình người hoặc như là nào đó giá thú quanh thân quấn vòng quanh sương mù màu đen tản ra làm người ta nôn mửa khí tức tử vong là là vong linh sao lưu tam thanh em run dày vấn đạo trong tay pháp kiế tô thần tâm thần rét một cái trong mắt l ó e lên vẻ ngưng trọng những thứ này không phải phổ thông vong linh trên người bọn họ phát ra hơi thở mang theo một cổ cổ xưa cường đại hoán niệm hiển nhiên là di tích người bảo vệ hoặc là bị vây ở chỗ này tàn hồn l ù i về phía sau tô thần k h ẽ quát một tiếng đem lánh nguyện hàn hộ ở sau người hắn có thể cảm giác được những thứ này tàn hồn lực lượng vượt xa trước ở trong nước b i ể n gặp phải quái vật thậm chí so với bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn hơn nữa bọn họ số lượng tựa hồ không chỉ mấy cái v càng càng mũ tới tới. Khí khí càng càng hành diễn thiên quyết kim tô thần không giữ lại nữa trong cơ thể còn sót lại hỗn độn chi lực trong nháy mắt chuyển hóa thành thuần túy kim hành linh lực tụ tập với lòng bàn tay một đạo t h ó i mắt kim quan sáng lên tàn phá phi kiếm phát ra ông minh bị kim quan bao phủ trở nên sắc bén vô cùng chém tô thần huy kiếm một đạo ác liệt ánh kiếm màu vàng nóng phá vỡ hát cám hung hăng chém về phía phía trước nhất lưỡng đạo tàn hồn t tàn hồn phát ra chói hai tiếng rít định dùng h á t vụ ngăn cản nhưng ở phong duệ kim đi kiếm quang hạng h á t vụ giống như giấy một loại bị x é nước lưỡng đạo tàn hồn bị chia ra làm hai phát ra một tiếng không cam lỏng gào thét bi thương sau hóa thành điểm một cái màu đen ánh sáng tiêu tan nhưng mà càng nhiều tàn hồn từ trong bóng tối x u n g ra bọn họ tốc độ cực nhanh hành động quỷ dị giống như tựa l à u linh qua lại ở di tích trong phế tích hỏa tô thần cổ tay chuyển một cái kia ế quang trong nháy mắt chuyển hóa thành xích hồng hóa diễm ngũ hành thay đổi liên tục tùy tâm mà động ngọn lửa trên không trung mặt mẹo hóa thành một nhánh hỏa lòng gầm thét sông vào tàn hồn trong đám. suy suy suy ngọn lửa đối với mấy cái này âm tà c h i vật có cực mạnh khắc chế tác dụng tàn hồn ở trong ngọn lửa phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết thân thể bị nhanh chóng tiêu hủy hóa thành hư vô nhưng đây chỉ là tạm thời áp chế tàn hồn số lượng phản g phất vô cùng vô tận trước người hầu sau kế lưu tam cùng vương nham cũng tế ra bản thân pháp khí gắng ngượng ngăn cản đến gần bọn họ tàn hồn nhưng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm trên người bắt đầu xuất hiện bị âm khí ăn mòn vết tích tô thần dùng huyết phân chiến mỗi một lần huy kiếm mỗi một lần thi triển pháp thuật cũng dẫn động tới toàn thân vết thương đau nhức khó nhịt trong cơ thể hôn đồn chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu tiếp tục như vậy không phải biện pháp phải tìm tới những thứ này tàn hồn nhược điểm hoặc là ngọc m ồ n đang lúc này trước ngực ngọc bội lần nữa có chút r u n g dùng t à n mát ra một cổ so với trước kia càng sáng n g ờ i ánh sáng màu xanh này nói ánh sáng màu xanh không có công kích tàn hồn mà là thẳng tắp bắn về phía di tích sâu bên trong một cái bị sụp đổ hòn đá che giấu khu vực nơi đó là di tích trung tâm sao ngọc bội chỉ dẫn là duy nhất sinh cơ hay lại là một cái khắc càng ham sâu tịnh tàn hồn thế công càng m ã n liệt bọn họ tựa hồ cũng cảm ứng được ngọc bội di động liều lĩnh địa muốn ngăn cản tô thần đến gần cái hướng kia âm lanh tiếng gạo thét van d khi tức tử vong đập vào mặt tô thần cắn chặt hàm răng nhìn một chút trong ngực lánh nguyệt hàn lại nhìn một chút phía sau khổ khổ c h ố n g đỡ lưu tam cùng vương nam trong mắt lóe lên một tia kiên quyết đuổi theo ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng sẽ không tiếp tục cùng tàn hồn dây dưa mà là dựa vào đến ngọc bội chỉ dẫn đỡ lấy tàn hồn vây công hướng ánh sáng màu xanh trị phương hướng chưa từng có từ trước đến nay địa phong tới di tích sâu bên trong kia bị hòn đá che giấu khu vực kết quả cất giấu cái gì là bích họa cùng trong chữ viết ghi lại cổ truyền h ừ a là liên quan với hắn thân thế câu trả lời cuối cùng hay lại là một cái khác càng kinh khủng hơn tồn tại mà truy hồn ấn sợ hãi lại biểu thị như thế nào nguy cơ không biết ở phía trước phương t ĩ n h yên t ĩ n h chờ đợi chương tám mươi nguyên huyết lại xuất hiện thượng cổ truyền thừa cơ hội chương tám mươi nguyên huyết lại xuất hiện thượng cổ truyền thừa cơ hội t i ế n nói ánh sáng màu xanh như phá vỡ hỗn độ lợi kiếm sẽ sương mù dày đặc cùng tàn viên k í n h bắn thẳng về phía một mảnh bị r á n g vóc to nhánh thạch trôn khu vực hòn đá xây được lộn xộn bừa bãi hiển nhiên là trải qua một trận kinh khủng sụp đổ vô số tàn hôn như cũ gạo ghét từ bốn vương tám hướng tới hát vụ quần quận âm khí thâu xương mục tiêu của bọn họ chỉ có một ngăn cản bất luận kẻ nào đến gần mả tô sư h i n h những bị này đổ vật càng ngày càng nhiều lưu tam thanh â m mang theo giọng run dày tay hắn t r u n g hạ phẩm pháp kiếm đã sớm phủ đầy lỗ thủng linh quang ảm đ ạ m toàn bằng một cổ ý chí đang chống đỡ vương nham càng lái nhấc nhác một cánh tay bị âm khí ăn mòn hiện lên không bình thường xanh đen mỗi một lần huy động pháp khí cũng đau đến nghe răng trận mắt tô thần bị thai không nghe hắn toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở đó nói buộc phát sáng trói ánh sáng màu xanh trên trước ngực ngọc đội nóng kính người một cổ trước đó chưa từng có khát vọng từ trong ngọc đội truyền ra ngoài thậm chí ảnh hưởng tô thần tâm thần để cho hắn đối mảnh khu vực ngũ hành thay đổi liên tục thổ làm là chán kim vì phong tô thần quát lên một tiếng lớn trong cơ thể vốn đã khô kiệt ngũ hành hỗn độn chi lực ở ngọc độ i dưới sự kích thích không ngờ chèn ép ra chút thổ màu vàng ánh sáng ở trước người hắn ngưng tụ thành một mặt d ắ n chắc tường đất tạm thời chặn lại tàn hồn đánh vào ngay sau đó phi kiếm trong tay của hắn kim quang tăng v ọ n hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí điên cùng chạm hướng những thứ kia định vòng qua tường đất tàn hồn phốc phốc phốc kiếm khí màu vàng nóng giống như là các đậu phụ sẽ rách tàn hồn thân thể nhưng mà những quỷ này đồ vật không sợ chết trước người hầu sau kế tô thần dựa vào đến ngũ hành diễn thiên quyết huyền diệu ở kim thổ hai đi giữa cấp tốc h á n đ ổ i công phòng nhất thể gắn gượng g ở tàn hồn trong vòng vây rết ra một cái lối đi theo sát tô thần quay đầu c ầ m nhẹ thanh â m khẳng hàn hắn bắt lại lãnh nguyệt hàn lạnh như băng tay một cái tay k h á c huy kiếm mở đường hướng k i ê u phiến bị trôn khu vực phong tới lưu tam cùng vương nham thấy vậy cũng không để ý sợ hãi cắn răng theo sát đem sau càng đến gần ngọc bội rung rung càng kịch liệt ánh sáng màu xanh gần như hóa thành thực chất mà những thứ kia tàn hồn cũng biến thành càng điên cuồng phản phất mảnh khu vực kia là n ị c h lân của bọn họ không cho đụt chạm、Ấm. tô thần một kiếm bổ ra ngăn ở phía trước nhất một khối đá lớn b ệ thạch từ bắn hòn đá sau khi cũng không phải là trong tưởng tượng thật vách tim vách tưởng mà là một cái sâu thẳm hắc ám cửa hàng phảng phất cự thú mở ra phệ h ồ n miệng ngọc b ộ i ánh sáng màu xanh không chút do dự bắn vào trong đó chính là chỗ này tô thần không kịp suy nghĩ nhiều tàn hồn đã từ hậu phương đánh bọc đi lên hắn đem lãnh nguyệt hàn tre ở trước người dẫn đầu xông vào cửa h à n g lưu tam cùng vương nham cũng liền lăn một vòng đi vào theo vừa mới vào, vào cửa hàng ngoại giới huyên náo cùng âm lãnh trong nháy mắt bị năn cách trước mắt là một cái hơi dốc xuống dưới đường lót gạch đường lót gạch hai bên trên vách đá chạm chỗ cùng lúc trước vách đá tương tự cổ xưa bích họa cùng thần bí văn tự nhưng càng hoàn chỉnh cũng càng thêm rõ ràng một cổ khó có thể dùng lời diễn t ả được thê lương cùng uy nghiêm đập vào mặt ép tới người không t h ở nổi đường lót gạch không dài ước chừng tầm hơn mười triệu sau sáng tỏ thông suốt một cái lớn vô cùng hình tròn mật thất hiện ra ở bốn người trước mặt mật thất mái vòm treo cao nạm nào đó không biết tên sáng lên tinh thạch tản ra nhu hòa ánh sáng đem chọn cái mật thất chiếu sáng mật thất mặt đất cùng vách tường đều do một loại màu vàng sầ phía trên khắp do vô số huyền ảo phù văn những phù văn này chậm rãi lưu t r u y ề n tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba đ ộ mà ở mật thất chính trung ương bất ngờ đứng sừng sững một tòa hình dáng cổ phát bằng đá tế đàn tế đàn ước chừng cao ba t r ư ợ n g toàn thân đen nhánh mặt ngoài giống vậy hiện đầy phức tạp đường v â n tế đàn chóc đỉnh cũng không phải là bằng thẳng mà là có chút lom xuống tạo thành một cái hố cạn Sẽ ở đó cạn trong hầm một giọt ước chừng lớn chừng một cái toàn thân phơi bày chất lỏng màu đỏ sẫm chính lặng lặng lơ lững giót kia chất lỏng tản ra một loại khó mà hình dung uy áp kinh khủng chỉ là xem một chút sẽ phảng phất đối mặt đến một tôn đến từ thái cổ hồng hoàng vô thượng tồn tại nó không giống huyết dịch như vậy sềnh sệch ngược lại giống như là nào đó đông đặc tinh hoa năng lượng nội bộ phảng phất có tinh hà lưu c h u y ể n nhật nguyện sinh diệt tràn đầy sinh v à tử mâu thuẫn hơi thở n à y đây là cái gì lưu tam cùng vương nham sớm bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm thân thể không tự chủ được run dày ngay cả lời đều nói không lanh lẹ vẻ này uy áp quá mạnh mẽ để cho bọn họ ngay cả đứng đứng thẳng đều có chút khó khăn đang lúc này tô thần trước ngực ngọc bội đột nhiên b ộ c phát ra trước đó chưa từng có sáng t r i ánh sáng màu xanh kia ánh sáng chi chứa thậm chí lấn át mái vòm tinh thạch huy hoàng đem t r ọ n cái mật thất cũng dính vào một tầng như mậu ảo màu xanh ngọc bội không còn là đơn giản r u n g dung mà là ở tô thần trước ngực kịch liệt đ ẩ y lên giống như một viên hưng ơ phấn tới cực đ i ể m tim phát ra vo ve vui sướng m i nhâm một cổ mãnh liệt khát vọng một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác thân thiết từ trong ngọc bội tuôn trào ra nhắm thẳng vào trên tế đàn g i ọ t kia chất lỏng màu đỏ sớm thái cổ nguyên huyết gần như ở ngọc bội dị động cũng trong lúc đó một đạo cổ xưa tăng thương ý niệm giống như hồng trung đại lữ như vậy trực tiếp ở tô th nhưng bực này lịch thiên l vật cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể chấm hút trong ý niệm rõ ràng báo cho biết tô thần muốn hấp thu này thái cổ nguyên huyết phải nắm giữ đặc biệt huyết mạch hoặc là cầm vị tia đại năng lưu lại tín vật nếu không c ư ỡ n g ép hấp thu chỉ có thể rơi vào cái bạo thể mà chết kết quả tin tức này để cho tô thần tâm thần kịch chấn ánh mắt tử tử địa nhìn chằm chằm d i ọ n kia t ả n ra vô tận hấp dẫn cùng uy áp kinh khủng thái cầu nguyên huyết đặc biệt huyết mạch tín vật ngay tại hắn suy tư đang lúc một mực bị hắn hộ ở trong ngực hơi thở yếu ớt lanh nguyệt h à n thân thể đột nhiên khẽ run lên ngay sau đó một luồng như có như không ánh sáng màu trắng bạc từ nàng nơi mi tâm lặng lẽ lên mơ hồ tạo thành một cái huyền ảo dấu ấn tia dấu ấn chợt lẽ rồi biến mất nhưng tô thần cảm giác được một cách rõ ràng Lãnh đại sư tỷ tì tình r trạng vết thương nặng nề tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nếu là có thể hấp thu này thái c ổ nguyên huyết không chỉ có tình trạng vết thương có thể chữa trị thực lực cũng nhất định đột nhiên tăng mạnh không chút do dự nào tô thần dẹ đặt đem lãnh nguyệt hàn ôm lấy hướng tế đàn đi tới càng đến gần tế đàn vẻ này nguyên huyết uy áp càng kinh khủng lưu tam cùng vương nham sớm bị áp chế sụi lơ trên đất không thể động đậy tô thần dựa vào đến ngũ hành hỗn độn linh căn đặc biệt cùng với ngọc đ ộ i phát ra ánh sáng màu xanh che chở mới miễn cưỡng có thể hành động đi tới dưới tế đàn tô thần đem lãnh nguyệt hàn nhẹ khẽ đặt ở tế đàn biên giới gần như ở đồng thời giọn kia trôi lơ lửng thái c ầ nguyên huyết tựa hồ cảm ứng được cái gì khẽ r ú lên một luồng nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ nhạt quang ti từ trong dọc theo người ra ngoài chậm dãi phiêu hướng lãnh nguyệt hàn thân thể lần nữa k h ẽ run nơi mi tâm kia sắp tiêu tan ngân bạch d ấ u ấn ở tiếp xúc được ám s ắ c hồng kia trước mắt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ một cổ cường đại hấp lực từ trong vết tích chuyển ra kia sợi ám s ắ c hồng kia trong nháy mắt bị hút vào trong đó ngay sau đó giọt kia hoàn chỉnh thái cổ nguyên huyết hóa thành một vệt sáng trực tiếp bắn về phía lãnh nguyệt hàn mi tâm sắp nhập vào đi vào ẩm một cổ khó mà hình dung tràn đầy năng lượng lấy lãnh nguyệt hàn làm trung tâm đột nhiên b ộ c phát ra cồn bạo khí lãng cuốn toàn bộ mật thất đem tô thần cũng đẩy lui hết mấy bước lãnh nguyệt hàn g thân thể bị đậm đà ám hồng sắc ánh sáng cùng ngân bạch sắc ánh sáng xuôi ngược bọc lại tạo thành một cái thật lớn quan g kén nàng hơi thở ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt vốn là trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt nhanh chóng khôi phục đỏ thám trên người những thứ kia vết thương gây rợn cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lại từng cụ một tinh thuần tới cực linh lực chấn động kèm theo huyền ảo đạo vận từ quan g kén trung lan tràn ra tô thần trong mắt tinh quang trần lóe đại sư tỷ đang hấp thu nguyên huyết chuyện này với hắn mà nói đồng dạng là thiên đại cơ duyên hắn lập tức quanh chân ngồi xuống đem trước ng ngọc đội giờ phút này như cũ hào quang rực rỡ cùng quang kén trung lãnh nguyên hàn hấp dẫn lẫn nhau đồng thời từng cổ một liên quan với thái cổ nguyên huyết huyền áo tin tức cùng với tòa này di tích lẻ tẻ h đoạn phim không ngừng thông qua ngọc đội chuyển đến tô thần náo hải những tin tức này hỗn tạp mà thơ bảo liên quan đến thượng cổ thời kỳ hệ thống tu luyện trận pháp c ấ m chế thậm chí là liên quan với đạo c ả m n g ộ tô thần lập tức vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết điên quân hấp thu cùng hiểu những tin tức này ngũ hành diễn thiên quyết vốn là có thể diễn biến vào pháp giờ khác này, ở những thứ này thái cổ tin tức dưới sự kích thích lại bắt đầu tự bản thân suy diễn tô thần cảm gi đang lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ càng sâu kim chi sắp bén mục chi sinh cơ thủy chi bao dung hỏa chi nổ t u n g thổ chi nặng nề ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn qua lại ở hắn trong đầu diễn biến ra vô cùng vô tận h u y ề l i n diệu hắn mặc dù tu vi không có giống lanh nguyệt hẳn như vậy trực tiếp tăng gọn nhưng cơ sở nhưng ở lấy một loại tốc độ kinh khủng nệ đối ngũ hành diễn thiên quyết hiệu cùng vận dụng đạt tới một cái độ cao mới ngọc đội không gian tựa hồ cũng ở cổ năng lượng này bồi bù hạ phát sinh nào đó không biết biến hóa nội bộ nồng độ linh khí liên tục tăng lên tia phiến nhỏ bẽ r ư ợ điện linh dược trường thế khả quan thậm chí mơ hồ có đột phá phẩm cấp dấu hiệu. càng làm cho tô thần ngạc nhiên mừng rỡ là theo đ ố i những tin tức này hiểu hắn phát hiện ngọc đội bản thân tựa hồ cũng giải tỏa rồi một ít chức năng mới hắn có thể cảm giác được mình cùng ngọc đội giữa liên lạc càng thêm chặt chẽ rồi phảng phất có thể thông qua ngọc đội điều động một tia tòa này di tích trung lưu lại cổ xưa lực lượng không biết qua bao lâu làm tô thần từ cái loại này huyền diệu trong cảm lộ tình hồn lại lúc bên trong mật thất năng lượng ba động đã dần dần dẹp loạn r i á p rác một tiếng v a n g nhỏ bao quanh lãnh nguyễn hàn quang kén hở ra một cái khe hở ngay sau đó kẽ hở càng ngày càng nhiều cuối cùng n g à n một tiếng quang kén hoàn toàn bệ tan cảnh hóa thành điểm một cái qu lãnh nguyệt hàn bóng người lần nữa hiện ra nàng lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g một bộ áo trắng như tuyết không nhiễm tiêm trần vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên đánh nhuận như ngọc l ó e lên khỏe mạnh sáng bóng nàng đôi mắt nhắm chặt thêm i lông mi dài có chút rung rung một cổ so với trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần khí tức kinh khủng từ trên người nàng t à n mắt ra kia không còn là đơn thuần sóng linh lực mà là một loại càng ngưng tụ càng thần thanh thanh lực thủ linh thanh lực so với trước kia càng thuần túy càng c ư ờ n g đại hơn nàng tu vi dĩ nhiên đã đột phá trúc cơ g ô cùng x i n x í trực tiếp tăng đến kim đan sơ kỳ xa không tầm thưởng kim đàn tu sĩ có thể so với sau một khắc lãnh nguyệt hàn chậm rãi mở ra hai trong mắt đó là một đôi như thế nào đôi mắt vắng lặng như cũ lại nhiều hơn một tia nhìn rõ tình đời thâm thúy cùng với một tia khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm ánh mắt lưu c h u y ể n gian phảng phất có tinh thần sinh diệt nhật nguyện luân chuyển ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào trên người tô thần vắng lặng trong con người thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu tâm tình có cảm kích có mừng rỡ cũng có một tí không dễ dàng phát giác ôn u tô thần nàng nhẹ giọng mở miệng thanh âm tiếng càng êm h a i lại mang theo một tia vừa mới tỉnh lại khả khản nhưng mà không đợi tô thần đáp lại toàn bộ mật thất đột nhiên kịch liệt đung đưa mái vòm tinh thạch lúc sáng lúc tối trên vách tường p h ủ văn đ i ê n cùng loại lên một cổ không gian thác loạn khí tức kinh khủng tràn n g ậ p ra không được này di tích phải quan bế rồi lưu tam nghẹn ngào sợ hai k ê u trên mặt huyết sắc mất hết cũng đang lúc này tô thần đan đ i ể n khí trong biển cái viên này liên lặng đã lâu huyền mình truy hồn ấn không có chút nào trừng triệu địa nhảy lên kịch liệt đứng lên tàn mát ra một cổ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn liệt â m lanh chấn động phản phất cảm ứng được gần trong gang tấp địch thủ cũ di tích sụp đổ đã bắt đầu sinh tử một đường mà kiếp tựa hồ cũng đã đánh hơi được bọn họ hơi thở chính tử vô tận c h i hải nơi nào đó cấp tốc b ư ớ c gần